bất quá không quan hệ lý phong đã sớm hạ quyết tâm hắn thì ở phía xa nhìn lấy đợi chút nữa quan tài đi nơi nào bọn họ liền đi nơi đó buổi sáng chín giờ trông một cỗ màu đen xe tang lái ra trang viên cửa lớn đằng sau theo một chiếc dồn dồn sở phẹn tuộm vì bảo đảm không phạm sai lầm lý phong cố y dùng thấu thị nhãn nhìn xem phát hiện xạ mặt tha mẹ còn bốn người an vị ở phía sau huyễn ảnh về sau liền để tài xế lặng lẽ theo ở phía sau tài xế làm theo đồng thời hiếu kỳ hỏi hát tiểu nhị các ngươi là ký giả sao lý phong đầu tiên là xướng sở tiếp lấy gật đầu nói là tiểu nhị chúng ta là ký giả chuyên môn đến đưa tin mặt thẻ công tức tăng lễ tài xế trên mặt lộ ra một loại quả là thế biểu lộ sau đó nói các ngươi không có có nhận đến mời sao khẳng định là như vậy không phải vậy các ngươi không biết vụn trộm ở phía sau theo nói như vậy các ngươi tòa soạn báo quy mô không lớn a tại tiểu báo xã công tác cạnh tranh áp lực sẽ hay không nhỏ một chút các ngươi bình thường sẽ cùng tung ngôi sao sao ta nói là Ơn. điều tra ngôi sao lời đồn đại bộ phận tài xế xe taxi đều là vô cùng có thể tán gâu hờ lờ cũng không ngoại lệ cái này người da trắng tài xế vừa mở ra máy hắt thì có loại thu lại không được cảm giác lý phong cùng tiết tình nhìn nhau không nói gì người anh em này sức tưởng tượng quá phong phú bất quá dạng này cũng tốt bất bọn họ tốn nhiều miệng lưỡi đi giải thích tại tài xế không ngừng lẩm bẩm bức lẩm bẩm bên trong taxi đi theo dồn dồn sở phẹn tẩm về sau đến chỗ kia giáo đường Thực sự mắn Tha mẹ con sớm thì phát hiện mình bị theo dõi, bất quá cái này hoàn toàn ở bọn họ trong dự liệu. Mặt thẻ công tức tang lễ thế nhưng là sợ tở thành phố đầu đề tin tức, rất nhiều ký giả truyền thông đều hy vọng được đến hiện trường phỏng vấn cơ hội. Thế mà tang lễ dù sao cũng là trang trọng, mắn Tha chỉ cho phép mấy cái đại hình truyền thông phái ra ký giả đến, những cái kia không được đến cho phép tòa soạn báo khẳng định không cam tâm, tự nhiên sẽ phái ra ký giả vụng trộm theo quay. Loại chuyện này ngăn cản không, Sạn Tha cũng lười đi ngăn cản. Dù sao bọn họ cũng không có khả năng theo vào giáo đường, thì để bọn hắn đào điểm phế liệu trở về tốt. Giờ phút này, trong giáo đường đã ngồi đầy mặt thẻ gia tộc thân bằng hào hữu, thậm chí nữ vương đều phái ra chính mình con trai trưởng làm đại biểu. Giáo đường bên ngoài, mấy cái đại ký giả truyền thông đã lắp xong súng giải pháo ngắn, làm lên hiện trường trực tiếp. Sạ mắn tha mẹ con vừa xuống xe, liền đem ống kính hấp dẫn tới, trực tiếp ống kính dưới, sạ mắn tha mẹ con bốn người đều là toàn thân áo đen, mang theo kính đen nét đôi môi thần tình nghiêm túc loại trường hợp này tự nhiên không có cái nào họp báo ngu ngốc đến tiến lên đối bọn hắn tiến hành phỏng vấn không phải vậy bọn họ hỏi cái gì lao công ngươi sau khi qua đời ngươi có cái gì cảm thụ cái kia mẹ nó không phải mình tìm mắng mà cùng lúc đó xe tang sau cửa xe mở ra bốn tên hộ vệ áo đen đem chế tạo tình mỹ quan tài khiên xuống chậm rãi mang tới giáo đường trong giáo đường đi vào này khách mời sớm đã chờ đã lâu trong bọn họ có sở tở thành phố bản địa phú thương có cùng Orlando một dạng chịu đến nữ vương phong tứ quý tộc cũng có hở lờ nhân vật trọng yếu ngôi sao bình thường bọn họ đều là các cái địa phương đại nhân vật dầm chân một cái địa phương đều muốn run ba run tồn tại hôm nay bọn họ lại vì Orlando tập hợp tụ tập ở đây bởi vậy có thể thấy được Orlando mặt thẻ tại hở lờ sức ảnh hưởng to lớn làm bốn vị hộ vệ áo đen giơ lên quan tài đi vào giáo đường lúc đến khách mời toàn bộ đứng dậy ánh mắt đi theo quan tài một mực di động sa măng thả tại hai đứa con trai nâng đỡ theo yên tĩnh lau nước mắt chạy tới gương mặt bên trên nước mắt để một đám khách mời không không động dung thằng đến bốn vị bảo tiêu đi vào trước giáo đường mới đem quan tài để xuống sa măng tha mẹ con bốn người mới đi đến hàng thứ nhất dừng đứng lại chờ đã lâu cha xứ ở trước ngực họa cái chữ thập chậm rãi đi vào quan tài trước bắt đầu chủ trì lễ truy điệu tại cha xứ chủ trì dưới sa măng tha làm orlando thê tử tại con trai trưởng thờ giả chỉ nâng đỡ đi ra phía trước phát biểu hồi tưởng orlando là một cái người chồng tốt hảo phụ thân Hắn chết ta rất khó chịu, ta thật rất khó chịu. Không, ngươi không có chút nào khổ sở, ngươi thực rất vui vẻ mới đúng. Một mảnh nghiêm túc bên trong, một tiếng không hợp thời giống to theo giáo đường cửa vang lên. Sạ mắn thả lập tức ngậm miệng lại, kinh nghi bất định hướng cửa nhìn qua, đợi nàng thấy rõ ràng người đến là ai về sau, nhất thời như giống như gặp quỷ hét dầm lên. Vít to rõ ràng nói hắn đã xử lý lý phong cùng tiết tình, vì cái gì bọn họ còn có thể xuất hiện ở đây. Đến khách mời cũng phát hiện cửa hai người ngay sau đó xôn xao tiếng vang lên trời ạ bọn họ là ai ta biết nữ nhân kia tựa như là mặt thẻ công tức tư sinh nữ tiết tình a trời ạ nàng cũng là tiết tình rất xinh đẹp a vậy bọn hắn là tới quấy rối sao hắn vì cái gì nói orlando qua đời xạ măng thạ thực rất vui vẻ trong này chẳng lẽ có cái gì ẩn tỉnh orlando có tư sinh nữ sự tình tại hờ lờ thượng tầng xã hội không phải bí mật gì đây là bởi vì orlando quá sùng tiết tình Dù là tiết tình tồn tại sẽ đối với hắn danh tiếng sinh ra tổn hại, hắn cũng muốn đem tiết tình thân phận công khai, không cho tiết tình trở thành không có phụ thân hải tử. Cho nên tiết tình vừa xuất hiện tại cửa ra vào, liền bị rất nhiều khách mời nhận ra, liền mang, một đám khách mời cũng bắt đầu suy đoán lên Lý Phong thân phận. Càng làm cho tại chỗ các tân khách cảm thấy hứng thú là Lý Phong nói câu nói kia, Orlando qua đời là vừa ra bi kịch, làm vợ hắn xả mặt thả vì cái gì vui vẻ. Mau đưa hai cái này người điên đuổi ra ngoài đúng lúc này xã măng thạ lớn tiếng hét dầm lên nhất thời nhất quan tài bốn vị bảo tiêu thì hướng lý phong phong đi mắt thấy là phải có một trận tranh đấu phát sinh một đám khách mời cũng bắt đầu khẩn trương lên tại mọi người nhìn soi mói cái kia bốn tên bảo tiêu bắt đầu gia tăng tốc độ xông vào sắp vọt tới lý phong trước người lúc một vị bảo tiêu vượt lên trước thả người hướng lý phong đá ra một chân lý phong đưa tay thì nắm cái này bảo tiêu mắt cá chân vòng lên liền hướng còn thừa ba tên bảo tiêu trên thân đánh tới phanh phanh phanh Trong trước mắt, cái kia ba tên bảo tiêu thì bị đánh ngã trên mặt đất, tiếp lấy ly phong đem trên tay bảo tiêu ném xuống đất, tựa như ném một túi đồ bỏ đi đồng dạng. Phù phù. Tên kia bảo tiêu sau khi hạ xuống cũng không có âm thanh. a trời ạ, hắn thật là cường tráng. Ta biết, hắn khẳng định là người Hoa, hắn biết công phu. Trời ạ, người Hoa thật đáng sợ. Một đám khách mời lần nữa lên tiếng kinh hô. Sạ mắn thạ sắc mặt càng thêm khó coi lên, phờ giả trì, báo đậu. Là mụ mụ Phở giả chỉ vội vàng lấy điện thoại di động ra gọi điện thoại báo cảnh sát. Lý Phong cũng không có ngăn cản, chỉ là cười mỉm vô vô tay nói ra, các vị, ta gọi Lý Phong là tiết tinh tiểu thư bằng hữu, hôm nay ta cùng tiết tinh tiểu thư đi tới nơi này là vì vạch trần xạ mắn thạ bộ mặt thật sự. Chương 497, nhiệm vụ mới. Lý Phong tiếng nói rơi xuống đất, trong giáo đường tiếng kinh hô một mảnh. Xạ mắn thạ bộ mặt thật sự. Nàng đến cùng làm cái gì? người hoa này chẳng lẽ nắm giữ xả mắn thạ một loại nào đó hát liêu nô no. hắn gái kia không phải xả mắn thạ tình nhân a chuyện kia thì quá thú vị hào môn nhiều bẩn thỉu đi tới nơi này khách mời đều là hờ lờ thượng tầng nhân sĩ ai còn không có tình nhân a nam nhân tìm tuổi trẻ xinh đẹp nữ hài làm tình nhân nữ nhân tìm tuổi trẻ đẹp trai nam hài làm tình nhân loại chuyện này tại thượng tầng xã hội không thể bình thường hơn được chỉ cần không bị người ở trước mặt đâm thủng liền tốt lý phong xem ra tuổi trẻ đẹp trai Ráng người lại rất cường tráng, không được hoàn mỹ là Lý Phong là người da vàng, nếu như là người da trắng lời nói vậy liền hoàn mỹ. Bất quá đây đều là việc nhỏ, chỉ cần Lý Phong sâu ngồi xổm làm tốt là được. Có câu nói nói tốt, nam nhân sâu ngồi xổm làm tốt. Khu khu. Tại chỗ ký giả truyền thông càng là hương phấn cơ hồ run dày lên, ta đi, nếu như xa măng thả thật có cái gì hắc liêu, vậy bọn hắn thì nắm giữ trực tiếp tin tức, tuyệt đối là một cái công lớn. Mọi người xì xào bàn tán ở giữa. Sạ mắn thạ sắc mặt biến đến càng thêm khó coi lên. Thân mẹ nó tìm tình nhân. Lão nương tối hôm qua mới nhìn thấy hắn có được hay không. Đương nhiên, đây không phải trọng điểm. Trọng điểm là Lý Phong thế nào không chết, Victor lừa gặt nàng. Lý Phong kế tiếp là không phải muốn nói nàng hạ độc giết chết Orlando. Cái này đáng chết người Hoa, muốn phá hư lão nương chuyện tốt. Nghĩ hay lắm. Tiết tình, tối hôm qua ta thì nói qua cho ngươi, Orlando không có để lại di chúc, Ngươi theo mặt thẻ gia tộc lấy không được một phân tiền. Thế nào, ngươi không cam tâm, cho nên theo ngươi dã nam nhân đến nơi này cố ý quấy rối, cho mặt thẻ gia tộc bôi nhọ. Đừng nằm mơ. Nơi này là hờ lờ, không phải hoa hạ, các ngươi hành động đã xúc phạm hờ lờ luật pháp, chờ đón thụ pháp luật nghiêm trị đi. Sạ mặn Tha một mặt bì phẫn chỉ tiết tình quát. Trong giáo đường đầu tiên là yên tĩnh, tiếp lấy một đám khách mời trên mặt lộ ra bừng tỉnh đại ngộ chi sắc. Nguyên lai là vì tranh giành đoạt tài sản cố ý hướng Sạ mặn Tha trên thân rội nước bẩn A. Cái này thật đúng là phù hợp truyền thông trong miệng đối người Hoa miêu tả a, phẩm hạnh thấp kém, vì đạt được mục đích không từ thủ đoạn. Không thể không thừa nhận, phía Tây truyền thông cho tới nay đều tại tận hết sức lực bôi nhọ Hoa Hạ, cho nên phía Tây dân chúng đối người Hoa có thật nhiều thành kiến. Bởi vì xa Măng thả một câu, một đám khách mời lập tức đứng tại nàng bên này, cùng chung mối thù lên. Trước đó hưng phấn đến gần như run rẩy đám phóng viên có chút chỗ nào, dựa vào, trong tưởng tượng phấn hồng tin vỉa hè không, những người Hoa này rất đáng hận. Hừ chờ xem sau khi trở về bọn họ nhất định sẽ viết một phần vạch trần người hoa ác liệt phẩm tính bài văn để phía tây dân chúng nhận rõ người hoa ghê tởm sắc mặt lý phong đầu lông mày vẩy một cái giống như cười mà không phải cười nói ra tối hôm qua ta cũng nói qua cho ngươi ta sẽ tìm ra độc chết ó lan đô mặt thẻ công tức hung thủ trong giáo đường lại là yên tĩnh tiếp lấy xôn xao âm hưởng làm một mảnh ó lan đô lại là chết bởi độc chết đây chính là đại tin tức a nếu là thật nhất định sẽ tại hờ lờ gây nên động đất vừa mới chỗ nào đám phóng viên nhất thời lại như đánh gà máu một dạng kích động kém chút theo tại chỗ nhảy lên công tước phu nhân độc chết công tước cái này không chỉ có là tại hờ lờ gây nên oanh động tin tức cái này là có thể gây nên toàn thế giới oanh động tin tức bọn họ muốn vừa báo thành danh nhất thời những ký giả này liền đem ống kính nhắm ngay lý phong cơ hồ tại lý phong tiếng nói rơi xuống đất đồng thời một tiếng hệ thống nhắc nhở âm thanh đột nhiên vang lên đinh ký chủ ngài có nhiệm vụ mới phải trang lập tức xem xét Xem xét. Nhiệm vụ: Cứu vãn nữ thần Tiết Tỉnh, 8. Nhiệm vụ mục tiêu: Trước mặt mọi người lấy ra sa măng tha mạt thẻ cùng nàng con gái độc chết Orlando mạt thẻ chứng cứ, đồng thời trợ giúp Tiết Tỉnh kế thừa Orlando mạt thẻ tất cả di sản, bao quát công tức chi vị, như nhiệm vụ thất bại thì khấu trừ ký chủ 1 triệu hệ thống tích phân làm trừng phạt. Nhiệm vụ khen thưởng: 10.000 điểm kinh nghiệm, 500.000 hệ thống tích phân, 20 chinh phục điểm. Xem hết nhiệm vụ giới thiệu, Lý Phong thì có ngắn ngủi một bậc. Ta đi, cái này nhiệm vụ khen thưởng rất phong phú à đồng dạng nhiệm vụ độ khó cũng không nhỏ lấy ra xạ măng thạ độc chết orlando chứng cứ không khó cũng là tốn chút hệ thống tích phân sự tỉnh có thể giúp tiết tình kế thừa orlando tất cả di sản cái này cũng có chút tốn sức trừ phi đem orlando di trúc tìm ra vấn đề là lý phong đối xạ măng thạ dùng qua đọc tâm thuật biết xạ măng thạ đã đem di trúc công chứng luật sư thu mua phần kia di trúc cũng bị luật sư cho tiêu vẫn là làm lấy xạ măng thạ mà tiêu lý phong ánh mắt sáng lên âm thầm nỉ non nói không biết hệ thống có thể hay không đem tiêu hủy di trúc phục hồi như cũ nếu như có thể lời nói chuyện kia liền dễ làm nhiều đúng lúc này sa măng thạ bạo phát nói ngươi ngẩm máu phun người ta là orlando thê tử yêu hắn còn đến không kịp như thế nào lại độc chết hắn phờ giả chỉ ánh mắt thâm hàn lạnh giọng nói ra lý phong ngươi biết nói xấu một vị công tức phu nhân giết người là tội danh gì sao Chí ít ba năm giam cầm joseph mặt lộ vẻ trơ chén chi sắc Khiển trách, tiết tình, ta thật không nghĩ tới ngươi là loại này người, ngươi tồn tại chính là chúng ta mạt thẻ gia tộc sĩ nhục. Eva mặt hiện bi ý, điềm đạm đáng yêu nói ra, tiết tình, ngươi không phải liền là vì tranh đoạt di sản sao. Tốt, ta đem ta cái kia một phần nhường cho ngươi, xin ngươi đừng lại nói xấu mẹ ta. Phờ giả chỉ huynh muội ba người ngươi một lời ta một câu, hoặc là lên án, hoặc là bán thảm, đem một đám khách mời nghi hoặc dần dần tiêu trừ. Đúng vậy à, xã mắn thạ cùng Orlando kết hôn nhiều năm. Chí ít tại trước mặt công chúng biểu hiện ra ngoài cảm tình phi thường tốt, nàng như thế nào ngoan độc đến độc chết Orlando. Nghĩ tới đây, một số khách mời bắt đầu phát ra tiếng, Hừ, hoa hạ có câu chuyện xưa, gọi cơm có thể ăn bậy lời không thể nói loạn, ngươi nói xả măng thả phu nhân độc chết Orlando công tước, nhưng có chứng cứ. Cầm ra chứng cứ nói những thứ này nữa lời nói, không phải vậy ngươi chính là phỉ báng, là phải tiếp nhận pháp luật thẩm phán. Vì tranh đoạt di sản không từ thủ đoạn, không hổ là hoa hạ nữ nhân loại. Người hoa phẩm hạnh đã thấp kém đến loại này cấp độ sao? Thật là khiến người ta khinh thường. Nói đến lúc sau, một vị ngồi tại hàng thứ nhất trung niên nam tử đứng dậy nói ra, Lý Phong, tiết tình, ta thân là hờ lờ vương thất thành viên, có cần phải bảo trì xả mặt thạ phu nhân danh dự. Hiện tại cầm ra chứng cứ, nếu như không có, ta sẽ để hoàng gia vệ binh đưa ngươi bắt lại, đưa đến cục cảnh sát tiếp nhận thẩm vấn. Tiếng nói rơi xuống đất, đi theo bên cạnh hắn hai vị trung niên nam tử hướng phía trước bước ra một bước tiếp lấy một cỗ cường đại khí tức từ trên người bọn họ bay lên. Trừ cái đó ra, khách mời bên trong cũng có hơn 10 người người áo đen đi ra, bọn họ không có triển lộ ra võ đạo cường giả khí tức, lại lấy ra đối với người bình thường càng có uy hiếp lực xuống lục, đồng thời đem họng súng toàn bộ nhắm ngay Lý Phong cùng tiết tỉnh. Trong lúc nhất thời, Lý Phong cùng tiết tỉnh thành chúng mũi tên chi. Sạ mắn tha mẹ con bốn người liếc nhau, trong mắt có vẻ nhạo báng trợt lóe lên. Nơi này là bọn họ địa bàn, những thứ này khách mời đều là bọn họ bằng hữu một người hoa thêm một cái tư sinh nữ liền muốn làm bọn họ a trừ phi có chứng cứ chỉ là lý phong cùng tiết tình có thể có chứng cứ gì bọn họ vừa tới hờ lờ không đến một ngày cho dù có thủ đoạn thông thiên cũng lấy không được chứng cứ bọn họ ngược lại muốn nhìn xem lý phong cùng tiết tình muốn kết thúc như thế nào chương bốn trăm chín mươi tám một đoạn video lý phong chúng ta làm sao bây giờ bị nhiều người như vậy vây công tiết tình tâm lý rất là bối rối nếu không phải lý phong thì ở bên cạnh Nàng sợ là sẽ phải dọa đến chân đều mềm. Lý Phong dắt nàng tay nhỏ, ôn nhu an ủi, yên tâm đi, bọn họ muốn chứng cứ, ta thì cho bọn hắn chứng cứ, có điều. Tiết tình đôi lông mày nhữ lại. Cái kia vương thất thành viên kêu cái gì, cụ thể thân phận gì? Lý Phong hiếu kỳ hỏi. Vương thất thành viên thân phận không thể coi thường, vậy đại biểu một quốc gia mặt mũi, như không cần thiết tốt nhất đừng theo đối phương lên xung đột. Hắn gọi do mòn rộ, là cờ rít nữ vương con trai trưởng. Tiết tình nhỏ giọng nói ra Lý Phong trong lòng giật mình, ta dựa vào, đây chính là đại vương tự A, Gia Châu Gia Châu, hâm mộ hâm mộ, loại này cũng là đầu thai ném tốt, vừa ra đời thì đạt tới trên thế giới tuyệt đại đa số người đều không đạt được độ cao, nhưng mà này còn chỉ là người ta khởi điểm. Bất quá Lý Phong cũng chỉ là có trong nháy mắt hâm mộ, tiếp lấy chỉ lắc đầu bật cười lên. Trước kia hắn xác thực muốn hâm mộ do mòn rổ, nhưng bây giờ hả? Hắn nhưng là có hệ thống nam nhân, toàn thế giới mấy tỷ nhân khẩu bên trong, có vẻ như thì hắn một cái A. Mà toàn thế giới có bao nhiêu vương tử. Coi là không phải tù nhi tử, mấy trăm luôn có A. Gặp Lý Phong không hề sợ hãi tại cái kia bật cười lắc đầu, một đám khách mời sắc mặt đều trở nên khó coi. Người hoa này rất phách lối A, hoàn toàn không đem bọn hắn để vào mắt. Do mòn rồ sầm mặt lại, hừ lệnh nói, không bỏ ra nổi chứng cứ sao. Rất tốt, vậy ngươi thì thúc thủ chịu trói đi. Tiếng nói rơi xuống đất, hắn liền muốn để hoàng gia vệ binh đi đem Lý Phong cầm xuống. Tiết Tình chỉ cảm thấy một khoảng tim cũng nhảy lên đến cuống họng. Sạ mắn tha mẹ con trên mặt rộng nghĩa mai chi sắc càng thêm nồng đậm. Do Vương Tử Thủ hạ đều là võ đạo cường giả, người hoa này lại châu cũng không phải đối thủ của bọn họ. Một đám khách mời cười lạnh không thôi. Người hoa này thật sự là không biết sống chết, cũng dám tại hờ lờ nháo sự, là thời điểm cho hắn điểm nếm mùi đau khổ. Ngay tại Song Phương hết sức căng thẳng thời khắc, Lý Phong đột nhiên từ trong ngực móc ra một cái USB. Ai nói ta không có chứng cứ? Chứng cứ ngay ở chỗ này. Bất quá ta cần một cái laptop, tốt nhất lại phối một cái hình chiếu. Trong giáo đường có sao? Mọi người, cái gì đồ chơi? Chứng cứ thì ở cái này USB bên trong, còn mẹ nó cần bút điện cùng hình chiếu. Sao thế? Hắn chứng cứ chẳng lẽ là đoạn video? Thi Liên Tiết tình đều nộng, nàng vốn cho rằng Lý Phong muốn tại Orlando trên thi thể làm văn chương, tỷ như hiện trường kiểm tra thi thể cái gì? Nếu như Lý Phong thật đánh tính toán làm như vậy, nàng trong lòng mặc dù sẽ có chút không thoải mái, lại sẽ không phản đối. Rốt cuộc so với phá hư thi thể, tìm ra hung phạm càng trọng yếu một số, lại nói phía tây phương diện này khái niệm cũng so hoa hạ mở ra một chút. Thế mà nàng vạn vạn không nghĩ đến Lý Phong hội lấy ra một cái USB. Tối hôm qua nàng một mực cùng với Lý Phong, căn bản không thấy được Lý Phong đi ra ngoài tìm kiếm chứng cứ, cũng không thấy được Lý Phong với ai từng có tiếp xúc. Cái này USB bên trong có thể có cái gì? Sạt mặn tha mẹ con bốn người liếc nhau, sau đó chỉ lắc đầu cười cười ra tiếng. USB bên trong có chứng cứ. Cái kia không phải bọn họ tối hôn qua đối thoại A. A, cái kia nhằm nhỏ gì chứng cứ. Vẫn là nói. Victor phản bội bọn họ, Lý Phong muốn dùng Victor ám sát chính mình một chuyện xem như chứng cứ. Cái này mẹ nó cùng độc chết Orlando có cái lông quan hệ. Lại nói, sa thạ hoàn toàn có thể nói chính mình không biết rõ tình hình, thậm chí có thể trả đũa nói nàng là bị Victor hãm hại. Tóm lại bọn họ là tuyệt không tin Lý Phong trên tay có chứng cứ. Người không có nói đùa do mòn rồ sắc mặt có chút ngưng trọng. Ta có phải hay không nói đùa, do vương tử nhìn qua bên trong đồ vật chẳng phải sẽ biết. HL là pháp trị quốc gia, ta tin tưởng do vương tử không biết oan uổng một người tốt, càng sẽ không bỏ qua một cái người xấu, đúng không? Lý Phong đuốt đuốt USB, một câu nông ngựa đưa lên. Có câu chuyện cũ kể tốt, đưa tay không đánh người mặt tươi cười, Lý Phong đã cho ra thành ý, nếu như do mòn rồ một vị thiên vị xà mặn thạ lời nói, vậy hắn không ngại đại náo một lần. Dù là do mòn rổ hai tên hộ vệ cũng là cấp S cứng, giả. Do mòn rổ như mày, sau một lúc lâu gật đầu nói, cản, đi đem USB lấy tới, Vạch quần xin cha sứ, trong giáo đường có laptop cùng hình chiếu sao, có lời nói thuận tiện cầm đến nơi đây sao. Tên là cản hộ vệ hướng Lý Phong đi đến, một bên cha sứ gật đầu nói, có do vương tử, ta cái này liền đi cầm. Cản đi đến Lý Phong trước người tiếp nhận USB, sau đó thả trong tay ước lượng biết, tiếp theo từ trong túi quần lấy ra một cái dụng cụ điện tử. Đối với USB quét quét, tích, một tiếng vang lên, dụng cụ điện tử phía trên sáng lên lục quang, căn lúc này mới sắc mặt buông lỏng, hướng Lý phong gật gật đầu về sau, đi trở về đến do mòn rổ trước người đem USB đưa qua. Do mòn rổ tiếp nhận USB sau không bao lâu, hoạt cổn xỉn tra sứ cũng dẫn người đem lạp cùng hình chiếu lấy tới, đi theo phía sau hai người còn dơ lên một cái màu trắng màn sân khấu. Hết thảy chuẩn bị sẵn sàng, do mòn rổ tự mình đem USB cắm ở bút điện phía trên ấn mở sau liền thấy một cái video văn kiện giờ phút này hình chiếu đã bắt đầu công tác hiện trường khách mời đều tại màn sân khấu phía trên nhìn đến cái này video văn kiện trong lúc nhất thời tiếng bàn luận xôn xao vang lên thật đúng là video a ta hiện tại càng ngày càng hiếu kỳ cái này video nội dung lại là video cái kia không phải xạ mắn thạ cho holland hạ độc quá trình bị đập xuống đây đi làm sao có thể nếu thật là dạng này cái kia xạ mắn thạ cũng quá không có náo tử nơi xa xã măng tha mẹ con bốn người cũng bắt đầu có chút khẩn trương thế nào lại là video trong nhà khiến người ta giám sát sao xã măng tha rất là lo lắng hỏi Phờ giả chi lắc đầu không giải thích nói mụ mụ chúng ta không phải tìm người đã kiểm tra trong nhà sao không có máy nghe trộm càng không có máy giám sát nhà chúng ta rất an toàn joseph cũng nói ta cảm thấy ly phong cũng là đang cố lộng huyền hư không phục vụ hội trong video thả thứ gì chúng ta đều không thừa nhận chính là Samanta thu lại vẻ lo lắng, hư lệnh nói, không sai, là ta suy nghĩ nhiều, cái này video khẳng định là lý phong giả tạo. Cái gì? Đúng lúc này, do mòn rô điểm kích phát ra, màn sân khấu phía trên xuất hiện video hình ảnh, trong hình ảnh hình ảnh chính là Orlando phòng ngủ. Chỉ thấy Orlando sắc mặt suy yếu nằm ở trên giường, Samanta mẹ con bốn người vây quanh ở trước giường, chính cùng hắn nói cái gì đó. Orlando, ngươi tại sao muốn đem 50% tài sản lưu cho cái kia con hoang? Sạ mắn thạ cầm trong tay một phần di trúc, sắc mặt giữ tận hỏi. Sạ mắn thạ, ta thua thiệt tiết tình quá nhiều, mà lại đây chỉ là chúng ta cộng đồng tài sản một nửa một nửa. Tương lai phở giả chi, Joseph, Eva cũng có thể thu được giống như nàng nhiều di sản, ta là công bằng. Orlando ngữ khí suy yếu nói ra. Không, ta không đồng ý, nàng là tư sinh nữ, nàng không có tư cách cầm tới di sản. Sạ mắn thạ phẫn nộ đi ra phòng ngủ mấy phút đồng hồ sau cầm lấy một cái màu đen viên thuốc đi về tới samantha trên tay ngươi lấy cái gì orlando cảnh giác hỏi hừ orlando đã ngươi muốn cho cái kia tư sinh nữ lưu lại di sản vậy chúng ta giữa phu thê cảm tình cũng liền dừng ở đây florazzi joseph để lại hắn samantha lệnh giọng hạ lệnh florazzi joseph một người một bên đem orlando chết để lại đón lấy samantha không để ý orlando giãy rủa đem màu đen viên thuốc nhét vào trong miệng hắn vẹn vẹn qua mười mấy giây đồng hồ orlando thì đỉnh chỉ dãy rụa toàn trường xôn xao chương bốn trăm chín mươi chín hiện chưa nở dê kỷ hệ mở cha thi thế tại chỗ khách mời là thật là khiếp sợ ngoa tào, bọn họ thấy cái gì vợ chồng son thân thủ độc chết lão công hai cái thân sinh nhi tử vẫn là đồng loá tiểu nữ nhi mặc dù không có động thủ lại cũng không có xuất thủ ngăn cản đây là cái gì tình tiết máu chó quá âm u quá ác liệt ác liệt đến làm cho người giận sôi tiết tình lấy tay che miệng trong đôi mắt đẹp tràn đầy vẻ kinh hãi dù là sớm đã chuẩn bị tâm lý thật tốt nhưng nhìn đến cái này màn tình cảnh sau nàng vẫn là có loại con người muốn nức cảm giác đây chính là nàng cha ruột à mặc dù nặng bệnh ở giường ngày giờ không nhiều có thể bị người dùng như thế ác độc thủ đoạn độc chết vẫn là để nàng phẫn nộ đến gần như nổ tung do mòn rô đè xuống tạm dừng khóa quay đầu nhìn về phía xa mắn thạ tức giận đến sắc mặt đều có chút dữ tợn Hiện tại ngươi còn có gì để nói? Bá. Hắn khách mời cũng đều quay đầu nhìn về phía Samanta, trên mặt tất cả đều là oán giận chi sắc. Tại chỗ khách mời đại bộ phận đều là Orlando bằng hưu, nhìn đến bằng hưu của mình bị người như thế đối đãi, tức giận tự nhiên không thể tránh được. Liền xem như Samanta mẹ con bốn người bằng hưu, giờ phút này đều có một loại xấu hổ tại cùng bọn hắn làm bạn xấu hổ cảm giác. Samanta sắc mặt trắng bệnh, lắc đầu liên tục nói, đây không phải thật, cái này tuyệt đối không phải thật. Tại sao có thể có loại chuyện này? Ta không tin. Nàng suy nghĩ nát óc đều nghĩ mãi mà không rõ. Rõ ràng nàng đã để chuyên nghiệp nhân sĩ đã kiểm tra. Trong nhà không có cả mạ giặt cùng máy nghe trộm. Đoạn video này lại là làm sao đến? Quan trọng nàng độc chết Orlando thời điểm. Lý Phong cùng Tiết Tình còn ở trên máy bay A. Xuất nhập cảnh ghi chép phía trên cũng biểu hiện Lý Phong là lần đầu tiên đến HL. Trừ phi cả mạ giặt là Tiết Tình sớm an trí. Có thể Tiết Tình cũng là một cái đại học sinh. Từ đâu tới năng lực an trí phía dưới để chuyên nghiệp nhân sĩ đều kiểm chắc không ra cả mạ giật đâu. Ta ông trời, đây là nói xấu. Đây tuyệt đối là nói xấu. Chúng ta tuyệt đối sẽ không làm loại chuyện này, đây nhất định là người hòa theo tìm đến diễn viên. Một bên, phơ giả chi biểu lộ khoa trương hét lên. Sạ mắn tha bọn người đầu tiên là xương sở, tiếp lấy kích động gật đầu. Không sai, trong này người không phải chúng ta, cũng không phải Orlando, bọn họ đều là diễn viên. Hiện tại kỹ thuật thủ đoạn như thế phát đạt giả tạo ra dạng này video quá đơn giản các ngươi không thể chỉ là thông qua một đoạn video thì kết luận chúng ta giết người đây nhất định là máy tính hợp thành cái này quá hoang đường nghe lấy xa măng tha mẹ con bốn người giải thích tại chỗ khách mời nhất thời hai mặt nhìn nhau tỉ mỉ nghĩ lại bọn họ nói tốt giống cũng có chút đạo lý a một số nữ ngôi sao thì bị người dùng trí tuệ nhân tạo kỹ thuật đem mặt đổi đến thành người ngôi sao điện ảnh phía trên không biết còn coi là các nàng xuống biển đây Nếu như Lý Phong bố trí một cái cùng Orlando phòng ngủ hoàn toàn tương tự trắng cảnh, lại tìm mấy người diễn xuất, sau cùng dùng khoa học kỹ thuật thủ đoạn đem bọn hắn mặt thay đổi thành Orlando một nhà năm miệng ăn mặt. T, loại chuyện này thật đáng sợ. Do mòn rổ quay đầu nhìn về phía Lý Phong, Lý Phong tiên sinh, ngươi có phải hay không cần phải giải thích một chút đoạn video này ngươi là làm sao cầm tới đâu? Lý Phong đầu lông mày vẩy một cái, do vương tử, ngươi không phải tin tưởng bọn họ lời nói dối à? Không thể không thừa nhận sa măng tha mẹ con bốn người có đầy đủ vô sỉ liền như thế kéo lời nói đều có thể nói ra bất quá bọn hắn lời nói cũng xác thực có nhất định mê hoặc tính quan trọng đối do vương tử các loại khách mời tới nói hắn cùng tiết tình là người ngoài thiên nhiên thì khó có thể lấy đến bọn hắn tín nhiệm ta chỉ tin tưởng chứng cứ do mòn rộ như mày chậm rãi nói ra chính như lý phong suy đoán như thế phàm là có một chút khả năng hắn đều càng muốn tin tưởng sa măng tha mẹ con bởi vì chuyện này một khi tuấn ra cũng là hờ lờ trong giới quý tộc một xì căng đan lớn, thì liền bọn họ vương thất đều muốn bị liên lụy. Thực Orlando đã sớm trong phòng ngủ an lắp cả mạ giác, vỗ xuống video sẽ tự động truyền lên đến đám mây, mà đám mây tài khoản mật mã chỉ có tiết tình một người biết, mà cái này cũng là đoạn video này lai lịch. Nếu như vậy các ngươi cũng không tin, cũng tốt làm, các ngươi chỉ cần tìm chuyên nghiệp nhân sĩ đến kiểm tra một chút video, liền biết cái này video có hay không từng dở trò. Còn có. Orlando thi thể vẫn còn, tiến hành kiểm tra thi thể lời nói cũng có thể tra ra hắn có phải hay không trúng độc mà chết. Lý Phong nhún nhún bay, chậm rãi nói ra. Cái gì Orlando lắp cả mạ giác, cái gì truyền lên đám mây, đều là biên. Đoạn video này cũng là hắn hao phí 1.000 hệ thống tích phân theo hệ thống bên trong mua được. Chỉ là hắn nhất định phải cho đoạn video này tìm một cái khiến người ta tin được nơi phát ra, chỉ có đem nổi vứt cho Orlando cùng tiết tỉnh. Orlando đã chết, chỉ còn tiết tỉnh. Tin tưởng tiết tình hội nguyện ý làm có nổi hiệp. Quả nhiên, tiết tình tuy nhiên nghe được một mặt mộng bức, lại cũng chỉ có thể gật đầu biểu thị phụ họa. Do mòn dồ mặt hiện không sai chi sắc, xã mắn tha mẹ con bốn người thì là một mặt kinh hãi. Đáng chết, Orlando cái này hôn đản vậy mà như thế để phòng bọn họ, thật là đáng chết. Đồng thời, một đám khách mời đều gật đầu phụ họa, đúng, biện pháp này không tệ. Kiểm tra thi thể A, nhất định phải làm cho chân tướng cha ra manh mối. Nếu như trong video mặt người bị đổi qua, thông qua kỹ thuật thủ đoạn là có thể kiểm tra đi ra. Nếu như kiểm tra thi thể chứng minh Orlando đúng là chết bởi độc chết, video lại bị tra ra không có động thủ chân lời nói. ha. ha. xạ mắn tha mẹ con bốn người sắc mặt càng thêm khó coi lên, thật muốn kiểm tra, sự tình khẳng định sẽ bại lộ, bọn họ nhất định muốn ngăn cản. Không thể kiểm tra thi thể, hôm nay là Orlando tăng lễ, ta không cho phép có người phá hư hắn thi thể. Sạ mắn thả nghĩa chính ngôn tử đứng ra nói ra. Không sai, phụ thân ta thế nhưng là đường đường công tước, có ai nghe qua muốn đối công tước tiến hành kiểm tra thi thể. Tuyệt đối không thể, cái này là đối ta phụ thân làm đủ. Kiểm tra thi thể. Nghĩ cùng đừng nghĩ, ai muốn đối phụ thân ta kiểm tra thi thể, người đó là mặt thẻ gia tộc địch nhân. Phở giả chỉ ba người cũng đều liên tiếp mở miệng ngăn cản. Do mòn rổ sắc mặt có chút khó coi, tuy nhiên hắn là vương tử. Có thể cũng không dám khinh thường xả mặt thạ bọn người ở tại hờ lờ năng lượng, trong lúc nhất thời có chút do dự. Đúng lúc này, Lý Phong bước nhanh đi đến quan tài trước, tại mọi người không kịp làm ra phản ứng tình huống dưới sốc lên quan tài, không muốn phá hư Orlando thi thể. Có thể, ta có biện pháp. Tiếng nói rơi xuống đất, Lý Phong lấy điện thoại di động ra thông qua một thông điện thoại, Victor, có thể tiến đến. Rất nhanh, trở thành Lý Phong nô lệ Victor đi vào giáo đường, trong tay hắn còn vừa vặn con thỏ trắng nhỏ. Mọi người nghi hoặc bên trong, Lý Phong tiếp nhận thỏ trắng nhỏ, đưa cho John Monzo. Mòn Monzo một mặt mê mang. John Vương Tử, ngươi dùng châm ngực cắm một chút thỏ trắng nhỏ. Lý Phong nói ra. Mòn Monzo tuy nhiên không biết Lý Phong dụng ý, vẫn là làm theo. Thỏ trắng nhỏ chỉ là đau chi chi cờ cờ ý tờ tê tê kêu lên, đồng thời không hắn phản ứng. John Vương Tử, ngươi lại dùng châm ngực lấy điểm Orlando tiên sinh máu tươi. Lý Phong theo rồi nói ra. Mòn Monzo đầu tiên là sững sở. Tiếp lấy thì hiểu được, đi đến quan tài trước, đầu tiên là tại ở ngực họa cái chữ thợp, sau đó dùng châm ngực tại Orlando trên cánh tay nhẹ nhàng cắm xuống, châm ngực phía trên nhiễm một số máu tươi. Về sau, do mòn rô một lần nữa dùng nhiễm Orlando máu tươi châm ngực cắm ở thỏ trắng nhỏ trên thân, vẹn vẹn vài giây đồng hồ về sau, thỏ trắng nhỏ thì tắt khí. Đến tận đây, tất cả mọi người hiểu được, Orlando đúng là trúng độc. Do mòn rô giận dữ hạ lệnh, vệ binh, đem xạ măng thả bọn họ bắt lại tha mẹ con bốn người sắc mặt trắng nhợt, hoảng sợ sủi lơ trên mặt đất. Trưng 500, kế thừa công tức chi vị. Do món rỗ bên cạnh hai cái hoàng gia vệ binh đều là cấp S cường giả, thực lực mạnh căn bản không phải thân thể là người bình thường tha mẹ con có thể đối kháng. Thực bọn họ không chỉ có không có thực lực phản kháng, hiện tại liền phản kháng dũng khí đều không có. Lý Phong thao tắc quá sắp bén, đầu tiên là dùng một đoạn video đem bọn hắn đặt bất lợi tình trạng lại dùng hiện trường kiểm tra thi thể phương thức ngồi vững Orlando chết bởi độc chết sự tình chỉ cần lại kiểm tra ra video không có vấn đề bọn họ độc chết Orlando tội danh liền sẽ ngồi vững quan trọng hiện trường có quá nặng bao nhiêu lượng cấp khách mời bên trong không thiếu tư pháp bộ môn lão đại những thứ này lão đại ở trước mặt bọn họ căn bản không dám có bất kỳ phản kháng tâm tư làm xa Măng tha mẹ con bốn người bị khống chế lại về sau do mòn rô liền để tư pháp bộ môn lão đại triệu tập thủ hạ tới đem xà mặn tha mẹ con bốn người bắt giữ, chờ đợi tiến một bước điều tra kết quả. Kể từ đó, Orlando tăng lễ tự nhiên không cách nào tiếp tục tiến hành, một đám khách mời mang phức tạp tâm tư rời đi giáo đường. Trước đó còn kín người hết chỗ giáo đường, nhất thời chỉ còn Lý Phong, tiết tình, do ngọn rồ cùng hắn hoàng gia vệ binh, còn có những cái kia ký giả truyền thông. Tại chỗ ký giả truyền thông đều muốn hưng phân xấu, đây là cái gì thần tiên vật khí, vậy mà xuất hiện lớn như vậy mùi dưa. Bọn họ tin tưởng cái này tin tức một khi báo cáo ra, chắc chắn gây nên toàn thế giới chú ý. Do món rồ sắc mặt khó coi quét những ký giả này liếc một chút, trầm giọng nói ra: "Chư vị, ta không hy vọng nơi này phát sinh sự tình đưa tin ra ngoài. Các ngươi minh bạch ta ý tứ sao? Đây là quý tộc giai cấp sở căng đan lớn, hắn cũng không hy vọng chuyện này huyền náo khắp thế giới đều biết. Điện hạ, chúng ta có tự do đưa tin quyền lợi. Điện hạ, chuyện này là không gạt được. Điện hạ." những ký giả này làm sao cam tâm từ bỏ đưa tin việc này cơ hội ngay sau đó thì hào hào mở miệng tranh thủ lên các ngươi đương nhiên là có tự do đưa tin quyền lợi có thể ta cũng có bảo trì quý tộc giai cấp thể diện quyền lợi do mòn rô lạnh hừ một tiếng hạ lệnh đi đem băng ghi hình nện nhất thời một đám hoàng gia vệ binh đem những ký giả này vây quanh cướp đoạt lên camera. không các ngươi không thể làm như vậy loại hành vi này là vi phạm các ngươi xâm phạm chúng ta phỏng vấn quyền đáng chết các ngươi đang làm cái gì đây là ta thành quả lao động những ký giả này tuy nhiên ra sức phản kháng lại căn bản không phải hoàng gia vệ binh đối thủ rất nhanh bọn họ ca mê ra liền bị cướp đoạt xuống tới bằng ghi hình bị nện thành phấn vụn một bên lý phong cười lạnh lắc đầu hắn thấy những ký giả này thật sự là quá ngây thơ phía tây tuy nhiên thường xuyên thổi phồng tự do có thể phía tây đặc quyền giai cấp tồn tại không cách nào phủ nhận thì giống bây giờ những ký giả này trong miệng hô to lấy phỏng vấn tự do lại bị lánh khớp hoàng gia đám vệ binh hung hăng đá cái mông Sau đó bọn họ còn không có địa phương khiếu nại. Thậm chí, nếu như bọn họ nghĩ nếu lấy việc này không bung lời, sợ rằng sẽ bị tất cả cơ cấu truyền thông phong sát, càng nghiêm trọng một chút bọn họ thậm chí hội tìm không thấy có thể nuôi sống gia đình công tác. Đây chính là phía tây đặc quyền giai cấp năng lượng. Bang ghi hình đập nát về sau, do mòn dồ cũng không có lại làm khó bọn hắn, trực tiếp để vệ binh đem bọn hắn đưa ra giáo đường. Lý Phong tiên sinh, cảm ơn ngươi vạch trần xa mắn thà mẹ con việc ác, ta Có điều, do mòn rổ lời nói xoay chuyển, ta hy vọng Lý Tiên Sinh cùng Tiết Tiểu Thư có thể đối hôm nay sự tình giữ bí mật, chí ít tại vụ án điều tra rõ ràng trước đó, hai vị có thể làm được giữ kín như bưng. Hắn đến khách mời không cần đến hắn đi tận tâm chỉ bảo, tất cả mọi người là thượng tầng nhân sĩ, biết cái gì có thể nói cái gì không thể nói. Có thể Lý Phong cùng Tiết Tình thì không giống nhau, sự tình là bọn họ làm ra đến, do mòn rổ nhất định phải nghĩ biện pháp ngăn chặn bọn họ miệng mới được. Lý Phong đầu lông mày vẩy một cái, giống như cười mà không phải cười nói ra, đương nhiên, tiết tình là mặt thẻ gia tộc một viên, đồng dạng không hy vọng có sở căng đan ảnh hưởng mặt thẻ gia tộc danh dự, bất quá nha. Do mòn rộ đồng dạng đầu lông mày vẩy một cái, rất ngạc nhiên Lý Phong đến đón lấy muốn nói cái gì. Mặt thẻ gia tộc hiện tại chỉ còn tiết tình một chi dòng độc đinh, Orlando tiên sinh công tức chi vị là có nên hay không từ tiết Tinh tiểu thư kế thừa đâu. Lý Phong móc ra một điếu thuốc đưa về phía do mòn rộ. Đồng thời chậm rãi nói ra Orlando mà thẻ công tức chi vị là cha truyền con nối không giả Thế nhưng là mỗi lần tức vị truyền thừa đều cần nữ vương sắc phong Do mòn rổ làm đại vương tử Tại cờ rít nữ vương cái kia nói chuyện khẳng định có điểm phân lượng Chỉ cần giải quyết do mòn rổ Tiết tình kế thừa công tức chi vị nắm chắc thì lớn bại phần Không giống nhau do mòn rổ làm ra phản ứng Một bên tiết tình trước hết ngộ Cái gì đồ chơi Lý Phong muốn giúp nàng kế thừa công tức chi vị Ta thiên Lý Phong không phải đang nói đùa chứ. Thực tiết tình đối kế thừa Orlando di sản hứng thú không lớn, càng thêm không có nghĩ qua muốn đi kế thừa Orlando công tức chi vị, nàng càng muốn làm một vị người bình thường, qua bình tĩnh sinh hoạt. Do mòn rộ đồng dạng sững sở, không có đưa tay tiếp khói, âm thanh lạnh lùng nói, Lý tiên sinh, ngươi biết mình đang nói cái gì sao? Người hoa này trong đầu nước vào à, vậy mà muốn cho một cái tư sinh nữ kế thừa Orlando công tức chi vị. Orlando lúc còn sống cũng không dám loại suy nghĩ này. Thuốc lá này mùi vị không tệ, ngươi xác định không thử một lần. Lý Phong không có thu hồi thuốc lá, mà chính là nói ra. Do mòn rồ đầu lông mày vẩy một cái, làm sao ngươi biết ta hút thuốc, vạn nhất ta theo không hút thuốc đâu. Trên người ngươi có mùi khói. Lý Phong nhún nhún vai nói ra. Do mòn rồ. Không phải. Hắn buổi sáng tắm rửa qua sau liền không có lại hút thuốc, còn xịt nước hoa, Lý Phong làm sao lại nghe thấy được hắn trên thân có mùi khói. Quan trọng Lý Phong cũng không có cách hắn rất gần a cái này cái mũi cũng quá linh a hắn nào có biết lý phong là S cấp cường giả ngũ giác mạnh sớm đã vượt qua người bình thường tưởng tượng sau cùng do mòn rổ vẫn là tiếp nhận thuốc lá thả ở trong miệng về sau lý phong thì đưa qua đến cái bật lửa giúp hắn nhen nhóm thuốc lá sâu hít sâu một cái về sau do mòn rổ phun ra một điếu thuốc vỏng mặt lộ vẻ vẻ say mê theo buổi sáng đến bây giờ một mực không có hút thuốc có thể bắt hắn cho ngột ngạt cái này một điếu thuốc trực tiếp để hắn có một loại thăng tiên cảm giác đồng thời Cũng trong lúc vô hình kéo vào hắn cùng Lý Phong ở giữa quan hệ. Giới thiệu lần nữa một chút, ta gọi Lý Phong là Osvili lão bản. Lý Phong móc ra một trương thiếp vàng danh thiếp, đưa cho John Mòn Rồ. John Mòn Rồ tiếp nhận danh thiếp, mặt lộ vẻ vẻ kinh ngạc, Osvili. Cũng là cái kia sinh sản ra đồng nhan nước Osvili. Không sai. Lý Phong suy nghĩ cười một tiếng, từ trong ngực sờ mó, thì móc ra một bình đồng nhan nước. Cái này, đây chính là đồng nhan nước. Do Mỏn rổ hô hấp đều biến đến rồn rập lên. Chớ nhìn hắn là hờ lờ Vương Tử, đồng nhan nước cũng không phải hắn muốn mua liền có thể mua được. Toàn thế giới cơ hồ tất cả ước vạn phú ông đều đối đồng nhan nước cảm thấy hứng thú, mà đồng nhan nước một tuần chỉ đấu giá một bình, đấu giá thảm liệt trình độ có thể nghĩ. Không sai, mới tới quý bảo địa, bình này đồng nhan nước là ta đưa cho Doan Vương Tử lễ gặp mặt, còn mời Doan Vương Tử nhận lấy. Lý Phong trực tiếp đem đồng nhan nước đưa về phía do Mỏn rổ. Đồng nhan nước tuy nhiên quý giá cũng chính là một nghìn hệ thống tích phân một bình hoàn thành cứu van nữ thần tiết tỉnh tám thế nhưng là có năm trăm ngàn hệ thống tích phân khen thưởng đưa ra một bình đồng nhan nước đổi lấy do mỏn rổ hữu nghị dùng cái này đến giúp đỡ tiết tình kế thừa công tức chi vị cái này mua bán rất có lời chương năm trăm linh một năm tỷ euro di sản nghe đến lý phong lời nói do mỏn rỗ nhịn không được khoe miệng giật một cái mặt lộ vẻ vẻ kinh ngạc ta đi giá trị hơn hai trăm triệu hoa hạ tệ đồng nhan nước cứ như vậy trắng trắng đưa cho hắn, hắn không phải đang nằm mơ chứ? thì liên tiết tình cũng nhịn không được che cái miệng nhỏ nhắn, một mặt không khỏi kinh ngạc. thông tuệ như nàng, lại như thế nào đoán không được lý phong dụng ý? hắn là muốn hối lộ do mòn rộ, đổi lấy để cho nàng kế thừa công tước chi vị cơ hội. có thể đối với lý phong có ích lợi gì chứ? hoàn toàn không có a, không chỉ có không có chỗ tốt, còn để hắn tổn thất một bình đồng nhà nước. lý phong vì cái gì đối với ta tốt như vậy? trong lúc nhất thời. Tiết Tình một đôi mắt đẹp bên trong nổi lên vẻ cảm động, thẳng thắn giảng, ta thật rất động tâm. Do Mòn Rộ tiếp nhận đồng nhà nước, mắt lộ ra tinh quang vuốt vuốt nói ra, chỉ là ta cũng không muốn lừa gạt người. Tiết Tình tiểu thư kế thừa công tức chi vị cơ hồ không có khả năng. Vì sao? Lý Phong nhíu mày. Do Mòn Rộ nhìn Tiết Tình liếc một chút, sau đó nói, bởi vì nàng không có có danh phận. Tiết Tình là Orlando mặt thẻ tư sinh nữ sự tình, tại hờ lờ thượng tầng xã hội không phải bí mật. Thế mà tư sinh nữ cũng là tư sinh nữ, tại không có di trúc tình huống dưới, tiết tình không có đủ kế thừa Orlando làn đồ thẻ di sản tư cách, dù là xạ mắn tha mẹ con bốn người bị phán xử chung thân giam cầm, tiết tình cũng không có tư cách. Tiết tình không quan trọng lắp đầu, cười nói, ta biết, ta cũng không quan tâm, ta hồi hờ lờ chỉ là muốn gặp phụ thân một lần cuối, chuyện bây giờ kết thúc, ta cũng nên hồi hoa hạ. Lý Phong, về sau ta muốn vĩnh cửu ở tại hoa hạ, ngươi có thể giúp ta sao? Hoa hạ quốc tịch là khó khăn nhất cầm tới, tiết tình chính mình khẳng định không có cách nào làm đến, nếu là có Long hồn giúp đỡ lời nói hẳn là sẽ đơn giản không ít. Đương nhiên có thể giúp ngươi, bất quá ngươi thật không có ý định cân nhắc kế thừa Orlando tiên sinh công tức chi vị sao. Vừa nói, Lý Phong từ trong ngực móc ra một phần văn kiện. Tiết tình. Do món rồ. Không phải. Nếu như bọn họ nhớ không lầm lời nói, Lý Phong vừa mới đã từ trong ngực móc ra một tấm danh thiếp cộng thêm một bình đồng nhan nước ca hiện tại lý phong lại móc ra một phần văn kiện cái quỷ gì ta đi hắn là đỏ ẹ mần sao muốn đi bên ngoài móc cái gì liền hướng bên ngoài móc cái gì sau khi hết khiếp sợ tiết tình nhịn không được hỏi đây là vật gì cái này là phụ thân ngươi di trúc lý phong đem văn kiện đưa cho tiết tình chậm rãi nói ra hắn thật rất yêu ngươi đất bằng lên sấm sét tiết tình chỉ cảm thấy trong đầu một trận ông ông tác hưởng thì liền do mỏn rổ cũng nhịn không được sắc mặt đại biến ngươi tại sao có thể có cái này Tiết tình tiếp nhận Di Trúc vẫn chưa trước tiên mở ra xem xét, mà chính là nghi hoặc hỏi. Đoạn video kia thì không nói nhiều, Lý Phong lại lấy ra Di Trúc, đây thật là quá thần kỳ. Cái này cũng là phụ thân ngươi lưu lại hậu thủ, hắn thật sự là tính toán không lộ chút sơ hở trí giả. Lý Phong nhún nhún vai, trực tiếp đem nổi vức cho đồ mặt thẻ. Đây là thật sao? Do mòn dô nhịn không được hỏi. Tự nhiên là thật, vương tử điện hạ. Lý Phong mỉm cười gật đầu, giải thích nói. Đây là Orlando công tức thông qua đặc thủ con đường đưa đến hoa hạ, nếu như vương tử điện hạ đối thật giả có hoài nghi, có thể tìm chuyên nghiệp nhân sĩ giám định một chút. Phần này di trúc tự nhiên là hệ thống sửa chữa phục hồi, tuyệt đối bảo đảm thật, vô luận tìm ai tới kiểm tra đều kiểm tra không ra ma bệnh, đương nhiên, nếu là có người cố ý nói dối vậy liền coi là chuyện khác. Do mòn rổ phun ra một ngụm trọc khí, ta minh bạch, tiết tinh tiểu thư, ngươi trước nhìn kỹ một lần, nếu như thuận tiện lời nói mời nói cho ta biết nội dung. Có lẽ ta có thể giúp ngươi tranh thủ đến kế thừa công tức chi vị cơ hội. Nếu như tại Di Trúc bên trong, Orlando thừa nhận tiết tình là nữ nhi của hắn, cái kia kế thừa công tức sự tình thì có thao tác không gian. Tiết tình gật gật đầu, mở ra Di Trúc cha xem ra, sau một lúc lâu nàng mới ánh mắt phức tạp đem Di Trúc đưa cho John Monzo, vương tử điện hạ, xin ngài tự mình xem qua đi. John Monzo sắc mặt nghiêm túc tiếp nhận Di Trúc, cẩn thận xem xét một lần, sau đó mặt lộ vẻ kinh hãi. Di trúc bên trong nội dung cùng trong video xạ mặn thả nói một dạng, Orlando đem hắn cho nắm giữ tài sản một nửa lưu cho tiết tình, bên trong bao quát tiền mặt, bất động sản, tiểu trang còn có mấy cái công ty đa quốc gia cổ phần. Nếu như toàn bộ quy ra thành tiền mặt, bộ phận này di trúc tổng giá trị cao đến 5 tỷ euro. 5 tỷ euro A, do mòn rổ đều rất là động tâm, càng làm cho do mòn rổ cảm thấy kinh ngạc là, Orlando mà thẻ tại di trúc bên trong chỉ ra tiết tình là nữ nhi của hắn sự tình. Kể từ đó. Tiết tình kế thừa mặt thẻ công tức một chuyện thì có biện pháp ý phía trên căn cứ. Đương nhiên, điều kiện tiên quyết là phần này di trúc cũng không phải là giả tạo. Vẹn vẹn có di trúc còn không được, còn cần luật sư công chứng. Do mòn rổ phun ra một ngụm trọc khí, đem di trúc trả lại tiết tình sau chậm rãi nói ra. Cái này dễ xử lý. Lý Phong sớm co đoán trước, ngay sau đó đem Vít To một lần nữa gọi trở về. Do hỏi, Vít To, ngươi có biết hay không cái nào luật sư phụ trách cho mặt thẻ gia tộc làm di trúc công chứng? Vít to gật đầu nói, biết, là cần giờ đại luật sư. Lý Phong mắt sáng lên, nghiền ngâm nói, rất tốt, đợi chút nữa giúp ta liên hệ hắn một chút, ta muốn đích thân bái phỏng. Nếu như hắn không có đoán sai, cần giờ cũng là cái kia cùng xà mặt thạ đặt thành hiệp nghị luật sư, chỉ cần hắn lấy ra cần giờ cùng xà mặt thạ bí mật thương nghị video, còn không phải hắn nói thế nào cần giờ thì muốn làm thế nào. Vít to lĩnh mệnh lui ra. Do mòn dụ như có điều suy nghĩ nhìn lấy Lý Phong, luôn cảm thấy Lý Phong trong lời nói có hàm ý. Sau một lúc lâu, do mòn dồ đem đồng nhan nước trân trọng bỏ vào túi láo trên, sau đó cười nói, đã hoa lan đô công tức lưu lại gì chút, cái kia tiết tinh tiểu thư kế thừa công tức chi vị một chuyện thì có thể chừa chỗ thương lượng. Đợi sau khi trở về, ta sẽ cùng nữ vương bệ hạ tăng một chút sự kiện này. Lý Phong gật gật đầu, cười nói, vậy ta trước hết cảm ơn vương tử điện hạ. Lại trò chuyện vài câu về sau, do mòn dồ mang theo hoàng gia đám vệ binh rời đi giáo đường. Bọn họ vừa đi, tiết tình thì cũng nhịn không được nữa hỏi. Lý Phong, ngươi là làm sao cầm tới đoạn video kia còn có phần này gì chút, cái này quá bất khả tư nghị rồi. Lý Phong cao mày, sau một lúc lâu nghiền ngâm nói, no, đưa ngươi hai cái chữ. Tiết tình, cái nào hai chữ. Lý Phong nết miệng cười một tiếng, giữ bí mật. Tiết tình, nàng xem như minh bạch, hai thứ đồ này khẳng định đường đi không rõ, Lý Phong cũng căn bản không có ý định nói cho nàng. Tuy nhiên tiết tình tâm lý hiếu kỳ như mẹo cào gãi tầm có thể Lý Phong không nói nàng cũng không có cách nào, chỉ có thể cưỡng ép đệ xuống tâm lý ý tò mò. Đi ra giáo đường, Lý Phong tìm tới Victor, biết được hắn đã hẹn lên cỡ giờ, ngay sau đó Lý Phong thì cùng thiết tình, Victor, ngồi lên một mực chờ đợi bọn họ taxi hướng trong thành phố tiến đến. Trên đường, Lý Phong cũng đang tự hỏi một việc, tuy nhiên hắn đưa ra một bình đồng nhăn nước, cùng do mòn rồ đắp lên quan hệ, có thể chỉ dựa vào cái này liền để do mòn rồ toàn tâm toàn ý giúp vội có chút không thực tế. Lý Phong còn cần hắn trợ lực, chỉ là hắn nên tìm ai đây? Có. Lý Phong ánh mắt sáng lên, có chủ ý. Là ai an bài hắn đến bảo hộ tiết tỉnh? Long đầu A. Lấy long đầu tại thế giới cường giả giới địa vị, hắn ra mặt lời nói nhất định có thể đưa đến làm cho người kinh hỉ hiệu quả. Chương 502, hối cải để làm người mới. Nửa giờ sau, taxi dừng ở một tòa nhà lớn trước cửa. Cái này tòa nhà lớn hạ là cái siêu đại hình văn phòng, rất nhiều hờ lờ nổi danh sĩ nghiệp ở đây văn phòng. Đại luật sư cần giờ luật sư văn phòng thì mở ở chỗ này. Hắc tiểu nhị, ngươi không phải ký giả sao, nơi này giống như không có cơ cấu truyền thông văn phòng A. Tài xế xe taxi hỏi như vậy đơn thuần hiếu kỳ, bởi vì hắn phát hiện Lý Phong, Tiết tình trên thân đều không mang phỏng vấn thiết bị, cũng không có đeo ký giả chứng, theo giáo đường sau khi ra ngoài lại chạy đến nơi đây, hành động thật sự là quá mức quái dị. Lý Phong mỉm cười, không có lên tiếng. Tay lái phụ phía trên, vít to lượng lượng trên lưng súng lục, âm thanh lạnh lùng nói. Tiểu nhị, không nên hỏi cũng không nên hỏi. Minh Bạch, tài xế xe taxi trên nót mồ hơi nhất thời liền xuống đến, rõ ràng. Minh Bạch, ta không hỏi, không hỏi. HL tuy nhiên cầm thương hợp pháp, có thể người bình thường cũng là xin không đến chứng nhận sử dụng súng. Theo Victor đối Lý Phong thái độ đó có thể thấy được, Victor hẳn là Lý Phong bảo tiêu, cái kia Lý Phong thân phận thì không đơn giản. Được Victor, cái này tiểu nhị người không tệ. Lý Phong vội vàng nói, chủ nhân tốt. Vít to vô vô tài xế bả vai, không có nói thêm nữa. Tiểu nhị, cảm ơn ngươi đưa chúng ta tới, hiện tại ngươi có thể đi. Lý Phong lại móc ra một tờ 100 nguyên mệnh giá đô la Mỹ, thả tại chỗ ngồi phía trên sau đẩy cửa đi xuống xe đi. Nơi này là khu vực thành thị, tùy thời có thể đánh tới xe, tự nhiên không cần lại để cái này tiểu nhị chờ đợi ở đây. Tài xế xe taxi cảm động lệ nóng chân đầy, Lý Phong là người tốt ta, tổng cộng cho hắn 1.100 đô la Mỹ, khắc phục vụ thời gian lại không đến 4 giờ tiền này kiếm lời rất dễ dàng. tiến vào cao úc, đi vào tầng mười hai một phòng hai trăm ba. lý phong liền thấy cửa treo cờ giở luật sư văn phòng đại chiêu bài. tiếp tân mỹ nữ nhìn thấy lý phong ba người về sau, lập tức đứng dậy hỏi, ngài khỏe chứ? xin hỏi các ngươi có chuyện gì? ta gọi victor. trước đó ta cho cờ giở luật sư gọi qua điện thoại. victor cao giọng nói ra. tiếp tân mỹ nữ mắt nhìn ghi chép, sau đó trên mặt lộ ra đầy nhiệt tình nụ cười. là victor tiên sinh, lão bản đã thông báo ta xin mời đi theo ta tiếng nói rơi xuống đất tiếp tân mỹ nữ dẫn lý phong ba người xuyên qua khu làm việc đi vào bên trong một ở giữa cửa phòng làm việc mỹ nữ sau khi gõ cửa bên trong chuyển đến một tiếng mời đến tiếp tân mỹ nữ đẩy cửa đi vào lão bản vít to tiên sinh đến Hả, vít to tiên sinh đã lâu không gặp a một vị mặc lấy hát sắc tây trang đánh lấy kim sắc cả vạt trung niên nam tử theo trên chỗ ngồi đứng lên nhiệt tình ra đón liền muốn cùng vít to nắm tay nhưng vào lúc này Hắn nhìn đến Victor sau lưng Lý Phong, tiết tình, nhất thời cứng ngay tại chỗ, Victor tiên sinh, bọn họ là ai? Samanta phu nhân làm sao không có tới? Victor điện thoại tới thời điểm, nói là chủ nhân hắn muốn đi qua, lúc đó cơn giở vô ý thức coi là Victor nói là Samanta, cho nên mới sảng khoái đáp ứng. Bây giờ thấy một lần lại là tiết tình cùng một tên nam tử xa lạ, trong lúc nhất thời hắn thì có một loại dự cảm không tốt. Samanta! Nàng đã bị bắt. Không chờ Victor nói chuyện. Lý Phong thì đoạt trước nói. Cái gì? Cái này sao có thể? Cận giờ trực tiếp liền bị hoảng sợ ngậu. Sạ mắn thả thân phận có nhiều tôn quý đã không cần nói năng dườm già, nàng làm sao lại bị bắt? Nếu như đối phương không có nói láo, cái kia sạ mắn thả lại là bởi vì cái gì tội danh bị bắt? Chẳng lẽ? Sự tình bại lộ. Nghĩ tới đây, cận giờ cái chán có mồ hôi lạnh chảy xuống. Tiếp tân mội tử nghe được một mặt một bức, cảm tình lao bản không biết hai người này, vậy nàng là không phải làm chuyện bậy sẽ phải chịu trừng phạt sao Khốn nạn tâm lý hoảng đến một nhóm a không có gì không có khả năng đây chính là do vương tử tự mình phía dưới bắt mệnh lệnh hiện tại ngươi biết vấn đề tính nghiêm trọng a lý phong lệnh cười nói cỡn giờ dưới chân mềm lún kém chút hoảng sợ có quắp ngã xuống đất ngoa tạo hắn khẳng định biết sự tình tính nghiêm trọng a thiêu hủy orlando cho hắn di trúc đây là hành vi phạm pháp là phải ngồi tù không chỉ có như thế việc này một khi ra ánh sáng ra ngoài hắn danh tiếng thì toàn hủy Luật sư cái này một hàng là dung không được hắn, hắn nhân sinh xong đời. Thiếp tân Mỹ nữ đột nhiên không hoàng hốt, nô no. Nhìn đến Lao Bản muốn xong đời đây, cái kia nàng liền nên cân nhắc thay cái công tác. Lý Phong biết hỏa hầu đến, ngay sau đó thì làm rõ tới đây mục đích, rất tốt. Nhìn đến ngươi đã nhận thức đến vấn đề tính nghiêm trọng, hiện tại ta muốn cho ngươi một cái hối cải để làm người mới cơ hội, ngươi có muốn hay không nắm chặt. Thiếp tân Mỹ nữ? Không phải. Phong hồi lộ chuyện sao? Cái kia ta còn muốn hay không tìm công tác mới. Hiện tại vào nghề tình thế kinh tế đỉnh trệ ai, muốn không tiếp tục lưu lại nơi này. Vừa mới không hoảng hốt tiếp tân mỹ nữ, đột nhiên lại bắt đầu hoảng lên. Cận giờ đầu tiên là sướng sở, tiếp lấy sắc mặt ngưng trọng hỏi, ngươi là ai? Ta gọi Lý Phong, là tiết tinh tiểu thư bằng hữu. Lý Phong nhún nhún vai, nghiền ngâm nói, ngươi hẳn phải biết tiết tinh tiểu thư là ai à? Chính là nàng, Orlando tiên sinh tiểu nữ nhi. Làm Orlando di sản công chứng luật sư. Cận giờ đương nhiên nhận biết tiết tình, lại chưa từng nghe qua Lý Phong cái tên này, cho nên trong lúc nhất thời hơi nghi hoặc một chút. Dỗ sở, ngươi đi ra ngoài trước. Cận giờ hướng tiếp tân mỹ nữ phất phất tay, tại dỗ sở lui ra văn phòng về sau, hắn cung kính mời Lý Phong ba người ngồi xuống, lại tự mình cho bọn hắn xông lên một ly cà phê, lúc này mới hỏi, Lý Tiên Sinh, ta không biết rõ ngươi vừa mới ý tứ. Rất đơn giản, ngươi là Orlando công tức di trúc công chứng luật sư hiện ở ta nơi này có một phần Orlando tiên sinh lưu lại Di trúc, cần ngươi đi công chứng một chút. đang khi nói chuyện, Lý Phong móc ra phần kia Di trúc, giao cho Cẩn Dở trên tay. nhìn đến phần này Di trúc về sau, Cẩn Dở nhất thời trong lòng giật mình, tiếp lấy hắn cầm lấy Di trúc cẩn thận tra xem ra, càng xem Cẩn Dở càng là kinh hãi. sau một lúc lâu, Cẩn Dở phun ra một ngụm trọc khí, sắc mặt khó coi nói ra, phần này Di trúc giấu ở nơi nào? Lý Phong đầu lông mày vẩy một cái, giống như cười mà không phải cười nói ra. Không phải giấu, là Orlando tiên sinh sai người đưa đến Hoa Hạ, giao cho ta, bởi vì hắn đã sớm nhìn ra ngươi không đáng tín nhiệm. Cận giờ thân thể nhoáng một cái, sắc mặt tái nhật như tờ giấy. Không đáng tín nhiệm sao? Xác thực, hắn vì chỉ là 1 triệu euro, liền đáp ứng giúp Samantha giảm mạo chứng, xác thực không đáng tín nhiệm. Samantha đem ta khai ra. Cận giờ để xuống di trúc, sắc mặt khó coi hỏi. Nếu như Samantha là bởi vì thiêu hủy di trúc mà bị bắt, vậy hắn khẳng định cũng thoát không căn hệ đã như vậy lý phong nói thế nào cho hắn một cơ hội lý phong lắc đầu tiếp lấy lệnh giọng nói ra ngươi cho rằng Sa mắn thạ là bởi vì di trúc sự tình mà bị bắt sai nàng là bởi vì độc chết orlando không chỉ có là Sa mắn thạ còn có nàng ba cái con gái hiện tại tiết tình là mặt thẻ gia tộc người thừa kế duy nhất ngươi biết mình nên làm như thế nào a Cẩn dở sắc mặt kịch biến ta đi Sa mắn thạ không chỉ có thiêu hủy di trúc còn độc chết orlando lòng độc các ca Sau một hồi lâu, Cận giờ gật đầu nói, tốt, ta sẽ thay tiết tinh tiểu thư làm ra công chứng, mời Lý Tiên Sinh yên tâm. Rất tốt. Lý Phong gật gật đầu, ghi nhớ cân giờ số điện thoại di động về sau, mang theo tiết tình, vít to rời đi nơi đây. Hồi khách sạn trên đường, Lý Phong lại đem nơi này tình huống cho tưởng vận trúc báo cáo, đồng thời đưa ra muốn mời Long đầu giúp tiết tình kế thừa công tức chi vị sự tình. Đối với cái này tưởng vận trúc chỉ có thể biểu thị hội hướng thanh long làm báo cáo. Đến mức long đầu có thể hay không cung cấp trợ giúp, cũng chỉ thuận theo y trời. linh 503, liên mắt. Ngày hôm sau, Lý Phong tiếp vào giom mòn rộ gọi điện thoại tới. Trong điện thoại giom mòn rộ hướng Lý Phong phát ra ngày mai đến Hoàng Cung gặp mặt cờ rít nữ vương mời. Đối hờ lờ người mà nói, có thể tại Hoàng Cung gặp mặt cờ rít nữ vương, đó là vô thượng vinh diệu a Nhưng đối với Lý Phong mà nói, đây càng giống như là một lần khảo nghiệm. Có thể hay không giúp tiết tình kế thừa mạt thẻ công tức chi vị, thì xem ngày mai. Lý Phong cúp điện thoại, âm thầm nỉ non nói. Đã muốn gặp mặt nữ vương, vậy hắn cùng Tiết Tình xuyên liền muốn long trọng một số. Sau khi ăn cơm chưa xong, hắn thì cùng Tiết Tình đón xe đi sở tở thành phố xa hoa nhất trung tâm mua sắm. Một nhà lờ vờ hiệu may bên trong, Lý Phong đang giúp Tiết Tình chọn lựa y phục. Nơi này y phục đều tốt quý A. Tiết Tình nhìn lấy giá ký lên con số có chút liễu lưới. Nàng mặc dù là Orlando nữ nhi, mỗi tháng đều có thể cầm tới không ít tiền tiêu vặt. Có thể nàng đang dùng cơm mặc quần áo khối này từ trước đến nay tiết kiệm, tiền phần lớn tiêu vào âm nhạc phương diện. Y phục bình thường đều lựa chọn nhanh tiêu tan nhãn hiệu, chưa bao giờ tiến vào hàng xa xỉ cửa hàng. Đối tiết tình mà nói, y phục đẹp mắt, mặc lấy dễ chịu là được, không cần thiết phải truy cầu xa xỉ phẩm bài. Lý Phong khỏe miệng giật một cái, xin nhờ, ngươi nhưng là muốn kế thừa mặt thẻ công tức di sản người, mấy ngàn ớ dâu nguyên y phục đối với ngươi mà nói không đáng kể chút nào, lại nói Ta mang ngươi tới đây thì không nghĩ tới để ngươi dùng tiền, ngươi chỉ cần mặc thử là được." Tiết Tình nhất thời khuôn mặt tường đỏ, cái này có tính hay không là giữa hai người hẹn hò. Ngay tại Tiết Tình suy nghĩ lung tung thời khắc, Lý Phong đã chọn tốt một bộ váy đầm, "Ngươi tốt, xin giúp ta cầm một bộ em mở mã cho vị tiểu thư này thử một chút." Tiết Tình đầu tiên là sửng sở, tiếp lấy vô ý thức hỏi, "Làm sao ngươi biết ta xuyên em mở mã y phục?" Lý Phong chật đầu trên dưới giỏ xét nàng liếc một chút, nhún nhún vai nói, "Liếc mắt." Tiết Tình liếc mắt. Có thể chuẩn sao? Ánh mắt là hội lừa gạt người, Lý Phong vẹn vẹn thông qua liếc mắt thì có thể biết nàng cụ thể dáng người, rất không có khả năng ai. Lý Phong đầu lông mày vẩy một cái, sau một lúc lâu phun ra mấy cái con số, 92, 56, 86. Tế tỉnh. Cái này ba cái con số làm sao quen thuộc như vậy? A trời ạ, đây không phải nàng ba vòng sao? Theo nàng dùng thước đo lượng không sai chút nào. Trời ạ, Lý Phong ánh mắt là máy móc sao? làm sao có thể như thế tinh chuẩn? quan trọng cái này ba dê là nàng tại không mặc quần áo tình huống dưới đo đạc đi ra. Lý Phong luôn không khả năng trực tiếp thông qua nàng y phụ liếc mắt ra nàng ba dê a. Tiết Tình còn thật đoán sai. Lý Phong mặc dù sẽ thấu thị nhãn, nhưng hắn còn không có vô sỉ đến tùy ý dùng thấu thị nhãn đi xem một nữ nhân cấp độ. Lý Phong chỗ lấy có thể như thế phán đoán chính xác ra Tiết Tình ba dê chỉ là bởi vì tối hôm qua hắn mới ôm qua Tiết Tình. Ánh mắt có thể lừa gạt người. Xúc cảm cũng không thể gạt người A. Ngay tại tiết tình mộng bức thời khắc, hướng dẫn mua hàng đã cầm lấy em mở mã váy đầm đi đến tiết tình trước người, nữ sĩ, ngài váy. Tiết tình khó khăn theo Lý Phong trên mặt rời ánh mắt, tiếp nhận váy sau đi vào phòng thử áo. Cùng lúc đó, một vị bụng vệ trung niên nam tử ôm một vị tóc vàng xe si gơ đi vào cửa hàng. Làm vị trung niên nam tử kia nhìn đến Lý Phong về sau, nhất thời những mày, chửi bới nói, đáng chết, vậy mà tại cái này gặp phải người Hoa, thật mẹ nó xối quẩy. Lý Phong đầu lông mày vẩy một cái, trong lòng hỏa khí dâng lên. Những người hoa này thì giống như châu chấu, cái nào đều có bọn họ bóng người, thật là khiến người chán ghét. Tóc vàng xe si gơ kéo trung niên nam tử cánh tay, một mặt xem thường nói ra. Bọn họ coi là Lý Phong là đến hờ lờ du ngoạn du khách, nghe không hiểu hờ lờ lời nói, cho nên nói chuyện ở giữa không hề cố kỵ. Một bên hướng dẫn mua lại biết, Lý Phong hờ lờ ngữ nói rất tốt, muốn nhắc nhở bọn họ không nên nói lung tung, nhưng lại sợ đắc tội bọn họ trong lúc nhất thời có chút không biết làm sao. Lý Phong lạnh hư một tiếng, liền muốn để bọn hắn xin lỗi, nhưng vào lúc này, thay xong y phục tiết tình theo trong phòng thử áo đi tới. Nhất thời, Mỹ lệ không gì sánh được tiết tình thì hấp dẫn Lý Phong ánh mắt, cũng hấp dẫn trung niên nam tử cùng tóc vàng xe si ánh mắt. "Hoa, tiểu thư, cái váy này thật rất thích hợp người ai, người mặc lấy nó tựa như thiên sứ, thật đẹp. Hướng dẫn mua hàng một mặt hâm mộ nói ra. Thật sao? Tiết tình khuôn mặt tưởng đỏ hướng Lý Phong nhìn qua lý phong gật gật đầu thật nàng không có nói láo ngươi xuyên cái váy này thật rất đẹp tựa như thiên sứ người tốt vì lụa ngựa dựa vào cái yên mỹ nữ cũng không ngoại lệ tiết tình bình thường mặc quần áo cũng đều rất thời thượng xinh đẹp nhưng tại thiết kế cảm giác cảm nhận phía trên trung quy muốn so đầu này váy đầm kém hơn rất nhiều hiện tại tiết tình xuyên qua cái váy này đem nàng tốt dáng người hoàn mỹ phát họa ra đến để lý phong có một loại hai mắt tỏa sáng cảm giác càng thêm kinh diễm tiết tình khuôn mặt càng đỏ trong lòng rất là ngọt ngào, không có cái gì so ưa thích nam sinh khích lệ chính mình càng khiến người ta cảm thấy ngọt ngào sự tình, nếu có, cái kia chính là một mực bị hắn khích lệ. đúng lúc này, một cái không hài hòa âm thanh vang lên, ừ, lại sinh đẹp vấy, xuyên qua hoa hạ nữ nhân trên người đều sẽ bị giảm xuống phong cách. Tiết Tình hơi biến sắc mặt, theo tiếng nhìn qua, phát hiện người nói chuyện là một vị tóc vàng xe siêng, nhất thời khẽ nhíu mày nói, vị nữ sĩ này, ngươi có phải hay không đối người hoa có cái gì hiểu lầm? Cái gì gọi là xuyên qua hoa hạ nữ nhân trên người đều sẽ bị giảm xuống phong cách A, đây là trần chuỗi chủng tộc kỳ thị A. Ta chỉ là đang trần thuật một sự thật mà thôi, ngươi thật không xứng với cái váy này, đem nó cởi ra, ta muốn, bất quá mua về sau ta muốn trước trừ độc mới được, ngươi nói đúng không thân ái. Tóc vàng xe si ôm trung niên nam tử cánh tay, nũng nịu đồng dạng nói ra. Lúc này nàng đã biết Lý Phong, tiết tình hội hờ lờ ngữ, có điều nàng lại không thèm để ý chút nào, vẫn là nghĩ đến cái gì nói cái nấy. Trung niên nam tử theo tiết tình trên thân thu hồi tham lam ánh mắt, cười nói: "Đương nhiên bà bối, ta hoàn toàn đồng ý ngươi quan điểm, tiểu thư, cái váy này ta muốn." Tiếng nói rơi xuống đất, hắn móc ra một thẻ ngân hàng, ba khi nói ra, tiểu thư, quét thẻ, hướng dẫn mua hàng nhất thời lộ ra vẻ làm khó. Tiên sinh, là vị tiểu thư này trước nhìn kỹ cái váy này, thì tính sao? Nàng không phải còn chưa trả tiền sao? Trung niên nam tử cười cười một tiếng, khinh thường nói, lại nói ngươi cảm thấy nàng mua nổi nơi này y phục lý phong mặc một thân a đi đắt vận động trang phục bình thường thiết tình chân lên dày trên thân phối sức xem ra cũng đều là giá rẻ hàng xem ra thật không giống như là kẻ có tiền cho nên trung niên nam tử mới có này nói chuyện chính là nói a ta nghe kể một ít người hoa đi hàng xa xỉ quầy chuyên doanh chính là vì chụp ảnh phát bằng hữu vòng khoe khoang căn bản không mua người hoa đều là một đám quỷ nghèo tóc vàng xe si gơ một mặt xem thường nói ra nghe vậy Hướng dẫn mua hàng có chút do dự, bọn họ nói tốt giống có chút đạo lý A. Vậy các ngươi thật đúng là có đầy đủ cô lậu quả văn. Lý Phong cười lạnh không thôi, toàn thế giới đều biết người hoa có tiền, nhiều ít quốc gia vì hấp dẫn người hoa đi tiêu phí, đẩy ra một hệ liệt biện pháp, tỉ như thiết lập tiếng hoa bảng hướng dẫn, thuê hiệu tiếng hoa người làm hướng dẫn mua. Đúng lúc, tiểu gia cũng là một người có tiền, mà lại là vô cùng vô cùng có tiền loại kia. Nói đến đây, Lý Phong từ trong ngực móc ra một chồng euro. Thuần một sắc lớn nhất mặt giá trị 500 euro tiền liền giấy, tươi đẹp màu đỏ tím khiến người ta nhìn lên một cái liền sẽ sinh ra mê luyến. Thô sơ giản lược đoán chừng, cái này một trồng tiền giấy chí ít tại 50.000 euro trở lên. Nhìn đến cái này xếp euro trong nháy mắt, hướng dẫn mua hàng thì che miệng, kém chút lên tiếng kinh hô. Tiếp tình đầu tiên là sướng sở, tiếp lấy bật cười lắc đầu. Xem xét lại trung niên nam tử cùng tóc vàng xe seagr, hai người bọn họ sắc mặt đã biến thành màu gan heo muốn hết vừa mẹ nó nói xong người hoa đều là quỷ nghèo kết quả người hoa này thì móc ra một chồng năm trăm euro tờ tuy nhiên cái này xếp tờ tại trung niên nam nhân trong mắt không tính là gì đồng tiền lớn có thể chí ít nó chứng minh lý phong không phải quỷ nghèo a cái này mẹ nó đánh mặt ta lý phong phải tay nắm lấy cái này xếp euro không ngừng hướng trong lòng tay trái quất tới giống như cười mà không phải cười hỏi hiện tại ngươi còn cảm thấy ta mua không nổi nơi này y phục trung niên nam tử lạnh hừ một tiếng nghiêng đầu đi Tóc vàng xe si gơ mặt lộ vẻ sắc mặt giận dữ, bộ ngực không ngừng chập trùng, nhìn ra được nàng rất tức giận, nhưng lại một câu đều nói không ra miệng. Trước mặc kệ Lý Phong có bao nhiêu tiền, chỉ ít cái này một chồng euro rô thì đầy đủ mua xuống lờ vờ quầy chuyên doanh mười mấy bộ y phục, cái này đầy đủ để cho nàng ngậm miệng lại. Lý Phong cười lạnh một tiếng, quay đầu nhìn về phía hướng dẫn mua, cái này váy bao nhiêu tiền? A. A. 3,200 ơ rô, thiên sinh. Hướng dẫn mua hàng rồi mới từ trong lúc khiếp sợ tỉnh táo lại, vội vàng nói. Lý Phong cũng không nói nhảm, quất ra bảy cái 500 tờ đưa cho hướng dẫn mua, tính tiền. Hướng dẫn mua vội vàng tiếp nhận tiền mặt, tại máy kiểm tra tiền lên qua một lần, không có vấn đề sau tìm 300 euro cho Lý Phong. Ai ngờ Lý Phong vung tay lên nói, không cần cho ta, đây là người tiền đoà. Hướng dẫn mua hàng. Tiếp tỉnh. Trung niên nam tử cùng tóc vàng xe Seagull. Không phải. 300 euro tiền boa nói cho thì cho, có chút trang bức cá anh em. Đối trung niên nam tử tới nói, 300 euro cũng là một số tiền nhỏ, nhưng hắn lại không bỏ được làm tiền boa thưởng cho người khác. Trung niên nam tử thân ra có lẽ đủ để chèo chống hắn tiện tay cho ra mấy trăm euro tiền boa, nhưng hắn sức chịu đựng lại cũng không cho phép. Ta ơn tiên sinh, ta giúp ngài đem y phục bọc lại. Hướng dẫn mua hàng rất là kích động, phải biết nàng lúc lương là 20 euro, lý phong cho tiền boa tương đương với nàng công tác 15 giờ kiếm được tiền. Không đội, ta còn muốn mua. Lý Phong mỉm cười, lại chọn bốn bộ y phục, quay đầu đối tiết tỉnh cười nói, cái này mấy bộ y phục cũng rất thích hợp ngươi, đi thử một chút đi. Tiết tỉnh. Không phải. Dạng này thật tốt sao. Ngươi làm như vậy để bản tiểu thư có một loại được bao nuôi cảm giác A. Trung niên nam tử sắc mặt càng thêm âm trầm, dựa vào, trang bức trang nghiện A. Lao tử không muốn mặt mũi A. Bảo bối, ngươi không phải đến mua quần áo sao. Tuy tiện thử, tuy tiện mua ta ví tiền đã chuẩn bị tốt trung niên nam tử vỗ vỗ ví tiền bá khí nói ra hắn gọi ô lạc là một nhà công ty phần mềm lão bản thân ra mấy chục triệu euro là cái chính cống ngàn vạn phú hảo hắn hoàn toàn có thực lực đem tiệm này y phục toàn bộ mua lại tóc vàng xe si gơ mặt thả mặt lộ vẻ vui mừng ừ thân ái ngươi thật tốt mua đưa cho ô lạc một cái hương hôn về sau mặt thả liền bắt đầu chọn lựa y phục rất nhanh nàng thì chọn lựa tốt ba kiện dần dần thử qua sau đều rất hài lòng liền muốn toàn bộ mua xuống ai ngờ ồ lạt lại bất mãn nói ra a thân ái hôm nay vui vẻ như vậy ngươi làm sao có thể chỉ mua ba kiện ít nhất phải nhiều gấp đôi đi nữa mới có thể yên tâm lớn mật đi mua a ta có là tiền đang khi nói chuyện ồ lạt ra sức dương dương trong tay ví tiền một bộ ngươi nếu là không nhiều mua cũng là không nể mặt lao tử tư thế vừa mới lý phong để tiết tình thử năm bộ y phục vậy hắn liền để mạt thạ nhiều thử một kiện vô luận như thế nào đều muốn trên khí thế áp đảo lý phong Hướng dẫn mua hàng đều nhanh muốn vui vẻ xấu. Khách hàng mua quần áo nàng là có trích phần trăm có thể cầm. Mua càng nhiều nàng kiếm lời càng nhiều. Nàng ước gì hai người đấu nữa đây. Lý Phong cười, cùng hắn so người nào càng có tiền hơn. Cái này còn dùng so a, khẳng định là hắn thắng a. Bất quá từng cái từng cái tuyển qua phiền phức, đã muốn trang bước, vậy liền đựng cái đại. Nghĩ tới đây, Lý Phong hướng hướng dẫn mua hàng nói ra, tiểu thư, phiền phức đem tất cả tiểu dáng ý phục em mở mã lấy ra hết, ta đều muốn. Hướng dẫn mua hàng. Ô lạc. Mặt hạ. Ta đi. Trong tiệm y phục không dưới trăm khoản, mỗi khoản y phục giá cả đều tại 3.000 euro trở lên, mỗi một khoản em mở mã toàn bộ mua lại ít nhất phải hơn 300.000 euro a. Hơn 300.000 euro là khái niệm gì? Dựa theo hướng dẫn mua hàng lúc lương tính toán, nàng cần phải không ngừng công tác gần 20.000 giờ mới có thể kiếm được nhiều tiền như vậy. Cho dù là mấy chục triệu thân gia ô lạc, duy nhất một lần lấy ra hơn 300.000 euro đều hội nhiều ít có chút đau lòng rốt cuộc hắn mấy chục triệu thân gia bên trong có một bộ phận lớn là cổ phiếu cùng bất động sản tiết tình đối với cái này không có chút nào kinh ngạc đối với thân gia gần một trăm tỷ lý phong mà nói mấy triệu hoa hạ tệ cũng là chín châu mất sởi lông có điều lý phong làm như vậy có chút lãng phí a nhiều như vậy y phục nàng chỗ nào xuyên qua a ngươi không dùng khuyên ta một chút chuyện nhỏ mà thôi gặp tiết tình muốn nói lại thôi lý phong trực tiếp vung tay lên bỏ đi nàng khuyên nói mình suy nghĩ tốt ta Tiết tình bất đắc dĩ cười khổ, nhận biết lâu như vậy, nàng cũng biết Lý Phong là một cái có nguyên tắc lại kiên duy trì ý kiến của mình nam nhân, hắn nhận định sự tình người khác rất khó đi cải biến. Một bên, hướng dẫn mua hàng vẫn còn mộng bức trạng thái, Lý Phong nhịn không được nói ra, tiểu thư, ta vừa mới yêu cầu ngươi nghe rõ ràng sao. Có cần hay không ta lập lại một lần nữa? Cô bán hàng liên tục khoát tay, không, không dùng, chỉ là thiên sinh, ngài khẳng định muốn làm thế này sao? Đương nhiên. Ta không biết đối với chuyện như thế này nói đùa, ngoài ra ta không có thời gian, ngươi trước tiên có thể tính toán ra tổng giá trị, ta trước quét thẻ. Lý Phong một mặt nghiêm túc nói ra. Cô bán hàng biết Lý Phong là nghiêm túc, ngay sau đó đè nén trong lòng hưng phấn nói ra, tốt tiên sinh, vậy ta trước thống kê một chút giá cả. Tại ố lặt cùng mặt thả phức tạp ánh mắt nhìn soi mói, hướng dẫn mua hàng rất nhanh tính toán ra tổng giá trị, 470.000 euro. Lý Phong không có chút gì do dự, trực tiếp quét thẻ. Chuyển đi 470 ngàn Euro lúc liền lông mày đều không nhíu một cái. Tình cảnh này trực tiếp liền để ổ lặt cùng mặt Thạ chấn kinh. "Ta đi, người hoa này cũng quá thổ hào à, chuyển đi 470 ngàn Euro liền lông mày đều không mang theo nháy một chút, bất quá nhiều như vậy y phục bọn họ muốn làm sao mang về Hoa Hạ." Ngay tại hai người nghi hoặc lúc, Lý Phong nói ra, "Các ngươi trong tiệm có hay không đưa hàng đến cửa phục vụ?" "Có, chỉ cần tại sở tờ trong thành phố thì có thể miễn phí đưa hàng đến cửa, tiên sinh." Hướng dẫn mua hàng ngữ khí so vừa mới càng thêm cung kính. Nàng tiền lương nằm chắc lương, còn có 0,001 trích phần trăm, bán đi cái này 470.000 EUR hàng hóa, nàng liền có thể kiếm được 470 EUR trích phần trăm, lại thêm Lý Phong cho lúc trước 300 EUR tiền đoa, ngắn ngủi trong vòng mười mấy phút nàng thì kiếm lời 770 EUR. Giờ phút này nàng là thật coi Lý Phong là thành tượng đế. Một bên, ô lặt nhịn không được rêu cực nói, đưa hàng đến cửa. Tiểu nhị. Ngươi cái kia không là muốn cho chủ quán đem ý phục đưa đến hoa hạ à? À, vậy ngươi nhưng đánh một tay tính toán thật hay à? Bởi vì thuế suất quan hệ, Âu Mỹ hàng xa xỉ cửa hàng hàng hóa so hoa hạ tiện nghi, nếu là ở nước ngoài mua hàng xa xỉ sau mang về nước, kiện đến phần lớn là muốn đóng thuế quá hạn. Nếu như Lý Phong yêu cầu đem cái này 470.000 euro hàng hóa gửi đến hoa hạ, khả năng quang đóng thuế quá hạn liền muốn bổ hơn 200.000 euro. Nghe xong lời này, hướng dẫn mua hàng cũng cần trương. Nếu như Lý Phong thật sự là làm được loại này dự định, cái kia nàng đánh chết cũng không thể đồng ý đưa hàng A, cái này mua bán lô lớn hoa. Lý Phong đưa cho Ô lặt một cái to lớn kinh thường, tiếp lấy cười lạnh nói, ai nói ta muốn để chủ quán đem hàng đưa đến hoa hạ? Ta là muốn để bọn hắn đem ý phục đưa đến mặt thẻ trang viên. Ô lặt nhất thời sững sở, mặt thẻ trang viên. Vì cái gì đưa tới đó? Hướng dẫn mua hàng cũng sững sở, mặt thẻ trang viên không phải mặt thẻ công tức chỗ ở sao, cùng Lý Phong lại quan hệ thế nào? Lý Phong nhốn nhún vai, nghiền ngâm nói, bởi vì tiết tinh tiểu thư là mặt thẻ công tức nữ nhi, nàng rất nhanh liền phải thừa kế mặt thẻ công tức tất cả tài sản. Lời này vừa nói ra, ổ lạc, mặt thạ còn có hướng dẫn mua hàng trực tiếp một bước. Trưng 505, hối hận. Một, mặt thẻ công tức tại sở tở thành phố có thể nói không ai không biết không người không hay, nếu như nói mặt thẻ công tức là một gốc đại thụ che trời, cái kia thân ra mấy chục triệu ổ lạc cũng là đại thụ bên cạnh một gốc tiểu thảo. Mà hướng dẫn mua hàng thì là tiểu thảo phía dưới đi qua một con kiến. Mặt thẻ công tức vô luận là thân gia, xã hội địa vị vẫn là xã hội ảnh hưởng lực, đều không phải là ổ lạt có thể so sánh với. Nếu như tiết tình thật sự là mặt thẻ công tức nữ nhi, đồng thời kế thừa mặt thẻ công tức tất cả di sản, cái kia tiết tình cũng là ổ lạt tuyệt đối không thể đắc tội đại nhân vật. Nếu không, một khi tiết tình truy cứu tới, hắn sĩ nghiệp sẽ rất khó tại sở tở thành phố đủ. Chỉ bất quá. Quả thực là nói bậy nói bạn. Nàng làm sao có thể là mặt thẻ công tức nữ nhi? Mặt thẻ công tức con gái ta đều biết. Ô lạt cười lạnh không thôi. Tiết tình là mặt thẻ công tức tư sinh nữ một chuyện tại hở lờ thượng tầng xã hội không phải bí mật. Rất rõ ràng là, lấy ổ lạt thân ra căn bản trên không tiến hở lờ thượng tầng xã hội, hắn không biết tiết tình tồn tại cũng hợp tình hợp lý. Nghe thấy lời ấy, mặt thạ nhất thời thở phào, nàng vừa mới cũng không có ít trào phúng lý phong cùng tiết tình, nếu như tiết tình thật sự là mặt thẻ công tức nữ nhi. Cái kia nàng nhưng là gây họa tài đỉnh. Hả, có đúng không? Lý Phong đầu lông mày vẩy một cái, giống như cười mà không phải cười nói ra. Vậy ngươi có biết hay không chúng ta tại sao tới cái này mua quần áo? Ô lặt cùng mặt thạ hai mặt nhìn nhau, một mặt một bức. Không phải. Mua bộ y phục mà thôi, còn cần nguyên nhân sao? Bọn họ đều là muốn mua thì mua a, Muốn đến ngươi cũng đoán không được. Lý Phong cười nhạo lắc đầu, tiếp lấy lạnh giọng nói ra. Ngày mai ta cùng Tiết Tình liền muốn tiến Hoàng Cung gặp mặt nữ vương bệ hạ, tự nhiên muốn mua mấy món nhìn được y phục. Ô lạc, mặt hạ, hướng dẫn mua hàng. Bởi vì ngày mai muốn đi Hoàng Cung gặp mặt nữ vương bệ hạ, cho nên cô ý đi ra mua quần áo. Lý do này nghe quả thực quá kéo được không? Nếu như Tiết Tình là mặt thẻ công tức nữ nhi, hội không có mấy món đại trưởng hợp mặc quần áo. Như thế nói đến, Lý Phong từ đầu tới đuôi đều đang nói lão a. Trong lúc nhất thời, ô lạc hoàn toàn yên tâm. Trào phúng cười nói, thì ra là thế, nhìn đến có tiền người hoa đều ưa thích thổi ngư Bức a. Đúng vậy a, đúng vậy a, đều nhanh muốn hủ chết ta đây, ha ha. Mặt thả nhẹ vỗ ngực, một bộ sắp bị hủ chết biểu lộ, rất là làm cho người ta chán ghét. Hướng dẫn mua hàng sắc mặt có chút xấu hổ, rất rõ ràng, nàng cũng cảm thấy Lý Phong là tại thổi ngư Bức. Bất quá Lý Phong vừa mới mua 470 ngàn Euro y phục, lại xấu hổ nàng cũng chỉ có thể ở một bên cười bồi. Tiết tình trong lòng giận dữ. Liền muốn giúp Lý Phong nói chuyện, ai ngờ lúc này lại có hai vị khách hàng đi vào trong điếm. Lý tiên sinh, tiết tiểu thư, ngài hai vị làm sao cũng ở nơi đây. Cận giờ một mặt kinh ngạc nói ra. Đồng thời, một mực thân mật kéo hắn cánh tay tiếp tân mỹ nữ buông tay ra, trên mặt rất là xấu hổ. Lý Phong, tiết tỉnh, ta đi. Cái này thế rơi quá nhỏ à, vậy mà tại cái này gặp phải cận giờ trước mặt đài muội tử, bất quá bọn hắn mới vừa rồi là kéo cánh tay à. Cho nên giữa hai người là tình nhân quan hệ. A, Cẩn giờ luật sư, ngươi biết cái này hai tên lường gạt. Một bên, Ô Lạt nhận ra Cẩn giờ, không khỏi lên tiếng kinh hô. Cẩn giờ là sở tở thành phố nổi danh đại luật sư, Ô Lạt đã từng tìm Cẩn giờ giúp mình đánh qua kiện cáo, giữa hai người tính toán là bằng hữu quan hệ. Là Ô Lạt tiên sinh. Trời ạ, ngươi làm sao có thể nói Lý Tiên sinh cùng Tiết Tiểu Thư là tên lừa đảo. Xem ở chúng ta nhiều năm giao tình phân thượng, ta muốn hảo tâm nhắc nhở ngươi một chút. Ngươi tốt nhất lập tức cho Lý Tiên sinh cùng tiết tiểu thư xin lỗi, nếu không hậu quả rất nghiêm trọng, thật rất nghiêm trọng. Không tìm hiểu tình hình Cận dơ lập tức biểu lộ khoa trương hét dầm lên, thật giống như hắn bị ồ lạt nục nhã đồng dạng. Lý Phong cùng tiết tình hai mặt nhìn nhau, sự tình có vẻ như càng ngày càng có ý tứ chứ. ồ lạt khỏe miệng giật một cái, ngựa khí phức tạp nói ra, "Cận dơ luật sư, ngươi là tại cùng ta nói đùa sao. Nữ nhân này đang mạo danh mặt thẻ công tức nữ nhi. Cái này hèn mọn hoa hạ nam nhân còn nói bọn họ ngày mai muốn đi hoàng cung gặp mặt nữ vương bệ hạ, đây quả thực quá buồn cười. Nói đến lúc sau, ô lặt liền nhịn không được cười ha hả. Một bên mặt thả cũng cùng theo một lúc cười, hai người trong tiếng cười tràn ngập khinh miệt cùng chào phúng. Đối diện, cẩn giờ trước mặt đài muội tử lại dùng một loại nhìn thẳng ngốc ánh mắt nhìn hai người. Rất nhanh, ô lặt cùng mặt thả liền nhìn ra không thích hợp, ngừng lại cười to sau hỏi, Hacker giờ, ngươi làm gì dùng loại ánh mắt này nhìn ta? Chẳng lẽ ta nói không đúng sao? Đương nhiên không đúng. Cận giờ thở dài, dùng một loại thương hại biểu lộ nói ra, Lý Tiên Sinh không có nói láo, Tiết Tinh Tiểu Thư đúng là mặt thẻ công tức nữ nhi, điểm ấy ta có thể làm chứng. Mặt khác, theo ta được biết, ngày mai Lý Tiên Sinh cùng Tiết Tiểu Thư cũng đúng là phải vào Hoàng Cung gặp mặt nữ vương bệ hạ, trao đổi Tiết Tiểu Thư kế thừa mặt thẻ công tức chi vị sự tình. Cái gì? ô là cùng mặt thả nhất thời sắc mặt kỳ biến. Cận giờ thế nhưng là nổi danh đại luật sư. Nói chuyện rất có phân lượng. Bọn họ có thể không tin Lý Phong có thể không tin Tiết Tình, nhưng bọn hắn không thể không tin Cận Dơ. Đúng lúc này, Lý Phong hỏi, Cận Dơ luật sư, ta muốn hỏi một chút, ồ là xử lý nghề nghiệp gì? Hắn là một nhà công ty phần mềm lão bản, Lý Tiên Sinh. Cận Dơ không dám dầu diếm, cung kính đáp. Nô. No. Tiết Tình, ta vô cùng thống hận loại này chủ nghĩa chủng tộc người. Nếu có thể lời nói, ta hy vọng ngươi tại kế thừa công tức chi vị sau có thể nghĩ biện pháp trừng trị hắn. Lý Phong quay đầu nhìn về phía tiết tình, chậm rãi nói ra. Tốt, chỉ cần ta có thể làm được. Tiết tình không chút nghĩ ngợi liền đáp ứng. Lý Phong đã giúp nàng quá nhiều lần, ân tình khó đếm. Đây cũng là Lý Phong lần thứ nhất nắm nàng làm việc, nàng há có không đáp ứng đạo lý. Tuy nhiên nàng đối mình liệu có thể kế thừa công tức chi vị không có bất kỳ cái gì nắm chắc. Cận giờ thở dài, biết Lý Phong lời nói tương đương với cho ổ lạt phán tử hình. Mặc kệ tiết tình có thể hay không kế thừa mạt thẻ công tức chi vị chỉ bằng phần kia di trúc phía trên gần năm tỷ euro di sản, tiết tình thì có rất nhiều biện pháp đem ổ lạc công ty phá đổ. ổ lạc há lại không biết sự tình tính nghiêm trọng, ngay sau đó hắn thì như bị xét đánh đồng dạng, sắc mặt trong nháy mắt trắng bệnh như tờ giấy. đón lấy, ổ lạc phù phù một tiếng quỳ dặm xuống đất, hướng tiết tình dập đầu cầu xin tha thứ, thật xin lỗi tiết tiểu thư, ta sai, ta không nên làm lục người hoa, xin ngươi tha thứ cho ta một lần. vừa nói, ổ Lạc kéo một phát mạt thả cánh tay. Để cho nàng cũng quỷ đi xuống Mặt thạ biết về sau có thể hay không vượt qua Cơm ngon áo đẹp sinh hoạt đều xem tiết tình Ngay sau đó cũng cầu xin tha thứ Thật xin lỗi tiết tiểu thư Ta sai, ta về sau cũng không dám nữa Xem thường người hoa, mời ngươi thả qua chúng ta đi Giờ phút này Ô lạt cùng mặt thạ lại không trước đó Cao cao tại thượng, ngược lại giống như là Hai cái quỷ xuống đất ăn xin khất cái Tiết tình là lần đầu tiên đối mặt loại Tình huống này, may ra nàng theo Lý Phong Gặp qua tình huống tương tự Ngay sau đó lạnh giọng nói ra. Không, ngươi cũng không có nhận thức đến chính mình sai lầm, ngươi chỉ là cảm thấy hoảng sợ. Nói xong, Tiết Tình lại không để ý tới hai người, để hướng dẫn mua hàng đem nàng đã mặc thử năm bộ y phục bọc lại về sau, nàng liền nắm Lý Phong rời đi lở vờ cửa hàng. Cửa hàng bên trong, hoảng sợ, hối hận phía dưới, ô lặt trực tiếp bất tỉnh đi. Chương 506: Hai phần lễ vật. Sáng sớm hôm sau, trang phục lộng lẫy Lý Phong, Tiết Tình liền ngồi lên do mòn rộ Vương Tử phái tới xe chuyên dụng hướng hờ lờ hoàng cung tiến đến trong lịch sử hờ lờ có ba tòa nổi danh nhất hoàng cung về sau bởi vì rất nhiều nguyên nhân cái này ba chỗ hoàng cung đều trở thành nổi tiếng danh lam thắng cảnh vương thất thành viên cũng không tại cái kia ba chỗ hoàng cung ở lại đến cờ rít nữ vương thế hệ này vương thất thành viên liền ở tại sở tở thành phố phía nam đường một tòa trang viên bên trong tòa trang viên này tên tuổi mặc dù không có cái kia ba tòa hoàng cung tên tuổi vang dội có thể nó dù sao cũng là nữ vương chỗ ở gọi nó hoàng cung tự nhiên không có vấn đề dun dun sờ phẹn tuần hàng sau tiết tình nhìn lấy bên cạnh mặc lấy màu trắng tu thân âu phục lý phong trong lòng khẽ run khuôn mặt phát nhiệt cho tới nay lý phong ở trước mặt nàng xuyên đều là nghỉ dưỡng đồ thể thao khí tức thanh xuân đập vào mặt dương quang xuất khí giờ phút này lý phong mặc lấy một bộ vừa vặn màu trắng tu thân âu phục ưu nhã đẹp trai tựa như tiết tình trong mộng bạch mã vương tử mỗi nhìn nhiều liền để tiết tình nhịn không được tim đập rộn lên miệng đắng lơi khô lý phong phát hiện tiết tình dị thường so mò đối nàng dùng tới đọc tâm thuật. Sau một lúc lâu, Nô, đã hoàn toàn bị tiểu gia mê hoặc. ca. Muốn hay không đem nàng thu đâu. Lý Phong mắt sáng lên, có chút do dự. Sau một lúc lâu hắn lắc đầu cười một tiếng, tiểu hai tử mới làm lựa chọn, đã tiết tình cô nàng đối tiểu gia có ý tứ, cái kia tiểu gia liền đem nàng thu lại như thế nào. Vừa nghĩ tới tiết tình vô cùng có khả năng trở thành hờ lờ công tước, mà hắn có thể đem công tước thu nhập hậu cung, Lý Phong trong lòng cũng là một trận hương phấn. Không nói cái khác, liền nói tiết tình thân phận, trên cái thế giới này có mấy cái nữ nhân có thể cùng nàng so sánh. Lại càng không cần phải nói tiết tình dung mạo cùng dáng người đều là cực phẩm. Chỉ là, nàng có thể tiếp nhận ta đồng thời có nhiều nữ nhân như vậy sao? Nghĩ tới đây, Lý Phong liền có chút tâm lý buồn trồn. Đều mang tâm tư bên trong, dẫn dọa sở phẹn tùm chạy nhanh tiến trang viên cửa lớn, dọc theo trong trang viên đường chạy sau 5 phút, dừng ở một chỗ điêu khắc suối phung trước cái này điêu khắc là một cái thuốc ngựa lao nhanh kỵ sĩ kỵ sĩ vũ trang đầy đủ tay phải cầm kỵ sĩ trường kiếm tay trái cầm một mặt tấn có hở lờ vương thất tiêu ký thốt bài tuấn mã hai cái móng trước nhảy lên thật cao rất có uy thế kỵ sĩ trường kiếm chỗ mũi kiếm có suối phun phun ra vai xuống đến rơi vào to lớn hình tròn trong ao trong ao còn dưỡng một số chân quý loài cá xem toàn thể đi lên rất là xinh đẹp ao nước phía sau là một tòa cự đại thanh bảo đi sau khi xuống xe ngựa đầu nhìn lấy tòa pháo đài này Phong cách cổ xưa trang nghiêm khí tức thì đập vào mặt Hai vị mời đi theo ta Mặc lấy tuệ đỏ quản gia làm ra mời thủ thế Làm trước một bước đi đến thật cao bậc thang Tại quản gia dẫn dắt dưới Lý Phong cùng tiết tình đi lên bậc thang Đi vào thành bảo cửa lớn trước đó Giờ phút này cửa lớn rộng mở Đứng ở bên ngoài đi đến nhìn qua Liền có thể nhìn đến bên trong xa hoa đổ dùng trong nhà sửa sang Lý Phong thở sâu Cùng tiết tình liếc nhau Dắt tay nàng về sau Cùng sau lưng quản gia đi vào thành bảo đặt vào chất gỗ thang lầu đi vào lầu hai sau rẽ phải hai người tới một gian to lớn xa hoa khách trước cửa phòng một vòng phong cách cổ xưa xa hoa trên ghế salon hờ lờ nữ vương cờ rít hai mắt nhắm nghiền ở giữa mà ngồi tại nàng bên cạnh do mòn rổ chính cầm lấy một phần giấy báo cao giọng như kỹ đợi đến do mòn rổ đọc xong để xuống giấy báo quản gia mới đi ra phía trước nhỏ giọng nói ra nữ vương bệ hạ ly phong tiết tình đưa đến cờ rít nữ vương lúc này mới mở hai mắt ra nhìn về phía cửa lý phong tiết tình Gật đầu hiền lành cười nói, hoan nghênh hai vị đường xa mà đến khách nhân, hoan nghênh. Lý Phong, tiết tình vội vàng đi tới, đối cờ dít nữ vương thi lễ, Lý Phong, tiết tình, gặp qua nữ vương bệ hạ. Đối mặt một nước nữ vương, Lý Phong dù là người mang hệ thống, bản thân là S cấp cường giả, cũng khó tránh khỏi có chút khẩn trương. Cờ dít nữ vương rất là hòa ái dễ gần, cười đối hai người gật gật đầu. Gió mòn rồ đứng người lên, mời hai người ngồi xuống. Quản gia lui ra sau rất mau dẫn lính người hầu bưng lên các loại hoa quả, món điểm tâm ngọt, cà phê. Nữ vương bệ hạ, ta vì ngài chuẩn bị một phần lễ vật, hy vọng ngài có thể ưa thích. Một phen công thức hóa khách sáo sau đó, Lý Phong hai tay đưa lên một phần bao trang tinh mỹ lễ vật. Do mòn rồ đứng dậy tiếp qua lễ vật, quay đầu đưa cho cờ giít nữ vương, cờ giít nữ vương vui vẻ tiếp qua lễ vật, tán thắn nói, Hả, phần lễ vật này thật xinh đẹp, ngươi có thể nói cho ta nơi này thả cái gì không, ta thật rất ngạc nhiên. Vừa nói, cờ rít nữ vương còn không ngừng liếc nhìn lễ vật, xem ra đối phần này Lý Phong thật cảm thấy rất hứng thú. Mặc kệ nàng là khách sáo vẫn là cái gì, Lý Phong nhìn đều cảm giác rất vui vẻ, dù sao mình đưa ra lễ vật chịu đến nữ vương coi trọng. Hồi nữ vương bệ hạ, trong này có một bình đồng nhà nước. Lý Phong vừa cười vừa nói, hôm nay tới gặp mặt nữ vương, chính yếu nhất mục đích cũng là để cho nàng đồng ý tiết tỉnh kế thừa mặt thẻ công tức chi vị, vì đạt được đến cái này mục đích. Đưa ra một bình đồng nhan nước không tính là gì. Cờ Dít nữ vương thân thể trì trệ, tiếp lấy trên mặt nhịn không được lộ ra kinh hãi vui thần sắc. Ừ trời ạ, thật sự là đồng nhan nước sao. Nữ vương cũng là nữ nhân, cũng thích trưng diện, dù là cờ Dít nữ vương năm nay đã hơn 60 tuổi tuổi cao. Nếu như đây thật là đồng nhan nước, cái kia nàng liền có thể để ra thịt giảm tuổi 20 tuổi, dù là không trở về được lúc tuổi còn trẻ mỹ mạo, khôi phục trung niên lúc vận vị cũng là để cho nàng nằm mơ đều có thể cười tỉnh đại hỷ sự. Là nữ vương bệ hạ, ngài có thể mở ra nhìn xem. Lý Phong cười nói. Cờ rít nữ vương không do dự, quả nhiên mở ra bao trang, làm nàng nhìn thấy cái kia bình đồng nhan nước thời điểm, trên mặt đều muốn cười đến nở hoa. Ừ trời ạ, đây thật là quá bất khả tư nghị, ta không phải đang nằm mơ chứ. Cờ rít nữ vương sở lấy thân bình, tựa như sở lấy hiếm thấy chân bảo, trong mắt tinh quang cũng phải giấu dếm không ngừng. Dĩ nhiên không phải nữ vương bệ hạ, đây là thật. Lý Phong hiểu ý cười một tiếng. Tại bên cạnh nói ra, cờ rít nữ vương thu hồi ánh mắt, nhìn lấy Lý Phong nói ra, tốt à, ta rất ưa thích phần lễ vật này, bất quá hoa hạ có câu chuyện xưa gọi vô công bất thụ lộc, phần lễ vật này quý giá như thế, ta không có ý tứ nhận lấy a. Thực do mỏn rổ hôm qua liền đem Lý Phong mục đích nói cho nàng, nàng có thể mời Lý Phong đến Hoàng Cung làm khách, một mặt là do mỏn rổ công lao, một phương diện khác nàng cũng tổn tưởng làm một bình đồng nhan nước tư tâm. Là cao quý hờ lờ nữ vương. Cờ giết cũng không phải là muốn cái gì liền có thể được cái gì. Nàng chỗ lấy nói như vậy, cũng là hy vọng Lý Phong chủ động chỉ ra tới đây mục đích. Là như vậy nữ vương bệ hạ. Ngay sau đó Lý Phong liền đem tiết tình chịu đến xà mắn tha mẹ con bức hại, cùng tiết tình hy vọng kế thừa mạt thẻ công tức chi vị sự tình nói một lần. Nô, no. là như vậy à. Nghe xong Lý Phong giảng thuật, cờ giết nữ vương như có điều suy nghĩ hướng tiết tình nhìn qua. Tôn kính nữ vương bệ hạ, ta cũng là ngài chuẩn bị một phần lễ vật. Hy vọng ngài có thể ưa thích. Đang khi nói chuyện, tiết tình cũng đưa lên mang đến lễ vật. Tiếp qua lễ vật về sau, cờ rít nữ vương hiếu kỳ hỏi, thân ái tiết tinh tiểu thư, ngươi có thể nói cho ta biết đây là cái gì lễ vật sao? Ngươi khả năng không biết, ta lòng hiếu kỳ so sánh nặng, nhưng trở ngại quý tộc lễ nghi, ta lại không thể ngay trước khách nhân mặt mở ra lễ vật. Lý Phong. Tốt ta, nữ vương lời nói này nói cũng là đầy đủ ngay thẳng, không hổ là bị người đánh giá vì ngay thẳng nữ vương cờ rít nữ vương. Tiết Tình che miệng cười một tiếng, rồi mới lên tiếng là bệ ủy thủ vẫn tiên sinh ba bài khúc piano gửi tới Liêu Thi Hàm, vận mệnh hòa âm, cờ dô si ở khúc tùy hứng hoàn chỉnh âm thanh hợp tập. Cờ dít nữ vương đầu tiên là sướng sở, tiếp lấy mặt lộ vẻ sợ hãi lẫn vui mừng. Chương năm trăm bảy kế thừa công tước, hờ lơ người đều biết nữ vương ưa thích nhạc cổ điển, càng đối khúc piano càng thêm mê luyến. Biết được nữ vương có loại này yêu thích về sau, Lý Phong liền đem ba bài khúc piano hoàn chỉnh âm thanh giao cho Tiết Tình cẩn thận bao trang về sau liền thành một phần đem ra được lễ vật theo cờ dít nữ vương nghe đến lễ vật nội dung phản ứng đến xem bọn họ đưa đúng ừ trời ạ thật sao tiết tiểu thư trong này thật sự là bệ ỷ thổ vẩn tiên sinh ba bài khúc bâtia nô hoàn chỉnh âm thanh cờ dít nữ vương một mặt không dám tin hỏi là thật nữ vương bệ hạ ta cùng bệ ỷ thổ vẩn tiên sinh là rất tốt bằng hữu chương này hoàn chỉnh âm thanh cũng là hắn thân thủ đưa cho ta tiết tình đâu ra đấy hồi đáp ừ giống giống đây thật là quá tuyệt Ngươi biết không, ta thích vô cùng bệ ỷ thổ vần tiên sinh khúc Ano. một mực tại sai người tìm kiếm bệ ỷ thổ vần tiên sinh album, nhưng vẫn không có kết quả. Hiện tại tốt, vậy mà để cho ta cầm tới bệ ỷ thổ vần tiên sinh khúc Ano hoàn chỉnh âm thanh, ta thật sự là thật là vui. Cờ rít nữ vương tựa như là được đến Âu hiếm đồ chơi tiểu hải tử, cao hứng hoa chân múa tay. Lý Phong nhìn có chút buồn cười, đều nói ông cụ non ông cụ non, trước kia Lý Phong còn không biết câu nói này hằng nghĩa, hiện tại không sai biệt lắm hiểu có điều, Cờ Dít lời nói xoay chuyển, Lý Phong cùng Tiết Tình một chút biến đến khẩn trương lên, sao thế, dẹp xong lễ vật liền định trở mặt không quen biết sao? Ngươi thật sự là bệ ủy thổ vần tiên sinh bằng hữu, Cờ Dít hiếu kỳ hỏi, Tiết Tình không khỏi lớn lên thở phào, là nữ vương bệ hạ, nghe được, ngài cũng thích vô cùng bệ ủy thổ vần tiên sinh tác phẩm đúng không? đương nhiên, bệ ủy thổ vần tiên sinh cũng là một vị thiên tài, Cờ Dít nữ vương tựa như mở ra máy hát, cùng Tiết Tình trò chuyện lên bệ ủy thổ vận hai nữ nhân ở giữa vừa nói vừa cười trò chuyện lưu truyền tới bể ý thổ vần chuyện lý thú mà tránh thức bể ý thổ vần thì ngồi ở một bên nghe lấy hai nữ nói ba phần thật bảy phần giả cố sự trò chuyện hơn một giờ về sau cờ rít nữ vương có chút mệt mỏi vẫn chưa thỏa mãn kết thúc cái đề tài này sau đó nói orlando công tức có một nữ nhi tốt ta lý phong tiết tình ánh mắt sáng lên liếc nhau biết nữ vương nói như vậy thì đại biểu có hy vọng quả nhiên không chờ hai người mở miệng cờ rít nữ vương thì nói tiếp ta nghe giọng nói xã măng tha mẹ con rất có thể bị phán xử trung thân giam cầm phạm nhân tự nhiên là không có tư cách kế thừa công tức chi vị cứ như vậy có tư cách kế thừa orlando công tức chi vị cũng chỉ còn lại có tiết tiểu thư đã như vậy liền từ tiết tiểu thư kế thừa orlando công tức chi vị đi đối cờ rít tới nói người nào kế thừa công tức chi vị không khác nhau bao nhiêu hiện đại cũng không phải là cổ đại tức vị chỉ là tức vị chỉ có vinh dự không có thực quyền cũng không có đất phong lý phong Tiết tình đưa ra lễ vật nàng đều rất ưa thích, thông qua nói chuyện với nhau, hai người này cũng rất đối với nàng khẩu vị, lại thêm Orlando đã tại di trúc bên trong chỉ ra tiết tình là nữ nhi của hắn. Càng trọng yếu là, hoa hạ long hồn long đầu, thông qua tư nhân quan hệ tìm tới nàng, đưa ra hy vọng để tiết tình kế thừa Orlando công tức chi vị thỉnh cầu. Rất nhiều nguyên nhân tăng theo cấp số cộng phía dưới, cờ Rít nữ vương cũng liền thuận nước đẩy thuyền đồng ý. Lý Phong cùng tiết tình cũng nhịn không được hưng phấn lên, không nớt lời hô. Đa tạ nữ vương bệ hạ. Đến đón lấy thời gian, cờ giết nữ vương hồi phòng ngủ nghỉ ngơi, từ do mỏn rồ chiêu đái hai người ăn cơm trưa, sau đó hai người liền rời đi Hoàng Cung. ngày hôm sau, cờ Dơ luật sư đối di trúc làm ra công chứng, tiết tình kế thừa Orlando 50% di sản. Còn lại 50% di sản, tại đối phở giả chỉ ba huynh muội làm ra thẩm phán về sau, có thể vạch đến tiết tình danh nghĩa, đến mức xạ măng thả danh nghĩa tài sản, liền cần làm một phen phức tạp thao tác, mới có thể chia cho tiết tình thậm chí có khả năng sạ măng thạ tài sản hội bị thu về thuộc nhà nước có thể hay không đem bộ phận này tài sản bỏ vào trong túi liền muốn nhìn tiết tình bản sự nếu như đem orlando hai vợ chồng tài sản toàn bộ cầm vào tay cũng là hai mươi tỷ euro hai bên to lớn tài phú tiết tình hội nhảy lên trở thành thế giới cấp nữ phú hảo thân gia so lý phong còn muốn phong phú lại qua ba ngày cờ rít nữ vương ý chỉ hạ đạt tiết tình trở thành mới mặt thẻ công tước bởi vì orlando mặt thẻ vừa mới qua đời Tiết tình lại không có cái gì nhân mạch, cho nên nàng kế thừa công tức một chuyện cũng chỉ là tại giới quý tộc bên trong thông báo một chút, vẫn chưa cử hành long trọng kế vị buổi lễ. Đinh, chúc mừng ký chủ, cứu vãn nữ thần tiết tình. một Nhiệm vụ hoàn thành, nhiệm vụ khen thưởng cấp cho bên trong. Đinh, chúc mừng ký chủ, thu hoạch được 10.000 điểm kinh nghiệm, 500.000 hệ thống tích phân khen thưởng. Đinh, chúc mừng ký chủ, cứu vãn nữ thần tiết tình. tám Nhiệm vụ hoàn thành, nhiệm vụ khen thưởng cấp cho bên trong. Đinh, chúc mừng ký chủ, thu hoạch được 10000 điểm kinh nghiệm, 500000 hệ thống tích phân, 20 chinh phục điểm khen thưởng. Tại Tiết Tình trở thành công tức về sau, hệ thống nhắc nhở âm thanh liền liên tiếp vang lên. A, hai nhiệm vụ đều hoàn thành. Đây chẳng phải là nói, Tiết Tình hiện tại triệt để an toàn. Lý Phong kinh ngạc âm thầm nỉ non. Cứu vãn nữ thần Tiết Tình, một, yêu cầu hắn bảo hộ Tiết Tình an toàn, khỏi bị xạ man tha bọn người bức hại, nhiệm vụ hoàn thành, đã nói lên uy hiếp giải trừ tiết tỉnh triệt để an toàn kể từ đó lý phong cũng rốt cục có thể triệt để trầm tĩnh lại ký chủ lý phong Đẳng cấp s cấp điểm kinh nghiệm ba mươi năm trăm năm mươi nghìn hệ thống tích phân ba Trinh chín chinh phục điểm ba trăm ba mươi chín kỹ năng chân nguyên công tiên tung bộ thiên cương tam thập lục thức cồn bạo thám vân thủ đợi hoàn thành nhiệm vụ thám phương mưa gió vì ta sử dụng còn kém hai mươi kinh nghiệm thăng cấp Hệ thống tích phân cũng sắp đột phá 5 triệu đại quan. Mắt nhìn cá nhân thuộc tính, Lý Phong lui ra hệ thống. Orlando mặt thẻ lưu lại di trúc bên trong, đem mặt thẻ trang viên lưu cho tiết tình, cho nên hai ngày này Lý Phong cùng tiết tình liền ở tại mặt thẻ trong trang viên. Rộng lớn xa hoa trong phòng khách, Lý Phong cùng tiết tình phân ngồi ghế sofa hai đầu, trung gian đỏ bản trà gỗ phía trên trưng bày các loại hoa quả, món điểm tâm ngọt. Tiết tình rất thân mật giúp Lý Phong gọt táo, đứng dậy đi đến trước mặt hắn nói ra, Lý Phong, an táo. Cảm ơn. Lý Phong tiếp nhận táo, cắn một cái nói ra, đến đón lấy ngươi có tính toán gì. Ta không biết. Tiết tình sắc mặt nhất ảm, ngồi đến Lý Phong thân thể bên cạnh nói ra. Nghe bên cạnh truyền đến hương khí, Lý Phong có chút thay lòng đổi dạng, rất nhanh hắn thì đẻ xuống trong lòng khô ý, nghi ngờ nói, ngươi có tâm sự. Theo Lý Thuyết kế thừa như thế một số lớn di sản, lại thành công tước, Tiết tình cần phải rất vui vẻ mới là, làm sao nghe tâm tình giống như rất xa suốt. Mới đầu Tiết tình còn ấp úng. Tại Lý Phong truy vấn phía dưới nàng mới lên tiếng. Ta. Ta muốn theo ngươi một khối hồi hoa hạ. Lý Phong. Không phải. Tiết tình là có ý gì, bỏ không được rời đi tiểu ra sao. Ngay tại Lý Phong miên man bất định thời khắc, một trận gấp rút chuông điện thoại đột nhiên văng lên. Là do vương tử đánh tới. Tiết tình lấy điện thoại di động ra xem xét, kinh ngạc lên tiếng. Lý Phong đầu lông mày vẩy một cái, kết nối, nghe nghe hắn nói cái gì. Tiết tình gật gật đầu, tiếp thông điện thoại sau hớn xuống loa ngoài khóa. Tiết tỉnh công tước, đại sự không ổn à, Sạ mắn thả mẹ con bốn người được người cứu đi. Lý Phong trong lòng cảm giác nặng nề nhịn không được hỏi, cái gì gọi là được người cứu đi, bọn họ không phải tại trại tạm giam sao. Trong điện thoại, do ngòn rồ rõ ràng sững sờ một chút, sau một lúc lâu mới lên tiếng, Lý Tiên Sinh cũng tại à, là là tại trại tạm giam, nhưng hiện tại trại tạm giam bị người cho công hãm, Sạ mắn thả mẹ con đào tẩu. Lý Phong Tiết tỉnh Trưng 508, Hắc Sa Lính đánh thuê đoàn không phải công hãm cái từ này dùng quá khoa trương a cái kia phải là nhiều sao chiến đấu kịch liệt mới có thể sử dụng công hãm cái từ này a đây chính là trại tạm giam có vũ trang đầy đủ cảnh sát đóng giữ cái gì người mới có thể đem dạng này địa phương công hãm là hắc xa lính đánh thuê đoàn do mòn rổ không để cho lý phong suy đoán quá lâu trực tiếp thì cho ra đáp án hắc xa lính đánh thuê đoàn lý phong càng thêm mờ mịt hắn căn bản chưa từng nghe qua danh từ a tiết tình cũng là một mặt mờ mịt bất quá hai người tuy nhiên không biết đây là cái gì tổ chức nhưng nghe giống như rất lợi hại bộ dáng hát xa lính đánh thuê đoàn là một chi phát triển tại châu phi khu vực cường hãn vũ trang lực lượng nó quân đoàn trưởng texas solo là một vị s cấp cường giả thủ hạ có gần ngàn tên thân kinh bách chiến chiến sĩ hỏa lực cường đại tổng hợp chiến lược cực kỳ cường hãn do mòn rộ giọng nói có chút run rẩy dường như không muốn nhắc lên người lính đánh thuê này đoàn một dạng lý phong nghe được mí mắt liên tục vượn ta đi nếu như cái này hát xa lính đánh thuê đoàn thật giống giom mòn rô nói mạnh mẽ như vậy cái kia công hãm một cái nho nhỏ trại tạm giam thì cùng chơi giống như a không nói cái khác lấy hắn thực lực bây giờ cũng có thể không đánh mà thắng đem trại tạm giam công hãm chỉ là có thể ta không hiểu một cái phát triển tại châu phi khu vực lính đánh thuê đoàn vì sao muốn đến hở lở làm sự tình. chẳng lẽ là sa mắn thạ dùng tiền thuê mướn bọn họ lý phong nhịn không được suy đoán nói tiết tình gật gật đầu cảm thấy lý phong cái suy đoán này tương đương đáng tin ai ngờ do mòn rô lại trực tiếp phủ nhận nói không xã mắn thạ vẫn chưa dùng tiền thuê mướn bọn họ bởi vì texas solo là xã mắn thạ thân ca ca lý phong tiết tỉnh không phải công tước phu nhân có một cái lính đánh thuê đoàn quân đoàn trưởng thân ca ca cái này nghe qua không đáng tin cậy đi do mòn rô tiếp tục nói cho nên ta hoài nghi texas solo đem xã mắn thạ mẹ con cứu ra về sau Cái kế tiếp liền sẽ đi mặt thẻ trang viên gây phiền phức cho các người, các người. Oanh oanh oanh. Đúng lúc này, bên ngoài vang lên một trận xe hơi động cơ tiếng oanh mình. Nghe đến cái này động tĩnh, Lý Phong, tiết tình sắc mặt bởi biến. Thanh âm gì? John Monzo ở trong điện thoại cũng nghe đến động tĩnh, nhịn không được hỏi. Texas Monzo sợ là đã tìm tới cửa, đa tạ vương tử điện hạ nhắc nhở. Chúng ta đợi chút nữa trò chuyện tiếp. Nói xong, Lý Phong thì cho cút điện thoại. Trong hoàng cung do mòn rô nghe lấy trong điện thoại truyền đến âm thanh bận sắc mặt biến ảo mấy lần sau cùng ngựa khí ngưng trọng nói carter lopez các ngươi hai cái đi mặt thẻ trang viên đi một chuyến tận lực bảo trụ tiết tình công tức cùng lý phong tiên sinh tánh mạng nếu như chuyện không thể làm cái kia coi như bởi vì đồng nhan nước quan hệ do mòn rô rất coi trọng cùng lý phong ở giữa hữu nghị nếu có thể lời nói hắn hy vọng cùng lý phong đem hữu nghị một mực tiếp tục giữ vững bất quá texas solo cũng là nổi danh thế giới cường giả Muốn muốn cứu Lý Phong cũng không phải là một chuyện dễ dàng, do mòn rồ cũng không hy vọng bởi vì cứu Lý Phong mà để hai vị hoàng gia cao thủ hy sinh. Không thể chỉ gửi hy vọng ở các tơ cùng Lopez, sở tờ thành phố ZF cũng muốn xuất lực mới được. Do mòn rồ thầm than một tiếng, bấm sở tờ thành phố SZ điện thoại. Mặt thẻ trong trang viên, ba chiếc không có bảng tên chiếu quân dụng hầm mở sông mở cửa lớn, một đường vọt tới thành bảo trước cổng chính dưới bậc thang mới. Nghe đến động tĩnh về sau, Victor trước hết lao ra, các ngươi là ai? Dám xâm nhập mặt thẻ trang viên. Vừa nói, hắn dùng thương nhắm chuẩn chiếc thứ nhất hầm mở buồng lái cửa xe. Một khi đối phương có dị thường cử động, hắn liền sẽ không chút do dự bóc cỏ. Chiếc thứ nhất xe hầm mở phía trên, Tha ngồi ở vị trí kế bên tài xế vị phía trên, đối với vị trí lái phía trên Texas Soloho. Đại ca, hắn gọi Victor, trước đó là ta bảo tiêu, về sau phản bội ta, mời đại ca giết hắn vì ta xuất khí. Hàng sau, Phở Gia Chi, Joseph. Eva và ba huynh muội trên mặt cùng nhau lộ ra vẻ dữ tợn. Tuy nhiên, Lý Phong cùng Tiết Tình mới là trực tiếp đem bọn hắn đưa vào trại tạm giam thủ phạm, có thể Victor phản bội lại giống như là một thanh cắm tại bọn họ sau lưng dao găm, bọn họ có thể nói hận vô cùng Victor. Texas solo ánh mắt phát lạnh, âm thanh lạnh lùng nói, "Tiên Tâm, tòa trang viên này bên trong người đều phải chết." Tiếng nói rơi xuống đất, hắn đẩy cửa đi xuống xe đi. Texas solo thân cao gần 2 mét, mặc một bộ áo ba lỗ màu đen, ngụy trang quần dài trên thân bắp thịt như dãy núi giống như chập trùng đứng trên mặt đất tựa như một tôn cột điện bằng sát texas solo sau khi xuống xe đằng sau hai chiếc xe hầm mở mồn cũng tất cả đều mở ra tám vị tráng hán đi xuống bọn họ xuống ống đầy đủ vũ trang đầy đủ đứng tại một khối tựa như một cái nghiêm chỉnh huấn luyện tiểu đội đặc trùng trên thân sát khí đằng đằng uy thế kinh người nhất thời vít to trên nót mồ hôi lạnh liền xuống đến hắn chỉ là cầm một thanh đệ dẹt e ạ lệ mà thôi nhưng đối diện những thứ này người cầm hỏa lực kém cỏi nhất đều là súng tiểu liên, có hai cái còn đều cầm một cái gắt lìn. Cái này mẹ nó thế nhưng là gắt lìn, Vitor cũng liền tại điện ảnh bên trong thấy qua có người tay cầm gắt lìn, tại trong hiện thực đây quả thực là vô pháp tưởng tượng sự tình, gắt lìn tự trọng trước để ở một bên không đề cập tới, lực đàn hồi cũng không phải là bình thường người có thể chống cự. Một đôi chín, DZEA lệ đối -E hai thanh gắt lìn thêm sáu thanh súng tiểu liên. Một khi song phương giao chiến, không tới ba giây chuông hắn liền sẽ bị đánh thành cái sảng bỏ vũ khí xuống nhấc tay đầu hàng nói không chừng ta tâm tình tốt còn có thể tha cho người một mạng texas solo lấy ra thuốc lá thả ở trong miệng sau khi đốt hít sâu một cái rồi nói ra victor biết mình không là đối phương đối thủ lại như cũ cắn răng đứng tại chỗ bên trong lý phong nô ấn về sau hắn cũng là lý phong nô lệ hành sự chuẩn tắc chỉ có một cái chính là vì lý phong phục vụ giờ phút này lý phong cùng tiết tình còn trong phòng khách nói chuyện yêu đương hắn lại làm sao có thể thúc thủ chịu chói. Ồ, oh. ngược lại là có chút cốt khí A. Texas Solo mặt lộ vẻ vẻ kinh ngạc, dạng này người vậy mà lại phản bội muội muội, Có chút khó tin A. Đại ca, cùng hắn nói lời vô dụng làm gì, trực tiếp giết hắn. Lúc này Sa măng tha mở cửa xuống xe, thần sát quán độc hô. Texas Solo gật gật đầu, liền muốn hạ lệnh đem Vitor xử lý. Nhưng vào lúc này, Lý Phong theo trong thành bảo đi ra, Vitor, ngươi không phải đối thủ của bọn họ lui ra đi vít to nhất thời lớn lên thở phảo đúng chủ nhân nói xong vít to thối lui đến lý phong sau lưng texas xô lô đầu lông mày vẩy một cái hướng lý phong nhìn qua ta thân ái muội muội nam nhân này cũng là trong miệng ngươi người hoa lý phong không sai hắn cũng là cái kia xấu ta chuyện tốt tập trùng đại ca nhanh giết hắn đem hắn xé thành mảnh nhỏ xạ măn thạ thần sắc càng thêm đoán độc lên bộ dáng kia tựa như muốn đem lý phong lột ra mang ra xương đồng dạng Phờ giả chỉ ba huynh muội cũng theo trong xe đi ra, một mặt toán độc nhìn lấy Lý Phong nói ra, hèn mọi người Hoa, không nghĩ tới chúng ta hội theo trại tạm giam trôn tới à. Người cái này cậu tạp chủng, là ngươi xấu chúng ta chuyện tốt, ta muốn để ngươi xuống địa ngục, vinh thế không được siêu sinh. run dậy đi hèn mọi người Hoa, chúng ta lần này đi ra, không chỉ có muốn giết ngươi cùng tiết tình, còn muốn cầm lại nguyên bản thuộc về chúng ta đổ vật. Đối mặt xạ măng thà mẹ con bốn người sủa hình ỏi, Lý Phong không giận ngược lại cười chỉ bằng mấy cái này cả chua thối xú điều chứng, sợ không phải tiểu ra đối thủ à. Sạ mắn tha mẹ con bốn người nhất thời xưng sở ngay tại chỗ. Trước 509, hỏa lực hung mãnh. Sạ mắn tha mẹ con bốn người là thật ngộng. Ngoa tạo, bọn họ không nghe lầm chứ, đối mặt vũ trang đầy đủ hát sa lính đánh thuê đoàn tinh anh thành viên, Lý Phong cũng dám phát ngôn bừa bãi, hắn là không biết chữ chết viết như thế nào, vẫn là coi là những cái kia đều là súng đồ chơi. Texas Solo cũng như mày, có ngắn ngủi ngây người hắn tại châu phi ngang dọc nhiều năm gặp qua rất nhiều cường nhân mánh nhân nhưng chưa từng thấy qua như lý phong cuồng vọng như vậy ra hỏa vít to nhịn không được tâm thần khuấy động không hổ là chủ nhân đối mặt nhiều như vậy vũ khí hạng nặng không chỉ có không chút nào luôn cuống còn mảy may không có đem bọn hắn để vào mắt ngư bức hoa hạ tiểu tử ngươi biết ta là ai không sau một lúc lâu texas solo hung hăng toát điếu thuốc phun ra cái mũi tên hình vòng khói hỏi ngươi chờ ta đốt một điếu thuốc tiếng nói rơi xuống đất lý phong từ trong ngực móc ra một hộp khói rút ra một cái ngậm lên miệng vít to vội vàng đi lên trước móc ra cái bật lửa giúp lý phong điểm bên trên texas solo bọn người nhịn không được khỏe miệng giật một cái có một cỗ tà hỏa theo trong lòng dâng lên loại thời điểm này còn có tâm tình hút thuốc lý phong là hoàn toàn không có đem bọn hắn để vào mắt ta cầm gắt lìn hai anh em hận không thể hiện tại liền đem lý phong đánh thành tổ ong vào vẽ bất quá tát tư lão đại không có hạ lệnh bọn họ cũng không dám tùy tiện hành động đúng lúc này hệ thống nhắc nhở âm thanh đột nhiên vang lên đinh ký chủ ngài có nhiệm vụ mới phải trang lập tức xem xét lý phong nhất thời đầu lông mày vẩy một cái âm thầm nỉ non cái này thời điểm đến nhiệm vụ khẳng định là cùng texas solo có quan hệ a xem xét nhiệm vụ một mẻ hốt gọn nhiệm vụ mục tiêu đem đến xâm phạm texas solo bọn người toàn bộ xử lý lấy tuyệt hậu hoạn như nhiệm vụ thất bại thì khấu trừ ký chủ một triệu hệ thống tích phân làm trừng phạt nhiệm vụ khen thưởng năm điểm kinh nghiệm ba trăm ngàn hệ thống tích phân một mẹ hốt gọn sao không hổ là hệ thống lý phong lắc đầu cười một tiếng thoải mái hút điếu thuốc về sau lúc này mới chậm rãi nói ra nếu như ta không có đoán sai ngươi hẳn là hát xa lính đánh thuê đoàn quân đoàn trưởng a texas solo đầu lông mày vẩy một cái ngươi biết ta không chỉ có điều vừa mới có người gọi điện thoại nhắc nhở ta hát xa lính đánh thuê đoàn quân đoàn trưởng có khả năng tìm tới cửa lý phong phun ra một điếu thuốc vòng chậm rãi nói ra thì ra là thế Tết sát xô lô mắt sáng lên, cười lạnh nói, cái kia dã loại nữ nhân đây, làm sao không có theo ngươi một khối đi ra. Đúng a, tiết tình đây, nàng cái kia không phải sợ cho nên không dám ra tới đi. Sạ măn thà thần sắc gác độc nói ra. Khẳng định là như vậy a mụ mụ, nàng cũng là một con rùa đen giúp đầu. Phơ ra chỉ siết chặt song quyền, một mặt oán độc nói ra. Lý Phong nhịn không được cười cười ra tiếng, không nên cảm thấy chính mình là kẻ hèn nhát, liền đem người khác cũng tưởng tượng thành là kẻ hèn nhát. Tiết Tình vốn là muốn cùng ta một khối đi ra, nhưng ta sợ đợi chút nữa chẳng diện quá huyết tinh, cho nên không có để cho nàng đi ra mà thôi. Bất quá ta là thật rất bội phục các ngươi à, tại công hám trại tạm giam cứu ra xa mặt thạ về sau, các ngươi không nghĩ trước tiên chạy ra hở lở, còn tới mặt thẻ trang viên làm sự tình, các ngươi là đem hở lở quân đội làm bài trí à? Đã do mòn rồ đã nhận được tin tức, cái kia hở lở ZF khẳng định cũng nhận được tin tức. Có lẽ hở lờ ngành đặc biệt cường giả cùng địa phương cảnh vệ đội đã đang đuổi đến mặt thẻ trang viên trên đường, thậm chí quân đội đều đã xuất động. Texas Solo bọn người mạnh hơn, đối mặt vũ trang đầy đủ quân đội cũng muốn tránh mũi nhọn, huống chi hở lờ ngành đặc biệt cường giả cũng không phải ăn chay. Texas Solo không nghĩ nhanh chạy trốn, còn muốn xâm nhập mặt thẻ trang viên gây sự, vẹn vẹn chỉ là vì báo thủ. Sợ không có đơn giản như vậy. Ha ha ha, ngươi nghĩ rằng chúng ta chỉ là tới này giết các ngươi chút cam phẫn. Ấu chỉ, tessas solo hung hăng phun ra một điếu thuốc vòng lúc này mới lạnh giọng nói ra giết các ngươi chỉ là thứ yếu mục đích tới này cầm lại thuộc về mội mội ta đồ vật mới là chủ yếu mục đích hắn chỗ lấy không tiếc cùng hờ lờ là địch đều muốn công hãm trại tạm giam cứu ra sa Mãn thạ không chỉ có là bởi vì sa Mãn thạ là mội mội của hắn còn có một cái càng trọng yếu nguyên nhân tiền sa Mãn thạ bị bắt vào trại tạm giam về sau thông qua cái nào đó con đường liên hệ lên tại châu phi tiêu sái Texas solo Đưa ra chỉ muốn đem nàng cứu ra, thì cho Texas Solo 1 tỷ euro. Người chết vì tiền chim chết vì ăn, chỉ cần lợi ích cũng đủ lớn, thế nhân thì có thể làm ra bất luận cái gì điên cuồng sự tình. Rất rõ ràng, 1 tỷ euro cũng là một khoản đầy đủ để Texas Solo điên cuồng to lớn tài phú. Bất quá xã măng thả tài phú đều đặt ở mặt thẻ trang viên, ngân hàng thụy sĩ bí trịa, châu đáo đồ trang sức, bất động sản khế đất các loại, chỉ có cầm tới những vật này đem biến hiện mới có thể để cho xạ Măn Thạ làm tròn lời hứa. "Thì sợ các ngươi đổ vật lấy không được, ngược lại đem mạng nhỏ cho ném a." Lý Phong rút xong sau cùng một điếu thuốc, đem tàn thuốc ném trên mặt đất, cầm chân nghiền một cái, chậm rãi nói ra. Texas solo ánh mắt phát lạnh, tiếp lấy cười gần nói, "Ta nghe xạ Măn Thạ nói, cái kia dã nha đầu dung mạo rất khá, dáng người cũng rất hay, còn theo ngươi còn có một chân." Lý Phong đầu lông mày vẩy một cái, "Ngươi muốn làm cái gì?" "Ha ha, tất cả mọi người là nam nhân, Chẳng lẽ ngươi đoán không được ta muốn làm gì? Kết lâu ngửa mặt lên trời cười một tiếng, tiếp lấy lạnh giọng nói ra, chờ ta giết ngươi, ta lại cẩn thận hưởng thụ một chút, nếu như chơi vui vẻ, ta sẽ cân nhắc mang nàng hồi châu Phi, để cho nàng làm quân đoàn nô lệ. Lời này vừa nói ra, hãng tám tên tiểu đệ đều lớn âm thanh âm hiểm cười rộ lên. Thi liên phở giả chi, Joseph đều mặt lộ vẻ âm tà chi sắc, rất là dục dịch. Thanh bảo bên trong, lầu ba, một gian dựa vào cửa lớn bên này trong phòng ngủ Tiết tình chính ghé vào bên cửa sổ thông qua cửa sổ khe hở nhìn lén. Nghe đến Texas Solo âm tả lời nói về sau, tiết tình liền không nhịn được trong lòng căng thẳng, một luồng hơi lạnh theo bàn chân dâng lên. Nàng có thể tưởng tượng, một khi Lý Phong không địch lại Texas Solo bọn người, nàng gặp phải cái dạng gì xuống tràng, có lẽ đến thời điểm tự sát cũng so với bị Texas Solo bắt đến muốn mạnh gấp trăm lần. Lý Phong, ta chỉ có thể nhờ ngươi, hàng vạn hàng nghìn muốn thắng A. Tiết tình yên lặng cầu nguyện. Thật sao? Lý Phong sắc mặt phát lệnh, có sát khí từ đáy lòng dâng lên, ngay sau đó. Và anh, Một cố khí tức khủng bố từ Lý Phong trên thân bay lên. Texas Solo sắc mặt bởi biến, đáng chết, ngươi cũng là S cấp cường giả. Sạ mắn mẹ con bốn người đồng dạng sắc mặt kỳ biến, bọn họ căn bản là không có nghĩ đến Lý Phong là võ đạo cường giả, càng không có nghĩ tới Lý Phong cùng Texas Solo một dạng đều là S cấp cường giả. Ngay sau đó, Texas Solo lời nói để bọn hắn ăn một viên thuốc căn thần, Hừ coi như ngươi cũng là ép cấp cường giả lại như thế nào ta là trải qua gió tanh mưa máu chiến sĩ ngươi còn trẻ như vậy da thịt lại trắng như vậy non khẳng định là không có trải qua thực chiến thật đánh lên ngươi không thể nào là đối thủ của ta nhận thua đi lý phong không phải cái này tiểu nhị trong đầu nước vào a bởi vì tiểu gia tuổi trẻ da thịt trắng non cũng không phải là đối thủ của hắn cảm tình chiến đấu lực còn cùng tuổi tác da thịt trạng thái có quan hệ ngay tại lý phong sững sờ trong nháy mắt Texas Solo đột nhiên hạ lệnh, khai hỏa. Đã sớm chuẩn bị 8 vị tiểu đệ, cầm lấy vũ khí trong tay liền hướng Lý Phong bóp cỏ súng. 6 thanh súng tiểu liên, 2 thanh gắt lìn, nhất thời phun ra mánh liệt ngọn lửa, vô số viên đạn giống như là thủy chiều hướng Lý Phong chút xuống đi qua. Cùng lúc đó, Texas Solo theo trên thân lấy ra 2 viên lựu đạn, một tay một cái ném ra. Nhất thời, thanh bảo cửa thành bị cùng mánh hỏa lực bao trùm chiến trường. Chương 510, Cuồng hóa. Chơi ạ lâu ba phòng ngủ tiết tình thấy cảnh này sau nhịn không được lên tiếng kinh hô một khỏa tim cũng nhảy lên đến cuống họng ngay sau đó ranh ranh lưu đạn chuẩn xác rơi vào lý phong dưới chân ẩm vang nổ tung thoái phiến bốn phía bắn mạnh vẫn đứng tại lý phong bên cạnh victor tại cái này cuồng mánh hỏa lực bao trùn phía dưới trực tiếp biến thành cái sảng không chờ hắn ngã xuống lưu đạn nổ tung sóng sung kích lại đem hắn nhấc lên bay ra ngoài mưa máu đầy trời mà lý phong bởi vì thân ở khói bụi bao phủ phía dưới Người khác căn bản thấy không rõ lắm hắn giờ phút này tình huống. Tiết tình chỉ cảm thấy hô hấp cũng vì đó trì trệ, tâm tình có thể nói khẩn trương tới cực điểm. Nếu không phải tin tưởng Lý Phong năng lực, giờ phút này nàng sợ là muốn hoảng sợ ngất đi. Thanh bảo trước cửa, Texas Solo ném ra lửu đạn sau các loại hai giây, tiếp lấy tay phải một nắm, một thanh huyết khí chi lực ngừng tụ thành chả mã đao xuất hiện tại hắn trong tay. Màu đỏ huyết khí chi lực trên dưới lan lộn, để trôi này chả mã đao xem ra tựa như là xôi trào máu tươi hình thành đồng dạng. Rất là doa người Tay cầm màu đỏ chạm mã đao Texas Solo dưới chân nhất động liền vọt tới đoàn kia khói bụi trước Vung đao liền chém Và anh Một cú cùng mánh đao khí bắn ra mà ra Đem đoàn kia khói bụi bao phủ không còn ầm ầm vọt tới thành bảo cửa Đem cửa sau tất cả đồ dùng trong nhà đều phá hủy hầu như không còn Thế mà tiếp theo một cái trước mắt Texas Solo lại đồng tử co rụt lại nói Đáng chết, người đâu Xạ mấy người cũng đều sắc mặt kỳ biến Một mặt mộng bước thêm mở Sát sô lô ném liều đạn, thời điểm Lý Phong còn đứng ở nơi đó a, làm sao khói bụi tán đi? Sao nhưng không thấy Lý Phong bóng dáng, chẳng lẽ hắn bị tạc thành thạch phiến? Mặt đất cũng không có vỡ mảnh a, mà lại liều đạn cũng không có lớn như vậy uy lực a. Mọi người ở đây ngỡ bức thời khắc, một thân ảnh đột nhiên tại cái kia tay cầm gạt lǐn tiểu đệ sau lưng xuất hiện. Bá, kiếm quang lóe qua. Một bên, mặt khác cái kia tay cầm gạt lǐn tiểu đệ mặt lộ vẻ kinh sợ, liền muốn thay đổi họng súng xả kích chỉ là còn chưa chờ hắn động thủ một thanh chân khí hóa thành trường kiếm thì xẹt qua cổ hắn mặt khác sáu tên tay cầm súng tiểu liên tiểu đệ thấy cảnh này thì còn lớn tiếng hơn kinh hô nhưng bọn hắn vừa muốn há muộm lý phong liền kéo ra từng đạo tàn ảnh hô hấp ở giữa liền từ bọn họ bên cạnh lần lượt loại qua ánh kiếm lóe lên liên tục đợi đến lý phong dừng bước lại phanh phanh phanh tám cái đầu người lần lượt rơi xuống đất máu tươi phun ra a cho đến lúc này xã mắn tha mẹ con bốn người mới kịp phản ứng cùng nhau thét lên ra tiếng. Lý Phong tay cầm trường kiếm, lạnh lùng theo bốn người trên mặt đảo qua, kêu la cái gì, chưa thấy qua giết người. Sạ mắn thạ toàn thân đều đang run rẩy, nàng đương nhiên gặp qua giết người, nàng còn thân thủ độc chết chồng mình Orlando đây. Có thể độc chết cùng cầm kiếm giết là mẹ nó hoàn toàn không giống cảm quan thể nghiệp A. Vừa mới tình cảnh này mẹ nó đều nhanh đem nàng hoảng sợ ra bệnh tim tốt sao. Đại ca, nhanh giết hắn, giết hắn A. Sạ mắn thạ sợ Lý Phong cái kế tiếp thì giết nàng ngay sau đó hét dầm lên. Fleury, Joseph, Eva, ba huynh muội không lo được thét lên, quay người liền hướng Texas solo chạy chỗ đó đi. trong lòng bọn họ, chỉ có cứu cứu có năng lực bảo vệ bọn hắn. lý phong cũng không có ngăn cản bọn họ, mà chính là đứng tại chỗ cười lạnh nói, các ngươi có phải hay không coi là Texas solo có thể bảo hộ các ngươi. đã như vậy, vậy ta liền ngay trước các ngươi mặt đem hắn đánh giết. tiếng nói rơi xuống đất, lý phong nâng kiếm hướng Texas solo đánh tới. Tám tên tiểu đệ bị Lý Phong đánh giết đã để Texas Solo con người một nước, Lý Phong cái này cuồng vọng lời nói càng giống là một thùng xăng, trực tiếp tới vào hắn lửa giận trong lòng phía trên. Lửa giận trong lòng cháy hừng hực. Cậu tạp trùng, lão tử muốn đem ngươi tháo thành tám khối. Cùng hóa, tiếng nói rơi xuống đất, Texas Solo thân thể mắt trần có thể thấy tăng một vòng to. Phía tây cuồng chiến sĩ đặc thù bảng hiệu kỹ năng, cùng hóa. Dùng một chiêu này về sau, lực lượng, nhanh nhẹn, phòng ngự, bản năng chiến đấu đều sẽ tăng vọt một đoạn. Đồng thời cũng sẽ mất đi một bộ phận lý trí. Giờ phút này, Texas Solo trong đầu cũng chỉ có một suy nghĩ, đem nơi xa Lý Phong sẽ thành mảnh nhỏ. Chỉ thấy hắn hai mắt huyết hồng, nắm chặt chả mã đao như trùng phong tạ giống như hướng Lý Phong phóng đi, hai chân những nơi đi qua, mặt đất sụp đổ, bụi mù nổi lên bốn phía, uy thế kinh người. Cứu cứu thật mạnh. Ê và ánh mắt sáng lên, tán thưởng lên tiếng. Đúng thế, cứu cứu tại châu Phi khu vực cũng là gần như truyền thuyết thần thoại đồng dạng nhân vật. Phơ giả chỉ đồng dạng hai mắt sáng lên, lòng mang hướng tới nói ra. Nếu như chúng ta cũng giống như cứu cứu cường đại, hôm nay liền sẽ không rơi vào bị động như vậy cục diện. Joseph có chút ít hối hận nói ra. Texas Solo tại bọn họ khi còn bé từng đưa ra muốn dạy bọn họ trở thành võ đạo cường giả, chỉ là tu luyện vài ngày sau bọn họ ba huynh muội liền phát hiện luyện võ quá khổ quá mệt mỏi. Bọn họ không giống Texas Solo sinh ra ở nhà nghèo đình, bọn họ vừa ra đời thì ngậm lấy vững chắc kìa, cả ngày cơm ngon áo đẹp, Chứ ăn cơm, đi nhà si cần chính mình tự mình đến bên ngoài, hắn đều có hạ nhân làm thay, lại làm sao có thể chịu đến luyện võ nỗi khổ. Về sau, ba người thì lấy không thích làm lý do từ bỏ. Hiện tại vừa nghĩ, bọn họ lúc trước quyết định thật sự là quá ngây thơ, quyền lợi, tiền tài đều là ngoại vật, chỉ có tự thân cường đại mới là lập thế căn bản. Hiện tại nói cái gì cũng muộn, các loại chúng ta cùng cứu cứu trở lại châu Phi, nói cái gì cũng muốn để hắn dạy chúng ta luyện võ. Các loại chúng ta luyện đến giống như cứu cứu cường đại thời điểm, cũng là chúng ta trở lại hờ lở thời điểm. phở giả chỉ lấy tay nắm tay, nói năng có khí phách nói ra. Joseph, Eva liên tục gật đầu phụ họa. Nơi xa, Lý Phong đem ba người đối thoại nghe cái rõ ràng, nhất thời thì cái chán toát ra ba cái hát tuyến. Không phải. Cái này ba người ngu ngốc là có ý gì, coi là tiểu gia không phải Texas solo đối thủ là A. Vậy bọn hắn sẽ phải thất vọng. Đúng lúc này. Texas Solo đã vọt tới Lý Phong trước người, màu đỏ chả mã đao dơ lên cao cao, hướng Lý Phong chặt chém xuống. Tiên tung bộ. Lý Phong dưới chân lóe lên, tại nguyên chỗ lưu lại một đạo tàn ảnh về sau đến Texas Solo sau lưng, một kiếm chém ra. Đây vốn là 10 phần chắc chín một kiếm, có thể Texas Solo lại tại cực kỳ nguy cấp thời khắc quay người dựng lên chả mã đao, đem một kiếm này vững vàng ngăn lại. Đây chính là phía tây Cuồng chiến sĩ Cuồng hóa về sau bản năng chiến đấu. Lý Phong chỉ cảm thấy một cỗ cự lực theo kiếm bên trên truyền đến, thân bất do kỷ về sau bạo lui ra ngoài. Còn chưa chờ hắn đứng vững, Texas Solo đã vọt tới trước đi vào trước người hắn, một đao chém ngang ra ngoài. Chả mã đao phía trên, huyết khí trên dưới lan lộn, tản ra gây mùi máu tanh mùi vị, thẳng hướng Lý Phong trong lỗ mùi chui. Tiên tung bộ. Lý Phong không dám đón đỡ, thân thể lóe lên rời đi tại chỗ, tiếp theo một cái chớp mắt, chả mã đao sẹt qua Lý Phong tàn ảnh. Đánh chúng. Phở giả chỉ kinh hỉ lên tiếng. "Không, đó là tàn ảnh, hắn không có đổ máu." Joseph kinh nghi bất định nói ra. "Lần này không có đánh trúng, lần sau nhất định có thể đánh trúng." Rất rõ ràng cứu cứu chiếm thượng phong, cứu cứu thắng định. "Cố lên, cứu cứu." Nhanh giết hắn. Eva siết chặt song quyền, thay Texas Solo góp phần trợ huy lên. "Lũ tiểu gia hỏa, các ngươi ánh mắt không tệ, lần này ta đúng là thắng định." Texas Solo giữ tợn cười một tiếng, quay người lần nữa phóng tới Lý Phong lâu ba phòng ngủ tiết tình một trái tim một mực sách tại cổ họng riêng là nhìn đến sát tác la nhất đao chạm tại lý phong trên thân thời điểm một trái tim đều kém chút theo nàng trong lồng ngực nhảy ra lý phong ngươi tuyệt đối không nên có việc a ta không cho phép ngươi có việc bên cửa sổ tiết tình thấp giọng cầu nguyện chương năm trăm mười một một mẻ hốt gọn cảm thấy mình thắng định sao lý phong nếp miệng lên một vệ cười chào phương ý tiếp lấy sắc mặt phát lạnh lạnh giọng nói ra côn bạo bạo tẩu, vênh oanh Hai tiếng long long vang lên, Lý Phong thân thể phía trên khí tức liên tục tăng vọt. Nguyên bản Lý Phong cảnh giới là S cấp, khí tức tăng vọt về sau, hắn lại ẩn ẩn sờ đến S S cấp cánh cửa. Đáng chết, đây là cái gì tình huống? Đang theo Lý Phong cùng hướng Texas solo sắc mặt kỳ biến. Hắn dùng qua cuồng hóa về sau, tự thân chiến lực cũng liền tăng lên 30% hai bên, khoảng cách sờ đến S S cấp cánh cửa còn kém khoảng cách rất xa, dạng này tăng lên đã rất để hắn hài lòng. Nhưng mà ai biết? Lý Phong tại dùng qua bí kỹ sau lại sờ đến SS cấp cánh cửa. Bí kỹ cùng bí kỹ ở giữa trên lệch lớn như vậy sao? Ngay tại Texas Solo chấn kinh thời điểm, Lý Phong dùng tới tiên tung bộ, tại chỗ lưu lại một đạo tàn ảnh về sau, lấy xét đánh không kịp bưng thai chi thế đi vào phía sau hắn. Cương đại chiến đấu bản năng thôi động dưới, Texas Solo quay người cũng là một đạo. Phía tây quầng chiến sĩ am hiểu nhất cũng là cận chiến, bởi vì cận chiến càng nhiều là so đấu lực lượng. Giống nhau cảnh dưới dưới. Phía tây quầng chiến sĩ lực lượng muốn toàn thắng phía đông cổ võ giả, dù là Lý Phong giờ phút này đã sờ đến SS cấp cánh cửa, luận lực lượng Texas Solo cũng có tất thắng niềm tin. Hợp lực lượng sao? Vậy ngươi sẽ phải thất vọng. Lý Phong nếp miệng lên một vệ trào phúng đường cong, huy kiếm liền chạm thiên cứu kiếm. Làm thiên cương tam thập lục thức bên trong thức thứ 24, một chiêu này có thể bộc phát ra gấp 3 thương tổn, còn có thể phụ ra một giây đồng hồ hiệu quả gây choáng Màu đỏ chạm mã đao cùng trường kiếm màu xanh ở giữa không chung đụng nhau, phát ra một tiếng điếc màng nhĩ người trầm đục. Tiếp theo một cái trước mắt, màu đỏ chạm mã đao giống như tuyết động gặp phải nước nóng, cấp tốc hỏa tan biến mất không thấy gì nữa. Texas Solo chỉ cảm thấy một cú cự lực đánh tới, thân bất do kỷ về sau bạo lui ra ngoài. Càng làm cho Texas Solo cảm thấy hoảng sợ là, trong đầu hắn vậy mà truyền đến một trận cảm giác hôn mê. Loại này cảm giác hôn mê mãnh liệt, để Texas Solo trực tiếp mất đi đối thân thể không chế. Cái này khiến trong lòng của hắn sợ hai không thôi, đáng chết, tại sao có thể như vậy? Nơi xa, xã Măng tha mẹ con bốn người cũng bị tình cảnh này bị dọa cho phát sợ, liên tiếp thét lên ra tiếng. Hoa hạ tuyệt diệu vũ kỹ như thế nào người có thể lý giải? Lý Phong cười lạnh một tiếng, dưới chân nhất động đuổi tới Texas solo trước người, lại là một kiếm chém ra, thiên tốc kiếm. Thiên tốc kiếm, một kiếm buộc phát ra gấp ba thương tổn, đồng thời có thể phá vỡ địch nhân hộ thể chân khí. Bởi vì Texas Solo vẫn còn trạng thái hôn mê, căn bản vô lực trôn tránh, chỉ có thể mặc cho một kiếm này chạm ở trên người hắn. Nhất thời, Texas Solo quanh thân huyết khí phòng ngự tựa như hướng bình tĩnh mặt hồ ném một cục đá, nhộn nhạo lên. Tiếp theo một cái trước mắt, huyết khí phòng ngự phá tán, chân khí hóa thành trường kiếm không có chút nào cách trở chạm ở trên người hắn. Xoẹt xẹt một thanh âm vang lên, trường kiếm màu xanh tại Texas Solo trên thân vạch ra một đạo dài mười mấy cm lô hồng lớn, sâu đủ thấy xương. Máu chạy ồ ạt. A, Cùng lúc đó, Texas Solo khôi phục thanh tỉnh, phát ra một tiếng hét lên, phải tay khẽ vây một lần nữa ngưng tụ ra một thanh trả mã đao, đồng thời muốn mạnh mẽ ngưng tụ ra một tầng huyết khí phòng ngự. Chỉ là phía tây cùng chiến sĩ thân thể lực lượng tuy nhiên xuất sắc, trên thân pháp lại so không hóa hạ cổ võ giả, cơ hội tại Texas Solo khôi phục thanh tỉnh trong nháy mắt, Lý Phong liền lần nữa đi vào trước người hắn, Thiên cứu kiếm. Lại là một kiếm trảm tại Texas Solo trên thân, không có huyết khí phòng ngự gấp ba thương tổn một kiếm trực tiếp mở ra hắn lồng ngực lại cuối cùng không thể mở ra texas solo trái tim còn kém mấy cái millimet theo phương diện này cũng đó có thể thấy được phía tây cùng chiến sĩ thân thể lực lượng còn có phòng ngự lực cường hãn bao nhiêu Phúc. một cỗ huyết tiến lóe ra texas solo trong đầu lại là một trận mê muội nhất thời hắn là vừa sợ vừa giận vê đúp gnmlg bây giờ loại chiêu thức này bình thường đều là đòn sát thủ một lần trong chiến đấu liền có thể dùng một lần loại kia Có thể Lý Phong ngược lại tốt, có thể liên tục sử dụng, mà lại trước sau bất quá chênh lệch 2-3 giây đồng hồ. Không mang theo như thế khi dễ người. Texas Solo không biết là, hoa hạ đại bộ phận chiêu thức không có sử dụng số lần hạn chế, giống thiên cương tam thập lục thức, chỉ cần chân khí sung túc, liền có thể một mực lặp lại sử dụng. Bất quá thiên cứu kiếm uy lực mạnh mẽ, đối chân khí tiêu hao cũng rất khủng bố, Lý Phong lại sử dụng cùng bạo, bạo tẩu cái này hai đại át chủ bài, chân khí đã tiêu hao rất nhiều. Lại dùng hai lần thiền cứu kiếm sợ là chân khí thì sắp thấy đấy. May ra Texas Solo đã là cùng đường mặt lộ, Lý Phong không cần hao hết chân khí cũng có thể đem đánh giết. Thiên Thương quyền Thiên Sát quyền Lý Phong tản mất chân khí trường kiếm, liên tiếp hai cái đại chiều đánh vào Texas Solo ở ngực trên vết thương. Nhất thời, Texas Solo thân thể tựa như bóng cao su giống như bành trướng, tiếp lấy. Vâng Texas Solo từ trong ra ngoài nổ tung, tại chỗ nổ tung, mưa máu đầy trời ừ ta thiên a tại sao có thể như vậy chơi ạ, cái này thật đáng sợ ta muốn chết sa mắn tha mẹ con bốn người trực tiếp bị hù dọa nói năng lộn xộn dưới cái nhìn của bọn họ rõ ràng là tất thắng cục diện kết quả là lại là texas solo bị hoành thành toai phiến loại này trùng kích mạnh tựa như một cơn bão tác bao phủ bọn họ trong lòng lại giống như một trận lôi bạo nổ vang tại bọn họ não hải lâu ba tiết tình hưng phấn theo tại chỗ nhảy lên Ồ ra quá tuyệt không hổ là lý phong hắn thật sự là quá lợi hại rồi trước đó lo lắng sợ hãi tại thời khắc này toàn bộ hóa thành vui sướng để tiết tình không kìm được vui mừng hận không thể hiện tại liền chạy ra khỏi đi tìm lý phong thanh bảo trước cổng chính lý phong quay người nhìn về phía xa mắn tha mẹ con bốn người đùa cợt nói các ngươi mới vừa nói cái gì texas solo thắng định lý phong ta là bị bức hiếp sự kiện này không liên quan gì đến ta mời ngươi thả qua chúng ta để cho chúng ta hồi đi ngồi tù Được không? Lý Phong tiên sinh, là Texas solo cưỡng ép đem chúng ta theo trại tạm giam cứu ra, đây thật là không liên quan gì đến chúng ta à. Ngắn ngủi sau khi hết khiếp sợ, sạ mắn thả mẹ con bắt đầu bị biện lên. Lý Phong sớm đã linh giáo qua bọn họ nói dối bản lĩnh, ngay sau đó liền muốn mở miệng bắt bỏ. Nhưng vào lúc này, hai cỗ cường đại khí tức từ đằng xa truyền đến, phi tốc tới gần. H.L. quan phương người, vẫn là Texas solo viện binh. Lý Phong đầu lông mày vẩy một cái tiếp lấy âm thầm nhỉ non, bất kể là ai, Sa Măng Tha mẹ con đều giữ lại không được. Nghĩ tới đây, Lý Phong phải tay khẽ vẫy, chân khí trường kiếm lại lần nữa ngưng tụ mà ra. Dưới chân nhất động, Lý Phong kéo ra từng đạo tàn ảnh hướng Sa Măng Tha mẹ con xông tới giết. Kiếm quang loại qua, Sa Măng Tha mẹ con bốn người biểu lộ ở trên mặt ngưng kết, tiếp lấy, phanh phanh phanh phanh. Người đầu rơi xuống đất, máu tươi tuôn ra. Đinh, chúc mừng ký chủ, một mẹ hốt gọn nhiệm vụ hoàn thành, nhiệm vụ khen thưởng cấp cho bên trong đinh chúc mừng ký chủ thu hoạch được năm điểm kinh nghiệm ba trăm hệ thống tích phân khen thưởng ký chủ lý phong Đẳng cấp s cấp điểm kinh nghiệm ba mươi năm trăm năm mươi hệ thống tích phân bốn Trinh chinh phục điểm ba trăm ba mươi chín kỹ năng chân nguyên công tiên tung bộ thiên cương tam thập lục thước cuồng bạo thám vân thủ ngay tại hệ thống nhắc nhở âm thanh vang lên sau đó không lâu hai vị tản ra cấp ép khí tức cường giả đi vào Lý Phong sau lưng cách đó không xa làm bọn hắn nhìn đến một chỗ huyết nhục về sau nhất thời sắc mặt kỳ biến Lý Phong nhìn lại nhất thời đầu lông mày vẩy một cái nói là các ngươi người tới chính là do mỏn rồ bên người hai cái hoàng gia vệ binh Carter cùng Lopez chương năm trăm mười hai lấy lui làm tiến Carter cùng Lopez sắc mặt ngưng trọng gật gật đầu tiếp lấy nghi hoặc hỏi đây đều là ngươi làm hướng tiến trang viên trước đó bọn họ thì cảm nhận được một cỗ tiếp cận ss cấp khí tức cường đại về sau cỗ khí tức này biến mất bọn họ nhìn đến lý phong cùng cái này một chỗ thi thể cùng huyết nhục cho nên những thứ này người đều là lý phong giết vừa mới cái kia cỗ tiếp cận ss cấp khí tức cường đại là lý phong phát ra nói đùa sao lý phong mới bao nhiêu lớn lý phong nhún nhún vai nghiền ngâm nói đúng bất quá ta là phòng vệ chính đáng các ngươi không biết bắt ta đúng không hắn căn bản không cần thiết che giấu mình thực lực ngược lại Chủ động hiển lộ thực lực ngược lại càng hữu ích hơn chỗ Hắn nhiệm vụ đã hoàn thành Chẳng mấy chốc sẽ trở lại hoa hạ Lưu tiết tình một người tại hờ lờ hắn rất không yên lòng Nếu như hắn triển lộ ra thực lực cường đại Một số dụng tâm kín đáo người liền sẽ kiên kỵ Các tơ cùng Lopez đồng tử co rụt lại nhịn không được hỏi Texas Solo đây Cũng bị ngài giết Trước đó bọn họ đối Lý Phong xưng Hô vẫn là người Giờ phút này thì biến thành ngài Đây chính là thực lực mang đến thái độ cải biến Đương nhiên hắn còn có hắn tám vị thủ hạ cùng sa măng tha mẹ con bốn người đều bị ta giết những thứ này hung đồ thật sự là quá hung tàn ta bằng hưu vít to bị bọn họ đánh thành cái sàng các ngươi biết không đây thật là quá làm cho ta đau lòng nói đến đây lý phong trên mặt thì lộ ra một loại bi phẫn chi sắc vít to chết thực là lý phong cố ý bỏ mặc kết quả trước mắt đẳng cấp phía dưới hắn chỉ có thể khống chế hai tên nô lệ vít to giá trị lợi dụng đã bị ép khô lại lưu hắn lại có chút lãng phí tư nguyên Bất quá Lý Phong không muốn giải trừ Vít To nô ấn, bởi vì hắn không cách nào cam đoan Vít To hội mất đi thành làm nô lệ trong khoảng thời gian này chi nhớ, điểm này nô ấn bên trong vẫn chưa viết rõ. Nếu như Vít To giữ lại cái này đoạn ký ức, Lý Phong nhất định phải giết chết hắn, như thế thì lưu lại thai hoàng ẩm, vậy còn không bằng để Vít To chết tại tay người khác. Cắt cùng Lopez Pets khỏe miệng giật một cái, cái chán toát ra ba cái hát tuyến. Không tàn. Ta đi, Texas solo bọn người chỉ là đem Vít To đánh thành cái sảng ngươi lại là đem người đánh thành một chỗ huyết nhục, hai so sánh với đến cùng người nào hung tàn hơn. Bất quá Lý Phong quá mạnh, bọn họ không thể trêu vào, chỉ có thể phụ hòa nói, đúng vậy a đúng vậy a, đám này Lưu manh thật sự là quá hung tàn, Lý tiên sinh rất tốt. Đa Tạ hai vị lý giải, thực ta còn muốn Đa Tạ Vương tử điện hạ nhắc nhở a, muốn không phải hắn trước đó báo động trước, ta cũng sẽ không sớm chuẩn bị sẵn sàng. Lý Phong cười ha hả nói ra. Tiêu xài một chút cái kiệu người nhấc người, lời Hưu Hích ai không biết nói. Một phen hàn huyên sau đó, Lý Phong lại tâm thần bất định hỏi, đúng, ta đem Sa măng thả mẹ con cũng giết, không biết có vấn đề gì à. Hắn chỗ lấy muốn đuổi tại thẻ đặc biệt, Lopez đến trước xử Lý Sa măng thả mẹ con bốn người, chính là sợ bị ngăn cản, lần này không giết bọn hắn, Lý Phong sợ về sau không có cơ hội. Sa măng thả mẹ con mặc dù là người bị tình nghi, còn bị người theo trại tạm giam cứu ra, nhưng bọn hắn thân phận cũng là không thể coi thường, giết bọn hắn khó tránh khỏi sẽ bị người nói này nói kia. Không có vấn đề, ngài là phòng vệ chính đáng, giết bọn hắn người nào cũng không dám nói gì. Cắt Tơ đoán được Lý Phong đang lo lắng cái gì, ngay sau đó vô bộ ngực bảo đảm nói. Sạ mắn tha mẹ con hành động là lén sông vào hắn khu nhà dân, coi như tại chỗ đem bọn hắn đánh chết cũng không có bất cứ vấn đề gì. Đây là được luật pháp bảo vệ hành động, người nào cũng không thể nói cái gì. Lý Phong vừa buông lỏng một hơi, hờ lờ cảnh vệ đội người thì chạy tới nơi này, mà tiết tình cũng theo trong thành bảo chạy ra. Có tiết tình công tức làm chứng. Cộng thêm cắt tơ, Lopez hai vị này hoàng gia vệ binh tại chỗ, hờ lờ cảnh vệ đội người không dám khó xử Lý Phong, chỉ là tại chỗ để Lý Phong ghi phần khẩu cung, sau đó thu thập sạch sẽ hiện trường, lôi kéo thi thể rút lui nơi đây. Một trận nguy cơ, tại Lý Phong cường lực can thiệp phía dưới tiêu mất ở vô hình. Các loại cắt tơ, Lopez vừa đi, tiết tình rốt cuộc khống chế không nổi trong lòng kích động nói ra, Lý Phong, vừa mới ta đều nhanh muốn lo lắng chết người. Tiết tình biểu lộ, ngữ khí chi kích động để Lý Phong nhịn không được trong lòng ấm áp, đồng thời rung động. Rất rõ ràng, tiết tình cô nàng này đối với hắn coi ý tứ, mà hắn cũng quyết định muốn chủ động xuất kích, đem tiết tình thu nhập hậu cung, đã như vậy. Vậy cũng đừng trách tiểu gia dùng tới tán gai 36 kế. Nghĩ tới đây, Lý Phong giống như cười mà không phải cười hỏi, cho nên ngươi vừa mới khẳng định thay ta cổ vũ ủng hộ, đúng không? Đúng a. Tiết tình chớp mắt to, một mặt mở mịt. Cái này còn phải hỏi sao? nàng nhất định phải cho lý phong cổ vũ ủng hộ a khó trách ta đột nhiên cảm thấy toàn thân đều có dùng không hết khí lực lý phong vẽ mặt thành thật nói ra tiết tình không phải ta là ở trong lòng thay ngươi cổ vũ ủng hộ chẳng lẽ hai ta có lòng tính tự cảm nên Ngươi đoán không sai hai ta ở giữa xác thực có lòng tính tự cảm nên lý phong nháy mắt mấy cái một bản nghiêm túc nói ra tiết tình trong nháy mắt một bước. a làm sao ngươi biết ta vừa mới suy nghĩ cái gì tiết tình không biết là Ngay tại vừa mới, Lý Phong đã đôi nàng dùng tới đọc tâm thuật. Lý Phong hai tay mở ra, chuyện đương nhiên nói ra, cái này kêu là tâm hữu linh tê đi. Cái gì gọi là một bản nghiêm túc nói vớ nói vẩn? Cái này mẹ nó thì đúng a. Quan trọng tiết tình còn kém chút liền tin, nhưng vì cái gì ta không cảm giác được trong lòng người đang suy nghĩ gì? Nô! No. Cái này sao? Lý Phong sờ lên cầm lộ ra trầm tư hình, sau một lúc lâu nói ra, có lẽ là ngươi tinh thần lực không đủ cường đại. A. Tiết tình càng thêm một bước, cái gì tinh thần lực, ta làm sao hoàn toàn nghe không hiểu a? Tinh thần lực cũng là giác quan thứ sáu, bởi vì ta là võ đạo cường giả, cho nên giác quan thứ sáu so với người bình thường mạnh hơn nhiều, lại thêm hai ta tâm hữu linh tê, ta liền có thể ngẫu nhiên cảm ứng được trong lòng ngươi đang suy nghĩ gì. Ngươi là người bình thường, giác quan thứ sáu không đủ cường đại, không cảm ứng được ta đang suy nghĩ gì cũng tại lẽ thường bên trong. Lý Phong tiếp tục một bản nghiêm túc nói với nói vận. Tiết tình cái hiểu cái không gật gật đầu. Tuy nhiên nàng không biết rõ Lý Phong đang nói cái gì, nhưng nghe thì rất lợi hại bộ dáng, chí ít nàng rất ưa thích chính mình cùng Lý Phong tâm hữu linh tê thuyết pháp. "Vậy ngươi đoán ta hiện tại đang suy nghĩ gì?" Tiết Tình cúi đầu, hai tay xoa nắn lấy góc áo hỏi, trong lời nói có chút thẹn thùng. Lý Phong nhíu mày, "No. Không cảm ứng được, ngươi bây giờ tư tưởng cần phải rất hỗn loạn." Tiết Tình giờ phút này đầy trong đầu đều là thẹn thùng cảm giác, tựa như một cái hỗn độn, căn bản là không cách nào phân biệt cho nên hắn có thể nói cái gì, hắn cũng rất tuyệt vọng a. Ai muốn tại mỹ nữ trước mặt trang cái bức làm sao lại như vậy khó? a dạng này a. Tiết Tình gật gật đầu, thực Lý Phong cũng coi là cảm ứng được, bởi vì nàng trong đầu sát thực rất hỗn loạn. Lý Phong cười một tiếng, nói tiếp, ngươi kế thừa công tức chi vị, sạ mắn tha mẹ con bốn người cũng đều chết, ngươi tại hờ lờ hẳn là sẽ không gặp lại nguy hiểm. Ta cũng đến cái kia nói tạm biệt thời điểm. Vừa nói, hắn vẫn chưa kết thúc đọc tâm thuật. Bởi vì hắn dùng chiêu này kêu là lấy lui làm tiến. Quả nhiên, nghe xong lời này, tiết tình nhất thời gấp, nhanh như vậy à, ta còn không có mời ngươi tại hờ lờ thật tốt du ngọn đây. Lý Phong khỏe miệng khẽ nhất nói, nô, no, ngươi không nỡ ta đi. Ta không có. Tiết tình ngay sau đó liền muốn phủ nhận. Lý Phong trực tiếp đem nàng đánh gãy, không, ta cảm ứng được. Đúng, thế nhưng là ta. Tiết tình còn muốn lại giải thích một chút. Có thể Lý Phong căn bản không cho nàng cơ hội, không có thế nhưng là... Ngươi thích ta, ta cảm ứng được. Tiết Tỉnh, chương năm trăm mười ba, ta đến xối chút đất. Ba ngày sau, Lý Phong đi máy bay rời đi Hà Lan, trở lại Hoa Hạ. Ba ngày nay bên trong, Lý Phong cùng Tiết Tỉnh cơ hồ mỗi thời mỗi khắc đều dính cùng một chỗ. Đây cũng không phải Lý Phong trong trầm mê, mà chính là hắn muốn rời đi hở lở trước đó giúp Tiết Tỉnh trở thành a cấp cường giả. Công phu không phụ lòng người, tại hắn nỗ lực phía dưới, Tiết Tỉnh rốt cục vào hôm nay dạng sáng bước vào a cấp. Bất quá Lý Phong cũng không có đình chỉ nỗ lực, rốt cuộc lần này sau khi tách ra, gặp lại tiết tình không biết phải tới lúc nào, làm sao có thể không nắm chặt ở cơ hội thật tốt cùng nàng ở chung. Mệt nhọc ba ngày, Lý Phong ở trên máy bay ngủ một đường. Trở lại hoa hạ về sau, Lý Phong như cũ không có đình chỉ nỗ lực, hắn đã là S cấp, đã có thể giúp chính mình nữ nhân theo A tăng lên tới A, vì sao không làm. Đón lấy đến một tháng thời gian, Lý Phong cơ hội là buôn ba tại mấy cái tòa thành thị ở giữa, Minh Châu. Đại Thương, Giang Nam, Hoa Thành, Kinh Thành. Trung Gian còn đúng lúc gặp âm lịch năm mới, sang năm trong lúc đó Lý Phong lại đem mấy cái đại thành thị chạy mấy lần. Trong khoảng thời gian này có thể nói là Lý Phong qua thoải mái nhất, vui vẻ nhất một đoạn thời gian, tuy nhiên buôn ba điểm, nhưng mỗi ngày cũng là cùng mỹ nữ nói chuyện yêu đương, luyện một chút cùng có lợi thần công, quả thực cho cái thần tiên cũng không đổi. Tháng riêng 14, thứ 6, Tô Đồng Chính trong phòng làm việc văn phòng, đột nhiên hẹ chặt video trò chuyện tiếng chuông vang lên. Tô Đồng mới đầu tưởng rằng Lý Phong, mừng rỡ phía dưới cầm điện thoại di động lên, xem xét mới phát hiện không phải Lý Phong, mà chính là một cái rất lâu không có liên hệ người. Hắn làm sao đột nhiên cho ta phát video trò chuyện. Tô Đồng sắc mặt rất là phức tạp. Phát tới video trò chuyện thỉnh cầu gọi Tống Dương, là Tô Đồng tại Minh Châu Đại học đọc sách lúc bạn học cùng lớp, hắn bề ngoài anh Tuấn, đa tài đa nghệ, học tập lại tốt, là Minh Châu Đại học công nhận giáo thảo. Lúc trước Tô Đồng đã từng thầm mến qua Tống Dương. Sự kiện này tại trong lớp tính không được bí mật, chỉ là cuối cùng hai người vẫn chưa tiến tới cùng nhau, bởi vì Tống Dương lựa chọn một người dáng dấp so Tô Đồng kém, gia cảnh lại phải mạnh hơn Tô Đồng nhà nghìn lần phú gia nữ. Cũng chính bởi vì cái này nguyên nhân, Tô Đồng tại trong lúc học đại học mới không có nói chuyện yêu đương, theo phương diện này mà nói, Lý Phong cần phải cảm thấy may mắn, nếu như lúc trước Tống Dương lựa chọn Tô Đồng, khả năng liền không có Lý Phong chuyện gì. Tốt nghiệp về sau hai người thì lại chưa thấy qua. Cẩn thận tính toán hai người đã 3 năm rưỡi không có liên hệ, cái này thời điểm hắn đột nhiên phát tới video trò chuyện là muốn làm gì. Do dự rất lâu, Tô Đồng vẫn là lựa chọn kết nối, nàng ngược lại muốn nhìn xem Tống Dương có cái gì mục đích. Ông ông. Một chương khuôn mặt anh tuấn chứng xuất hiện tại trên màn hình điện thoại di động, bối cảnh là một cái trang hoàng đại khí văn phòng. Nhìn đến gương mặt này về sau, đại học năm tháng một số chi nhớ liền tại Tô Đồng trong đầu hiện hiện mở ra thế mà những ký ức này tại tô đồng trong đầu đèn cụ giống như lóe qua về sau thì đều bị nàng cùng lý phong ở giữa chuyện lý thú thay thế giờ phút này tô đồng rõ ràng nhận thức đến nàng đối tống dương liền mảy may cảm giác đều không có nàng người yêu chỉ có một cái cũng là lý phong tô đồng rất lâu không gặp ngươi so trước đó càng xinh đẹp tống dương cũng nhìn đến tô đồng nhất thời trong mắt lóe lên một vệ kinh diễm cùng tham lam sen lẫn thân sắc đại học lúc tô đồng còn rất non nớt Tựa như một cái miệng còn hôi sữa hoàng bao nha đầu, mà giờ khắp này Tô Đồng chịu đến ái tình tư nhuận, càng thêm thành thục càng thêm tươi cười rặng rỡ. Tô Đồng lại ngồi ở vị trí cao, vô hình khí chất tăng thêm dưới, để cho nàng mị lực tăng gấp đội. Tống Dương, chúng ta đều là bạn học cũ, ngươi cũng đừng cùng ta đùa kiểu này. Tô Đồng nhẹ nhàng cười một tiếng, sau đó hỏi, làm sao đột nhiên muốn cùng ta video trò chuyện, là có chuyện gì muốn tìm ta sao? Không có chuyện thì không thể tìm ngươi sao? Ngươi nói như vậy ta sẽ rất thương tâm. Tống Dương biểu lộ xem ra rất là đáng thương, bất quá đáng thương đồng thời vẫn như cũ anh Tuấn xuất khí. Đây chính là Tống Dương đối phó nữ nhân sát triều, chỉ cần hắn một làm ra cái biểu tình này, liền sẽ để nữ nhân họ mẹ chấn lan, đến đón lấy liền có thể để hắn thừa lúc vắng mà vào. Chỉ là tô đồng lại căn bản không ăn hắn một bộ này, chỉ thấy nàng đôi mi thanh tú hơi nhịu nói, xin lỗi, ta hiện tại bề buộn nhiều việc, nếu như không có việc gì lời nói trước hết như vậy đi. Nói xong nàng thì phải kết thúc video trò chuyện. Nàng thế nhưng là có chủ chi hoa, nào có thời gian nhìn nam nhân tại cái này làm điệu làm bộ. Tống Dương sắc mặt khẽ biến, tiếp lấy cười một tiếng nói, được rồi được rồi, không đùa ngươi, là như vậy, ngày mai thứ bảy, lại là nguyên tiêu ngày hội, mấy vị đồng học liền muốn tại Minh Châu tụ họp một chút. Đại thương cách Minh Châu không xa, ta liền muốn đem ngươi cũng mời đi theo. Nhiều năm như vậy không gặp, chúng ta cũng nên gặp một lần, miễn cho để giữa bạn học chung lớp cảm tình đ Tô Đồng đôi lông mày nhữ lại, hiếu kỳ nói, học lớp A, đều có ai. Nói ra ngươi khẳng định vô cùng kích động, có cổ Nhã kỳ, lưu tuệ, phùng nghiễm, Trương trí Đào, ta nhớ được đến trường lúc ngươi cùng giữa bọn hắn đi đều rất gần đúng không? Riêng là cổ Nhã kỳ, nàng nói nàng theo ngươi là tốt nhất bản thân, ha ha. Nói đến đây, Tống Dương liền vui vẻ cười rộ lên, dường như lại hồi đến đại học thời kỳ một dạng. Tại Tống Dương tâm tình cảm nhiễm dưới, Tô Đồng cũng không nhịn được khỏe miệng hơi bệnh. Mặt lộ vẻ nhớ lại chi sắc nói ra, đúng vậy à, ta cùng Nhã Kỳ cũng đều thời gian thật dài không gặp mặt đây. Nhưng ngay sau đó nàng thì thoại phong nhất chuyển nói, nếu như ta nhớ không lầm, Nhã Kỳ là tại Giang Nam công tác, nàng có thể có thời gian đến Minh Châu sao? Tống Dương cười ha ha một tiếng, giải thích nói, nàng tối nay sau khi tan việc thì đi máy bay đến Minh Châu, các loại tụ hội sau khi kết thúc nàng lại đánh bay trở về. Vì lần này học lớp, coi như không có thời gian nàng cũng muốn gạt ra thời gian A. ngươi nhìn liên giang nam đồng học đều muốn gạt ra thời gian tới ngươi cái này tại lâm thị đại thương đi làm lão tổng cũng không thể nói mình không có thời gian à tô đồng đôi mi thanh tú hơi nhỉu biến đến có chút do dự xác thực liên tại giang nam cổ nhã kỳ đều có thể tới nàng không có đạo lý không qua được chỉ là nàng cùng tống dương ở giữa quan hệ nhiều ít có chút xấu hổ thật muốn đi lời nói lý phong có thể hay không suy nghĩ nhiều có thể mang người nhà sao tô đồng trầm ngâm sơ qua hỏi tống dương nhất thời hơi biến sắc mặt Trong mắt lóe lên một vẻ vẻ âm độc, ngươi có bạn trai. Đúng a ta đều 26 tuổi, lại không tìm bạn trai chẳng phải là muốn biến thành gái hế. Tô Đồng nhẹ kéo trên trán tóc mái, nửa đùa nửa thật nói ra. Tống Dương sắc mặt mất tự nhiên gật gật đầu, sau một lúc lâu nói ra, đương nhiên có thể, hắn đồng học cũng là muốn mang người nhà tới, ta cũng muốn nhìn một chút đến cùng là dạng gì nam nhân, lại đem lớp chúng ta hoa khôi lớp cho đuổi tới tay. Tô Đồng che miệng cười một tiếng. Đợi chút nữa ta thì hỏi một chút hắn có rảnh hay không, sau đó ngươi đem thời gian địa điểm phát ta hẹn chặt đi. Trước bận điệu, ngày mai gặp. Nói xong, Tô Đồng kết thúc cùng Tống Dương video trò chuyện. Minh Châu, một tòa cấp cao văn phòng bên trong một gian phòng làm việc riêng bên trong, Tống Dương sắc mặt âm thiếu đưa điện thoại di động để qua một bên, tiếp lấy đưa tay đem trên bàn công tác cặp văn kiện ngang đầy đi ra. Soạn. Văn kiện giải xuống một chỗ. Đáng chết, Tô Đồng lại có bạn trai, thật sự là đáng chết. Đợi đến Tống Dương tỉnh táo lại, hắn vừa tối từ cười lạnh nói, tô đồng trước đó thế nhưng là một mực thầm mến ta, hiện tại ta độc thân, nàng sau khi biết khẳng định sẽ vô cùng tâm động, chỉ cần ta biểu hiện ra đối nàng có ý tứ, nàng liền sẽ đem bạn trai nàng đạp, ngoan ngoan ném vào ta ngực ôm. Danh hoa tuy có chủ, ta đến xôi chút đất, Tống Dương đối với mình mị lực vô cùng tự tin. mười 514, Học lớp. Ngày hôm sau, Nguyên Tiêu Ngày Hội, thứ 7. Minh Châu Đại Khách Sẵn Cửa. Mặc lấy một thân màu trắng tu thân Âu phục Tống Dương ngang mà đứng, tại bên cạnh hắn, đứng đấy hai tên thân thể mặc tây trang màu đen nam tử trẻ tuổi. Cùng Tống Dương so sánh, hai người này vô luận bề ngoài vẫn là khí chất đều còn kém hơn rất nhiều, nếu như nói Tống Dương là hoa hồng, cái kia hai người bọn họ cũng là lục diệp, so sánh rõ ràng. Hai người này chính là Tống Dương từng đề cập với Tô Đồng phùng Nghiễm, Trương Trí Đảo. Tống Dương, huynh đệ là thật bội phục ngươi, ngươi nói chúng ta tốt nghiệp mới ba năm dưới. Ngươi liền đã chính mình mở công ty, còn kiếm được 10 triệu thân ra, viết kép như bức à. Trương trí đảo phun ra điếu thuốc vòng, có chút cảm khái nói ra. Đúng vậy a, lớp chúng ta trừ Dương Tinh bên ngoài, trên một số tống dương lăn lộn tốt ta. Phùng nghiệm hung hăng hút điếu thuốc, nửa là cảm thán nửa là hâm mộ nói ra. Dương Tinh cũng là tống dương bạn gái trước, trong nhà tư sản gần trăm triệu, không cần phấn đấu thì đứng tại tuyệt đại đa số người đều không đạt được trên độ cao. Ta đây chỉ là tạm thời, các ngươi chỉ phải thật tốt nỗ lực. Một ngày nào đó cũng sẽ đuổi theo, coi như vượt qua ta cũng không kỳ quái. Tống Dương khoát khoát tay, mặt ngoài khiêm tốn, kỳ thực có chút tự ngạo nói ra. Không nói hắn đồng học, liền nói phùng nghiễm cùng Trương trí đạo, bọn họ một cái tiến cục thuế vụ, một cái tiến viện kiểm sát, đầu tuy nhiên đều là bắt sát, phúc lợi đãi ngộ cũng rất tốt, có thể cùng hắn Tống Dương so còn kém quá nhiều. Tống Dương vừa tốt nghiệp thì Tiến Dương tinh láo ba công ty, theo tiêu thụ làm lên, từng bước một làm đến bộ phận bán hàng quản lý ở trong quá trình này để giành to lớn nhân mạch. Về sau, Tống Dương cùng Dương Tinh chia tay, đi ra tự lập muôn hộ, theo Dương Tinh lão bà công ty lôi đi số lớn khách hàng, ngắn ngủi thời gian một năm liền thành thân ra mấy triệu lao bản. Đương nhiên, đối ngoại hắn đều nói mình thân ra 10 triệu. Ngay tại ba người hút thuốc nói chuyện trời đất, một cỗ treo rang nam bảng số Audi a 8 xe con đi vào cửa khách sạn, dừng hẳn về sau, hai nữ một nam đi đi xuống xe. Nam nhân xem ra 30 tuổi khoảng trường, mặc lấy một thân hát sắc tây trang, mặt chữ quốc tóc luốt ngược dưới cánh tay mặt kẹp lấy một cái cặp cơm văn, đi đường lúc hổ hổ sinh phong rất có uy thế nữ chính là tống dương đồng học cổ nhã kỳ cùng lưu tuệ cổ nhã kỳ xuyên thân phấn sắc áo dài trang điểm dày đặc khoác cái lông chồn khăn choàng, dưới chân giấm hai chân có mười lăm cm cao màu trắng dày cao gót thon dài trên hai chân xuyên điều vớ màu da đến trường lúc cổ nhã kỳ là trong lớp gần với tô đồng mỹ nữ tướng mạo dáng người đều rất xuất chúng cái này bộ trang phục Tựa như dân quốc thời kỳ giang nam nhà giàu phu nhân Sau khi xuống xe Cổ nhã kỳ thì kéo lại vị kia tóc vuốt ngược nam tử Đi trên đường một bước ba giao động Hấp dẫn số lớn người qua đường chú ý So sánh dưới Lưu Tuệ cách gan mặc liền muốn một mặc nhiều Một thân vàng nhạt mở đập áo khoác Bên trong xuyên bộ màu trắng cao cổ áo lông Phía dưới là một đầu thủy lam sắc quần bò Trên chân giẫm song vàng nhạt cao ống dày Đi đường mang phong Ó lở khí chất mười phần Hoặc ta tưởng rằng ai đây Nguyên lai like là lớp chúng ta hai vị mỹ nữ đến A. Tống Dương ba người vội vàng ném đi trong tay tàn thuốc, bước nhanh lên đón. Một phen hàn huyên sau đó, Tống Dương hỏi, cổ đại mỹ nữ, tranh thủ thời gian giới thiệu cho chúng ta giới thiệu người kéo vị này xoái ca A, chúng ta đều tốt hơn kỳ chết, đến cùng là thần thánh phương nào lại đem cổ đại mỹ nữ cho đuổi tới tay. Lời này vừa nói ra, Phùng Nghiêm cùng Trương Trí Đảo liền không nhịn được cười ra tiếng. Cổ nhã kỷ vũ mỹ trắng Tống Dương liết một chút, quay đầu nhìn về phía tóc ngược nam tử. Đáng yêu nói ra, hôn y, là ta đến giới thiệu vẫn là chính ngươi giới thiệu à. Tóc vuốt ngược nam tử cười một tiếng, từ trong ngực móc ra ba tấm danh thiếp phân cho Tống Dương ba người, rụt rẽ nói, bị nhân lưu chính vinh, là đại mẫu tài chính quỹ ngân sách giám đốc. Nghe xong quỹ ngân sách giám đốc bốn chữ này, Tống Dương ba người sắc mặt liền không nhịn được khe biến. Quỹ ngân sách giám đốc thế nhưng là cao thu nhập quần thể, ít nhất lương một năm cũng muốn 600-700 ngàn, nhiều năm lương mấy triệu đại mẫu tài chính tại hoa hạ tài chính lĩnh vực xếp hạng trung đẳng cái kia lưu chính vinh lương một năm làm gì cũng phải phá một triệu đây vẫn chỉ là lương một năm quỹ ngân sách giám đốc nắm giữ nhân mạch càng là một khoản tiềm ẩn to lớn tài phú thật muốn so sánh lên coi như đã là công ty lão bản tống dương so với lưu chính vinh cũng phải kém hơn mấy phần sau khi kinh ngạc tống dương thật sâu nhìn lưu chính vinh liếc một chút cười nói nguyên lai lưu ca là quỹ ngân sách giám đốc khó trách có thể bắt được cổ đại mỹ nữ trái tim Lưu Chính Vinh rụt rè cười một tiếng, là vận khí ta tốt, gặp phải nhã kỳ. Cổ nhã kỳ đem đầu tựa ở Lưu Chính Vinh trên bờ vai, mặt lộ vẻ ngọt ngào chi sắc. Ai, sớm biết thì không cùng các ngươi một khối đến, đoạn đường này ta thế nhưng là ăn không ít thức ăn cho chó. Một bên, Lưu Tuệ hơi có vẻ bất đắc dĩ nói ra. Lời này vừa nói ra, nhắm chúng mọi người cười ha ha. Lưu Tuệ tướng mạo bình thường dáng người đồng dạng, lại là chính cống học bá, sau khi tốt nghiệp tiến một nhà sĩ nghiệp bên ngoài. Đi qua 3 năm phấn đấu thăng chức làm bộ môn chủ quản, lương một năm ba trăm ngàn. Lại là một fan hàn huyền, Tống Dương mới tốt kỳ hỏi, cổ đại mỹ nữ, ngươi không phải nói đi máy bay tới sao, làm sao đổi lái xe? Lái xe thuận tiện điểm. Cổ Nhã Kỳ cười nói, mọi người liên tục gật đầu phụ họa, thực tế tâm lý rõ ràng vô cùng. Cái gì lái xe thuận tiện, đều là vô nghĩa, không lái xe tới còn thế nào trang bức A. Audi A8A, vẫn là đỉnh phối bản, người bình thường cũng không mua nổi vốn là ta coi là bưng lên bắt sát cả đời này liền có thể gối cao không lo có thể cùng các ngươi so sánh ta lăn lộn cũng quá thảm phùng nghiễm có chút ít hâm mộ nói ra phùng nghiễm ngươi nói như vậy thì không đúng cùng tô đồng so sánh chúng ta lăn lộn cũng thẳng thẳng a lưu tuệ cái thứ nhất phản bắt lên đúng vậy à người tô đồng thế nhưng là lì tổng giám đốc trưởng quản lấy một cái tư sản gần một trăm tỷ xí nghiệp cái này thành tựu là chúng ta có thể so sánh sao Cổ Nhã Kỷ có chút ít ghen ghét nói ra. Phùng Nghiễm gật gật đầu, cảm thán nói, Ngươi nói ai có thể nghĩ tới, Tô Đồng có thể đi cho tới hôm nay việc này. Ai, Tô Đồng vận khí thật sự là nghịch thiên A. Đang khi nói chuyện, mọi người thì hưu ý vô ý nhìn Tống Dương liếc một chút, mọi người đều biết lúc trước Tô Đồng thầm mến Tống Dương, nếu như Tống Dương không có tuyển dương tinh mà chính là tuyển Tô Đồng. Cái kia Tống Dương hôm nay cũng là Tổng Giám Đốc Hôn phu A. bốn a Mọi người ánh mắt để Tống Dương sắc mặt có trong nháy mắt mất tự nhiên. Đúng lúc này, một cỗ màu đen Audi A6 từ đằng xa chậm rãi lái tới, dừng hẳn về sau, một vị mặc đồ chức nghiệp mỹ nữ đi đi xuống xe. "Oa, là Tô Đồng ai? Lưu Tuệ cái thứ nhất phát hiện Tô Đồng. "Tô Đồng, bên này." Cổ Nhã Kỳ mặt lộ vẻ sợ hãi lẫn vui mừng, vội vàng hướng Tô Đồng vây chào ra hiệu. Một bên, Lưu Chính Vinh trong mắt lóe lên một vệt kinh diễm chi sắc, đó lấy, cái này vệt kinh diễm hóa thành tham lam sau cùng bị hắn thật sâu che giấu gặp tô đồng một thân một mình đến đây tống dương nhất thời xứng sở ngay tại chỗ hôm qua tại video trò chuyện bên trong tô đồng còn nói muốn dẫn người nhà hôm nay lại một mình đến đây đây chẳng phải là nói tô đồng là cố ý kích thích hắn trên thực tế tô đồng không có có bạn trai nghĩ đến đây cái khả năng tống dương tâm lý thì một trận hòa nhiệt tô đồng vừa đến liền thành cái này tiểu tập thể tuyệt đối hạch tâm dù là trước đó ẩn ẩn tự ngạo lưu chính vinh đều triệt để bỏ lòng kiêu ngạo chỉ có tống dương còn duy trì mấy phần ngạo nghệ cùng dụng rè đợi đến tô đồng cùng bọn hắn hàn huyên hoàn tất tống dương mới cười nói tô đồng ngươi không phải nói muốn dẫn người nhà tới sao làm sao chính mình đến lời này vừa nói ra mọi người nhất thời sắc mặt đều biến chương năm trăm mười lăm người nào ưu tú hơn không phải tô đồng có bạn trai thật giả không nghe nàng nói qua a không nói người khác cổ nhã kỷ cùng tô đồng thế nhưng là tốt bản thân Tìm bạn trai chuyện lớn như vậy Tô Đồng không nên nói cho cổ nhã kỳ sao. Lại nói, Tô Đồng hiện tại thế nhưng là doanh nhân, nàng có luyến tình lời nói cần phải sớm đã bị tuân ra đến a? làm sao trên internet một chút tin tức tương quan cũng không thấy, tống dương cái kia không phải lầm đi. Mọi người ở đây mộng bức thời khắc, Tô Đồng gật đầu nói, ừm, hắn nói muốn lưu lại cho ta cùng đồng học ôn chuyện thời gian, cho nên sẽ trễ giờ tới. Lúc nói chuyện, Tô Đồng trên mặt thì lộ ra mấy phần ngọt ngào cùng thẹn thùng sen lẫn thân sắc. Nhìn thấy cái biểu tình này, mọi người liền biết tô đồng là thật yêu đương, nữ nhân chỉ có tại yêu đương trung tài hội toát ra loại vẻ mặt này, đây là ngụy trang không tới. Tống Dương trên mặt nhất thời có trong tích tắc cú ám, đáng chết, tô đồng thật yêu đương, mà lại nhìn bộ dáng của nàng, nàng cùng bạn trai nàng cảm tình còn rất sâu, cái này còn để hắn làm sao xới đất. Nhưng rất nhanh Tống Dương thì khôi phục tự tin, hừ, nàng thế nhưng là thầm mến qua ta, ta cũng không tin nàng hiện tại đối với ta một chút cảm giác đều không có. Sau khi kinh ngạc, cổ Nhã Kỳ giả giả tức giận nói ra, Tô Đồng, ta tìm lưu chính vinh thời điểm đều là cái thứ nhất nói cho ngươi, ngươi có bạn trai lại không cho ta biết, không có suy nghĩ. Tô Đồng le le đầu lưới, cười nói, được rồi Nhã Kỳ, ta sai, đợi chút nữa ta theo ngươi bồi tội được rồi đi. Cái này còn tạm được. Cổ Nhã Kỳ ngạo kiều hất cầm lên, tiếp lấy quay đầu nhìn về phía Tống Dương, ta nói Tống Đại Lão Bản, ngươi là tụ hội người đề xuất, Tổng không làm cho chúng ta một mực đứng bên ngoài lấy A. Tống Dương vô chán một cái, cười khổ nói, là ta sơ sẩy, gian phòng đã đặt trước tốt, chúng ta đi vào nói. Tiếng nói rơi xuống đất, mọi người cũng vai đi vào khách sạn. Vì lần tụ hội này, Tống Dương đặc biệt định một cái đủ để dung nạp 20 người lớn phòng, bên trong có phòng khách, nhà hàng, sân thượng, phòng vệ sinh. Dạng này một cái gian phòng thấp nhất tiêu phí đều muốn 28.888, vì cầm xuống tô đồng, Tống Dương cũng coi là dốc hết vốn liếng. Thời gian còn sớm mọi người trước hết tại phòng khách ngồi xuống uống nước trà đồ uống trò chuyện liên lạc cảm tình ta nói tô đồng bạn trai ngươi rốt cuộc là ai a cùng chúng ta nói một chút chứ sao cổ nhã kỳ lớn nhất không nhìn được trước hỏi người khác lập tức vịnh hai bọn họ cũng tò mò đến cùng là cái gì nam nhân có thể đem ổn vị lỉ mị nữ tổng giám đốc bắt được hắn a vẫn là để hắn đến chính mình giới thiệu đi tô đồng suy nghĩ một chút nói ra lý phong thân phận quá kinh người Nàng sợ chính mình nói đi ra các bạn học đều không tin, coi như những thứ này người tin, nàng cũng khó tránh khỏi có loại khoe khoang hiềm nghi. Nàng không am hiểu làm loại chuyện này, vẫn là để Lý Phong tới làm đi. Cổ Nhã Kỳ đám người sắc mặt đều biến đến quái dị, "Giới thiệu bạn trai mà thôi, Tô Đồng làm gì ấp úng, chẳng lẽ trong này có cái gì ẩn tình?" Thần bí như vậy. "Vậy ngươi cũng có thể nói cho chúng ta biết, các ngươi là cái gì thời điểm cùng một chỗ a?" Cổ Nhã Kỳ không cam tâm, lại tiếp tục hỏi. "Nửa năm trước đi." Tô Đồng suy nghĩ một chút, nói ra, nửa năm trước, Tống Dương như mày, tiếp lấy hoảng sợ nói, khi đó ngươi còn không phải ổ vì lì tổng giám đốc. Người khác cũng kịp phản ứng, trên mặt quái dị thần sắc càng đậm. Bọn họ còn tưởng rằng Tô Đồng là ngồi lên ổ vì lì tổng giám đốc chi vị, xã giao tầng thứ để cao về sau tìm người yêu, chưa từng nghĩ là tại không phát dấu vết thời điểm tìm người yêu. Chẳng lẽ hắn là ngươi tại vị lai tập đoàn đồng sự? Tống Dương thử dò hỏi. Tô Đồng mặt lộ vẻ vẻ kinh ngạc đúng ngươi làm sao đoán được đoán mỏ đoán mỏ tống dương gượng cười mấy tiếng hoàn toàn yên tâm mọi người sắc mặt càng thêm quái dị nếu là tô đồng tại vị lai tập đoàn đồng sự cái kêu bạn trai nàng thân phận cần phải kinh người không đi nơi nào nhiều nhất cùng lưu chính vinh giống cũng là quản lý hiện tại tô đồng là osvi lý tổng giám đốc ánh mắt khẳng định so vẫn là vị lai tập đoàn trợ lý giám đốc lúc cao không biết gấp bao nhiêu lần nàng còn có thể nhìn lên hiện tại bạn trai sao có cái suy đoán này Cái kia tô đồng trước đó quái gì phản ứng cũng liền có giải thích. Tô đồng khẳng định là sớm đã trướng mắt hiện tại bạn trai, mới cố ý không mang theo hắn cùng một chỗ tham gia học lớp, cũng liền không có ý định đem hắn giới thiệu cho các bạn học. Có tiền thì trở nên xấu câu nói này không chỉ có riêng là thích hợp với nam nhân, đối với nữ nhân cũng áp dụng à. Mọi người tuy nhiên nghĩ như vậy, lại không có khả năng ngay thẳng nói ra, thậm chí càng làm lấy tô đồng mặt khen hơn mấy câu. Vậy hắn khẳng định vô cùng ưu tú à không phải vậy làm sao có thể bắt được lớp chúng ta hoa khôi lớp trái tim đâu cổ nhã kỳ lôi kéo tô đồng tay trêu chọc giống như hỏi đúng vậy a đúng vậy a khẳng định vô cùng ưu tú a lưu tuệ nhãn châu xoay động nhìn về phía tống dương nói ít nhất cũng phải cùng chúng ta tống đại lớp trưởng một dạng ưu tú mới được a tống dương liên tục khoát tay ai ai ai các ngươi khác nhắc lên ta à ta cũng không đầy đủ ưu tú tố. tống đại lớp trưởng ngươi thì đừng khiêm nhường, người nào không biết đến trường lúc tô đồng thẩm mến nói đến đây Lưu Tuệ vội vàng che miệng ba. Người khác đều hơi biến sắc mặt, bầu không khí trong lúc nhất thời có chút xấu hổ. Có lỗi với Tô Đồng, ta. Lưu Tuệ biết mình nói lỡ miệng, rất là tự trách. Không có việc gì, cái này cũng không phải là bí mật gì. Tô Đồng mặt mỉm cười, không thèm để ý chút nào nói ra. Loại chuyện này không có cách nào phủ nhận, mà lại nàng cũng không muốn phủ nhận. Phủ nhận chính mình đi qua không có bất kỳ cái gì ý nghĩa, chỉ cần đem chuyện này nghị thoáng là được. Chỉ là Tô Đồng lời nói lại làm cho Tống Dương sinh ra hiểu lầm, đã Tô Đồng không phủ nhận điểm ấy, đây chẳng phải là nói. Tô Đồng đối hắn còn có ý tứ. Người khác cũng sinh ra đồng dạng hiểu lầm, trong lúc nhất thời không ngừng tại Tô Đồng, Tống Dương trên thân hai người vừa đi vừa về nhìn, nhìn Tống Dương mừng thầm trong lòng, Tô Đồng đôi mi thanh tú hơi nhíu. Vậy thì tốt. lưu tuệ lẽ lưới, tiếp lấy trước đó để tài nói ra, thực tống đại lớp trưởng thật thẳng ưu tú, tố. tốt nghiệp hai năm rưỡi thì sáng tạo chính mình công ty. Bây giờ càng là thân gia thiên vạn đại lão bản. Nếu như nói ai có thể xứng với hiện tại tô đồng, vậy ta nhìn trừ Tống Dương ra không còn có thể là ai khác. Phùng nghiễm phụ họa nói ra, hắn cùng Tống Dương là huynh đệ, lại biết Tống Dương tổ chức lần này họp lớp mục đích, lúc này đương nhiên muốn giúp Tống Dương nói chuyện. Đúng vậy à, người đồng lứa bên trong, Tống Dương là ta gặp qua ưu tú nhất, thử hỏi trừ Tống Dương bên ngoài. Chúng ta bên người còn có người bạn học nào bằng hữu là không dựa vào gia đình ngay tại 26 tuổi dễ phía dưới 10 triệu thân gia người. Trần Chi Đảo cũng đứng ra nói ra. Khác không nói, liền nói Tô Đồng bạn trai a, hắn cần phải liền không có Tống Dương ưu tú. Cổ Nhã Kỳ khẳng định nói. Đúng vậy a, Tô Đồng bạn trai là đi làm cho người khác, Tống Dương lại là mình lập nghiệp, hai người không thể so sánh a. Lưu Tuệ phụ hòa nói. Tô Đồng đôi lông mày nhíu lại, có chút tức giận lại có chút muốn cười. Cùng người bình thường so sánh, Tống Dương là thằng ưu tú, có thể cùng Lý Phong so sánh, Tống Dương cũng là thứ cặn bạ a. Nếu như Lưu Thuệ, cổ nhã kỳ biết nàng nam nhân là Lý Phong lời nói, không biết sẽ có cảm tưởng thế nào. Ho khan, ta nói các ngươi cũng không cần bắt ta trêu đùa, tô đồng ánh mắt cao như vậy, chọn chúng nam nhân khẳng định có chỗ đặc biệt, coi như sự nghiệp lên không như ta, cũng khẳng định có hắn so ta ưu tú địa phương. Tống Dương mặt ngoài khiêm tốn, kỳ thực tự ngạo nói ra, tô đồng, không phải lý phong làm sao lại sự nghiệp lên không như ngươi so sự nghiệp ngươi liền lý phong một phần vạn đều không đạt được được không ngay tại tô đồng muốn nói ra lý phong thân phận lúc tin nhắn tiếng chuông văng lên tô đồng cầm lấy xem xét tiếp lấy thì khỏe miệng khẽ nhất nói bạn trai ta đến ta đi đón hắn chương năm trăm mười sáu khuyên phân mọi người hơi biến sắc mặt trước đó bọn họ suy đoán tô đồng là không muốn mang bạn trai tới làm sao hiện tại bạn trai nàng lại tới chẳng lẽ là bọn họ hiểu lầm Vốn đến lòng tin tràn đầy Tống Dương, tâm tình nhất thời lại trở nên u ám lên. Tô Đồng nơi nào sẽ biết bọn họ có phức tạp như vậy tâm lý hoạt động, ngay sau đó liền muốn đứng dậy đi đón Lý Phong. Thấy thế, Tống Dương vội vàng sửa sang lại tâm tình, đứng dậy nói ra, cùng đi chứ, miễn cho để người ta coi là chúng ta cố ý vắng vẻ hắn. Thấy thế, người khác cũng đều đứng dậy. Tô Đồng hơi hơi trầm ngâm liền nhọn miệng cười nói, cũng tốt. Đang khi nói chuyện, mọi người ra phòng, hướng cửa khách sạn đi đến. Lý Phong đem phe ra JF-12 ngừng tốt về sau, cầm lấy ba lô liền hướng cửa khách sạn đi đến, còn chưa tới cửa, liền thấy một đám người ra đón, tô đồng ngay tại bên trong. Lý Phong tô đồng vui vẻ vọt tới Lý Phong trước người, nhũ yến đầu hoài giống như nhào vào Lý Phong trong ngực. Lý Phong liền vội vàng đem nàng ôm lấy, treo chọc nói, làm lấy ngươi đồng học mặt làm loại chuyện này, khẳng định rất có áp lực a. Hắn nhưng là biết tô đồng ra mặt có nhiều mỏng, trước mặt thuộc hạ, tô đồng đều xấu hổ tại cùng hắn có như vậy thân mật hành động Bị Lý phong một trêu chọc, Tô Đồng liền không nhịn được khuôn mặt đỏ lên, dẫn trách, cái gì à, đều lao phu lao thê. Nơi xa, Tống Dương sắc mặt nhất thời trở nên khó coi, cổ nhã kỳ đám người sắc mặt cũng đều rất là phức tạp. Chẳng lẽ bọn họ thật đoán sai, Tô Đồng có tiền sau vẫn chưa trở nên xấu. Vẫn là nói, Tô Đồng là cố ý diễn cho bọn hắn nhìn. Bất quá lời nói đi cũng phải nói lại, Tô Đồng bạn trai rất đẹp trai nhà, so Tống Dương đều muốn xoáy phía trên ba phần. Mặc lấy thân này màu trắng tu thân Âu phục thật giống như cái kia chuyện cổ tích bên trong bạch mã vương tử. Cũng là mặc tây phục lưng có hai vai túi nhiều ít có chút tuần cùng. Mọi người nghi hoặc lúc, Tô Đồng đã nắm Lý Phong đi vào trước mặt bọn hắn, cho mọi người giới thiệu một chút, hắn cũng là bạn trai ta, Lý Phong. Lý Phong. Nghe xong cái tên này, thống dương bọn người sắc mặt lại biến. Nếu như bọn họ nhớ không lầm lời nói, hột ví lì tên lão bản thì kêu Lý Phong. Tô Đồng. Ngươi không phải nói bạn trai ngươi là ngươi tại vị lai tập đoàn đồng sự sao? Cố Nhã kỳ nhịn không được hỏi. Đúng a, chúng ta trước đó đúng là đồng sự. Tô Đồng không nghi ngờ gì, cười thừa nhận nói. Lý Phong cũng gật đầu nói, không sai, trước đó ta cùng Tô Đồng đều là ngụy tổng trợ lý. Nghe xong lời này, Tống Dương mới thở một hơi dài nhẹ nhõm. Còn tốt còn tốt, này Lý Phong không phải bị Lý Phong, không phải vậy hắn trước đó nói những lời kia thì quá ngu ngốc. Biết nhau sau đó, Tống Dương hình dáng như vô tình hỏi Lý Tiên sinh tại sao tới đây a? Gặp mặt hỏi trước làm sao tới? Là một cái kiểm nghiệm thực lực đối phương phương pháp tốt. Nô no, lái xe tới. Lý Phong cũng lười theo trong túi quần móc chìa khóa. a, xe ngừng đâu? Cách đây không xa a? Tống Dương cười tủm tỉm hỏi. Không có xa hay không? Ngay tại cái kia. Lý Phong chỉ chỉ đặt phe ra GF12 phương hướng. Thật vừa đúng lúc là theo Tống Dương bọn người chỗ đứng địa phương nhìn qua. Lý Phong chiếc phe ra gì kia F12 vừa tốt bị một cỗ Honda màu hồng phạm vi suy nghĩ chặn lại. Ngay sau đó cổ nhã kỳ lại hỏi, là chiếc kia màu đỏ sao? Lý Phong gật gật đầu. Nghe thấy lời ấy, Tống Dương bọn người liền càng thêm kết luận Lý Phong không phải ổn vì Lý lao bản. Tại Hoa Hạ có thể không có mấy cái siêu cấp phú hào mở mấy trăm ngàn xe, đều là mở mấy triệu hơn 10 triệu xe sang trọng. Hàn huyên bên trong, mọi người một lần nữa trở lại phòng bên trong. Sau khi ngồi xuống, Lý Phong liền đem ba lô mở ra. Lấy ra mấy phần bao trang tinh mỹ lễ vật, lần đầu gặp mặt, không biết đưa mọi người thứ gì, liền lấy mấy bình hồng nhan nước, mọi người một người một bình. Đang khi nói chuyện, Lý Phong liền đem lễ vật lần lượt đưa cho mọi người. Tống dương bọn người. Không phải. Đây là siêu cấp đoạn hàng vương hồng mặt nước. Trên thị trường xào đến 30.000 một bình đồng nhan nước. Bọn họ hết thảy 6 người, một người một bình cũng là 180.000 hoa hạ tệ. Xuất thủ muốn hay không xa hoa như vậy. Sau khi hết khiếp sợ cổ nhã kỳ vớt vớt hồng nhan nước nói ra tô đồng bạn trai ngươi đầy đủ hào sảng a đưa cho chúng ta quý giá như vậy lễ vợ hồng nhan nước hay ta trước đó thì mua qua hai bình hiệu quả xác thực tốt không muốn không muốn bất quá lời nói đi cũng phải nói lại cái này hồng nhan nước đến cùng là bạn trai ngươi mua lại đưa chúng ta vẫn là ngươi muốn cho hắn nịnh nọt chúng ta mượn danh nghĩa hắn tay đưa cho chúng ta lưu tuệ cũng vớt vớt trong tay hồng nhan nước nửa đùa nửa thật hỏi nhất thời lý phong sắc mặt thì biến đến quái dị nịnh nọt các ngươi Tiểu ra có cần phải nịnh nọt các ngươi sao? Nói thật ra, nếu không phải Tô Đồng quan hệ, hắn cùng những thứ này người căn bản liền sẽ không sinh ra bất luận cái gì gặp nhau. Hắn chỗ lấy đưa ra hồng nhà nước, cũng chỉ là vì Tô Đồng cân nhắc mà thôi. Cái này, Tô Đồng rất muốn nói cho bọn hắn, thực Lý Phong cũng là ổn vì lì lao bản, nhưng nàng lại sợ nói như vậy bị người làm thành là khoe khoang, trong lúc nhất thời rất là do dự. Lúc này Tống Dương mở miệng nói ra, Tô Đồng, cái kia không phải Lý Phong dùng ngươi danh nghĩa, Trực tiếp theo lì cầm hàng A. Lời này vừa nói ra, mọi người cùng nhau lộ ra bừng tỉnh đại ngộ chi sắc. Đúng à, Tô Đồng thế nhưng là lì tổng giám đốc, Lý Phong dùng Tô Đồng danh nghĩa cầm hàng ai dám lấy tiền. Làm như vậy không thể được, ngươi đây là hại Tô Đồng A. Ngay sau đó, cổ nhã kỷ thì thay Tô Đồng bất bình dùm. Lý Phong những mày, các ngươi hiểu lầm, ta không có mượn nhờ Tô Đồng danh nghĩa cầm hồng nhà nước. Tống Dương nhịn không được cười cười ra tiếng. Người ý tứ là những thứ này hồng nhan nước đều là chính ngươi bỏ tiền mua. Lý Phong My đầu lại nhăn, không, ta không dùng tiền. Theo chính mình công ty bên trong cầm hàng còn cần dùng tiền. Nói ra đi sợ là phải bị người cười đến rụng răng. Chúng người đưa mắt nhìn nhau, tiếp lấy đều lắc đầu không thôi, biểu lộ có trào phúng có xem thường còn có mấy phần chán ghét. Trước đó còn nói mình không phải mượn nhờ tô đồng danh nghĩa cầm hồng nhan nước, hiện tại lại nói mình không dùng tiền, đây không phải tự mâu thuẫn mà. Nghĩ tới đây. Tống Dương liền đối với Trương Trí Đào cùng Phùng Nghiễm ngay mắt. Lý Phong, Tô Đồng là ổn lì tổng giám đốc không giả, có thể nàng phía trên còn có lao bàn đâu? ngươi làm như vậy là đem nàng hướng trong hố lửa đẩy à? Phùng Nghiễm than thở nói ra. Tô Đồng đi đến một bước này không dễ dàng, nếu là bởi vì ngươi duyên cớ để cho nàng vứt bỏ phần công tác này, vậy ngươi nhưng chính là hại người rất nặng, là tội nhân à? Trương Trí Đào dùng một loại chỉ tiết rèn sắt không thành thép ngữ khí nói ra. Tô Đồng. Ta cảm thấy ngươi lại cùng hắn ở chung đi xuống hội hại ngươi. Lưu Tuệ cho ra bản thân ý kiến. Lý Phong, làm Tô Đồng tốt nhất bản thân, ta cảm thấy ta có cần phải thay nàng nói vài lời. Các ngươi hiện tại đã không phải là một cái thế giới người, vì muốn tốt cho Tô Đồng, ngươi vẫn là rời đi nàng đi. Cổ Nhã Kỳ để xuống hồng nhan nước, trầm giọng nói ra. Lý Phong, Tô Đồng, không phải. Những thứ này người trong đầu đựng đều là liệu a. Bọn họ là mang như thế nào tư tưởng cảm tình mới nói ra những thứ này náo tản lời nói. Lý Phong, ca ca ta hư lớn hơn ngươi vài tuổi, gặp qua sự tình cũng nhiều hơn ngươi, ta có thể rất có trách nhiệm nói cho ngươi, ngươi cùng tô đồng môn không đăng hộ không đối, rất khó có tương lai, bây giờ rời đi đối với các ngươi hai đều tốt. Lưu Chính Vinh nâng trung trà lên thấm giọng nói, chậm rãi nói ra. Tống Dương biết hỏa hầu đến, cái kia cho ra tất sát nhất kích, ngay sau đó thì đứng dậy thâm tình nói ra, tô đồng. Thực ta tại trong đại học gỡ thích cũng là người, chỉ bất quá khi đó ta cảm thấy mình cho không ngươi hạnh phúc, mới không có lựa chọn đi cùng với ngươi. Hiện tại ta thành công, ta sáng tạo văn phòng công ty, để dành 10 triệu thân ra, ta có năng lực cho ngươi hạnh phúc. Rời đi Lý Phong, đi cùng với ta, a ta sẽ cho ngươi hạnh phúc. Nói xong, Tống Dương trong ngực móc ra một cái hộp trang sức mở ra, lộ ra bên trong sáng chói nhẫn kim cương tiếp lấy đi đến Tô Đồng trước mặt quỳ một chân trên đất, thâm tình nói ra, Tô Đồng. Gả cho ta đi. Chương 517, không trang, ngả bài. Tống Dương hành động hoàn toàn vượt quá trương trí đào bọn người đoán trước, ngay sau đó bọn họ thì há to mồm, một mặt chấn kinh thất thần. Bọn họ cho là mình nói những lời kia liền đã đầy đủ đánh mặt Lý Phong, chưa từng nghĩ Tống Dương hành động càng thêm đánh mặt. Móc ra nhẫn kim cương, làm lấy Lý Phong mặt hướng tô đồng cầu hôn, viết kép lưu bức. Không hổ là tốt nghiệp 3 năm rưỡi thì để dành 10 triệu thân gia mánh nhân. Lý Phong đầu lông mày vẩy một cái một đoàn lửa giận theo trong lòng bay lên. hắn vốn nghĩ hôm nay là tô đồng cùng bạn học thời đại học tụ hội thời gian, chính mình thích hợp điệu thấp một số, chưa từng nghĩ hắn điệu thấp đổi lấy lại là những thứ này người khinh thị thậm chí là không nhìn. nếu không phải lý trí vẫn còn tồn tại, hắn sớm đã trực tiếp xuất thủ đem tống dương oanh thành bã vụn, thì liền cổ nhã kỳ lưu chính vinh những thứ này người, hắn cũng sẽ không bỏ qua. giết khẳng định là không thể giết bọn hắn, lại nhất định muốn hung hăng trừng phạt bọn họ. tô đồng đầu tiên là sướng sở. Tiếp lấy khuôn mặt liền bị sương lạnh phủ đầy. Đừng nói Lý Phong là ổt vì Lý láo bản, coi như Lý Phong thật chỉ là một cái bình thường dân đi làm, nàng cùng Lý Phong cảm tình cũng không phải những thứ này người có thể can thiệp. Những thứ này người lấy đồng học, bạn thân danh nghĩa, cưỡng ép can thiệp nàng cùng Lý Phong cảm tình, thật sự là đáng giận cùng cực. Những thứ này miêu tả lên tuy nhiên chậm trạm, thực tế chỉ là trong nháy mắt phát sinh sự tình. Không chờ Lý Phong, tô đồng báo nổi, cổ nhã kỳ liền hai tay nắm chặt chống đỡ cái cảm" trong mắt nổi lên phân sắc ngôi sao nhỏ nói ra hoa thật thật là lãng mạn ai chính vinh ngươi về sau muốn làm sao cầu hôn với ta a ta thật tốt chờ mong dạng này mở ra mặt khác cầu hôn phương thức thật là làm cho ta thật hâm mộ đâu lưu tuệ cũng lộ ra hoa si thần sắc tán thưởng không thôi nói ra tô đồng tống dương đối ngươi một lòng say mê ngươi liền đáp ứng hắn đi Phùng nghiễm ở bên ồn ào nói trương trí đảo cũng cười ha hả nói ra đúng vậy a tô đồng Tại trong đại học ngươi không thể cùng với Tống Dương, hiện tại các ngươi đều có mỗi người sự nghiệp, không có nỗi lo về sau, cũng có thể cùng một chỗ à. Các ngươi nếu như kết hôn, ta nhất định bao phía trên một cái to lớn hơn bao. Lưu Chính Vinh cười tủm tỉm nói ra. Ngươi ở trong xã hội, trọng yếu nhất cũng là mạng lưới quan hệ, hắn bạn gái cùng Tô Đồng là tốt bạn thân, vậy hắn thì có cùng Tô Đồng thành lập hữu nghị cầu nối. Tống Dương bản thân cũng là sĩ nghiệp lão bản, cùng hai người bọn họ giữ gìn mối quan hệ. Đối với hắn tương lai phát triển cũng có có ích, cho nên Lưu Chính Vinh mới có thể giúp đỡ Tống Dương nói chuyện. Các ngươi, Tô Đồng ngay sau đó liền muốn bạo phát. Lý Phong lại một tay lấy nàng giữ chặt, cười nói, giao cho ta. Đang khi nói chuyện hắn đem Tô Đồng kéo ra phía sau, đi vào Tống Dương thân thể dừng đứng lại, ở trên cao nhìn xuống hỏi, ngươi nói muốn Tô Đồng rời đi ta, theo ngươi kết hôn. Tống Dương đứng dậy, không hề nhượng bộ chút nào nói ra, đúng, không sai, ta chính là như vậy nói. Có lẽ ngươi cảm thấy ta lời nói có chút thương tổn ngươi tự tôn, nhưng mời ngươi để tay lên ngực tự hỏi một chút, ngươi cảm thấy mình xứng với tô đồng sao? Chuyện cho tới bây giờ hắn cùng Lý Phong ở giữa đã triệt để vạch mặt, đã như vậy vậy liền đem lời nói làm do nói tốt. Lý Phong cười, ngươi là ý nói ta không xứng với tô đồng. Thẳng thắn giảng, cá nhân ta cho rằng, trên cái thế giới này không có nam nhân có thể xứng với tô đồng, bao quát ta ở bên trong. Nhưng đồng dạng, trên cái thế giới này so ta nam nhân ưu tú cũng không có mấy cái chí ít ta so ngươi các ngươi đều muốn ưu tú vừa nói lý phong ngón tay theo tống dương trương trí đạo lưu chính vinh phùng nghiệm bốn người trên thân từng cái điểm qua bên trong phòng đầu tiên là một trận yên tĩnh tống dương các loại người đưa mắt nhìn nhau tiếp lấy bọn hắn thì buộc phát ra một trận cười vang cái gì ngươi nói trên thế giới không có mấy nam nhân so ngươi ưu tú hơn ta không nghe lầm chứ cổ nhã kỷ cái thứ nhất nhảy ra phản bác khác nam nhân không nói trước liền nói bạn trai ta lưu chính vinh ba mươi tuổi thì làm đến đại mẫu tài chính quỹ ngân sách giám đốc vị trí lương một năm ba triệu mà ngươi đây ngươi chỉ là một cái mở ra mấy trăm ngàn nguyên xe con trợ lý giám đốc cùng nhà chúng ta chính vinh căn bản không thể so sánh đúng vậy a lý phong không nói lưu quản lý liền nói ta cùng chí đạo chúng ta đều tiến cơ quan đơn vị đầu bát sát so với ngươi cái này trợ lý giám đốc cũng tốt hơn một số a phùng nghĩa có chút ít tự ngạo nói ra Trương trí đào tiếp lấy cười lạnh nói, thì lại càng không cần phải nói Tống Dương, hắn còn quá trẻ thì là công ty lão bản, ngàn vạn phù ông, so với ngươi cái này trợ lý giám đốc mạnh không biết gấp bao nhiêu lần. Tống Dương mặt lộ vẻ vẻ ngạo nhiên, khiêm tốn nói, được trí đào, sự thật bày ở trước mắt, chỉ cần là người biết chuyện đều có thể nhìn ra, ngươi không cần thiết nhiều lời. Nghe lấy bọn hắn ở chỗ này tự mình thổi phồng, lý phong nhịn không được cười, vốn là ta muốn lấy phổ thông người thân phận cùng các ngươi ở chung có thể đổi lấy lại là các ngươi khinh thị đã như vậy vậy ta cũng không trang ta là Osvili lão bản ta ngả bài tống dương bọn người không phải mới vừa rồi còn nói mình là Ngụy băng khanh trợ lý hiện tại lại nói mình là Osvili lão bản lời mở đầu không đáp sau ngựa a cái này rất rõ ràng bọn họ căn bản không tin Lý Phong thuyết pháp các ngươi không tin Lý Phong nết miệng lên một vệt trào phúng cười lạnh chỉ tống dương nói ra ngươi mở là một nhà phục trang công ty đúng không tống dương mắt nhìn tô đồng tô đồng đây là ngươi nói cho hắn biết tô đồng lạnh hừ một tiếng nghiêng đầu đi biểu lộ rất là chán ghét bất quá chán ghét bên trong còn có mấy phần mờ mịt nàng hôm qua chỉ là nói cho lý phong tống dương tính danh vẫn chưa nói ra tống dương cụ thể nghề nghiệp a lý phong lại là làm sao biết tống dương mở một nhà phục trang công ty đừng nhìn tô đồng là ta tối hôm qua điều tra ra được lý phong đùa cợt cười một tiếng chậm rãi nói ra ngươi phục trang công ty gọi thật mỹ lệ chủ yếu tiêu thụ con đường là kinh bảo chiếm chín mươi phần trăm tiêu thụ ngạch, còn thừa mười phần trăm là họ phờ lỉn cửa hàng. Bởi vì người tốt mỹ lệ đi là trung cao đoan lộ tuyến, cho nên họ phờ lỉn cửa hàng đều mở tại các đại trung tâm thương mại. Bên trong sáu mươi bảy phần trăm cửa hàng là mở tại vị lai like khu mua sắm bên trong cửa hàng. Ta nói không sai à? Thống Dương trên mặt nhất thời lộ ra gặp quỷ chi sắc. Lý Phong nói nào chỉ là không sai à? Quả thực là quá chính xác. Thật mỹ lệ không phải công ty lên sàn. Lý Phong chỗ nói những thứ này số liệu chỉ có công ty cao tầng mới có thể nắm giữ. Có thể Lý Phong vẹn vẹn dùng một buổi tối thì đem những tình huống này cho điều tra rõ ràng, hắn là làm sao làm được. Ngay tại Tống Dương chấn kinh thời khắc, Lý Phong nói tiếp, hiện tại ta thì cho kinh bảo tập đoàn điện thương nghiệp bộ môn Lao Đại Trần đống gọi điện thoại. Lời này vừa nói ra, tại chỗ tất cả mọi người nổi lên nghi ngờ, Tống Dương càng là có một loại không ổn dự cảm. Nói làm liền làm, Lý Phong lấy điện thoại di động ra thông qua một thông điện thoại đồng thời ấn xuống loa ngoài khóa. Không chờ Lý Phong nói chuyện, liền nghe trong điện thoại chuyển tới một tiếng vui mừng âm, uy, ta là Trần Đống, ngài là ồ vì lì Lý Phong Lý Tổng sao? Đúng, ta là Lý Phong, là như vậy, ta muốn cho ngươi làm một người. Lý Phong mắt nhìn Tống Dương, giống như cười mà không phải cười nói ra. Ê! Đối phương không nghĩ tới Lý Phong có thể như vậy nói, nhất thời có chút một bước, sau một lúc lâu hắn mới phản ứng được, Lý Tổng, ngài muốn làm người nào? lý phong câu lên một vệ cười chào phung ý thật mỹ lệ phục trang công ty hắn tại các ngươi kinh bảo mở nhà cửa hàng ta hy vọng ngươi đem tiệm này cho đóng đương nhiên ngươi cũng có thể không liên quan bất quá bởi như vậy chúng ta ổn vì lì sẽ phải tìm hắn điện thương nghiệp bình đài tiến hành hợp tác nói thí dụ như bình tịch, tịch. mọi người chương năm trăm mười tám cầu bông tha lưu chính vinh bọn người bị lý phong lời nói cho chấn động, không đóng lại tống dương thật mỹ lệ tại kinh bảo cửa hàng thì cùng kinh bảo kết thúc hợp tác chuyển qua cùng bính tịch tịch hợp tác đây là uy hiếp a trần trùi uy hiếp uy hiếp vẫn là hoa hạ điện thương nghiệp bình đại lĩnh vực no một bọn họ còn là lần đầu tiên nghe đến có thương gia dám uy hiếp kinh bảo lý phong thật ngông cuồng nhưng nếu như trần đống tiếp nhận lý phong uy hiếp tống dương thật mỹ lệ liền bị chém tới chín mươi phần trăm tiêu thụ con đường thật mỹ lệ lọt vào chính là hủy diệt tính đả kích không chỉ lưu chính vinh bọn người bị chấn ngộng trần đống cũng bị chấn ngộng trước đó đều là kinh bảo buông lời cho thương gia hoặc là tuyển kinh bảo hoặc là tuyển hắn điện thương nghiệp bình đại, bị thương gia uy hiếp hai chọn một vẫn là đầu một lần. Nếu như đổi thành hắn thương gia, Trần Đống khẳng định không nói hai lời, trước đem đối phương tại Kinh Bảo trong điếm quan lại nói, nhưng đối phương là Oswee Lee Lao Bản, hắn thì không thể không cân nhắc làm như vậy tính nghiêm trọng. Oswee Lee sản phẩm là Kinh Bảo phía trên nóng nhất hàng hóa, có một không hai, tìm tòi lượng, xem lượng, thành giao dẫn, đều là đệ nhất. Đi qua những năm này phát triển, Kinh Bảo đã gặp phải bình cảnh, muốn lại tiến lên một bước rất khó có thể gần đây kinh bảo tân chú sách người sử dụng lại sinh ra tăng vọt Kinh bảo các cao tầng đều biết, đây đều là lì mang đến ảnh hưởng. Một khi lì trốn đi, liền sẽ đem bộ phận này người sử dụng đưa đến hắn điện thương nghiệp Bình Đài. Điện thương nghiệp Bình Đài có nhiều nhà, sinh sản để ra thịt giảm tuổi 20 tuổi đồng nhan nước cũng chỉ có một nhà, đây là dùng đầu ngón chân liền có thể đoán được. Riêng là ngay sau đó kinh bảo cùng bính tịch tịch ở giữa cạnh tranh ngày càng kịch liệt đường khẩu. Để Osvili và ở bính tịch tịch quả thực là tại kinh bảo trên trái tim đâm dao, là tuyệt đối không cho phép. Xem xét lại thật mỹ lệ. Ta đi, Trần Đống căn bản không biết kinh bảo có như thế một xí nghiệp. Cái này chỉ có thể nói rõ thật mỹ lệ thể lượng không lớn, vào không được trước 100, bởi vì trước 100 thương gia Trần Đống đều nhớ. Hai so sánh với, Trần Đống lựa chọn như thế nào cũng không phải là một vấn đề, mời Lý Tổng yên tâm, ta hiện tại liền để người đem thật mỹ lệ cửa hàng cho quan. Nghe vậy. Tống Dương sắc mặt trong nháy mắt tái nhợt. Tốt, ta chờ mong lấy trần tổng tin tức tốt. Nói xong Lý Phong thì cúp điện thoại. Bên trong phòng yên tĩnh đến tiếng kim rơi cũng có thể nghe được. Đối diện, Lưu Chính Vinh bọn người sắc mặt đều rất là ngưng trọng. Tống Dương càng là sắc mặt tái nhợt, cái chán phủ đầy mồ hôi dị. Sau một lúc lâu, Tống Dương mới gượng cười nói, Lý Phong, ngươi từ chỗ nào tìm đến diễn viên, biểu diễn rất đúng chỗ nha. Hắn vẫn là chưa tin Lý Phong là Lý Lão bản. Vậy cái này kinh bảo trần đống cũng cũng không phải là thật, mà chính là Lý Phong mời đến diễn viên. Lưu chính vinh bọn người vô ý thức gật đầu phụ họa, trong tiềm thức bọn họ cũng không hy vọng Lý Phong là ổ sĩ vì Lý lao bản. Không phải vậy bọn họ trước đó nói những lời kia liền suốt ngày dưới đáy lớn nhất chuyện cười lớn. Ngươi cho rằng ta tại cùng ngươi diễn suốt. Lý Phong nết miệng lên một vệt cười chào phương ý, đua cật nói, tùy tiện ngươi nghĩ như thế nào đi. Tiếng nói rơi xuống đất, Lý Phong lại thông qua một thông điện thoại, cùng vừa mới một dạng lần này hắn cũng mở loang ngoài uy băng khanh ta muốn mời ngươi làm một chuyện nhất thời tống dương đám người sắc mặt lại có biến hóa ta đi băng khanh vị lai tập đoàn tổng giám đốc ngụy băng khanh lý phong gọi ngụy băng khanh băng khanh đáng chết hắn cùng ngụy băng khanh là quan hệ như thế nào vẫn là nói đây cũng là lý phong tìm đến diễn viên ngươi nói ngụy băng khanh ôn nu nói tựa như ôn nu tiểu tất phụ hôm nay bồi tô đồng tham gia nàng học lớp Gặp phải một cái đuôi mù ra hỏa, hắn mở một nhà gọi thật mỹ lệ phục trang công ty, công ty này tại vị lai khu mua xăm có cửa hàng. Cho nên ta muốn mời ngươi lập tức kết thúc cùng thật mỹ lệ công ty thuê quan hệ, ngươi có thể làm được sao? Đối ngụy Băng Khanh, Lý Phong liền không khả năng hùng hổ doa người. No! Khó khăn, nhưng ngươi yêu cầu sự tình ta nhất định làm được. ngụy Băng Khanh đáng yêu nói ra. Tốt, ta chờ ngươi tin tức tốt. Nói xong Lý Phong liền muốn cúp điện thoại ai ngờ ngụy băng khanh còn nói thêm vậy ngươi lúc nào thì trở về ta nghĩ ngươi tống dương liệu chính vinh người khác không phải cái này mẹ nó tình huống như thế nào lý phong không phải tô đồng bạn trai à ngụy băng khanh muốn lý phong lại là cái gì quỷ lý phong khỏe miệng giật một cái hơi có vẻ xấu hổ nói ra ây chờ ta bồi tô đồng tham gia hết học lớp sau đó liền trở về ân mang tô đồng một khối trở về các ngươi hai cái cũng đã lâu không gặp mặt một bên Tô Đồng khuôn mặt tưởng đỏ chật lý Phong cánh tay một chút. Gia hòa này, đồng thời có nhiều như vậy bạn gái cũng coi như, còn để bạn học của nàng biết, cái này có thể mắc cỡ chết người. Ngụy Băng Khanh đáng yêu cười một tiếng, "Tốt, vậy ta chờ ngươi, một Ga." Tống Dương đám người sắc mặt càng thêm đặc sắc lên. "Ta đi." Lý Phong cùng Ngụy Băng Khanh ở giữa tuyệt đối có gian tình a, hơn nữa nhìn Tô Đồng bộ dáng, nàng còn đều biết. "Trời xanh a, mặt đất a, cái này thế giới làm sao?" Các loại Lý Phong kết thúc cùng Ngụy Băng Khanh trò chuyện. Gian phòng bên trong lại khôi phục lại tiếng kim rơi cũng có thể nghe được kiên tĩnh. Sau một lúc lâu, Tống Dương gượng cười nói, không thể không thừa nhận, ngươi đúng là dọa ta, bất quá ngươi cũng chỉ có thể là hù dọa một chút ta mà thôi, ngươi. Không chờ hắn nói xong, hắn trên thân chuông điện thoại di động vang lên. Tống Dương sắc mặt khẽ biến, cầm điện thoại di động lên xem xét là hắn thư ký đánh tới, ngay sau đó mi đầu bông lỏng, tiếp thông điện thoại, học lý phong ấn xuống loa ngoài khóa, bày ra lão bản tư thái nói ra, uy, ta là Tống Dương lão bản việc lớn không tốt chúng ta tại kinh bảo cửa hàng bị giam trong điện thoại truyền tới một nữ nhân giọng nghẹn ngào tống dương thân thể một trận lay động sắc mặt trong nháy mắt trắng bệnh không thôi lưu chính vinh bọn người đồng dạng sắc mặt kỳ biến lý phong vừa nói chuyện điện thoại xong không có vài phút thật mỹ lệ tại kinh bảo cửa hàng thì cho quan ta đi người kia thật sự là kinh bảo trần đống phù phù mọi người ở đây chấn kinh thời khắc tống dương đột nhiên thì đối lý phong hai đầu gối quỳ xuống lý tổng Ta sai, ta mắt cho coi thường người khác, ta có mắt như mù, ta thật sai, Van cầu ngươi bỏ qua cho ta đi. Tình huống bây giờ rất rõ ràng, Lý Phong thật sự là Osvili lao bản, thân gia gần 100 tỷ phú hảo. Lý Phong muốn bóp chết hắn loại này thân gia thiên vạn lao bản thì như chơi đùa. Sớm biết tô đồng bạn trai là loại này ngoan nhân, hắn nào còn dám sinh ra cho tô đồng xối chút đất suy nghĩ à, coi như hắn cây quốc đào đoạn, cũng lỏng không đất à. Hiện tại hắn không chỉ có không có lỏng tô đồng dưới chân đất, còn đem thật mỹ lệ công ty một tay đẩy vào vực sâu. Tống Dương hối hận A. Lưu Chính Vinh đám người sắc mặt tựa như ăn một miếng nóng cất giống như, tăng thành màu gan heo. Bọn họ mới vừa nói cái gì? Lý Phong cùng Tô Đồng môn không đăng hộ không đối, không xứng với Tô Đồng. Còn nói bọn họ cũng so Lý Phong ưu tú. Ngoa tạo, ưu tú cho chứng A, cùng Lý Phong so sánh, bọn họ tựa như trong nhà vệ sinh giỏi căn bản là không có cách đánh đồng A. Đánh mặt đánh mặt, lần này bị Lý Phong đánh mặt đều sưng vương tha ngươi người suy nghĩ nhiều lý phong nếp miệng lên một vệ cười chào phương ý cười lạnh nói tại ngươi đối tô đồng lên tâm tư thời điểm thì đã định trước ngươi kết cục bi thảm còn có các ngươi mọi người đều nói khuyên giải không khuyên phân các ngươi tại không có làm rõ tình huống lúc thì khuyên tô đồng rời đi ta căn bản là không xứng làm tô đồng bằng hữu cũng không xứng tiếp nhận ta lễ vật tiếng nói rơi xuống đất lý phong theo chúng trong tay người cầm lại hồng nhăn nước bỏ vào trong ba lô mọi người chương năm trăm mười chín còn không phải là bởi vì ngươi có tiền. Không phải. Đưa ra ngoài lễ vật lại thân tay thu hồi đi, còn có cái này thao tác đâu. Mọi người bị Lý Phong thao tác trực tiếp thì cho chỉnh một bước. Đây cũng là bởi vì bọn họ không hiểu Lý Phong, Lý Phong tính cách chính là như vậy, ngươi để cho ta khó chịu, cũng đừng nghĩ để cho ta cho ngươi lưu mặt múi. Cái gì đưa tay không đánh người mặt tươi cười, cái gì đánh người không đánh mặt, đều là mẹ nó vô nghĩa, chọc tới hắn hắn thì chiếu mặt đánh, hung hăng đánh cùng hắn cho tới nay cách làm so sánh đem đưa ra ngoài lễ vật thu hồi lại đến thì không tính là gì. tô đồng xem ở chúng ta đồng học một trận phân thượng người giúp ta van nài à, ta thật biết sai gặp lý phong thái độ kiên quyết tống dương quay đầu hướng tô đồng cầu lên tình cho tới bây giờ hắn trả cho rằng tô đồng đối với hắn dư tình vị chỉ cần hắn vừa mở miệng tô đồng tất nhiên sẽ mềm lòng cựu nhã kỳ bọn người hướng tô đồng nhìn qua đã từng đối tượng thầm mến mở miệng cầu tình tô đồng hội có cái gì biểu thị thật sự là rất chờ mong a. Xin lỗi, người trước hành động để cho ta rất tức giận. Từ nay về sau ta không muốn cùng người có bất kỳ liên quan. Tô Đồng giọng nói vô cùng vì lạnh lẽo cứng rắn. Trước đó nàng đều muốn bị Tống Dương tức điên được không? Tống Dương cũng quá tự luyến a, cho là mình vẫn là mấy năm trước cái kia ánh mắt không đủ hoàng bao nha đầu. Nàng thế nhưng là nghe nói Tống Dương ép khô Dương Tinh trên thân giá trị lợi dụng sau liền đem Dương Tinh cho vùng, còn đào đi Dương gia lão ba trong công ty rất nhiều khách hàng. Loại này vong ân phụ nghĩa hôn đảng còn có mặt mũi để cho nàng rời đi Lý Phong đi cùng với hắn. À, đừng nói bạn trai nàng là Lý Phong, coi như nàng không có có bạn trai, cũng tuyệt đối không thể cùng với Tống Dương. Tống Dương đầu tiên là sững sở, tiếp lấy một cơn lửa giận theo đáy lòng của hắn dâng lên, Tô Đồng, ta thật không nghĩ tới ngươi là loại nữ nhân này. Lên đại học thời điểm Tô Đồng còn thâm mến hắn, hiện tại thành ồ sĩ lì tổng giám đốc, trèo lên Lý Phong căn này cảnh cây cao liền muốn cùng hắn triệt để đoạn tuyệt quan hệ Nữ nhân này tâm làm sao ác như vậy nha? Tô Đồng. Không phải. Ta là cái gì nữ nhân? Làm sao làm đến ta giống phụ tâm nhân giống như? Tô Đồng thật sự là bị Tống Dương một câu cho chỉnh một bước. Lý Phong trực tiếp khí cười ra tiếng, ngươi có phải hay không cảm thấy Tô Đồng lúc lên đại học thầm mến qua ngươi, cho nên hiện tại nàng như cũ đối ngươi lưu có mấy phần tưởng tượng. Sự kiện này tối hôm qua Tô Đồng gọi điện thoại cho hắn lúc cũng đã nói, đối với cái này Lý Phong tỏ ra là đã hiểu. Người nào thanh xuân chưa từng có một lần thầm mến đâu. Đương nhiên, hiện tại hắn cảm thấy Tô Đồng lúc lên đại học ánh mắt thật không tốt, làm sao lại có thể nhìn lên Tống Dương loại này người. Nói trở lại, người nào lúc tuổi còn trẻ chưa từng gặp qua mấy cái kẻ đổi bại cặn bã nữa đâu. Bị Lý Phong nói chúng tâm sự, Tống Dương thì sắc mặt mất tự nhiên gật đầu nói, đúng, không sai, ta chính là như vậy nghĩ. Rất tốt. Lý Phong cười lạnh một tiếng, nói tiếp, sau đó ngươi hướng Tô Đồng cầu tình, bị Tô Đồng vô tình cự tuyệt thì cho rằng tô đồng là tham luyến thân phận hôm nay địa vị đối ngươi thay lòng đổi dạng đúng không? tô đồng không thể nào một người rốt cuộc muốn nhiều tự luyến mới có thể loại suy nghĩ này a tống dương mặt lộ vẻ vẻ kinh ngạc tuy nhiên lý phong suy đoán đồng thời không hoàn toàn chính xác nhưng cũng cùng hắn suy nghĩ trong lòng đại thể tiếp cận cái này lý phong thật biết đoán nhân tâm a chẳng lẽ không đúng sao? nếu như ngươi không phải ốm vì lý lão bản nàng sẽ lựa chọn ngươi nếu như ngươi không phải ốm lão bản Vừa mới ta hướng nàng cầu hôn thời điểm nàng hội cự tuyệt ta sao? Còn không phải là bởi vì ngươi có tiền. Tống Dương giọng nói vô cùng ủy khuất, thật giống như chịu đến cái gì không công chính đối đại đồng dạng. Tô Đồng. Thân mẹ nó bởi vì Lý Phong là Osvili lao bản A. Bản tiểu thư cùng với Lý Phong thời điểm Osvili còn không có trọng kiến đâu. Càng làm cho Tô Đồng không thể nào hiểu được là, cổ nhã kỳ bọn người còn ào ào gật đầu biểu thị đồng ý. Ta thiên A, đám người này tam quan cũng quá lệch ra A. Đây chính là truyền thuyết bên trong ta yếu ta có lý. Lý Phong cũng bị tức giận cười, không sai, ta chính là có tiền, ta không chỉ có tiền, ta còn dài hơn ngươi đến xoái, so ngươi có tài hoa. Đã ta các mặt đều so ngươi ưu tú, vì sao Tô Đồng không thể lựa chọn ta? Ngươi phải hiểu rõ, ngươi chưa bao giờ cùng với Tô Đồng qua, Tô Đồng càng không phải là tại cùng ngươi nói chuyện yêu đương lúc thay lòng đổi dạ tìm ta, ngươi cùng Tô Đồng chỉ là bạn học thời đại học mà thôi. Liền chính mình thân phận đều không làm rõ ràng được ngươi tại cái này kỳ kỳ vai vai cái giam a lý phong cái này một trận răn dạy trực tiếp liền đem tống dương cho chỉnh một bức quan trọng lý phong nói quá có đạo lý hắn căn bản là không có cách phản bác a lưu chính vinh cùng cổ nhã kỳ mấy người cũng bị nói á khẩu không trả lời được mặt lộ vẻ ngượng ngùng chi sắc gian phòng bên trong một trận khó tả trầm mặc sau một lúc lâu tống dương không phục nói ra thì tính sao như ngươi loại này phú hảo đối đãi cảm tình đều rất không một lòng tô đồng Lý Phong đem ngươi chơi chán về sau liền sẽ vứt bỏ ngươi, đến thời điểm ngươi không chỉ có không có cảm tình, sẽ còn ném công tác, ngươi vẫn là sớm làm rời đi hắn tốt. Lưu Chính Vinh bọn người lần nữa gật đầu phụ họa, đúng vậy à, giống Lý Phong loại này siêu cấp phú hảo, có mấy cái đối đãi cảm giác yêu sâu sắc một lòng. Nữ nhân lúc tuổi còn trẻ còn có thể tại cùng một chỗ, một khi tuổi già sắc giảm thì một chân đập rơi, tốt đi một chút đưa phòng cho ít tiền, không tốt cái gì đều không vứt được, tô đồng về sau cũng rất có thể là loại kết cục này. Lý Phong nhịn không được cười lạnh, điểm ấy không cần đến ngươi quan tâm, ta là nhất định sẽ cưới Tô Đồng, đến mức ném công tác. À, Tô Đồng có ổ sĩ mười phần 10% cổ phần, ngươi cảm thấy nàng cần phải lo lắng cái này sao? Ngược lại là chính ngươi, ngươi nói những lời này để cho ta rất tức giận, ta nhìn thẳng ngươi, chỉ cần ta lý phong trên thế giới này một ngày, ngươi cũng đừng nghĩ Đông Sơn tái khởi. Mọi người đầu tiên là sức sở, tiếp lấy nhịn không được hít một hơi lanh khí. ổ sĩ mười phần 10% cổ phần. Cái kia chính là gần 10 tỷ A. Bọn họ liều sống liều chết, một năm cũng liền mấy trăm ngàn mấy triệu thu nhập, tô đồng đâu. Thân gia trực tiếp thì chạy 10 tỷ đi, trên lệch này quả thực là một cái ở trên trời một cái tại đất A. Tất cả mọi người là người, khác biệt làm sao lại lớn như vậy. Lưu Tuệ cùng cổ nhã kỳ mắt buốt lục quang, hâm mộ ghen ghét toàn thân run rẩy, Tống Dương càng là sắc mặt một hồi bạch nhất hội đỏ, tựa như mở nhiễm phòng. Hắn trước đó tiên đoán tại cái này 10% cổ phần trước mặt căn bản không chịu nổi một kích. Lý Phong câu kia hung ác lời nói càng là đối với hắn tạo thành 10.000 điểm bạo kích. Có thể tưởng tượng, về sau hắn muốn tiếp tục lập nghiệp sẽ phải chịu Lý Phong vô cùng vô tận đả kích, không có có ngoài ý muốn, hắn hội cả một đời đều là cái người nghèo. Tống Dương, ta thẳng thắn nói cho ngươi, hiện tại ngươi tại ta trong mắt, cũng là một cái không quan trọng gì người. Còn có các ngươi, các ngươi mới vừa nói những lời kia để cho ta rất tức giận. Rất thất vọng, về sau chúng ta vẫn là không muốn liên lạc với. Lý Phong, ta mệt mỏi, chúng ta trở về đi. Nói xong, tô đồng thì lôi kéo Lý Phong tay rời đi nơi đây, không có chút nào cố kỵ cùng cổ nhã kỳ bọn người đồng học tình nghĩa. Hai người vừa đi, Tống Dương liền mặt không còn chút máu ngồi liệt trên mặt đất, trong miệng không ngừng nỉ nó nói, hết xong, cái này toàn xong. Vốn định đánh mặt Lý Phong đồng thời ôm Mỹ nhân về, lại không chỉ có không coi ôm Mỹ nhân về, một khuôn mặt còn bị Lý Phong cho quất sưng một tay dốc sức làm ra tới sự nghiệp cũng bị lý phong hai điện thoại cho hủy hắn tương lai cũng kém không nhiều hủy tống dương hiện tại hối hận ruột đều xanh cổ nhã kỳ các loại trong lòng người cũng không chịu nổi nếu như bọn họ điệu thấp một chút không có nhiều lời như vậy cái kia giờ phút này bọn họ liền có thể cùng lý phong nâng cốc nói chuyện vui vẻ a dựng vào lý phong cái này đường nét về sau đối bọn hắn tương lai phát triển là có phi thường lớn chỗ tốt nhưng bây giờ toàn hết hối hận a chương năm trăm hai mươi phim trường đùa nghịch bài lớn đi ra phòng lý phong hỏi tô đồng ngươi cái kia sẽ không trách ta chứ trách ngươi cái gì tô đồng một mặt mờ mịt phá hư các ngươi giữa bạn học chung lớp cảm tình a lý phong giống như cười mà không phải cười nói ra ngươi là tại biết do còn cố hỏi a tô đồng tức giận trắng hắn liếc một chút là bọn họ gây sự trước đây ta làm sao có thể trách ngươi thậm chí ta còn muốn cảm ơn ngươi để cho ta nhận rõ bọn họ bộ mặt thật sự hai ta đều lão phu lão thê Nói cái gì cảm ơn a Lý Phong lắc đầu cười một tiếng, nói thật, bọn họ thật không đáng kết giao, hiện tại cùng bọn hắn đoạn tuyệt tới lui cũng là chuyện tốt. Tô Đồng gật gật đầu, không nói chuyện, biểu lộ có chút thương cảm. thấy thế, Lý Phong thở dài, nắm chặt nàng tay nhỏ nói ra, hiện tại không giống như trước, trước kia đồng học cảm tình là thật tốt, coi như mấy năm không thấy, cũng thân mật như lúc trước, một phương gặp nạn khắp nơi trợ giúp Hiện tại, người đều biến đến táo bạo, riêng là ở trong xã hội dốc sức làm tới mấy năm. Trong mắt một số người cũng chỉ thừa tiền tài, lợi ích, mỗi người đều tại tìm kiếm nghị cách kiếm tiền. Ngẫu nhiên tổ chức một lần họp lớp, lan lộn tốt một bàn, lan lộn kém một bàn, giữa lẫn nhau không phải tại ganh đua so sánh, cũng là tại chấp đối, rất khó có thuần túy đồng học tình nghĩa. Tô Đồng đồng ý gật gật đầu, tiếp lấy cười một tiếng nói, ngươi còn nhỏ hơn ta hai tuổi, làm sao cảm giác nhân sinh cảm xúc so ta còn nhiều đâu. Lý Phong sở trường quét qua nàng núi ngọc tinh xảo, cười nói, ta tuy nhiên tuổi trẻ. Có thể kinh lịch nhiều chuyện a tính người ấm lạnh thói đời nóng lạnh. Ta thế nhưng là đều trải qua một lần. Tô đồng đầu tiên là một trận trầm mặc, tiếp lấy ôn nhu an ủi, đều đi qua, ngươi bây giờ có ta, có ngụy tổng, còn có huyền quân tỷ các nàng, có chúng ta làm bạn, sẽ không lại để ngươi lạnh. Lý Phong trong lòng ấm áp, đem nàng ôm vào trong ngực. Sau một hồi lâu, Lý Phong cười nói, ngày hôm nay Tết Nguyên Tiêu, đi, chúng ta kêu lên băng khanh, đi ăn Nguyên Tiêu nhìn hoa đang đi. Một tuần sau. Thiên phủ thành phố, thiên phủ phim trường bên trong. Lý Phong đem phe ra GF12 ngừng tốt, đeo lên sớm đã chuẩn bị tốt công tác chứng minh, kính đen, đi vào một chỗ phim trường. Cái này bên trong đang quay chụp một bộ đại chế tác kỳ huyễn điện ảnh, xuất phẩm phương chính là Thịnh Đường Giải Trí, nữ chính là Hứa Mạn. Lý Phong thu mua Thịnh Đường Giải Trí dự tính ban đầu, không chỉ có là vì giúp mộ dung tuyết, hắn là thật nghĩ tại làng giải trí xông ra một sự nghiệp lấy lừng, kiếm tiền ngược lại là phụ đem hoa hạ văn hóa phát ra đến toàn thế giới mới là hắn cuối cùng mục đích tại hắn nhập chủ thịnh đường giải trí trước đó thịnh đường giải trí thì thu mua hoa hạ lớn nhất đại tiểu thuyết mạng bình đài dấu chấm mấy bộ lôi cuốn tiểu thuyết mạng đem sửa đổi thành điện ảnh phim truyền hình chỉ bất quá phía trước mấy bộ phòng bán vé đều không như ý muốn cái này cũng dẫn đến thịnh đường giải trí giá cổ phiếu giảm lớn mà hứa mạng hiện tại quay trụt bộ phim này cũng bởi vì vấn đề tiền bạc rơi vào ngừng lý phong nhập chủ về sau quyết định đem bộ phim này đọc xong Bất quá không thể dùng lực lượng có sẵn, mà chính là đem nữ chính đổi thành hứa mạng, một số vai phụ đổi thành thịnh đường giải trí 3-4 hàng diễn viên. Thịnh đường giải trí vì bộ phim này đầu tư 200 triệu, tiền kỳ 100 triệu, Lý Phong nhập chủ sau lại thêm vào 100 triệu. Tuy nhiên lô vốn khả năng so sánh lớn, nhưng Lý Phong không sợ lô vốn, hắn mắt chỉ là thử nghiệm điện ảnh thị trường, cộng thêm mang lửa thịnh đường giải trí dưới cờ 3-4 hàng các diễn viên. Rốt cuộc toàn bộ thịnh đường giải trí có thể được xưng tụng là hạng nhất ngôi sao cũng chỉ có hứa mạn cùng mộ dung tuyết, còn lại phần lớn là ba bốn hàng diễn viên, ca sĩ, như thế nào đầy đủ khai quật những thứ này nghệ sĩ giá trị là Lý Phong hiện tại muốn thi lại lo vấn đề. Hứa mạn đảm nhiệm nữ chính bộ phim này là một bộ tên là lòng người nhân gian tiểu thuyết mạng cải biến mà thành, giảng thuật là một vị thiếu niên áo trắng, theo địa cầu vượt qua đến dị giới, chậm rãi theo người bình thường trưởng thành là dị giới trưởng khống giả cố sự. Lý Phong nhìn qua quyển tiểu thuyết này, tranh đấu tràng diện đặc sắc tuyệt luân, lại có lấy xúc động lòng người hữu tình, ái tình cố sự, là một bộ lời văn thượng dài, tình tiết tuyệt diệu, khiến người ta xem xét liền nhịn không được trầm mê đi vào tiểu thuyết. Bất quá bộ tiểu thuyết này là nam tần tiểu thuyết, cũng chính là đại nam chính tiểu thuyết, sửa đổi thành điện ảnh cũng là nam chính phần diễn nhiều nhất, cho nên nam chính diễn kỹ rất trọng yếu. Lý Phong hôm nay tới phim trường, một là muốn hứa mạng, hai cũng là hiện trường khảo sát một chút nam chính diễn kỹ cái này bộ phim nam chính là trước đó thì định ra tinh phong giải trí dưới cờ đang hot tiểu thị tươi lâm dương tùy tiện phát một đầu mi đôi blog phát đều có thể quá mười triệu đỉnh cấp lưu lượng giờ phút này giữa sân chính vua hứa mạn cùng nam chính lâm dương một trận đối thủ diễn mặc lấy một thân trường bào màu trắng cổ trang cách đan mặc lâm dương tay nắm một thanh tam xích thanh phong kiếm mày kiếm mắt sáng khuôn mặt tuấn lãng đối diện mặc lấy một thân màu trắng leo nhà váy dài hứa mạn đồng dạng tay cầm một thanh trường kiếm tiên khí tung bay tựa như trên chín tầng trời tiên tử sư tỷ thật xin lỗi ta không thể cùng ngươi trở về trừ phi ngươi đem ta giết mang theo ta thì thể trở về lâm dương tay cầm trường kiếm nhìn thẳng hứa mạn hai mắt biểu lộ có chút bi phẫn sư đệ không muốn lại chấp mê bất ngộ đi xuống ngươi không phải sư phụ đối thủ hứa mạn biểu lộ muốn càng thêm phong phú có hai điểm xoắn suýt hai điểm khổ sở còn có ba phần không muốn ba phần thống khổ nhìn đến hứa mạn biểu diễn lý phong có thể nói là một giây vào chơi tâm tình bị một chút kéo theo lên, nhất thời có một loại muốn đem hứa mạn ôm vào trong ngực thật tốt an ủi xúc động. sư tỷ, lâm dương tiến lên trước một bước, muốn đi dắt hứa mạn tay. sư đệ, hứa mạn mặt lộ vẻ thống khổ chi sắc, đồng dạng tiến lên trước một bước. mắt thấy hai người liền muốn dắt tay, đạo diễn đột nhiên hô, tốt, một đoạn này đập phi thường tốt. trịnh lão sư, hứa lão sư, các ngươi hai cái trước nghỉ ngơi một chút, thế thân, phía trên, lâm dương sắc mặt đầu tiên là trì trệ tiếp lấy biểu lộ thì có chút khó coi có điều hắn cũng không nói gì xoay người rời đi đến phim trường bên cạnh hắn chuyên dụng ghế dựa bên cạnh đặt mông ngồi xuống hứa mạn một giây thoát phim mặt mỉm cười đi đến một bên trên ghế ngồi ngồi xuống nàng người đại diện lý thiến liền vội vàng đem hứa mạn giữ ấm ly đưa qua cảm ơn hứa mạn nói tiếng cảm ơn mở ra giữ ấm ly đắp uống nước thông cổ họng lý thiến là hứa mạn tiến vào thịnh đường giải trí sau một lần nữa thông báo tuyển dụng người đại diện công tác thận trọng cẩn thận đối nhân xử thế cũng đều rất có lễ phép rất được hứa mạng ưa thích hai người kết cục về sau hứa mạng cùng lâm dương thế thân liền tiếp lấy trước đó tình tiết tiếp tục hướng xuống đập cũng là dắt tay về sau ôm um ấp tiếp hỏi nhìn đến hai cái diễn viên đóng thế cầm giữ hỏi cùng một chỗ về sau lâm dương sắc mặt càng thêm khó coi lên đúng vào lúc này một vị tuổi trẻ nữ công tác nhân viên bưng một ly cà phê đi đến lâm dương bên cạnh lâm tiên sinh ngài muốn cà phê công tác nhân viên đem cà phê bưng đến lâm dương trước mặt nhỏ giọng nói ra lâm dương liền đầu đều không điểm một chút tiện tay tiếp nhận cà phê mở ra cái nắp thì uống một ngụm tiếp lấy phốc lâm dương một miệng đem uống vào cà phê cho phun ra ngoài tiếp lấy đem chén cà phê hướng cái này công tác nhân viên đập lên người đi đùng chén cà phê đện ở nữ công tác nhân viên trên thân sau toàn bộ vung vãi đi ra vậy nữ công tác nhân viên một thân nữ công tác nhân viên trực tiếp thì mộng có thể cái này vẫn chưa xong lâm dương vụt một chút đứng người lên dẫn tím mặt chỉ nữ công tác nhân viên cái mũi Tức miệng mắng to, ngươi mẹ nó có phải hay không thằng ngu, cầm một ly như thế nóng cà phê cho ta uống, ngươi mẹ nó muốn hại chết ta sao? Ta cờ nờ mờ lờ gờ bờ giờ. Theo Lâm Dương tiếng giống giận này, phim trường rơi vào tiếng kim rơi cũng có thể nghe được kiên tĩnh. mươi 521, bên vực kẻ yếu. Ta! Thật xin lỗi thật xin lỗi, ta không phải cố ý. Tên kia nữ công tác nhân viên sắc mặt đầu tiên là một đỏ, tiếp lấy thì mang theo tiếng khóc nước nở luôn mồm xin lỗi, nước mắt tại trong hốc mắt đảo quanh. Lâm Dương lạnh hừ một tiếng, khinh Miệt nói, "Xin lỗi hữu dụng lời nói còn muốn cảnh sát làm gì? Không có điểm nhãn lực độc đáo cũng đừng mẹ nó đến phim trường đi làm." Nữ công tác nhân viên rốt cục không chịu nổi loại này nhục nhã, nước mắt không cần tiền giống như theo trong hốc mắt trượt xuống, cũng không dám khóc thành tiếng âm. Lý Phong nhất thời nhíu mày, trong lòng có hỏa khí nhảy lên mà lên. Hắn thường xuyên tại trên internet nhìn đến một ít minh tinh đùa nghịch bài lớn nghe đồn, thế mà những cái kia tin tức phần lớn mập mờ tử mà lại chỉ có văn tự cùng mấy chương ít sắp cực thấp hình ảnh, không có hình ảnh tư liệu, cảm thụ không đủ thẳng xem. Bây giờ hắn cuối cùng nhìn thấy hiện trường bản, cũng sâu sắc cảm nhận được cái gì gọi là đùa nghịch bài lớn, đây quả thực là không coi người bình thường là người nhìn A. Loại này người có tư cách gì làm ngôi sao? Bất quá bây giờ còn không phải hắn xuất thủ thời điểm, hắn ngược lại muốn nhìn xem Lâm Dương đến cùng có thể cản rỡ tới trình độ nào. Hứa mạn trao mày để xuống ly nước, mặt hiện vẻ không vui liền muốn đứng dậy tiến lên ngăn cản lâm dương báo nổi nhưng lại tại nàng sắp khởi hành thời khắc khoe mắt liếc qua đột nhiên quét đến phim trường bên cạnh lý phong nhất thời nàng thì mi đầu bưng lỏng từ bỏ tiến lên dự định đã lý phong đến vậy hắn chắc chắn sẽ không khoanh tay đứng nhìn hứa mạn tự lẩm bẩm phim trường hắn công tác nhân viên cũng bị lâm dương hành động giật mình thế nhưng chỉ là thời gian ngắn ngủi về sau những thứ này công tác nhân viên thì khôi phục chấn định làm điện ảnh và truyền hình ngành nghề hành nghề người. Loại chuyện này bọn họ gặp quá nhiều lần, sớm đã không thấy kinh ngạc. Mà lại bọn họ đã sớm nghe nói Lâm Dương ưa thích đùa nghịch bài lớn, cũng là không nghĩ tới Lâm Dương hỏa khí lớn như vậy, ra tay ác như vậy, nhất thời có chút đau lòng vị kia nữ công tác nhân viên. Đương nhiên, bọn họ cũng chỉ là đau lòng mà thôi, liền cái tiến lên an ủi thậm chí xuất khẩu trách cứ Lâm Dương đều không có. Lâm Dương thế nhưng là tinh phong giải trí dưới cờ đang hoạt nghệ sĩ, bọn họ chứ không phải không nghĩ tại cái này lan lộn. Không phải vậy vẫn là không nên đi treo chọc Lâm Dương tốt. Đều không cho chụp ảnh A, càng không cho phép ghi hình. Đúng lúc này, Lâm Dương người đại diện Trần Hưng nhảy ra, sắc mặt hung ác cảnh cáo lên phim trường mọi người. Đón lấy, Trần Hưng kéo Lâm Dương cánh tay, một mặt đau lòng hỏi, ôi trao ta Lâm Đại thiếu ra ai, không có bị phỏng người đi. Muốn không phải đi bệnh viện A. Ừm, đầu lưới cùng bờ môi đều có chút đau. Lâm Dương thối lấy một khuôn mặt nói ra, xem ra rất khó chịu bộ dáng. Không đập không đập. Hôm nay không đập. Trần Hưng Hướng đạo diễn khoát khoát tay, tiếp lấy liền muốn lôi kéo Lâm Dương rời đi nơi đây. Đạo diễn Mạnh Siêu sắc mặt hơi có chút phát khổ. Hôm nay Lâm Dương phần diễn tương đối nhiều, hắn cài này vừa đi, người khác cũng sẽ không cần làm. Tuy nhiên không muốn để cho Lâm Dương rời đi, có thể Mạnh Siêu cũng không dám đem hắn ngăn lại, hắn không phải cái gì đại đạo diễn, Lâm Dương sau lưng lại có Tinh Phong giải trí quái vật khổng lồ này, vẫn là khắc chính diện cùng Lâm Dương lên xung đột tốt. Tại một đám công tác nhân viên nhìn soi mói, Lâm Dương Trần Hưng hai người vênh váo tự đắc đi ra ngoài, không có người ngăn cản, thì liền tên kia bị Lâm Dương ngã chén cà phê, mở miệng nhục mạ nữ công tác nhân viên, cũng đều không có ngăn cản bọn họ rời đi ý tứ. Nàng chỉ là một cái tiểu tiểu trợ lý, căn bản không có lấy lại công đạo năng lực. Chẳng lẽ Lý Phong không muốn quản? Gặp Lý Phong chậm chạp không động thủ, Hứa Mạn nhịn không được nhíu mày. Tại nàng nhận biết bên trong Lý Phong là một cái có lương tri, dám nói chuyện bất bình nói không lời. Làm sao lần này Lý Phong lại bất vi sở động? Chẳng lẽ Lý Phong là sợ chọc giận Lâm Dương, để điện ảnh không cách nào đúng hạn quay trụ hoàn thành, tạo thành tổn thất, cho nên không muốn ra tay? Nếu như là như thế tôi nói, cái kia Lý Phong cũng quá để cho nàng thất vọng. Hứa mạn thật đúng là hiểu lầm Lý Phong, thực Lý Phong vừa mới thì nghĩ ra tay, bất quá hệ thống lại tuyên bố nhiệm vụ mới. Nhiệm vụ, bên vực kẻ yếu. Nhiệm vụ mục tiêu, để Lâm Dương hướng nhạc viện chịu nhận lỗi. Đồng thời thông qua Mito blog mặt hướng công chúng làm ra sâu sắc kiểm điểm, như nhiệm vụ thất bại, thì khấu trừ ký chủ 1 triệu hệ thống tích phân làm trừng phạt. Nhiệm vụ khen thưởng, 5.000 điểm kinh nghiệm, 300.000 hệ thống tích phân. Xem hết nhiệm vụ giới thiệu, Lý Phong nhịn không được suy nghĩ cười một tiếng, đã có thể trừng ác dương thiện, lại có thể kiếm lời kiếm lời điểm kinh nghiệm, tích phân, cảm giác này quả thực không nên quá thoải mái. Đúng lúc này, Lâm Dương, Trần Hưng hai nhân mã phía trên đã nhanh muốn rời khỏi phim trường. Lý Phong vội vàng lui ra hệ thống, bước nhanh ngăn ở trước người hai người, nhục nhã người liền muốn đi, ngươi không cảm thấy mình hành động rất quá đáng sao. Lâm Dương, Trần Hưng, người khác, không phải, cái này nha ai vậy, nói chuyện thẳng sông lên A. Ngay tại toán thẩm Lý Phong hứa mạn nhất thời khuôn mặt tường đỏ, tự mình oán giận nói, hứa mạn A hứa mạn, ngươi làm sao có thể nghĩ như vậy Lý Phong, hắn là ngươi người yêu A. Lâm A, ngươi mẹ nó ai vậy, dựa vào cái gì để cho chúng ta nhà Lâm Dương xin lỗi. Ngươi có tư cách kia sao? Không dùng Lâm Dương lên tiếng, Trần Hưng thì trước tiên trào phúng lên tiếng nói. Ta là ai không trọng yếu, trọng yếu là Lâm Dương vừa mới xác thực làm sai. Lý Phong nhíu mày, thanh âm càng lạnh lẽo. Trần Hưng giận, chỉ Lý Phong cái mũi thì mang lên, ngươi mẹ nó mắt. Đúng. Lý Phong đưa tay thì nắm Trần Hy ngón tay, tiếp lấy hướng xuống một tách ra. Đau đau đau đau. Trần Hưng nhất thời đau kêu cha gọi mẹ. T. Lý Phong hành động để phim trường bên trong vang lên một trận hít một hơi lanh khí thanh âm. Ngoa tạo, người anh em này quá mạnh, trực tiếp thì động tay, ngư bớ. Ngươi lại dám động thủ. Quả thực là vô pháp vô thiên. Lâm Dương giận tím mặt. Bang vào hắn trên thân to lớn phan kinh tế cùng lưu lượng, hắn đi tới chỗ nào người khác đều đối với hắn vẻ mặt vui cười đón chào, nghiêm chỉnh là mọi người thần tài. Cái này cũng tạo nên hắn coi trời bằng vùng tính tình. Nhưng hôm nay lại có người làm lấy hắn đánh mặt đánh hắn người đại diện. Cái này người là mẹ nó không biết hắn là ai a Vô pháp vô thiên. Lý Phong nét miệng lên một vệ cười chào phương ý, giống như câu nói này cần phải dùng tại ngươi trên thân mới phù hợp a Lý Phong trên tay dừng lại, để Trần Hưng lấy lại tinh thần, lập tức tức miệng mắng to, ta, ngươi mẹ nó. Đúng. Lý Phong trực tiếp một bàn tay quất vào Trần Hưng trên mặt. T. Lại là một trận hít một hơi lãnh khí thanh âm. Tách ra Trần Hưng ngón tay, còn có thể nói là Trần Hưng mạo phạm trước đây. Hiện tại người anh em này trực tiếp quất người cái tát, cái này liền có chút biêu hắn a. Người anh em này đến cùng là ai, làm sao như thế không có sợ hại a? Lâm Dương mí mắt cuồng loạn vài cái, trong lòng đối lý Phong dâng lên mấy phần kiêng kỵ chi ý, ngay sau đó hắn thì nhìn chằm chằm Lý Phong trước người thẻ công tác nhìn vài lần. Thịnh đường giải trí đặc biệt trợ lý. Nhìn đến Lý Phong trong cổ treo thẻ công tác nội dung về sau, Lâm Dương sắc mặt biến đến quái dị. Một cái tiểu tiểu trợ lý cũng dám cùng hắn đối nghịch, cái này người điên a? Tuy nhiên tâm lý xem thường Lý Phong, có thể Lâm Dương cũng không dám cùng Lý Phong động thủ, hắn là ngôi sao đại nhân vật, đối phương cũng là một cái tiểu trợ lý cùng Lý Phong động thủ. Mất mặt a. Hứa Mạn tỷ, cái này người là Thịnh Đường giải trí đặc biệt trợ lý, ngươi có phải hay không cần phải đi ra quản quản hắn a? Lâm Dương lui lại mấy bước, quay đầu hướng Hứa Mạn hô. Phim trường mọi người đồng loạt hướng Hứa Mạn nhìn qua, thế nhân đều biết Hứa Mạn là Thịnh Đường giải trí nhất tỷ còn thịnh truyền hứa mạn cùng thịnh đường giải trí lao bản Lý Phong có đặc biệt khác quan hệ. Hứa mạn ra mặt, cái này thịnh đường giải trí đặc biệt trợ Lý khẳng định phải nể tình A. Tại mọi người nhìn soi mói, hứa mạn thâm ý sâu sắc nói ra, xin lỗi, ta không có năng lực quản, cũng không muốn quản, ngươi tự giải quyết cho tốt đi. Lâm Dương, chương 522, quá tự luyến A. Người khác cũng ngộng, hứa mạn đây là ý gì, cùng Lâm Dương vạch mặt tiết ấu. Hứa mạn có quản hay không trước tiên cần phải để một bên nàng câu kia không muốn quản hàm nghĩa rất sâu à? hứa mạn tỷ, ngươi khẳng định là tại cùng ta nói đùa à? lâm dương sắc mặt có chút khó coi, hứa mạn trước đó cũng là tinh phong giải trí dưới cờ nghệ sĩ, tuy nhiên trước đây giữa lẫn nhau chưa bao giờ hợp tác qua, có thể hai người quả thật là thuộc về đồng môn sư tỷ đệ, làm lấy nhiều người như vậy mặt, hứa mạn vậy mà không nể mặt hắn, cái này khiến lâm dương khó có thể tin đồng thời còn có chút phẫn nộ, ta có cần phải đùa giỡn với ngươi sao? ta thật không quản được hắn. Hứa Mạn hai tay mở ra, giống như cười mà không phải cười nói ra. Nàng rất muốn chỉ ra Lý Phong thân phận, bất quá tại Lý Phong không có quang minh thân phận trước đó, nàng vẫn là yên lặng nhìn biến tốt. "Hứa Mạn tỷ, ngươi mới rời khỏi Tình Phong giải trí không bao lâu, cứ như vậy không nhớ chúng ta trước kia tình nghĩa, thật làm cho ta rất thương tâm." "Bất quá ta cũng rất có thể hiểu được ngươi, ngươi khi đó là bị công ty đuổi ra khỏi cửa, đối chúng ta những người này khẳng định còn có mang oán khí, nhưng là..." "Hứa Mạn tỷ, xin ngươi tin tưởng ta." Ta vẫn luôn là ngươi tiểu mê đệ, mãi mãi cũng là. Lâm Dương đè xuống lửa giận trong lòng, gạt ra một cái tự nhận là đẹp trai nụ cười nói ra. Hắn vừa mới vì cái gì đột nhiên bão nổi, cũng là bởi vì không có dắt đến hứa mạn tay à. Tại hắn vẫn là trong cô nhi viện cô nhi lúc, hắn thì hứa thích hứa mạn, tưởng tượng lấy cũng có ngày có thể trở thành hứa mạn bạn trai. Về sau, hắn bị phong vũ lâu thu dưỡng, đi Hát Quốc, thành một tên luyện tập sinh, tại Hát Quốc lăn lộn ra thành tiểu sau liền trở lại hoa hạng thành tinh phong giải trí dưới cờ nghệ sĩ. Ngay tại Lâm Dương cho là mình rốt cục có cơ hội có thể cùng Hứa Mạn tiếp xúc gần gũi lúc, Hứa Mạn đột nhiên bị trục xuất tinh phong giải trí, kém chút như vậy phai nhạt ra khỏi làng giải trí. Khi đó Lâm Dương bí mật phái người tìm kiếm qua Hứa Mạn hạ lạc, lại không thu hoạch được gì. Thang đến đoạn thời gian trước, Hứa Mạn đột nhiên tuyên bố thêm vào thịnh đường giải trí, đồng thời lại trở thành lòng người nhân gian nữ số 1, cái này khiến Lâm Dương cho là hắn cùng Hứa Mạn duyên phận rốt cục đến, để hắn tâm hoa nộ phóng. Nhưng mà ai biết, hứa mạn đi cùng với hắn lúc đem khoảng cách nắm rất đúng chỗ, thậm chí quay phim lúc không thể có thân thể tiếp xúc. Phàm là có thân thể tiếp xúc phần diễn, đều phải vận dụng thế thân. Lâm Dương một mực nhẫn một mực nhẫn, cho tới hôm nay hắn rốt cục nhịn không được, chỉ là hắn có dám đem hỏa khí vung đến hứa mạn trên thân. Luôn tại làng giải trí địa vị cùng người khí, hứa mạn so với hắn chỉ cao hơn chứ không thấp hơn, mà lại hắn chả muốn theo hứa mạn có càng phát triển thêm một bước, sao có thể hướng hứa mạn nổi giận? nhưng hắn lại bị trong lồng ngực lửa giận nín khó chịu chỉ có thể đem hỏa khí rơi tại tên kia nữ công tác nhân viên trên thân muốn trách thì trách cái kia nữ công tác nhân viên vận khí không tốt ta vốn là phát xong lửa sự tình coi như kết thúc hắn hồi khách sạn nghỉ ngơi một chút tìm muội tử đem còn thừa hỏa khí hóa giải mất lại đợi đoàn làm phim công tác nhân viên tự mình đến cửa nói nói tốt ngồi một chút hắn thì thuận nước đẩy thuyền trở về quay phim có thể chưa từng nghĩ nửa đường rết ra cái trình rào kim càng làm cho lâm dương nổi giận là Rõ ràng đối phương cũng là thịnh đường giải trí một cái tiểu trợ lý, hứa mạn làm thịnh đường giải trí nhất tỷ, lại nói quản không đối phương, cái này là rõ ràng kéo lại khung A. Nhưng nói trở lại, Lâm Dương vô luận như thế nào cũng sẽ không hướng hứa mạn bày sắc mặt, khi lấy được hứa mạn trước đó, hắn nhất định muốn chịu nhục đi xuống. Chờ đến đến nàng về sau nha. Hừ hừ, hắn muốn hung hăng đem hôm nay chịu đến ủy khuất gấp trăm ngàn lần lấy trở về. Hứa mạn khỏe miệng giật một cái rất muốn về một câu có thể ta không muốn có ngươi dạng này tiểu mê đệ nhưng nàng cuối cùng vẫn là cũng không nói ra miệng giờ phút này sân khấu thuộc về lý phong đập người sự tình vẫn là giao cho lý phong đi quả nhiên lý phong lúc này thì cười lạnh nói nếu như ta là hứa mạ, ta khẳng định sẽ lấy có ngươi dạng này mê đệ lấy làm hổ thẹn t mọi người nhịn không được hít sâu một hơi ngoa tạo nói như vậy cũng quá đánh mặt ta lâm dương khẳng định không thể nhịn a lâm dương quả nhiên giận dữ Ngươi bất quá là một cái tiểu tiểu trợ lý, có tư cách gì nói loại lời này? Vội vàng đem ta người đại diện đưa ra, không phải vậy ta để lão bản của các ngươi xào ngươi cá mực. Lý Phong đầu lông mày vẩy một cái, ngươi biết lão bản của chúng ta? Hừ, ta biết hắn, hắn cũng khẳng định nhận ra ta, băng vào ta mặt mũi, để hắn khai trừ một cái tiểu tiểu trợ lý còn không phải nhẹ nhõm thêm vui sướng. Lâm Dương một mặt cao ngạo nói ra, bao quát đạo diễn mạnh siêu ở bên trong phim trường công tác nhân viên đều phụ họa gật gật đầu lâm dương trên thân giá trị buôn bán cực cao bất kỳ một cái nào có đầu vóc buôn bán lao bản đều biết nên lựa chọn như thế nào hứa mạn mặt lộ vẻ vẻ ngạc nhiên không phải lâm dương cũng quá để cao bản thân a nàng dám khẳng định coi như thật sự là thịnh đường giải trí công tác nhân viên chống đối lâm dương lý phong cũng không thể là vì lâm dương trên thân thương nghiệp lợi ích mà khai trừ thủ hạ nhân viên lý phong thế nhưng là một cái vô cùng bao che cho con người a lý phong trực tiếp bị tức cười ta nói ngươi cũng quá tự luyến a Tại ta trong mắt, ngươi liền cái cái dám cũng không bằng. Lâm Dương đầu tiên là sững sở, tiếp lấy giận tím mặt, ngươi dám xem thường ta, có tin ta hay không vài phút để ngươi hối hận đi vào trên cái thế giới này. Nói thật, ta thật không tin. Lý Phong nết miệng lên một vệ cười chào Phương ý, tiếp lấy âm thanh lạnh lùng nói, ngược lại là ngươi, nếu như ngươi còn không cho vị tiểu thư này xin lỗi lời nói, ta vài phút thì có thể để ngươi tại làng giải trí không sống được nữa. Lý Phong lời nói để trong sân mọi người tập thể một bước. Ngoà tạo, người anh em này khẩu khí thật ngông cuồng a hắn thật sự là một cái tiểu trợ lý. Nhạc viện mặt lộ vẻ vẻ cảm kích, nàng bất quá là cái phổ thông công tác nhân viên, coi như bị ngôi sao đại nhân vật khi dễ cũng chỉ có thể đem nước mắt hướng trong bụng ướt, chưa bao giờ nghĩ tới có người sẽ vì nàng ra mặt. Hứa mạn khen ngợi gật gật đầu, bên vực lẽ phải, đây mới là nàng ưa thích nam nhân. Lâm Dương không phải là đồng đốc, cũng cảm giác được không thích hợp, ngay sau đó hắn thì sắc mặt nghiêm túc hỏi, người rốt cuộc là ai? vừa mới ngươi còn nói nhận ra ta hiện tại lại hỏi ta là người như thế nào không cảm thấy trước sau mâu thuẫn a lý phong ngữ khí đùa cợt nói ra ta cái gì thời điểm nói nhận biết lâm dương đột nhiên ngậm miệng lại một mặt gặp quỷ nói ra ngươi ngươi là lý phong t mạnh siêu bọn người lại lần nữa hít một hơi lãnh khí thịnh đường giải trí tân lão bản lý phong đây chính là siêu cấp phú hảo lâm dương nhân khí lại cao hơn tại lý phong thứ đại nhân vật này trước mặt cũng chỉ là một cái diễn viên Bất quá bọn hắn nghĩ mãi mà không rõ, Lý Phong thứ đại nhân vật này làm sao lại giúp một cái nho nhỏ công tác nhân viên ra mặt, cái này không khoa học a? Nhìn đến người còn không ngúng ngốc, Lý Phong tháo kính dâm xuống, lộ ra kính đen phía dưới tấm kia đẹp trai khuôn mặt, bao quát lâm dương ở bên trong. Phim trường chúng người còn là lần đầu tiên nhìn thấy Lý Phong, trong lúc nhất thời có chút không dám tin tưởng hắn cũng là truyền thuyết bên trong ổng vì lì Lao bản. Ngay tại toàn trường yên tĩnh thời điểm, Hứa Mạn bước nhanh đi đến Lý Phong trước người, ôn nhu cười nói lý phong ngươi tới nơi này làm sao không nói cho ta biết trước lời này vừa nói ra rốt cục ngồi vương lý phong thân phận ngay sau đó mạnh siêu bọn người liền đi tới lý phong trước người nhiệt tình nói ra ai nha lý tổng ngài thế nhưng là siêu cấp khách lít đến a hoan nghênh hoan nghênh a lý tổng ta thế nhưng là ngài phan a ngài công ty đồng nhan nước thật sự là quá thần kỳ lý tổng nhìn lấy những thứ này tranh nhau định lọt lý phong công tác nhân viên lâm dương sắc mặt tựa như ăn mấy cân nóng tức đồng dạng cực kỳ khó coi chương năm trăm hai mươi ba làng giải trí trôi thực vật cũng không trách mạnh siêu bọn người tranh nhau định bợ lý phong lòng người nhân gian xuất phẩm phương là thịnh đường giải trí lý phong lại là thịnh đường giải trí lão bản không lấy lòng lý phong cũng là mẹ nó náo tử có vấn đề tên kia bị lâm dương nhục nhã nữ công tác nhân viên nhạc viện lấy tay che miệng mặt lộ vẻ vẻ ngạc nhiên chơi ạ vì nàng bên vực kẻ yếu người lại là chính mình lão bản nàng không phải đang nằm mơ chứ bao quát hứa mạn Nhạc viện ở bên trong, phim trường đại bộ phận công tác nhân viên đều là thịnh đường giải trí nhân viên, thì liền hiện trường diễn viên bên trong cũng có tương đương một phần là thịnh đường giải trí dưới cờ nghệ sĩ. Lý Phong được hoan nghênh trình độ có thể nghĩ. Ta cũng rất vui vẻ gặp đến mọi người, bất quá ta còn có chuyện không có xử lý xong, chúng ta đợi chút nữa trò chuyện tiếp, được không? Lý Phong cười tủm tỉm nói ra. Mạnh siêu bọn người nào có không đáp ứng đạo lý, ngay sau đó thì hào hào gật đầu phụ họa lui sang một bên. Nhìn về phía Lâm Dương trong ánh mắt có mấy phần đáng thương chi sắc. Lâm Dương sắc mặt biến ảo mấy lần, sau cùng cắn răng nói ra, "Lý tổng, ngươi thật muốn vì một cái nho nhỏ công tác nhân viên ra mặt?" Lý Phong thân phận sắc thực vượt quá Lâm Dương dự kiến, nhưng hắn cũng sẽ không bởi vì Lý Phong thân phận thì nhận sợ xin lỗi, rốt cuộc, hắn soi lương thế nhưng là tình phong giải trí. Trần Hưng cũng thừa cơ thu tay lại, sắc mặt khó coi nói, "Lý tổng, nhà chúng ta Lâm Dương cũng không phải thịnh đường giải trí nghệ sĩ." Ngươi không có tư cách đối với chúng ta nhà Lâm Dương nói này nói kia. Lâm Dương nhíu mày, Trần Hưng, đây là ta cùng Lý Tổng sự tình, ngươi trước đừng nói chuyện. Nếu có thể lời nói, hắn cũng không hy vọng cùng Lý Phong dạng này siêu cấp phú hào vạch mặt. Vâng vâng vâng, ta im miệng. Trần Hưng vội vàng lui sang một bên. Lý Phong lắc đầu cười lạnh, trong mắt ngươi vị tiểu thư này chỉ là một cái nho nhỏ công tác nhân viên, có thể tại ta trong mắt, nàng giống như ngươi đều là một cái có được độc lập nhân cách cá thể. Người nào đều không có tư cách đối nàng tiến hành làm đủ. Mọi người tại đây không khỏi phụ họa gật đầu Thực trong bọn họ cũng có người không quá tán thành Lý Phong thuyết pháp Tỷ như đạo diễn mạnh siêu Làng giải trí có làng giải trí trôi thực vật Trôi thực vật thượng tầng người chính là có thể không kiêng nghề gì cả trà đạp tầng dưới người tôn nghiêm Giống Lâm Dương đối nhạc viện dạng này đã coi như là so sánh ôn hòa Càng thêm ác liệt sự tình chỗ nào cũng có Có thể Lý Phong thân phận bày ở cái này Coi như Lý Phong thả cái rắm. Bọn họ đều muốn nói lên một câu thật là thơm, lại hướng chi chỉ là một câu. Đương nhiên, trong này cũng có tránh thức đồng ý Lý Phong, tỉ như phim trường phổ thông công tác nhân viên, chạy vai quần chúng vai khách mời, bọn họ cùng nhạc viện một dạng, đều là ở vào làng giải trí hạ tầng, tự nhiên có một loại cùng chung mối thủ cảm giác. Lâm Dương đầu tiên là sững sở, tiếp lấy bật cười ra tiếng, ta thế nhưng là đang hót ngôi sao, làm sao có thể cùng một cái bình thường công tác nhân viên một dạng, ngươi nhất định là đang nói đùa, đúng không Lý Tổng Đúng vậy a đúng vậy à, Lý Tổng cũng là tại nói đùa chúng ta đây, Lý Tổng thật tốt hài hước, ha ha ha. Trần Hưng phụ họa cười to đồng thời, còn quay đầu tìm kiếm viện binh. Mạnh siêu bọn người mất tự nhiên cười cười, xem như đáp lại. Phổ thông công tác nhân viên, diễn viên quần chúng nhóm lại là mặt lộ vẻ vẻ giận dữ, đang họt ngôi sao làm sao, lớn lên ba con mắt vẫn là bốn cái chân a Muốn hay không như thế cao cao tại thượng. Bất quá bọn hắn tự biết thấp cổ bé họng, dù là đối lâm dương lời nói bất mãn. Bọn họ cũng không dám có bất kỳ bày tỏ gì. Lý Phong có nháy mắt ngây người, tiếp lấy thì khí cười ra tiếng nói, đang họt ngôi sao làm sao? Đang họt ngôi sao cũng là người. Đừng tưởng rằng ngươi là đang họt ngôi sao thì đến cỡ nào không nổi, lại họt ngôi sao cũng là nhân dân quần chúng nâng lên đến, nếu như nhân dân quần chúng không thích ngươi, ngươi nhầm nhỏ gì? Tốt. Không biết là ai trước tiếng la tốt, tiếp lấy tiếng khen thì liên tiếp vang lên, rất nhanh liền chuyển làm một mảnh. Gọi tốt phần lớn là phổ thông công tác nhân viên cùng diễn viên quần chúng nhóm, bọn họ đã sớm chịu đủ Lâm Dương vinh váo tự đắc cao cao tại thượng, chỉ bất quá vì chính mình bắt cơm cân nhắc, giận mà không dám nói gì mà thôi. Hiện tại có Lý Phong bênh vực lẽ phải, bọn họ làm sao có thể không biểu hiện chống đỡ. Nhạc viện càng là nghe đến rơi nước mắt, Lý Phong nói ra nàng tiếng lòng a, Bọn họ tiếng khen chọc giận Lâm Dương, Trần Hưng, hai người quay đầu hung hăng chừng những thứ này người liếc một chút, nhất thời tiếng khen âm liền biến mất không thấy gì nữa. Lâm Dương lúc này mới hài lòng quay đầu lại, cười lạnh nói: Lý tổng, mọi người thả tôn trọng một chút, ta cũng không phải thịnh đường giải trí nhân viên, mà chính là Tinh Phong giải trí dưới cờ nghệ sĩ. Tinh Phong giải trí, hoa hạ lớn nhất giải trí công ty, xuất phẩm qua rất nhiều đại chế tác điện ảnh, dưới cờ có rất nhiều một đường, tuyến hai nghệ nhân. Càng trọng yếu là, Tinh Phong giải trí là phong vũ lâu mở, Tinh Phong giải trí lao bản cao điểm cũng là phong vũ lâu thành viên, cũng là cao khiết thân ca ca. Lang giải trí người đều biết. Tinh phong giải trí vô cùng yêu mến dưới cờ nghệ sĩ, nhưng phàm là tự khiết tự ái nghệ sĩ, căn bản liền sẽ không bị quy tắc ngầm. Bởi vậy có thể thấy được tinh phong giải trí đối dưới cờ nghệ sĩ bảo hộ trình độ. Hả, thì tính sao? Lý phong đầu lông mày vẩy một cái, giống như cười mà không phải cười nói ra, chẳng lẽ ngươi cho rằng ta sẽ sợ tinh phong giải trí? Ta lại nói một lần cuối cùng, xin lỗi, nếu không ta để ngươi thân bại danh liệt. Người bùn còn có ba phần hòa khí, huống chi là tính khí nóng nảy không coi ai ra gì lâm dương lý phong từng bước ép sắt để lâm dương hỏa khí dâng lên rốt cuộc gáp chế không nổi bạo phát đi ra lý phong ta nể mặt ngươi bảo ngươi một tiếng lý tổng không nể mặt ngươi ngươi cũng chẳng phải là cái gì hôm nay ta liền đem lời nói để ở chỗ này trừ phi ngươi giết ta nếu không ta tuyệt không xin lỗi chân hưng chúng ta đi ta ngược lại muốn nhìn xem ai dám giữ ta lại hắn cũng không sợ lý phong cùng hắn hủy bỏ hiệp ước ký hợp đồng lúc hắn nhưng là định ra cao đến một trăm triệu tiền bồi thường hợp đồng lý phong muốn thật vì thay thủ hạ ra mặt cùng hắn hủy bỏ hiệp ước liền muốn thanh toán cho hắn một trăm triệu hoa hạ tệ lý phong hội vì một cái nho nhỏ công tác nhân viên thanh toán một trăm triệu tiền bồi thường hợp đồng sao lâm dương cho rằng chắc chắn sẽ không nếu không lý phong cũng là náo tản đến mức lý phong muốn để hắn thân bại danh liệt ha ha có tinh phong giải trí ở sau lưng chỗ dựa lý phong có thể làm được hắn thì cùng lý phong tính rất tốt lý phong đùa cợt cười một tiếng tiếp lấy lấy điện thoại di động ra nói ra ngươi nói Nếu như ta đem đoạn video này phát ra ngoài, sẽ cho ngươi tạo thành ảnh hưởng gì? Đang khi nói chuyện, Lý Phong thì ấn mở một đoạn video. Ngươi mẹ nó có phải hay không thằng ngu, cầm một ly như thế nóng cà phê cho ta uống, ngươi mẹ nó muốn hại chết ta sao? Ta cờ n-m-l-g-b-g. Rất nhanh, Lâm Dương cái kia nổi giận thanh âm truyền ra. Lâm Dương sắc mặt kỳ biến. Trần Hưng vô ý thức liền muốn tiến lên cướp đoạt điện thoại, lại bị Lý Phong nhẹ nhõm né tránh. Phim trường bên trong. Mạnh siêu mấy người cũng sắc mặt đều đại biến, Lý Phong lại đem Lâm Dương khi dễ nhạc viện đi qua vô xuống đến. "Ta đi, cái kia đoạn video này truyền đi." Lâm Dương cho tới nay đắp nặng ánh sáng mặt trời ấm áp nam nhân hình tượng sẽ phải hủy hoại chỉ trong chốc lát. "Lý Phong, ngươi là quyết tâm muốn cùng ta là địch thật sao?" "Tốt, ngươi bất nhân đừng trách ta bất nghĩa, ta hiện tại thì cho lão bản của chúng ta gọi điện thoại, xem ai ngư bức. Tiếng nói rơi xuống đất, Lâm Dương thì lấy điện thoại di động ra thông qua một thông điện thoại, "Uy, lão bản Ta bị thịnh đường giải trí lao bản khi dễ, mời lao bản thầy ta làm chủ. Ân, ta ở trên trời phủ phim trường quay phim đây. Ngài muốn phái người tới. Tốt, cảm ơn lão bản. Sau khi cúp điện thoại, Lâm Dương chỉ Lý Phong nói ra, Ừ, ta lão bản lập tức phái người tới, có gan ngươi thì tại đây trở lấy. mươi 524, không để yên cho ngươi. Mạnh siêu bọn người lại nhịn không được hít một hơi lanh khí. Ta đi, Lâm Dương là muốn cùng Lý Phong chính diện cứng tiết tấu A, có cái này tất yếu A bất quá bọn hắn nghĩ lại tinh phong giải trí cao tầng tác phong làm việc cũng cũng có chút thoải mái đến đón lấy thì có trò vui nhìn cao phong lại phái cái gì người tới đến sau này lại sẽ cùng lý phong ở giữa có như thế nào xung đột chớ mong hứa mạn đôi mi thanh tú hơi nhíu, vội vàng bám vào lý phong mà thôi bên cạnh nói ra tinh phong giải trí là phong vũ lâu sản nghiệp lao bảng cao phong là cao khiết thân đại ca nghe nói thực lực rất mạnh muốn không sự kiện này cứ như vậy quên đi lam đã từng phong vũ lâu thành viên vòng ngoài Hứa Mạn biết được Phong Vũ lâu cường đại, lo lắng Lý Phong lần nữa cùng Tiêu Lăng Phi phát sinh xung đột, cho nên mới có này nói chuyện. Đối diện, Lâm Dương mặt lộ vẻ vẻ đắc ý, hắn nghe không được Hứa Mạn nói cái gì, lại có thể đoán được Hứa Mạn nói cái gì? Hứa Mạn cũng là theo Tinh Phong giải trí ra ngoài nghệ sĩ, khẳng định biết được Tinh Phong giải trí cường đại bối cảnh, chỉ cần nàng lý trí vẫn còn tồn tại, liền nên xuất khẩu thuyết phục Lý Phong mới là. Nơi xa, một mực im lặng không lên tiếng nhạc viện cũng nhìn ra không thích hợp, vội vàng đi tới nói ra. Cảm ơn Lý Tổng thay ta bên vực kẻ yếu, trong lòng ta dễ chịu nhiều, muốn không cứ như vậy quên đi. Lý Phong đầu tiên là quay đầu cho hứa mạng đưa đi một cái an ủi ánh mắt, tiếp lấy đối nhạc viện nói ra, ta là người lão bản, ngươi thụ khi dễ, ta cái này làm lão bản nhất định phải thay ngươi lấy lại công đạo. ngươi cũng không cần lo lắng, người đang làm thì trời đang nhìn, vốn là Lâm Dương đã làm sai trước, đừng nói họ cao phái người tới, coi như họ tiêu tự mình đến nơi này, ta cũng không sợ. Lâm Dương. Trần Hưng. Mạnh siêu bọn người. Họ cao rất dễ lý giải, cũng là tinh phong giải trí lao bản cao phong, có thể họ tiêu là ai, nghe Lý Phong ngựa khí giống như sánh vai phong còn muốn treo bộ dạng. Không nghĩ ra, hứa mạn nhịn không được cười khổ lắc đầu, nàng đã sớm đoán được Lý Phong sẽ nói như vậy, Lý Phong quá cứng ngạnh, rất ưa thích cứng rán, bất quá cũng chính là bởi vì điểm này, nàng mới ưa thích Lý Phong. Nếu như Lý Phong là loại kia gặp phải phiền phức thì lùi bước nam nhân, nàng tuyệt sẽ không lựa chọn đi cùng với hắn lớn lời nói người nào đều sẽ nói cũng không biết đợi chút nữa ngươi còn dám hay không nói như vậy lâm dương cười lạnh một tiếng quay người đi đến chỗ ngồi trước ngồi xuống thoải mái nhàn nhã đợi trần hưng nạo ngẽ trắng lý phong liếc một chút bị lý phong hung hăng hồi trường về sau hoảng sợ hốt hoảng chạy đến lâm dương sau lưng nhắm chúng hứa mạn nhạc viện bọn người cười cười ra tiếng lý phong cũng lời đi quản hai cái này thằng hề hết thể chờ tinh phong giải trí viện binh đến lại nói giờ phút này hắn vẫn là trước tìm hứa mạn tâm sự lẫn nhau nói tâm sự Lý Phong, ngươi làm sao đột nhiên liền đến cái này, cũng không nói cho ta biết trước một tiếng, là lo lắng ta làm có lỗi với ngươi sự tình, cho nên làm đột nhiên kiểm tra sao. Hai người đi đến một châu ngóc ngách, sau khi ngồi xuống, hứa mạn nhỏ giọng oán giận nói, nhà chúng ta mạn mạn cũng là thông minh. Lý Phong suy nghĩ cười một tiếng, treo ghẹo nói, ngươi như thế xinh đẹp, ta không yên lòng cũng rất bình thường à. Hử, ta liền biết là như vậy. Hứa mạn giả giả tức giận nghiêng đầu đi, kỳ thực tâm lý rất là ngọt ngào. Lý Phong nữ nhân nhiều như vậy, hứa mạn khó tránh khỏi sẽ có bị vắng vẻ cảm giác, Lý Phong có thể tới, đã nói lên hắn là quan tâm chính mình. Được rồi, ta đùa giỡn với ngươi. Lý Phong rất muốn đem hứa mạn kéo vào trong ngực, nhưng lại ngại khắp chung quanh quá nhiều người, chỉ được cố nén xúc động nói ra, ta đối với ngươi có lòng tin, đối với ta cũng có lòng tin, ta tin tưởng ngươi tại có ta về sau, liền sẽ không đối hắn nam nhân sinh ra hứng thú. Hứa mạn lúc này mới nghiêng đầu lại, tiêu mị lường hắn một cái nói, ra mặt giải. Hai người mặc dù không có tiếp xúc thân mật, thanh âm nói chuyện cũng là ý ép tới rất thấp, có thể giữa lẫn nhau thần thái động tác vẫn là để người khác nhìn ra không thích hợp. Ngoa tàu, giữa hai người này rất rõ ràng là có gian tình A. Ngoa tàu Ngoa tàu, đây chính là đại tin tức A, tranh thủ thời gian chụp ảnh xuống tới. Cái tin tức này còn không phải bán cái mấy trăm hơn ngàn vạn. Một số dụng tâm kín đáo người ngay sau đó liền muốn móc điện thoại di động, đem Lý Phong cùng hứa mạn ở chung hình ảnh vô xuống tới. Hứa mạn từ xuất đạo đến nay chưa từng lời đồn, một mực là thanh thuần ngọc ca nữ phái trưởng môn, nếu là cầm tới nàng lời đồn chứng cứ, nhất định có thể bán cái giá tốt. Chỉ là bọn hắn vừa mở ra điện thoại lại phát hiện, điện thoại vậy mà chết máy, nếm thử khởi động lại về sau, bọn họ điện thoại càng là trực tiếp mở không máy. Ta mẹ nó vừa mua thủy quả ít ta. Mẹ nó, ta thủy quả sơ mát. Nơi xa, Lý Phong âm thầm cười lạnh, muốn dùng tiểu ra lời đồn kiếm tiền Nam mơ trước mắt hắn cùng hứa mạn quan hệ còn chưa thích hợp bị phơi bày ra, hắn đương nhiên sẽ không để những người này đem hắn cùng hứa mạn chuyển động cùng nhau vô xuống đến. về phần bọn hắn ở bên ngoài nói lung tung, ha ha, nói miệng không bằng chứng, ai sẽ tin? một bên khác, lâm dương nhìn đến hứa mạn cùng lý phong ở giữa thân mật bộ dáng về sau, lòng đấu kỵ cháy lừng lừng. khó trách hứa mạn đi thịnh đường giải trí, nguyên lai nàng bị lý phong bao dưỡng, cái này tiện nữ nhân, chúng ta xem nàng như thành thanh thuần nữ thần. tốt tốt tốt, lý phong. Ngươi nha hôm nay làm sơ nhất, Lão Tử liền muốn làm mười lăm, bị ngươi chơi qua thì sao? Ta phải tăng gấp đội chơi trở về. Lâm Dương siết chặt song quyền, hai mắt tinh hồng âm thầm nỉ non. Thiên phủ là phong vũ lâu đại bản doanh, sau mười phút, thì có một đám người đi vào phim trường. Người đầu lĩnh là cái nhìn qua hơn bốn mươi tuổi trung niên nam tử, hắn trải lấy tóc vuốt ngược, đầu đội màu đen mũ phớt, ngậm xi gà, trên cổ mang điều trắng đen sen ô vương khăn quàng cổ, áo sơ mi trắng, hôi ma giáp, màu xám lông đầu áo khoác, dày da màu đen sáng bóng sáng loáng quang ngói sáng, vô cùng có khí thế. Nếu là lại phối hợp sóng chạy sóng chạy, mười ngàn dặm ảo ảo nước sông vĩnh viễn không bao giờ nghỉ bờ gờ mờ. Cùng một cái khác đồng hành địa cầu văn cường ca thì rất giống. Lão bản, nhìn thấy cái này người đàn ông tuổi trung niên trong nháy mắt, Lâm Dương thì vụt một chút đứng dậy, kinh hỉ lên tiếng. Kinh hỉ đồng thời Lâm Dương còn hơi nghi hoặc một chút. Trong điện thoại cao lão bản rõ ràng nói muốn phái người tới, làm sao tự mình đến? Ai nha ta Lâm đại thiếu ai? Điều này nói rõ lao bản coi trọng người a. Trần Hưng kích động nói ra. Cao Phong nhấp nhô gật gật đầu, sau đó Cao giọng nói ra, vị nào là thịnh đường giải trí lao bản, mời ra gặp một lần. Lý Phong thì như không nghe đến giống như, tiếp tục ngồi ở một bên cùng hứa mạn nói thì thầm. Cao Phong nhíu mày, lòng sinh không vui cảm giác. Luận tại trong vòng giải trí địa vị, hắn so Lý Phong chỉ cao hơn chứ không thấp hơn, cho nên hắn ở trong điện thoại mới nói cho Lâm Dương, hắn sẽ phái người tới, mà không phải tự mình tới sau khi cúp điện thoại, cao phong tỉ mỉ nghĩ lại, cảm thấy lý phong vẫn là ốm vì lý lão bản, thân gia cao giao thiệp rộng, hắn nhất định phải coi trọng, lúc này mới thay đổi chủ ý tự mình đến đây, chưa từng nghĩ hắn đã tự hạ thân phận đến tình trạng như thế, lý phong lại lựa chọn làm như không thấy, thật sự là buồn cười. lão bản, hắn cũng là lý phong. lâm dương nhìn ra cao phong sinh khí, vội vàng đi tới nhất chỉ lý phong nói ra, cao phong đã sớm chú ý tới cùng hứa mạn nói thì thầm nam tử. Ngay sau đó hắn thì mày kiếm dựng thẳng, Lý Phong, ngươi dựa vào cái gì khi dễ chúng ta tinh phong giải trí người? Hôm nay không cho ta một hợp lý giải thích, ta cao phong thì không để yên cho ngươi. Lý Phong quay đầu, hai mắt như điện nhìn về phía cao phong. Hai người ánh mắt ở giữa không trùng gặp gỡ, có vô hình kia lửa bắn ra. mươi 525, đổi trắng thay đen. Ta lấn phụ các ngươi tinh phong giải trí người. À, ngươi sợ là bị người cho lừa gạt ta. Rõ ràng là các ngươi tinh phong giải trí người ị vào chính mình là ngôi sao lớn, thì không đem ta thịnh đường giải trí nhân viên làm người nhìn. Lý Phong ngồi trên ghế bất động như tùng, ngữ khí lạnh lùng nói ra. Lời này vừa nói ra, trong sân mọi người đã cảm thấy chung quanh nhiệt độ đều hạ xuống mấy cái độ, trong lúc nhất thời đều câm như hến, không dám làm ra một điểm động tĩnh. Lý Phong cùng Cao Phong đều là trong vòng lao đại, hai người bọn họ ở giữa chiến tranh, hắn người vẫn là thiếu lẫn vào tốt, miễn cho thai bay vạ gió. Thật sao? Cao Phong đầu lông mày vẩy một cái, quay đầu nhìn về phía Lâm Dương, Ngươi nói cho ta biết, Lý Lão Bản nói có đúng hay không thật. Lâm Dương hơi biến sắc mặt, tiếp lấy liền đem sự tình một năm một mười giảng thuật một lần. Lâm Dương biết Lý Phong trên tay có hoàn chỉnh video, hắn không có cách nào nói dối, có điều hắn cố ý cường điệu một chút cà phê rất nóng, nóng hắn cuống họng rất đau. Lão Bản, ta là dựa vào mặt cùng cuống họng ăn cơm, muốn là cuống họng bị nóng xẻ ra vấn đề, cho cá nhân ta, công ty tạo thành tổn thất đến bao lớn a? Cho nên ta nhất thời không dừng tính khí. Ai? Lâm Dương trùng điệp thở dài, có chút buồn bực, còn có mấy phần hối hận ý vị ở bên trong. Mạnh Siêu bọn người nhịn không được hướng Lâm Dương giơ ngón tay cái lên, Lâm Dương cho ra giải thích rất có sức thuyết phục, Lâm Dương không chỉ có là diễn viên, vẫn là ca sĩ, hắn đơn khúc là có thể ở nước ngoài bá bảng. Đến mức là làm sao bá bảng, nơi này trước không đi thảo luận. Tóm lại, Lâm Dương lo lắng cho mình cuống họng bị nóng xấu rất bình thường, cái này thì tương đương với đoạn hắn tài lộ a đoạn người tài lộ như giết người phụ mẫu nhà đây là thủ không đợi trời trung a báo nổi làm sao nhạc viện lại tức giận đến bộ ngực không ngừng chập trùng cái kia cà phê căn bản không nóng được không rồi ở trên người nàng nàng đều không có cảm thấy nóng lâm dương cũng là tâm lý khó chịu cho nên tùy tiện mượn cớ hướng nàng nổi giận thật sự là quá đáng giận nô cao phong từ chối cho ý kiến gật gật đầu nhìn lấy lý phong nói ra ngươi cũng nghe được a nghe đến thì tính sao lý phong cười lạnh một tiếng chỉ lâm dương nói ra ta hỏi ngươi ngươi là ba tuổi tiểu hài từ sao lâm dương mở mịt nhũ mày lý phong tiếp lấy cười lạnh nhìn ngươi bộ dáng ngươi cũng nên trưởng thành uống nước trước tiên thử một chút có nóng hay không không phải là thưởng thức sao huống chi chén cà phê là tràn giấy cách nhiệt hiệu quả rất kém cỏi ngươi tiếp nhận đi trong nháy mắt thì cần phải lấy ra nó có nóng hay không mới là chẳng lẽ nói trên tay ngươi xúc giác thần kinh đều phế mò không ra nóng lạnh mạnh siêu bọn người đầu tiên là xương sở tiếp lấy đều lộ ra vẻ chợt hiểu đúng à cái kia chén cà phê đúng là chén giấy tử nếu như cà phê rất nóng lời nói tiếp nhận đi trong nháy mắt liền nên phát giác ra được mới là dựa vào bọn họ vừa mới làm sao không nghĩ tới đâu sơ sẩy sơ sẩy cái này nhìn lâm dương giải thích thế nào cao phong đầu lông mày vẩy một cái quay đầu không vui nhìn về phía lâm dương cái này ngu ngốc vậy mà lưu hạ lớn như vậy sơ hở phế vật cái này lâm dương sắc mặt trì trệ Tiếp lấy cương ép giải thích nói, ta vừa mới vẫn muốn đến đón lấy làm như thế nào diễn, muốn quá đầu nhập, nhất thời thất thần mới không có phát hiện chén cà phê quá nóng. Đúng, người thất thần thời điểm xác thực dễ dàng xem nhẹ rất nhiều chuyện, cái này có thể lý giải. Cao Phong gật đầu phụ họa. Hai người nói có nhất định đạo lý, có thể một người liền nóng lạnh đều không phát hiện được, cái này muốn đi thần tới trình độ nào. Lâm Dương rất rõ ràng là tại chuyện thiếm. Tốt, coi như ngươi vừa mới thật sự là thất thần vậy ngươi miệng bị nóng đến cũng chỉ có thể trách chính ngươi thất thần cùng nhạc viện có quan hệ gì nhạc viện tân tân khổ khổ chạy ra thật xa mua cho ngươi đến sở tạ bụt cà phê ngươi không chỉ có không cảm tạ nàng còn đối nàng mở miệng nói bẩn dội nàng cà phê ngươi là suốt sinh sao lý phong ngữ khi càng ngày càng lạnh lệ sau cùng gần như là gào thét chấn động đến màng nhĩ mọi người ông ông tác hưởng lâm dương tức thì bị răn dẻ mặt đỏ tới mang thai lửa giận công tâm hắn là hạng nhất ngôi sao tự mang đỉnh cấp lưu lượng tiểu thị tươi Từ hắn thành danh về sau, đừng nói bị người gian dạy, hắn thậm chí ngay cả một câu lời nói nặng đều không nghe thấy qua. Nhưng hôm nay hắn lại bị người ở trước mặt gian dạy, còn bị người mắng làm là xuất sinh. Có thể nhẫn mại không thể nhẫn đủ. Lão bản, ngươi cũng nghe được à, Lý Phong ỉ vào chính mình là thịnh đường giải trí lão bản, lòng người nhân gian người đầu tư, thì không kiêng nể gì cả nhục mạng, chửi đối ta, ta chịu không được, lão bản, ngươi nhất định phải làm chủ cho ta à. Lâm Dương nổi giận đùng đùng quát trong tiếng hô còn mang theo vài phần ủy khuất chi ý, cao phong luôn luôn bao che cho con, sau lưng lại có phong vũ lâu quái vật khổng lồ này chỗ dựa, trước mắt bao người chắc chắn sẽ không túi đầu trước lý phong, hắn lại tại trên lửa tưới chút dầu, cao phong khẳng định sẽ lửa giận hướng hực, nói không chừng tại chỗ liền đem lý phong hành hung một trận, vậy hắn không liền đem chàng tử đều tìm trở về sao? cho nên đừng nhìn lâm dương mặt ngoài đã phẫn nộ lại ủy khuất, kỳ thực tâm lý đúng như dự tính rung động đùng đùng, thế mà cao phong tuy nhiên hình dáng cao lớn thô kệch nhưng cũng có một khỏa thất khiếu linh lung tâm chỉ cần liếc một chút hắn thì xem thấu lâm dương dự định bất quá lâm dương mục đích cùng khác ý nghĩ không lưu mà hợp hắn cũng liền thuận nước đẩy thuyền nói ra yên tâm đã đạo lý tại chúng ta bên này ta đương nhiên sẽ không để ngươi thụ bị khuất lý phong hứa mạng người khác thân mẹ nó đạo lý tại các ngươi bên này a ngươi mẹ nó con nào mắt thấy đến đạo lý tại các ngươi bên này cái này mẹ nó là vô sỉ đổi trắng thay đen a lâm dương nhất thời vui mừng quá đỗi Đa tạ lao bản tương trợ, từ nay về sau, ta Lâm Dương nhất định càng thêm nỗ lực công tác, vì tình phong giải trí phát triển làm ra càng nhiều công hiến. Hắn có thể không cao hứng sao. Chỉ cần Cao Phong chịu ra tay, Lý Phong căn bản cũng không tính toán sự tình. Hắn ngược lại muốn nhìn xem Lý Phong đợi sẽ như thế nào xấu mặt. Cao Phong gật gật đầu, quay đầu nhìn về phía Lý Phong, ngạo nghễ nói ra, Lý Phong, ta yêu cầu ngươi lập tức hướng Lâm Dương, Trần Hương Đạo xin lỗi, đồng thời cam đoan về sau không còn tìm bọn họ để gây sự. Nếu không, tinh phong giải trí đem toàn diện đình chỉ cùng thịnh đường giải trí hợp tác, đồng thời về sao phạm là có thịnh đường giải trí tham dự hạng mục, ta tinh phong giải trí đều tuyệt không tham gia. Hoa! Bên sân vang lên một trận xôn xao âm thanh. Cao phong vậy mà để Lý Phong hướng Lâm Dương, Trần Hương Đạo xin lỗi. Không xin lỗi thì kết thúc cùng thịnh đường giải trí tất cả hợp tác, mà lại có thịnh đường giải trí địa phương liền không có tinh phong giải trí. Đây là phong sát ta. Không phải phong sát cái nào đó nghệ sĩ mà chính là phong giết một cái giải trí công ty. Nếu như biến thành người khác nói ra những lời này, mọi người nhất định sẽ coi hắn là thành thằng ngu, có thể cái này người là cao phong, câu nói này thì phải thật tốt cân nhắc một chút. Làm hoa hạ lớn nhất giải trí công ty, tinh phong giải trí nắm giữ diễn nghệ tư nguyên nhiều là người bình thường vô pháp tưởng tượng, một khi nó quyết định phong sát một cái khác giải trí công ty, cái kia giải trí công ty tất nhiên sẽ thụ trọng thương. Người uy hiếp ta, Lý phong đầu lông mày vẩy một cái, có sát khí ở trong lòng tụ tập. Rõ ràng là Lâm Dương làm chuyện bậy, Cao Phong không chỉ có không trách cứ Lâm Dương, còn muốn cho hắn hướng Lâm Dương xin lỗi, không xin lỗi liền muốn Phong sát thịnh đường giải trí, quả thực là khinh người quá đáng. Nếu như ngươi cảm thấy là uy hiếp, cái kia chính là đi. Cao Phong nhốn nhún bay, rất không quan trọng nói ra. Lương tựa Phong vũ lâu, Cao Phong tại Hoa Hạ cần kiên kỵ người không nhiều, chí ít Lý Phong không có tư cách để hắn có kiên kỵ. Một bên, Lâm Dương, Trần Hưng không kiêng nể gì cả cười như điên, bọn họ dường như nhìn đến Lý Phong túi đầu nhận sai thoải mái chẳng cảnh. mươi 526, ta chính là xem thường ngươi. Trong sân bầu không khí khẩn trương đến gần như ngưng kết, tất cả mọi người thở mạnh cũng không dám đứng tại chỗ, chờ đợi hai vị lao đại phân ra thắng bại. Cao Phong đã ra chiêu, Lý Phong muốn thế nào tiếp chiêu, tiếp tục cứng rắn vẫn là lựa chọn ngưỡng bộ. Tại mọi người khẩn trương nhìn soi mói, Lý Phong cười lạnh nói, ta người này không sợ nhất thì là người khác uy hiếp huống hồ ngươi uy hiếp với ta mà nói không tạo thành bất cứ uy hiếp gì mạnh siêu bọn người đầu tiên là xương sở tiếp lấy bừng tỉnh đại ngộ lý phong là siêu cấp phú hào thịnh đường giải trí tại hắn tư sản cấu thành bên trong chi chiếm một phần rất nhỏ hột vị lý mới là lý phong chủ yếu tư sản coi như thịnh đường giải trí bị phong sát đóng cửa đối lý phong tới nói chẳng qua là tạo thành một chút xíu tổn thất mà thôi hoàn toàn ở lý phong có thể tiếp nhận phạm vi bên trong nếu là lý phong biết mạnh siêu bọn người ý nghĩ nhất định sẽ bị tức cười Dựa vào, cọng lông một chút xíu tổn thất ta. Mấy tỷ là một chút xíu tổn thất sao? Cảm tình tiểu ra tiền đều là gió lớn thổi tới đúng không? Tổn thất thì không có chút nào đau lòng sao thế? Cao Phong đầu lông mày vẩy một cái, âm thanh lạnh lùng nói, ngươi xem thường ta. Lý Phong gật đầu, đúng, ta chính là xem thường ngươi. Mọi người, trong vòng giải trí không ai dám xem thường Cao Phong, dám ngay ở Cao Phong mặt nói xem thường hắn, Lý Phong vách đá dựng đứng là cái thứ nhất. Hai người đây là muốn không chết không thôi tiết tấu A. Lâm Dương đầu tiên là sướng sở, tiếp lấy nhịn không được cuồng hỉ lên. Nếu như nói vừa mới Lý Phong chỉ là có công ty phá sản mạo hiểm, cái kia giờ phút này Lý Phong đã chọc họa sát thần, Cao Phong thế nhưng là giết người không chớp mắt ngon nhân. Cao Phong đồng tử co rụt lại, tiếp lấy cười gần nói, ngươi biết không, côn vọng người bình thường đều không có kết cục tốt, ở chỗ này ta khuyên ngươi một câu, về sau thiếu đi đường ban đêm, miễn cho đục quỷ. T mạnh siêu bọn người lại tiếp tục hít một hơi lanh khí cao phong đây là ý gì uy hiếp lý phong cá nhân an toàn như bức như bức không hổ là làng giải trí lão đại bá khí lộ ra ồ lý phong ánh mắt phát lạnh nghiền ngâm nói đa tạ nhắc nhở bất quá ta cái này người bắt quỷ bản sự vẫn là rất mạnh nếu như những cái kia quỷ không sợ hình thần đều diện thì tới tìm ta tốt ta cam đoan để bọn hắn có đến mà không có về ừng cao phong sắc mặt trầm xuống lửa giận kèm nén không được nữa bạo phát đi ra Phía sau hắn những cái kia một mực giữ yên lặng tiểu đệ cùng nhau tiến lên trước một bước, làm bộ muốn hành hung Lý Phong một trận, vì chính mình lao bản xuất khí. thấy thế, Cao Phong cũng không ngăn cản, Lý Phong quá cuồn vọng, không cho Lý Phong điểm nhàn sắc nhìn một cái, hắn mặt mũi để nơi nào. Gặp lao bản ngầm đồng ý, cái này chút tiểu đệ liền biết nên làm như thế nào, ngay sau đó bọn họ đầu tiên là phân ra một số người đem Lý Phong bao bọc vây quanh, ngăn trở người khác tầm mắt. Sau đó còn thừa những người kia xông vào vòng đây. Không muốn. Nhạc viện nhất thời quá sợ hãi, ngay sau đó thì muốn xông tới cứu Lý Phong, lại bị một bên hứa mạng kéo lại. Mạnh siêu bọn người đồng dạng sắc mặt kịch biến, lại không có người nào giống nhạc viện giống như thay Lý Phong phát ra tiếng. Liên Lý Phong loại này lão đại cũng dám đánh, bọn họ muốn là nói một chữ không sẽ có cái gì hậu quả. Vẫn là khác gây phiền toái cho mình tốt. Hứa mạng tỷ, ngươi, ngươi mau báo cảnh sát a, Lý Tổng sẽ bị bọn họ đánh chết. Nhạc viện mang theo tiếng khóc nước nở nói ra. Sự tình là nàng gây nên, nếu như Lý Phong có chuyện bất chắc, nàng hội tự trách cả một đời. Người yên tâm tốt, Lý Phong cũng không phải bình thường người. Hứa mạn thâm ý sâu sắc nói ra. Nhạc viện nhất thời mặt lộ vẻ vẻ ngạc nhiên, nghe hứa mạn ý tứ, Lý Tổng giống như rất biết đánh nhau. Ngay tại nàng mờ mịt thời khắc, đôm đốp phanh thanh âm theo trong vòng vây chuyển đến, làm nàng quay đầu nhìn qua trong nháy mắt, vừa tốt nhìn đến mấy người ảnh theo trong vòng vây bay ra. Phanh phanh phanh! Những bóng người này té xuống đất phát ra từng tiếng trầm đủ còn chưa chờ vây xem mọi người lên tiếng kinh hô lại là liên tiếp trầm đủ những cái kia đem Lý Phong vây quanh tiểu đệ một cái tiếp một cái bay rất ra ngoài lộ ra ngạo nghệ đứng thẳng ở trong sân Lý Phong nhạc viện mạnh siêu bọn người Lâm Dương Trần Hưng không phải Cao Phong mang gần hai mươi tên thủ hạ đến đây không quá tam không giây Lý Phong liền đem cái này hai mươi tên thủ hạ toàn bộ đánh bay cái này thân thủ mạnh có chút quá phần đi giờ khắc này Lâm Dương tâm lý rất cảm giác khó chịu, ngươi nói Lý Phong dài đến coi như lớn lên đẹp trai cũng coi như, còn siêu cấp có tiền, hắn vốn cho rằng đây chính là Lý Phong toàn bộ ưu điểm A. Kết quả Lý Phong còn rất biết đánh nhau. Lý Phong là mẹ nó mở hạc đi. Còn có để hay không cho hắn nam nhân sống à nha? Thì liền cao phong trên mặt đều lộ ra vẻ mặt ngưng trọng, ngươi cũng là võ đạo cường giả. Hắn những thứ này trong thủ hạ có mấy vị là võ học đại gia, cũng chính là cấp B cường giả có thể đem bọn hắn giống phá bao tải đồng dạng đánh bay ra ngoài, tuyệt không phải người bình thường có thể làm được. Sợ hãi. Lý Phong nết miệng lên một vệt cười chào Phương ý, xin lỗi, nhận lỗi, ta có thể xem ở tiêu tiểu thư trên mặt tha cho ngươi một lần, nếu không. Chết. Nghe đến xin lỗi, nhận lỗi lúc, Cao Phong trên mặt liền lộ ra vẻ giận dữ, nhưng làm hắn nghe đến tiêu tiểu thư ba chữ về sau, trên mặt vẻ giận dữ nhất thời biến mất không thấy gì nữa, thay vào đó là kinh khủng cùng không dám tin. Ngươi biết tiểu thư nhà chúng ta. Trừ hứa mạng bên ngoài, người khác đều là một mặt một bước. Tiểu thư, cái gì tiểu thư? Chẳng lẽ Cao Phong là một gia tộc lớn nào đó người đại diện? Tựa như đã từng hứa mạng, Lâm Dương chỉ biết là tinh phong giải trí là phong vũ lâu sản nghiệp, nhưng lại không biết phong vũ lâu lâu chủ là ai, cho nên hắn cũng là nghe được một mặt một bước. Lý Phong ngửa mặt lên trời cười ha hả, rồi mới lên tiếng, nào chỉ là nhận biết ta, giữa chúng ta quan hệ còn rất không bình thường đây. Cao Phong sắc mặt biến mấy lần. Sau cùng cắn răng nói ra, ta không tin. Lâu chủ thân phận hạng gì bí ẩn, thì liền phong vũ lâu bên trong đều không có mấy người gặp qua nàng. Lý phong một ngoại nhân làm sao có thể nhận biết lâu chủ. Không tin. Tốt, ta hiện tại thì gọi điện thoại cho nàng, để cho nàng tự mình theo người nói. Lý phong cười lạnh một tiếng, lấy điện thoại di động ra bấm tiêu lăng phi điện thoại. uy con nào a Trong điện thoại truyền đến tiêu lăng phi cái kia lười biếng lại không mất mềm mại đáng yêu thanh âm. Lý phong khỏe miệng giật một cái Cái chán toát ra ba cái hát tuyến, ta nói. Mình lần sau có thể hay không đổi loại sưng hô, đừng có dùng chỉ được không. Hả, cái kia đổi dùng đầu hoặc là điều. Tiêu lăng phi treo chọc hỏi. Lý Phong. Hắn xem như nghe rõ, tiêu lăng phi cô nàng này là thành tâm buồn nôn hắn A. Cho tiểu gia chờ lấy, các loại tiểu gia đem ngươi thu phục, nhìn tiểu gia làm sao thu thập ngươi. Là như vậy, ta cùng ngươi thủ hạ cao phong phát sinh điểm xung đột. Ngay sau đó Lý Phong liền đem chuyện đã xảy ra giảng thuật một lần. Nghe xong Lý Phong giảng thuật, Tiêu Lăng Phi khôi phục Phong Vũ lâu lâu chủ huy nghiêm, cái phế vật này, liền ngươi đều áp chế không nổi, ta muốn hắn để làm gì? Lý Phong. Không phải. Ngươi nói Cao Phong liền nói Cao Phong, đem tiểu ra dính dáng đến là mấy cái ý tứ, cảm tình tiểu ra tại trong lòng ngươi thì dễ dàng như vậy bị áp chế. Ngươi đưa điện thoại cho Cao Phong. Một lúc lâu sau, Tiêu Lăng Phi thở sâu nói ra. Lý Phong gửi một tiếng, đưa điện thoại di động giao cho Cao Phong. Cao Phong tiếp qua điện thoại di động, cung kính nói ra: Tiểu thư, ta là Cao Phong. Vâng vâng vâng, chuyện này là ta cân nhắc không chu toàn, mời tiểu thư trừng phạt. Tốt, ta hiện tại liền để Lâm Dương hướng Lý Tiên Sinh xin lỗi. Nghe đến đó, Lâm Dương mặt nhất thời tăng thành màu gan heo. Chương năm trăm hai mươi bảy, không chấp hành nhất định phải chết. Cao Phong sau khi cúp điện thoại, trong sân thì có ngắn ngủi yên tĩnh. Trước đó mạnh siêu bọn người đang suy đoán, Cao Phong là một gia tộc lớn nào đó người phát ngôn. Nhìn thấy cao phong đối tiêu tiểu thư cung kính như thế về sau, cơ hồ an vị thực mọi người suy đoán. Liên lang giải trí lao đại đều chỉ là cái người phát ngôn gia tộc kia lại cái kia cường đại tới trình độ nào. Nhận biết cái này đại gia tộc tiểu thư Lý Phong, lại cái kia cường đại tới trình độ nào. Trong lúc nhất thời, mạnh siêu bọn người có chút hối hận mới vừa rồi không có giúp đỡ Lý Phong nói chuyện. Chỉ là bọn hắn hối hận cũng muộn, hiện tại cục thế đã hoàn toàn bị Lý Phong trường khống, bọn họ lại nói cái gì cũng chỉ là dạy hoa trên gấm. So với đưa than khi có tuyết hiệu quả kém quá nhiều. Người cũng nghe được à? Cao Phong quay đầu nhìn về phía Lâm Dương, phun ra một ngụm chọc khí rồi nói ra, sắc mặt có chút khó coi. Nghe đến lao bản, chỉ là... Lâm Dương rất muốn hỏi hỏi tiêu tiểu thư là ai, nhưng lời đến khỏe miệng thì cho nuốt trở về. Thực hắn tâm lý đã có đại khái suy đoán, cái này tiêu tiểu thư hẳn là phong vũ lâu cao tầng, không phải vậy Cao Phong không có khả năng đối nàng cùng kính như thế. Chỉ là hắn không cam tâm à, đều là phong vũ lâu thành viên Tiêu tiểu thư cần phải nói đỡ cho hắn mới là, sao có thể khuynh hướng một ngoại nhân, đây không phải lấy tay bắt cá à sao. Cao Phong thở dài, đi đến Lâm Dương trước người, đưa lô thai nói ra, ta biết ngươi có hoàn khí, ta cũng có, nhưng tiểu thư mệnh lệnh không thể làm trái, ngươi tranh thủ thời gian hướng Lý Tổng cùng Nhạc Viện tiểu thư nói xin lỗi đi. Thế nhưng là, Lâm Dương còn muốn vì chính mình phân biệt vài câu, lại bị Cao Phong trực tiếp đánh gãy, không có thế nhưng là, tiểu thư mệnh lệnh nhất định phải chấp hành, không chấp hành liền là chết, ngươi muốn chết sao. Tính tiểu thư Cao Phong rất giải, tiểu thư để Lâm Dương xin lỗi cũng không phải sợ Lý Phong, mà chính là đối Lâm Dương hành động bất mãn. Đều là nữ nhân, tiểu thư ghét nhất cũng là không tôn trọng nữ nhân nam nhân, Lâm Dương hành động đã chạm đến tiểu thư phòng tuyến cuối cùng, về sau, tiểu thư khẳng định sẽ còn trong công ty đối Lâm Dương tiến hành xử phạt, có thể là phong sát. Nói một cách khác, Lâm Dương làng giải trí kiếp sống đoán chừng là đến đây là kết thúc, buồn cười là Lâm Dương còn muốn kháng lệnh bất tuân. Cao Phong bản thân là một vị siêu phàm cấp cường giả Lại ngồi ở vị trí cao, cái này vừa trứng mắt, uy thế nhất thời thì lên, lâm dương tâm lý giật mình, lúc này mới không cam tâm nói ra, tốt, ta nói xin lỗi. Tiếng nói rơi xuống đất, lâm dương tâm không cam tình không nguyện đi đến nhạc viện trước người nói ra, nhạc viện tiểu thư, thật xin lỗi, mới vừa rồi là ta quá manh động, xin ngươi tha thứ cho ta. Nhạc viện nhất thời thì khẩn trương phất tay nói ra, không có, không quan hệ, nàng bất quá là cái phổ thông công tác nhân viên tại phim trường nhận hết ngôi sao đại nhân vật lời nói lạnh nhạt sớm thành thói quen đột nhiên có cái hạng nhất ngôi sao nói với mình xin lỗi nàng còn thật có chút thấp thỏm lo âu lâm dương tâm lý khinh miệt cười lạnh mặt ngoài lại hướng nhạc viện gạt ra một cái cảm kích nụ cười đón lấy hắn đi đến lý phong trước người túi đầu nói ra lý tổng thật xin lỗi đều là ta không tốt ta sẽ nghiêm túc nghĩ lại chính mình hành động về sau tuyệt không tái phạm mời lý tổng tha thứ lý phong nhìn chằm chằm lâm dương nhìn hồi sau cùng cười nói dạng này thì xong việc ta nhìn không được đi lâm dương hơi biến sắc mặt lý tổng ta đã dựa theo ngài yêu cầu hướng nhạc viện tiểu thư nói xin lỗi a có thể ta cảm thấy ngươi thành ý không đủ lý phong lắc đầu chậm rãi nói ra ngươi còn cần tại micro block phía trên mặt hướng công chúng làm ra sâu sắc kiểm điểm lâm dương đầu tiên là sững sờ tiếp lấy sắc mặt khó coi nói ra lý tổng ngươi đây là đem ta hướng tuyệt lộ bức a một cái đang hot ngôi sao trọng yếu nhất là cái gì công chúng hình tượng a Nếu như hắn tại mi blog phía trên đối hôm nay sự tình làm ra sâu sắc kiểm điểm, vậy hắn công chúng hình tượng liền muốn hủy hoại chỉ trong chốc lát. Không, ngươi sai, nếu như chuyện này từ chính ngươi tuân ra đến còn có vãn hồi cơ hội, muốn là do ta tuân ra đi. Ngươi coi như thật khó có thể xoay người. Lý Phong nuốt đuốt điện thoại, suy nghĩ nói ra. Lâm Dương sắc mặt biến ảo mấy lần, sau cùng quay đầu dùng khẩn cầu chi sắc nhìn về phía Cao Phong. Cao Phong lạnh hư một tiếng, mặt không biểu tình nói ra, tiểu thư nói để ngươi hết thể nghe lý tổng câu nói này tựa như đánh đòn cảnh cáo để lâm dương sắc mặt trong nháy mắt trắng bệnh không thôi lúc này trần hưng đi đến lâm dương bên cạnh đưa lỗ thai nói ra lâm thiếu chuyện cho tới bây giờ chúng ta cũng chỉ có thể là dựa theo lý phong ý tứ đi làm bất quá chúng ta có thể viết mơ hồ một chút dạng này không đến mức quá hủy hình tượng còn có thể xào ra nhiệt độ lâm dương ánh mắt sáng lên đúng a cứ làm như thế tiếng nói rơi xuống đất lâm dương thì lấy điện thoại di động ra Biên tập một cái tin tuyên bố ra ngoài. Sau khi làm xong, Lâm Dương nói ra, Lý Tổng, ta đã tại miệng Block blog phía trên làm ra kiểm điểm, ngài có thể đi ta miệng Block blog nhìn một chút. Lý Phong đầu lông mày vẩy một cái, lấy điện thoại di động ra trà xem ra. Ta hôm nay tại phim trường cùng một vị nữ công tác nhân viên náo điểm mâu thuẫn, tuy nhiên ta đã hướng nàng nói xin lỗi, hiểu lầm đã giải trừ, nhưng ta ở chỗ này vẫn muốn hướng mọi người làm ra kiểm điểm. Làm một tên nhân vật công chúng. Ta cần phải học hội khống chế chính mình tinh khí, ta đã lớn lên, không là tiểu hải tử, cái kia thành thủ. Bài quảng cáo phía dưới, còn phụ một chương Lâm Dương đẹp trai tự chụp hình. Vẹn vẹn tuyên bố một phút đồng hồ thời gian, đầu này mi blog block điểm tán đếm thì vượt qua một nghìn, phát cũng qua một trăm, mà lại số lượng còn tại tăng nhanh như bay. Phía dưới đã có fan nhắn lại. Và, không hổ là Lâm Dương ổn họa, dám làm dám chịu. Lâm Dương ổn họa thật tuyệt tốt ta, vĩnh viễn thích người A. Thấy không? đây chính là chúng ta ưa thích ồ ạ giống lâm dương loại này có can đảm thừa nhận chính mình sai lầm ngôi sao thật sự là quá hiếm thấy ta sẽ tiếp tục thích ngươi cả một đời đây chính là người kiểm điểm lý phong sắc mặt quái dị để điện thoại di động xuống nhìn về phía lâm dương hỏi người khác cũng nhìn đến lâm dương kiểm điểm sắc mặt đồng dạng quái dị không gì sánh được không phải cái này mẹ nó là kiểm điểm sao vì cái gì cho người ta một loại tranh công hiềm nghi đúng a cũng là kiểm điểm a Lâm Dương chuyện đương nhiên gật gật đầu, nói tiếp, ta đã dựa theo Lý Tổng ý tứ làm, Lý Tổng dù sao cũng nên hài lòng a. Hắn hiện tại thế nhưng là đắc ý vô cùng, đã thỏa mãn Lý Phong yêu cầu, lại không tổn hại chính mình hình tượng, chính mình thật sự là quá thông minh. Lý Phong đầu lông mày vẩy một cái, ngay sau đó liền muốn mở miệng trào phúng. Nhưng vào lúc này, hệ thống nhắc nhở âm thanh đột nhiên vang lên, đinh, chúc mừng ký chủ, bên vực kẻ yếu nhiệm vụ hoàn thành, nhiệm vụ khen thưởng cấp cho bên trong. Đinh. Chúc mừng ký chủ, thu hoạch được 5.000 điểm kinh nghiệm, 300.000 hệ thống tích phân khen thưởng. Nhiệm vụ vậy mà hoàn thành. Lý Phong hơi kinh ngạc, nhìn đến hệ thống đối kiểm điểm đánh giá tiêu chuẩn rất rộng rãi A. Bất quá hệ thống bung tha Lâm Dương, không có nghĩa là hắn muốn thả qua Lâm Dương, hắn nhất định phải làm cho công chúng nhận rõ ràng Lâm Dương bộ mặt thật sự. Nghĩ tới đây, Lý Phong cũng không nói nhảm nữa, trực tiếp leo lên ổ sĩ Vì Lỳ Quan Phương Mì Rồ Blog, đem trước vô xuống video truyền đi lên. Vì để càng nhiều người xem đến đoạn video này, Lý Phong lại đổ bộ bệ ủy thổ vườn mi tài khoản. Phát đầu này mi giờ phút này bệ ủy thổ vườn mi fan đã tiếp cận 20 triệu. Cái này chuyển một cái phát, lập tức liền bị đông đảo dân mạng phát hiện. Theo phát lượng gia tăng, càng ngày càng nhiều người nhìn thấy đoạn này video trên internet nhấc lên một cỗ lên án Lâm Dương Thủy Triều. Ngay tại âm thầm đắc ý Lâm Dương rất nhanh liền nhìn đến một đoàn dân mạng đi vào hắn mi phía dưới đối với hắn tiến hành lục mạng làm hắn làm rõ ràng nguyên nhân về sau một chương gương mặt tuấn tú nhất thời biến đến so đáy nổi đều hắc xong cái này hắn hình tượng triệt để hủy cùng lúc đó một trận chung điện thoại di động vang lên lý phong cầm lấy xem xét phát hiện là tiêu lăng phi đánh tới ngay sau đó lý phong thì khỏe miệng khẽ nhếch, âm thầm nỉ nó nói tiêu lăng phi gọi điện thoại tới cái kia không phải muốn đối ta hương sư vấn tội a nghĩ như vậy lý phong tiếp thông điện thoại cười nói uy con nào a chương năm trăm hai mươi tám lại đổi bạn gái thiên phủ phía nam đường một tòa biệt thự bên trong trong phòng khách mặc lấy một thân rộng rãi đồ mặc ở nhà tiêu lăng phi ngồi xếp bằng tại sa hoa trên ghế sa lon gọi điện thoại giờ phút này tiêu lăng phi chưa mang mặt nạ ra người lộ ra nguyên bản dung nhan tuyển mỹ lười biếng biểu lộ càng là bằng thêm mấy phần mỹ lực đồ mặc ở nhà tuy nhiên rộng rãi nhưng cũng khó nén nàng cái kia mỹ lệ dáng người nếu là có nam nhân ở đây nhất định sẽ bị nàng mê hoặc vĩnh thế trầm luân bên trong nghe đến lý phong con nào về sau Tiêu lăng phi vụt một chút thì từ trên ghế xã lỏn đứng lên, ngươi kêu người nào con nào à, ta làm sao lại con nào. Ngươi con nào ngươi con nào ngươi con nào. Một bên tức lây táo cao khiết nghe được câu này sau kém chút cười phun. Không phải. Tiểu thư tại sao lại cùng Lý Phong và Mỹ, hoan hỉ hoan ra a đây là. Được được, ngươi khác giải thích, hôm nay thủ ta nhớ kỹ. Tiêu lăng phi một lần nữa ngồi đến trên ghế salon, lỏn, hống hống nói ra. Phim trường bên trong, Lý Phong khỏe miệng giật một cái. Cái chán toát ra ba cái hát tuyến, ta nói tiêu đại tiểu thư, ngươi nói như vậy cũng là không nói đạo lý à. Là ngươi trước gọi ta con nào, ta bất quá gọi ngươi một lần, ngươi thì nhớ ký ta, đạo lý gì? Ừ, đạo lý gì? Ngươi nói đạo lý gì? Tiêu lăng phi vô ghế sofa gối dựa nổi giận đùng đùng nói ra, ngươi đem lâm dương đánh người video phát đến mịp blog phía trên là đạo lý gì? Quyết tâm muốn cùng ta đối nghịch thật sao? Lý phong bên kia đầu tiên là một trận trầm mặc, tiếp lấy mới cười nói. Ngươi đều nhìn đến A. Ta dĩ nhiên không phải theo ngươi đối nghịch, ta là tại thay các ngươi các nữ đồng bào báo, báo thù A. Lâm Dương như thế trà đạp nhạc viện tiểu thư tôn nghiêm, ngươi đều là nữ nhân chẳng lẽ thì không tức giận. Tiêu Lăng Phi ngữ khí trì trệ, rơi vào trầm mặc. Sau một lúc lâu, Tiêu Lăng Phi cười lạnh nói, bất kể như thế nào, Lâm Dương đều là ta người, coi như muốn trừng phạt hắn, cũng nên là để ta tới động thủ. Nhưng hắn khi dễ là ta người A, ta đương nhiên có quyền lợi động thủ. Lý Phong không có không nhượng bộ nói ra. Tiêu Lăng Phi lại là một trận trơ mặc, tiếp lấy bật cười lớn nói, ngươi miệng vẫn là lợi hại như vậy, được, coi như ngươi có lý à, dù sao ta cũng dự định đem phong sát, cứ như vậy ngược lại là cho ta giảm bất một đạo phiền phước. Lý Phong cười nói, cho nên ngươi cần phải cảm ơn ta mới là. Tiêu Lăng Phi đôi lông mày nhữ lại, thì muốn bao nổi, Lý Phong lại thoại phong nhất chuyển nói, đương nhiên, ta cũng phải cảm ơn ngươi, muốn không phải ngươi nể tình, Lâm Dương cũng sẽ không dễ dàng như vậy xin lỗi. Câu nói này tựa như một chậu nước ấm, đem tiêu lăng phi vừa thăng lên lửa giận một chút tới tắt, ngươi coi như có chút lương tâm, đã như vậy, cái kia buổi trưa hôm nay ngươi đến mời ta ăn cơm đi. Lý Phong. Không phải. Tiêu lăng phi đây là ý gì, cố ý câu dẫn tiểu ra. Không đúng, tiêu lăng phi tại tiểu ra trước mặt một mực mang theo mặt nạ ra người, nàng hẳn phải biết bộ này khuôn mặt câu dẫn không ta mới đúng. Thế nào, ngươi không nguyện ý. Tiêu lăng phi mày liếu dựng thẳng, không vui nói. Nguyện ý. Làm sao không nguyện ý, bất quá ta tại thiên phủ a, chẳng lẽ ngươi cũng tại thiên phủ? Lý Phong thử gió hỏi. Còn thật để ngươi nói đúng, bạn tiểu thư thì tại thiên phủ. Tiêu Lăng Phi cười lạnh một tiếng, nói ra, 12 giờ trưa, vạn tượng thành lầu một, chúng ta không gặp không về. Nói xong nàng thì cúp điện thoại. Nghe lấy trong điện thoại truyền đến âm thanh bận, Lý Phong nhịn không được bật cười lắc đầu. Lý Phong không có chú ý tới là, tại hắn cùng Tiêu Lăng Phi trò chuyện thời điểm, Cao Phong trong mắt lóe lên đếm đạo hàn quang. Lão bản, Lý Phong đem video phát đến mịp blog phía trên, hiện tại toàn thế giới đều biết ta rội người cà phê, ta hình tượng toàn hủy. Lúc này, Lâm Dương theo trong lúc khiếp sợ tỉnh lại, xông lấy Cao Phong khóc lóc kể lề lên. Đùng, Cao Phong một bàn tay quất vào Lâm Dương trên mặt, nổi giận mắng, đều la cái gì, là chính ngươi không biết thu liễm, quái đến người nào. Chân hưng, đem cái này mất mặt xấu hổ đồ vật mang về công ty, tạm dừng hắn hết thẻ công tác. Lâm Dương sắc mặt nhất thời trắng bệch không gì sánh được. Tạm dừng hết thể công tác. Đó không phải là phong sát hắn sao. Ngôi sao nghệ sĩ trọng yếu nhất cũng là ra ánh sáng lượng, một khi không có ra ánh sáng lượng, lại hot ngôi sao cũng muốn lạnh. Cũng bởi vì dội một cái không biết tên tiểu nhân vật một ly cà phê, thì muốn lọt vào phong sát. Hắn thật vất vả để dành người tới khí liền muốn triệt để lạnh lạnh. Tại sao có thể như vậy? Giờ khắc này, Lâm Dương tâm lý không gì sánh được hối hận. Mạnh siêu bọn người trong nháy mắt sắc mặt thay đổi, tạm dừng Lâm Dương hết thể công tác cái kia bộ phim này còn đập không đập có lẽ là nhìn ra mạnh siêu bọn người lo lắng lý phong trực tiếp đứng ra nói ra đã cao tổng muốn tạm dừng lâm dương hết thẻ công tác cái kia cái này bộ phim trước hết tạm dừng quay trụ đợi khi tìm được mới nam chính sau lại khởi động lại quay trụ đến mức cụ thể trái với điều ước trách nhiệm phân chia hai nhà công ty sẽ chậm chậm thương thảo cao tổng ý như thế nào a cao phong đầu lông mày vẩy một cái trầm mặc gật đầu mạnh siêu bọn người há hốc mồm mặt hiện im lặng chi sắc Tại quay chụp hơn phân nửa tình huống dưới, đầu tư 200 triệu phim nói đổi nam chính thì đổi nam chính, đổi thành hắn người đầu tư khẳng định đều sẽ không như vậy làm, có thể Lý Phong hết lần này tới lần khác làm như vậy, chỉ có thể nói Lý Phong có tiền tùy hứng. Lý Phong lười nhác lại đi nhiều lời, đi đến hứa mạn trước người nhỏ giọng nói vài lời, liền lôi kéo hứa mạn rời đi phim trường. Ký chủ, Lý Phong. Đẳng cấp, S cấp. Điểm kinh nghiệm, 40.550.000. Hệ thống tích phân chinh phục điểm 399, trăm chín mươi chín kỹ năng chân nguyên công tiên tung bộ thiên cương tam thập lục thức côn bạo thám vân thủ đợi hoàn thành nhiệm vụ tám phương mưa gió vì ta sử dụng lại có chín nghìn năm trăm điểm kinh nghiệm liền có thể lên tới ss thật sự là rất chờ mong a lý phong nhìn xem cá nhân thuộc tính về sau âm thầm nỉ non siêu phàm phía trên chính là nhập thánh nhập thánh cấp cường giả khủng bố lý phong sớm đã linh giao qua tỷ như tưởng vận trúc lao ba tưởng hạo nguyên cũng là một vị nhập thánh trung kỳ cường giả, lại tỷ như ám ảnh cường giả đại kiều huy kiều. lúc đó lý phong bị ss cấp đại kiều huy kiều đè lên đánh, nếu không phải tử long sứ trầm tử huyên kịp thời xuất hiện, hắn sợ là đã mệnh tang đại hải. nếu như lúc đó hắn đột phá đến ss cấp, như thế nào lại bị đại kiều huy kiều đè lên đánh? cho nên tự thân thực lực mới là trọng yếu nhất, riêng là đợi chút nữa liền muốn cùng tiêu lăng phi một khối ăn cơm, còn không biết tiêu Lăng phi muốn làm ra cái gì yêu thiêu thân. Nếu như nhìn thấy tiêu lăng phi về sau, hệ thống lại phát bố cái điểm kinh nghiệm 10.000 nhiệm vụ liền tốt, khi đó ta liền có thể đem tiêu lăng phi thu phục, sau đó thì... Hát Lý Phong tưởng tượng lấy đem tiêu lăng phi thu phục về sau cảnh tượng, không tự kìm hãm được cười ra tiếng. Một bên, hứa mạn nhịn không được trắng Lý Phong liếc một chút, ngươi cười gì vậy, cười ta nổi ra gà tất cả đứng lên. Nàng cảm thấy Lý Phong nhất định là đang suy nghĩ gì chuyện xấu. Khu khu, không có gì không có gì. Lý Phong ngưng cười. Từ trong ngực móc ra một món lễ vật hộp, cười nói, trước khi đến thay ngươi chuẩn bị một kiện lễ vật, ta cảm thấy rất thích hợp ngươi. Là cái gì? Hứa mạn hiếu kỳ tiếp qua lễ vật hộp, hỏi. Nô. No. Lên xe lại mở ra. Tiếng nói rơi xuống đất, Lý Phong lôi kéo hứa mạn đi vào bi em đút x6 bên cạnh, lên xe. Ngồi lên tay lái phụ về sau, hứa mạn mở ra hộp quà, phát hiện bên trong bảy biện một chương Mặt nạ ra người. Hứa mạn mặt lộ vẻ vẻ ngạc nhiên. Lý Phong gật đầu cười một tiếng, ừm, có nó, chúng ta cùng ra ngoài người cũng không cần mang kính dâm, khẩu trang phiền thoái như vậy. Hứa mạn cũng nghĩ đến điểm này, nhất thời trong lòng nhẹ cấm, tại Lý Phong trợ giúp phía dưới đeo lên mặt nạ da người. Cái này tấm mặt nạ da người là Lý Phong theo hệ thống khu mua sắm bên trong phí tổn 100 hệ thống tích phân mua sắm, chất lượng rất tốt, mang theo cũng sẽ không không thoải mái, cũng là so với hứa mạn khuôn mặt hơi có vẻ phổ thông một số. Bất quá hứa mạn cũng không thèm để ý chỉ cần có thể tự do tự tại cùng với Lý Phong liên tốt. Nửa giờ sau, hai người tới ở vào trung tâm thành phố Vạn Tượng Thành Lầu 1, nhìn thấy đồng dạng mang theo mặt nạ ra người Tiêu Lăng Phi cùng cao khiết. Đậu phụng Người cái này hoa tâm đại củ cải lại đổi bạn gái. Nhìn đến Lý Phong cùng hứa mạn về sau, Tiêu Lăng Phi trực tiếp lên tiếng kinh hô. mươi 529, tân thế giới cửa lớn. Tiêu Lăng Phi tiếng kinh hô gây nên chung quanh người qua đường chú ý, nhất thời thì có thật nhiều xem thường ánh mắt nhìn về phía Lý Phong giai đến ngược lại là thật đẹp trai, lại là cái hoa tâm đại củ cải. Nhìn đến A, dáng dấp đẹp trai nam nhân không đáng tin cậy, về sau khác chê ta không đẹp trai, chí ít ta đáng tin A. Dáng dấp đẹp trai thật có thể muốn làm gì thì làm sao? Ước ao ghen tị A. muội, thật nghĩ đi chuyến Hát Quốc, đem chính mình chỉnh thành tiểu thịt tươi, sau đó mỗi ngày đổi bạn gái. Phu cận ăn dưa quần chúng đối với Lý Phong chỉ trỏ, hoặc là xem thường hoặc là hâm mộ nói ra. Lý Phong khỏe miệng giật một cái. Hận không thể đi qua đem Tiêu Lăng Phi cái mông đánh nổ. Đừng nói Tiểu ra không đổi bạn gái, coi như đổi bạn gái lại thế nào. Theo ngươi Tiêu Lăng Phi có cộng lồng quan hệ, ngươi đến mức dạng này là to sao. Hứa mạn thở dài, nàng có loại dự cảm, Lý Phong cùng Tiêu Lăng Phi ở giữa rất có thể lại muốn tranh cãi. Ta nói, ngươi có thể hay không khác như thế đột nhiên hét lên. Lý Phong lôi kéo hứa mạn đi đến Tiêu Lăng Phi trước người, bất mãn nói ra. Ta có nói sai sao? Tiêu Lăng Phi trắng Lý Phong liếc một chút. Dùng hết sức khinh bỉ ngự khí nói ra, lần thứ nhất gặp mặt ngươi bạn gái là hứa mạn, lần thứ hai gặp mặt ngươi bạn gái liền thành mỹ nữ con lai, lần thứ ba gặp mặt lại đổi một cái. Ta nói ly phong, ngươi cũng quá hoa tâm A. Mà lại ngươi ánh mắt cũng là càng ngày càng kém đi A. Đang khi nói chuyện tiêu lăng phi thì từ trên xuống dưới dò xét hứa mạn một hồi, chỉ là càng đánh lượng tiêu lăng phi lại càng thấy đến là lạ ở chỗ nào. Cái này cô gái xa lạ cho nàng một loại rất quen thuộc cảm giác A. Mỹ nữ con lai hứa mạn sắc mặt quái dị nhìn về phía lý phong nghi hoặc hỏi là ngươi đã nói tiết tình sao lý phong theo hờ lờ sau khi trở về không chỉ có bang chúng nữ bước vào a cấp còn đem hắn cùng tiết tình sự tình nói một chút cho nên hứa mạn cũng biết tiết tình tồn tại lý phong gật gật đầu liền muốn thừa nhận xuống tới ai ngờ tiêu lăng phi lại đoạt trước nói ngươi ngươi là hứa lý phong hơi biến sắc mặt tiến lên trước một bước liền muốn che tiêu lăng phi miệng lại bị nàng tùy tiện né tránh tuy nhiên không thể che tiêu lăng phi miệng Nhưng cũng ngăn cản nàng nói ra mang chữ. Một bên, Cao Khiết cũng vô cùng ngạc nhiên nhìn lấy hứa mạng, vẻ mặt đó đừng để cập ăn nhiều kinh hãi. Cái thanh âm này các nàng quá quen thuộc, cũng là hứa mạng thanh âm, nói cách khác. Hứa mạng cũng mang mặt nạ ra người. Hiện tại ngươi tổng cái kêu biết tự mình nói sai a? Lý Phong đắc ý nói ra. Tiêu Lăng Phi sắc mặt biến ảo mấy lần, sau cùng cười lạnh nói, ta nhìn ngươi là muốn thể nghiệm một chút mới mẻ cảm giác, cho nên cố ý để cho nàng đeo lên mặt nạ ra người a. Lý Phong, thân mẹ nó muốn thể nghiệm mới mẹ cảm giác. Thiểu ra là loại kia bạc mà. Cái này nữ nhân đến cùng là dùng một loại di dạng tư tưởng cảm tình nói ra câu nói này a. Bất quá lời nói đi cũng phải nói lại. Hắn giống như bị tiêu lăng phi mở ra vỗ một cái tân thế giới cửa lớn a. Tưởng tượng một chút, về sau nếu như hắn muốn thể nghiệm mới mẹ cảm giác, liền để hứa mạng các nàng đeo lên đủ loại mặt nạ ra người. T, hết xong, muốn chết muốn chết, ý nghĩ này vừa xuất hiện thì căn bản át không chế trụ nổi a. Hớ mạn cũng là người từng trải Một chút dây hiểu Nhất thời thì náo cái đỏ thấp mặt Thì liền cao khiết đều sắc mặt đỏ bừng rất là im lặng Tiểu thư a tiểu thư Ngươi vẫn là chưa lấy chồng hoàng hoa đại khuê nữ đây Nói chuyện có thể hay không rụt rè một chút á Được Xem ở ngươi không đổi bạn gái phân thượng Ta trước hết bỏ qua cho ngươi một lần Tiểu lang phi phất phất tay Sờ lấy cái bụng nói ra Đói trước đi ăn cơm Xong việc sau mang các ngươi đi tốt chơi địa phương Tiếng nói rơi xuống đất Tiêu lăng phi mở ra chân dài hướng giữa thang máy đi đến. Lý Phong, hứa mạn liếc nhau, đều từ đối phương trong mắt nhìn đến vẻ bất đắc dĩ. Tiêu đại tiểu thư năm nay cũng phải hơn 30 tuổi à, làm sao còn giống tiểu cô nương giống như. Nghĩ tới đây, hai người thì hướng cao khiết nhìn qua, ai ngờ cao khiết lại hai tay mở ra, làm ra một bộ không thể làm gì biểu lộ. Lý Phong khỏe miệng giật một cái, tốt ta, nhìn đến ngươi cũng có loại cảm giác này. Sau một giờ, Lý Phong một hàng bốn người theo một nhà hàng bên trong đi ra. Ngươi nói muốn mang bọn ta đi tốt chơi địa phương, đi nơi nào. Ăn cơm thời điểm Lý Phong thì hỏi qua vấn đề này, bất quá Tiêu Lăng Phi miệng rất gấp, một mực không nói. Hiện tại cơm nước xong xuôi, Tiêu Lăng Phi dù sao cũng nên nhả ra a. Gấp làm gì, một hồi ngươi chẳng phải sẽ biết sao. Tiêu Lăng Phi trận mắt trừng một cái, lắc lắc vòng eo hướng nơi xa đi đến. Nhìn lấy Tiêu Lăng Phi cái kia xinh đẹp bóng lưng, Lý Phong là hận đến hàm răng thẳng gỡ, nữ nhân này miệng thật chặt, nảy ra đều không cậy ra Đã như vậy, Vậy hắn thì nhìn xem, tiêu lăng phi trong miệng chơi vui địa phương đến cùng tốt bao nhiêu chơi. Sau mười mấy phút, Lý Phong một hàng bốn người đi bộ đi vào một chỗ trung tâm mua sắm, thiên phủ trung tâm mua sắm. Cái này cái cửa hàng là thiên phủ thành phố bản địa một cái phú thương xây dựng, trong siêu thị tụ tập rất nhiều xa xỉ phẩm bài, giống lờ vờ, gục xì, vờ xà xơ, gà gì các loại. ngươi nói chơi vui địa phương chính là chỗ này. Tiến vào trung tâm mua sắm về sau, Lý Phong một mặt một bước. Còn chưa tới chỗ mà. Tiêu Lăng Phi cười thần bí, dẫn Lý Phong ba người tới một chỗ đồ trang điểm quầy chuyên doanh trước. Cái này quầy chuyên doanh hàng phía trước mấy đầu hàng dài, quanh qua khúc hữu xem ra rất là hùng vĩ. Hoa, wow, thật nhiều người tại cái này xếp hàng A. Hứa mạn nhịn không được kinh hô. Lý Phong đầu lông mày vẩy một cái, cũng bị cái này quầy chuyên doanh trước xếp hàng đám người bị dọa cho phát sợ, đợi đến hắn nhìn đến quầy chuyên doanh tên về sau, càng là cả người đều rơi vào mộng bức trạng thái. cái này Đây là Osvili quảy chuyên doanh. Hứa mạn chỉ quảy chuyên doanh trước đánh dấu bài, mặt lộ vẻ kinh sợ. Chỉ thấy, quảy chuyên doanh trước đánh dấu bài phía trên viết Osvili 4 chữ lớn. Thế nào, là không phải rất tốt chơi a? Tiêu lang phi cười mỉm hỏi. Lý Phong sắc mặt nhất thời thì âm chầm xuống, sát thực rất chơi vui. Osvili trước mắt chỉ có hai cái tiêu thụ con đường, một là kinh bảo ôn la khu mua sắm, hai là vị lai khu mua sắm bên trong quảy chuyên doanh. Dù là chỉ có hai cái tiêu thụ con đường, Nhuận mặt nước, hồng nhan nước như cũ ở vào cùng không đủ cầu trạng thái. Nói cách khác, ổt vị lỷ chưa bao giờ cùng cái này thiên phủ trung tâm mua sắm hợp tác qua, vậy cái này trước cửa khách hàng tràn đầy quầy chuyên doanh chính là? Dạ. Nửa tháng trước ta tới nơi này mua đồ, ngẫu nhiên phát hiện cái này quầy chuyên doanh, ngày đó xếp hàng người cũng rất nhiều, ta lười nhác xếp hàng, thì không có đi qua hỏi. Hiện tại chúng ta có muốn đi lên hay không hỏi một chút ta? Tiêu lăng phi cầm túi trò đụng chút lý phong bả vai. Giống như cười mà không phải cười nói ra. Lý Phong đầu lông mày vẩy một cái, cười lạnh nói, tự nhiên là muốn hỏi một chút. Có người dám cầm lấy ổ sĩ vì lì danh hào ở bên ngoài trắng trợn gạt người tiền tài, hắn cái này chính phẩm lão bản đương nhiên muốn hỏi ra cái nguyên cớ. Ngay sau đó, Lý Phong thì gạt mở đám người đi đến quầy chuyên doanh trước. Còn chưa chờ hắn mở miệng, hướng dẫn mua hàng thì lạnh giọng nói ra, ngươi cái này người cái gì tố chất, không biết xếp hàng à. Lý Phong. Không phải giả mạo phi pháp hướng dẫn mua tính khí đều lớn như vậy sao đúng đấy muốn mua nhuận mặt nước thì về phía sau xếp hàng ngươi cái này người làm sao chen ngang a cái gì tố chất nhanh đi đằng sau xếp hàng không phải vậy gọi ngươi a phía sau xếp hàng đám người tức giận chỉ trích lên lý phong lý phong quay đầu nhìn những thứ này người liếc một chút tiếp lấy quay đầu hỏi các ngươi cái này nhuận mặt nước hồng nhan nước là hàng thật a hướng dẫn mua đầu tiên là sướng sở tiếp lấy đùa cần nói đương nhiên là thật Lao bảng của chúng ta cùng ồ sĩ lì lý tổng thế nhưng là anh em tốt. Lý Phong. Hứa Mạn, Tiêu Lăng Phi. ba 530, khó bể phân biệt. Thân mẹ nó cùng ta là anh em tốt. Ta làm sao không biết mình có cái anh em tốt tại thiên phụ A. Hướng dẫn mua nói thật tình như thế, để Lý Phong đều muốn hoài nghi mình phải chăng đến mất trí nhớ chứng. Nhìn không ra đến A, ngươi đối anh em còn thật trượng nghĩa. Lúc này Tiêu Lăng Phi chen đến Lý Phong bên cạnh, danh manh cười nói. Lý Phong trận mắt chừng một cái, ngươi không biết nhiều chuyện đi. Ta nói các ngươi hai cái có thể hay không đến đằng sau xếp hàng đi. Lại cản trở chúng ta bình thường buôn bán, cẩn thận ta để bảo an đem các ngươi đuổi đi ra. Hướng dẫn mua hàng một mặt chán ghét chỉ hai người nói. Cái này hướng dẫn mua hàng xem ra hơn 40 tuổi, tướng mạo phổ thông, đeo vàng đeo bạc, trang điểm dày đặc, thái độ cực các liệt. Cái này một làm ra chán ghét biểu lộ, càng là bị người một loại đặc biệt thích ăn đòn cảm giác. Hát ta cái này bạo tinh khí. Tiêu Lăng Phi một sắn tay háo, liền muốn phía trên đi thu thập cái này hướng dẫn mua hàng. Lý Phong một tay lấy nàng giữ chặt, nghiền ngâm nói, tin hay không ngươi đánh nàng, nàng liền sẽ thuận thế nằm mặt đất. Sau đó thì sao? Tiêu Lăng Phi đôi lông mày nhữ lại, rất là khó chịu hỏi. Sau đó nàng thì ỉ lại vào ngươi A. Lý Phong hai tay mở ra, có chút bất đắc dĩ nói ra. Trước kia, hai đám người lẫn nhau thấy ngứa mắt là có quá trình, ngươi nhìn cái gì, nhìn ngươi thế nào địa, lại nhìn một cái thử một chút. Thử một chút thì thử một chút, đánh, phân ra thắng bại, ai về nhà nấy đều tìm các mẹ. Hiện tại, giữa người và người đã thiếu khuyết cơ bản nhất tín nhiệm, quá trình biến thành, ngươi nhìn cái gì, nhìn ngươi thế nào địa, lại nhìn một cái thử một chút, thử một chút thì thử một chút, đánh, bên trong một phương tùy tiện chịu một chút liền hướng mặt đất một chuyến, đại hoạch toàn thắng. Có câu nói nói tốt à, đánh thắng ngồi tù, đánh thua nằm viện, hiện đang đánh nhau chiến thắng giá quá lớn. Chính diện cứng người càng ngày càng ít. Bị người nhất cương liền hướng mặt đất nằm người lại càng ngày càng nhiều. Há, cho nên, ta liền sẽ sợ nàng. Tiêu lăng phi nhịn không được cười lạnh. Cũng không nghĩ một chút nàng là ai. Phong vũ lâu lâu chủ, dưới tay có vô số ưu tú sát thủ. Cái này hướng dẫn mua hàng nếu quả thật dám bị lại vào nàng. Cái kia nàng không ngại khiến người ta đem cái này hướng dẫn mua hàng xử lý. Lý phong đoán được tiêu lăng phi dự định, ngay sau đó thì khỏe miệng giật một cái, cười khổ nói. ngươi đương nhiên không cần sợ nàng. Bất quá đối phó loại này người phương thức tốt nhất cũng không phải bạo lực, mà chính là... Để cho nàng hoảng sợ, hối hận. Tiêu lăng phi đôi lông mày nhữ lại, ồ. Nhìn đến ngươi đối làm loại chuyện này rất có kinh nghiệm a Lý Phong nhún nhún vai, kinh nghiệm chưa nói tới, cũng là biết làm như thế nào đối phó loại này người. Nô. No. Vậy thì tốt, ngươi xuất thủ trước, nếu như ngươi biện pháp không được, ta lại ra tay bạo đánh nàng một trận hạ giận Tiêu lăng phi nói xong cũng lui đến một bên. Trước mặt mọi người đánh người khẳng định sẽ có phiền phức, nhưng tiêu lăng phi hoàn toàn có thể đánh xong người liền chạy, sau đó đổi tấm mặt nạ ra người, ai có thể tìm được nàng. Trung niên nữ hướng dẫn mua, xếp hàng khách hàng, hứa mạn cùng cao khiết. Không phải. Làm lấy người ta mặt, công khai nói dài nói dai muốn làm sao đối phó người ta, dạng này thật tốt sao. Rất không nể mặt người ta nói a Minh Bạch, các ngươi thì là cố ý đến gây chuyện đúng không? Bảo an, bảo an. Đến đem hai cái này nháo sự người đuổi đi ra, nhanh. Nữ hướng dẫn mua quay đầu đi, lớn tiếng kêu gọi lên bảo an. Nàng cái này một hô, không chỉ có bảo an nghe đến, phụ cận khách hàng cũng cũng nghe được. Nhất thời cái quẩy này tiền nhân là càng tụ càng nhiều, rất nhanh liền vây cái nước chạy không lọt. Người còn thật nói đúng, ta chính là đến kiếm chuyện. Lý Phong không nhìn hướng cái này chạy đến bảo an, quay người đối quần tình xúc động xếp hàng khách hàng nói ra. Mọi người đều biết, hột vị lỷ sản phẩm trước mắt chỉ có hai cái con đường. Bình Bảo Ổng vì lì cửa hàng cùng trải rộng các đại thành thị vị lai like khu mua sắm bên trong ổng vì lì quậy chuyên doanh. Thiên phủ trung tâm mua sắm không phải hai cái này, con đường bên trong bất kỳ một cái nào. Vậy các ngươi nói cái này quậy chuyên doanh là thật là giả? Nơi này bán nhuận mặt, hồng nhan là thật là giả. Lý Phong nói rõ ràng, tâm tình cảm nghiệm đúng chỗ. Hắn vốn cho rằng sẽ khiến những thứ này xếp hàng khách hàng của mình, nhưng mà ai biết? Những thứ này khách hàng lại đều dùng một loại nhìn thằng nốc ánh mắt nhìn lấy hắn. Hừ. Ngươi nghĩ rằng chúng ta không biết những thứ này. Người hướng dẫn mua đều nói, cái này quầy chuyên doanh láo bản cùng Osville Lý Tổng là bạn bè thân thiết, cái này quầy chuyên doanh là người Lý Tổng chuyên môn vì hắn bạn bè thân thiết mở. Chúng ta đều cho Osville Lý phục vụ khách hàng gọi điện thoại hỏi thăm, khách nhân phục đều nói cái này quầy chuyên doanh là thật, ngươi còn muốn nghi vấn cái gì. Nếu như không là biết những tình huống này, chúng ta hội tới nơi này tranh mua. Chúng ta lại không phải là đồn ốc. Nữ hướng dẫn mua vây quanh hai vai, đáp ý cười lạnh. Ngươi cũng nghe được à, muốn học người ta tới này đánh giả. A, ngươi đi sai chỗ. Thức thời thì chính mình lăn, không phải vậy lao nương có thể muốn báo nổi. Lý Phong nghe được cho mày, sự tình có chút vượt quá hắn đoán trước à, hột vì lì phục vụ khách hàng vậy mà cũng nói nơi này là thật, trong này đến cùng có cái gì ẩn tình, vì sao hắn cái này làm lão bản không biết. Một bên, tiêu lăng phi dùng tuổi trọ đụng chút Lý Phong bả vai, danh mánh cười nói, "Uy, ngươi biện pháp giống như không có tác dụng à muốn không muốn tỉ tỉ ra tay giúp đỡ à. Không chờ Lý Phong nói chuyện, trong trung tâm mua sắm bảo an thì trôi vào. Cũng là hai người bọn họ nháo sự, nhanh đem bọn hắn bắt lấy, đưa cục công an. Nữ hướng dẫn mua vinh mặt hất hàm sai khiến nói ra, bộ dáng kia tựa như là bảo an lệ thuộc trực tiếp lãnh đạo đồng dạng. Vâng. Bảo an cũng giống đối mặt lãnh đạo đồng dạng, cung kính theo tiếng, sau đó liền phải đem Lý Phong chế trụ. Chỉ là bọn hắn vừa mới có hành động, đã cảm thấy thấy hoa mắt, trên cổ tay đau đớn một hồi truyền đến tiếp lấy thì toàn thân tê dại, trực tiếp hai đầu gối quỳ xuống đất, mất đi chiến đấu lực. T xếp hàng khách hàng nhịn không được hít một hơi thanh khí. người anh em này xem ra thẳng nhã nhặn, không nghĩ tới động thủ ác như vậy, người không thể xem bề ngoài a. hừ, ta chỉ bất quá nói thật, ngươi liền muốn khiến người ta đưa ta đi cục công an, thật sự là thật bá đạo a. Lý Phong quay đầu nhìn nữ hướng dẫn mua, nữ khí lạnh dần. nữ hướng dẫn mua cũng nhìn ra, Lý Phong thì là cố ý tới quấy rối. Ngay sau đó nàng thì vụng trộm bấm lao bản điện thoại. Điện thoại chấn động sau đó, nữ hướng dẫn mua liền nói, Ngươi! Ngươi rốt cuộc là ai? Tại sao tới nơi này quấy rối? Động thủ trước đó Lý Phong thì đối nữ hướng dẫn mua dùng tới đọc tâm thuật, ta theo ngươi không có gì có thể nói, đưa điện thoại cho ta, ta trực tiếp cùng lao bản của các ngươi nói. Tiếng nói rơi xuống đất, Lý Phong trực tiếp động thủ túm lấy nữ hướng dẫn mua trong tay điện thoại, nói ra, ta là ổ s ví lì thị trường tuần sứ viên ta bây giờ hoài nghi ngươi quẩy chuyên doanh bán hàng giả mời ngươi qua đây hiệp trợ điều tra nói xong lý phong cũng không đợi đối phương đáp lại liền trực tiếp cúp điện thoại đối diện nữ hướng dẫn mua dùng một loại nhìn thẳng ngốc ánh mắt nhìn lấy lý phong nói ra ngươi biết chúng ta lão bản là ai chăng lý phong đầu lông mày vẩy một cái người nào thiên phủ trung tâm mua sắm lão bản ngươi liền xem như ở xvi lì thị trường tuần sứ viên cũng không có tư cách để lão bản của chúng ta đến hiệp trợ điều tra nữ hướng dẫn mua một mặt khinh miệt Lần này thì liền Tiêu Lăng Phi đều sắc mặt thay đổi, Thiên phủ trung tâm mua sắm lao bản thế nhưng là thân gia 10 tỷ Phú Hào, dạng này Phú Hào biết lái một cái giả quầy chuyên doanh bán hàng giả. Lý Phong sắc mặt cũng biến thành ngưng trọng lên, sự tình giống như càng ngày càng thú vị đây. Chương 531, Thiên phủ một phương bá chủ. Đám người bên ngoài, hứa mạn sắc mặt nghiêm túc hỏi, "Cao tỷ, Thiên phủ trung tâm mua sắm lao bản rất lợi hại phải không?" "Tạm được, xem như Thiên phủ bản địa một phương bá chủ đi." Cao Khiết nhún nhún vai, Ngữ khí có chút kinh miệt. Nếu là người khác ở đây, nhất định sẽ kinh ngạc tại cao khiết ngữ khí. Thiên phủ trung tâm mua sắm lao bản gọi Phùng Khôn, thân gia 10 tỷ, là thiên phủ thế giới dưới lòng đất lão đại, thủ hạ tiểu đệ gần ngàn, khống chế thiên phủ thành phố gần nửa châu ăn chơi. Đối với người bình thường tới nói, Phùng Khôn cũng là không thể treo vào đại nhân vật. Một khi treo chọc đến Phùng Khôn, rất có thể đưa tới họa sát hơn. À, vậy hắn chẳng phải là rất khó dây vào. Hứa mạn sắc mặt nhiều ít có chút í Vậy phải xem là ai chọc hắn. Cao khiết ngữ khí như cũ khinh miệt. Không nói cùng phong vũ lâu so sánh, liền nói theo nàng cao khiết so sánh, Phùng Khôn đều là một cái tiện tay có thể lấy bóp chết con kiến. Thiên phủ thành phố là phong vũ lâu đại bản doanh, tiêu lăng phi vì không làm cho long hồn chú ý, mới tùy ý Phùng Khôn tại thiên phủ thành phố phát triển. Nói một cách khác, Phùng Khôn cũng là tiêu lăng phi thả tại bên ngoài hấp dẫn chú ý lực bài trí, nếu như Phùng Khôn gây tiêu lăng phi khó chịu. Phong vũ lâu tùy thời cũng có thể làm cho thiên phủ thế giới dưới lòng đất thời tiết thay đổi. Hứa Mạn đồng ý gật gật đầu, một trái tim cũng theo đó thả lại trong bụng. Khó trách ngươi tại bảo an trước mặt cũng là một bộ cao cao tại thượng tư thái. Nguyên lai like cái này quẩy chuyên doanh lão bản cũng là thiên phủ khu mua sắm lão bản. Lý Phong mắt sáng lên, tiếp lấy giống như cười mà không phải cười hỏi. Nghe ngươi khẩu khí, ngươi cùng ngươi lão bản quan hệ cũng không tầm thường rồi. Đó là đương nhiên. Nữ hướng dẫn mua cười ngạo nghễ, mũi vểnh lên trời lại không nói mình cùng lao bản đến cùng là quan hệ gì. Loại chuyện này chính mình nói đi ra nhiều không có ý nghĩa. Vẫn là từ người khác thay nàng nói ra mới càng có phèo A. Một cái bảo an rất có nhãn lực độc đáo, ngay sau đó thì hô lớn, nàng là lao bản của chúng ta biểu mội. Trong ngay mắt, nữ hướng dẫn mua chỉ cảm thấy toàn thân sảng khoái. chung quanh xem náo nhiệt khách hàng tất cả đều bừng tỉnh đại ngộ. Lý Phong ánh mắt lại loại lên, thì ra là thế. Suy nghĩ một chút cũng thế, cái này quầy chuyên doanh là giả. Bán nhuận mặt nước, hồng nhan nước cũng là giả, hướng dẫn mua hàng còn thật đến tìm tin được người tới làm. Không phải vậy theo trên xã hội tùy tiện thông báo tuyển dụng một cái tới, lại đem việc này cho ra ánh sáng ra ngoài, cái kia phùng khôn còn thế nào kiếm tiền. Cho nên cái này nữ hướng dẫn mua lớn lối như thế cũng liền giải thích thông. Hừ, hiện tại ngươi biết chọc tới cái gì người A. Làm lấy những thứ này khách hàng đối mặt ta nhận lỗi, xin lỗi, khôi phục lại vốn quảy chuyên doanh danh dự, ta có thể thả ngươi rời đi, nếu không lời nói hừ hừ nữ hướng dẫn mua đủ na hiện tại rất đắc ý dưới cái nhìn của nàng đã lý phong đã biết cái này quẩy chuyên doanh sau màn lao bản là ai liền hẳn phải biết muốn làm thế nào không phải vậy liền muốn chọc họa sắt hơn ta chẳng cần biết ngươi là ai biểu mội lý phong trợn mắt chừng một cái cười lạnh nói các ngươi mượn danh nghĩa ổ s lì bảng hiệu bán hàng giả xâm phạm người tiêu thụ quyền lợi bại hoại ổ s lì danh tiếng ta nhất định phải các ngươi nỗ lực thê thảm đau đớn đại giới mới có thể Lý Phong cứng rắn vượt quá đủ na đoán trước, để cho nàng có trong nháy mắt một bước, ngay sau đó nàng liền muốn chửi gầm lên. Nhưng vào lúc này, gầm lên giận dữ từ bên ngoài truyền đến, người nào mẹ nó ăn tim gấu gan báo, dám ở lao tử địa bàn nháo sự, chán sống sao. Xoạn! Đám người hướng hai bên phân tán ra đến, nhường ra một đầu dung nạp ba người song song mà qua đường, đón lấy, một vị trải lấy tóc bước ngược, mặc lấy áo khoác đen trung niên nam tử, tại một chúng tiểu đệ chen trúc phía dưới đi tới chính là thiên phủ thế giới dưới lòng đất lão đại phùng khôn tiêu lăng phi nhịn không được trong lòng cười lạnh nói lý phong chán sống cái này phùng khôn thật sự là không biết sống chết ta đừng nhìn tiêu lăng phi mặt ngoài thường xuyên hạ thấp lý phong trên thực tế nàng đối lý phong rất là kiên kỵ lần thứ nhất cùng lý phong gặp mặt lý phong vẫn là tông sư hậu kỳ sau đó cùng một chỗ ăn một bữa cơm về sau lý phong liền thành siêu phàm sơ kỳ lần thứ hai gặp mặt lý phong liền thành siêu phàm trung kỳ sử dụng bí kỹ sau cảnh giới càng là đi thẳng tới siêu phàm hậu kỳ dù là đối nàng đều sinh ra nhất định uy hiếp trời mới biết cái này lần gặp gỡ lý phong cảnh giới có hay không làm tiếp tăng lên lý phong võ đạo thiên phú là tiêu lăng phi thấy hơn người bên trong yêu nghiệt nhất lại thêm lý phong vẫn là long hồn thành viên lại là vương tôn ra đời sau những thứ này thân phận chung vào một chỗ cũng là một cỗ cực mạnh uy hiếp lực cho dù là tiêu lăng phi cũng phải thận trọng đối đãi phùng khôn bất quá là thiên phủ thành phố thế giới dưới lòng đất lão đại không thể lộ ra ngoài ánh sáng nhân vật muốn theo lý phong vật tay ý đồ thật là nhiều biểu ca cũng là hắn hắn nói chúng ta cái này quẩy chuyên doanh là giả còn muốn đánh ta ngươi nhanh điểm thay ta làm chủ a nói đến lúc sau đủ na than thở khóc lóc quả thực là người gặp thương tâm người nghe rơi lệ phùng khôn nhìn chằm chằm lý phong trên dưới dò xét một hồi tau mày nói ngươi nói ngươi là ô xvi lì thị trường tuần sứ viên nhưng có chứng cứ có một cái dây chứng nhận bất quá ta đi ra vội vàng không mang lý phong nhún núm bay ngữ khí rất là tùy ý mọi người không phải ngươi bộ này tùy ý ngữ khí là mấy cái ý tứ rất có nói láo hiểm nghi a ha ha không mang ta nhìn ngươi căn bản chính là không có phùng khôn cười lạnh một tiếng phẫn nộ quát ta vừa mới cho lý tổng gọi điện thoại hắn nói cho ta biết osvy li căn vốn là không có gì thị trường tuần sứ viên nói ngươi vì sao muốn giả mạo osvy li thị trường tuần sứ viên ngươi đến cùng có gì mục đích phùng khôn bản thân cũng là một tên võ đạo cường giả mà lại là tổng sư cấp võ đạo cường giả một tiếng này giống hắn dùng tới chân khí thật sự là âm thanh chấn nóc nhà đinh thai nhức óc, chung quanh xem náo nhiệt khách hàng đều bị hoảng sợ kêu to một tiếng nhưng ngay sau đó bọn họ liền bị phùng khôn lời nói lây ào ào chỉ trích lên lý phong đều nói phùng tổng cùng ô xvi lý lý tổng là bạn bè thân thiết ngươi lại không tin hiện tại xấu hổ a ta nhìn ngươi chính là muốn đe dọa phùng tổng ngươi còn không biết xấu hổ nói phùng tổng là tên lừa đảo Ta nhìn ngươi mới là tên lừa đảo. Tên lừa đảo, khác ảnh hưởng chúng ta mua đồ, mau cút đi. Nghe lấy những thứ này chỉ trích lời nói, Lý Phong sắc mặt dần dần âm trầm. Rõ ràng hắn là tại bảo trì những thứ này người quyền lợi, lại bị những thứ này người không nào chỉ trích, thật sự là nổi giận rất. Lý Phong không biết là, những thứ này xếp hàng khách hàng là thật muốn mua một bình nhuận mặt nước hoặc hồng nhà nước. Cái này hai khoản sản phẩm một khi ra đời, vẫn ở vào cung không đủ cầu trạng thái, thẳng đến hơn nửa tháng trước nhà này quầy chuyên doanh bắt đầu buôn bán hai khoản sản phẩm cơ hồ là vô hạn lượng cung ứng mà lại là giá gốc tiêu thụ mới đầu cũng có người hoài nghi cái này quầy chuyên doanh tính chân thực bất quá thiên phủ trung tâm mua sắm là cửa hàng lớn tín dự có cam đoan lại có người đánh ổ sức vì lì phục vụ khách hàng hỏi tham qua, được đến khẳng định trả lời chắc chắn lo nghĩ biến mất đối với nam mộng cũng nhớ mua một bình nhuận mặt nước hồng nhan nước người bình thường điều này có thể không để bọn hắn điên cuồng hiện tại lý phong cản lấy bọn hắn không cho mua Điều này có thể không để bọn hắn nổi giận. Một đám ngu ngốc. Đúng lúc này, tiêu lăng phi nhịn không được cười cười ra tiếng. Nàng thanh âm tuy nhỏ, lại tại mọi người bên thai nổ vang, để chỉ trích lý phong người tất cả đều ngậm miệng lại. Ngay sau đó, mọi người đem họng súng thay đổi hướng tiêu lăng phi, ngươi nói người nào ngu ngốc đâu. Và, ngươi cùng hắn là một đám, khẳng định cũng là tên lừa đảo. Các huynh đệ tìm muội, chúng ta cũng đừng quang xem náo nhiệt, cùng một chỗ đem bọn hắn đuổi đi ra đúng đem bọn hắn đuổi đi ra. Quân tinh xúc động bên trong, những thứ này khách hàng thì muốn động thủ đem Lý Phong, Tiêu Lăng Phi đuổi đi. Đúng lúc này, Tiêu Lăng Phi phát ra cười lạnh một tiếng, các ngươi thấy rõ ràng, hắn cũng là Osvey Lý lão bản Lý Phong, Phùng Khôn luôn miệng nói chính mình cùng Lý Phong là bạn bè thân thiết, lại không biết Lý Phong, đây không phải chuyện cười lớn sao? Mà các ngươi tình nguyện tin tưởng một cái lửa gạt, cũng không tin Osvey Lý lão bản, không phải là đồ ngốc lại là cái gì? Chương 532 lúc đó thì trấn kinh trong sân hoàn toàn yên tĩnh sau một lúc lâu toàn trường vang lên một trận ồn ào cười to ha ha trước một giây còn nói hắn là osvili thị trường tuần sứ viên hiện tại còn nói hắn là osvili lao bản lý phong các ngươi nói láo cũng quá tùy ý a thân phận này chuyển biến quá nhanh để cho chúng ta có chút vội vàng không kịp chuẩn bị a ta nói đợi chút nữa ngươi sẽ không nói hắn là ngọc hoàng đại đế như lai phật tổ a rất rõ ràng tại chỗ khách hàng căn bản cũng không tin tiêu lăng phi thuyết pháp phùng khôn cũng không tin Tê na càng không tin nếu như hắn là osvili lao bản lý phong vậy bọn hắn cũng là thế giới thủ phủ thật buồn cười sao lý phong lạnh lùng theo chung quanh khách hàng trên mặt từng cái đảo qua lạnh giọng nói ra lý phong lời nói giống như cựu lưu địa ngục bên trong thổi ra gió lạnh để mọi người tại đây cũng nhịn không được lạnh run tiếng cười trong nháy mắt đình chỉ lúc này lý phong mới tiếp tục nói các ngươi đều chú ý osvili quan phương mỹ Người có ý tứ gì? Phùng Khôn đột nhiên có một loại dự cảm không tốt, sắc mặt nhất thời khẽ biến. Không có gì, ta hiện tại thì dùng Oswee Lý Quan Phương Mipro Blog tuyên bố một cái tin tức. Lý Phong cười lạnh một tiếng, lấy điện thoại di động ra đăng nhập Oswee Lý Quan Phương Mipro Blog. Phi tốc đánh mây dòng chữ về sau, Lý Phong nói ra, tốt, mọi người có thể đi Oswee Lý Quan Phương Mipro Blog nhìn xuống nhìn. Phùng Khôn cái thứ nhất móc điện thoại di động, điểm tiến Oswee Lý Quan Phương Mipro Blog. Tế na là cái thứ hai hắn khách hàng cũng gấp tùy bọn hắn lấy điện thoại di động ra tò mò tiêu lăng phi cũng lấy điện thoại di động ra điểm tiến osv lì quan phương microblog nhìn đến lý phong tuyên bố đầu kia microblog hôm nay lão bản của chúng ta ở bên ngoài dạ phố phát hiện nào đó đại hình khu mua sắm bên trong mới mở một nhà osv lì cửa hàng nhuận mặt nước hồng nhan nước vậy mà vô hạn lượng cung ứng lúc đó lão bản của chúng ta thì chấn kinh đi qua nhiều lần hỏi thăm lão bản của chúng ta mới phát hiện Nhà này cửa hàng lao bản lại đối ngoại tuyên bố là lao bản của chúng ta bạn bè thân thiết. Có thể lao bản của chúng ta thì đứng tại vị lao bản này trước mặt, vị lao bản này lại không nhận ra lão bản của chúng ta. Lúc đó lao bản của chúng ta đều hoài nghi mình phải trăng mất chi nhớ. Ở chỗ này tiểu biên phải nhắc nhở các vị một câu, ổ s lì trước mắt chỉ có hai cái tiêu thụ con đường, một là kinh bảo ôn là khu mua sắm ổ s lì quan phương cửa hàng, hai là vị lai khu mua sắm bên trong ổ s lì quay chuyên doanh. Còn lại bất luận cái gì tiêu thụ con đường đều chưa đi qua Osvilly cho phép, cho nên mọi người tuyệt đối không nên mắc lửa bị lửa. Xem hết đầu này MipoBlog, tiêu lăng phi cũng nhịn không được hít một hơi lanh khí. Ta đi, cái này mẹ nó cũng quá lượn quanh a vị lao bản này, lao bản của chúng ta, vừa không cẩn thận thì mẹ nó sẽ bị vòng vào đi a Có thể thấy rõ đầu này MipoBlog còn thật mẹ nó không dễ dàng. Rất nhanh, trong sân vang lên từng trận tiếng kinh hô. Chơi ạ, hán hắn thật đúng là là osvili lão bản người không thể xem bề ngoài người không thể xem bề ngoài a song là chúng ta hiểu lầm người ta cái này bẽ mặt lý phong thế nhưng là ngay trước mặt mọi người phát đầu này microblog người khác không biết đầu này microblog lý mua ở giữa trung tâm mua sắm là cái nào bọn họ cũng đều biết mà lại lý phong thân phận đến đây cũng có thể được đến xác nhận người ta cũng là osvili lão bản không phải vậy hắn có thể tùy tiện đổ bộ osvili quan phương microblog sau khi hết khiếp sợ Mọi người liền đem đầu mâu chỉ hướng Tề Na. Tề Na ngươi cái này cái lừa gạt, dám bán hàng giả, ngươi trả cho ta tiền đến. Ta trước mấy ngày mới giúp bằng hữu tại cái này mua hai bình hồng nhan nước a, 40000 khối tiền a, thì mua hai bình hàng giả. Trả lại tiền. Trả lại tiền. Trả lại tiền. Những thứ này xếp hàng trong khách hàng không thiếu khách hàng quen, cho nên tại phát hiện cái này quầy chuyên doanh là giả về sau, lập tức biến đến quần tình xúc động lên. Bất quá bọn hắn chỉ dám nhằm vào Tề Na cũng không dám nhằm vào phùng khôn rốt cuộc tiền không chuyện nhỏ mệnh không có việc gì lớn không phải vạn bất đắc dĩ vẫn là khác treo chọc phùng không tốt đối mặt mọi người vây công tế na lại mặt không đổi sắc người nào tên lừa đảo rồi người nào tên lừa đảo a lao nương cái này bán tất cả đều là hàng thật người nào không phục đứng đi qua cùng lao nương một đối một đơn đấu phản các ngươi tế na vốn là phố phường xuất thân mắng công đến nàng cái này vừa mở tiếng nói rất có một loại khẩu chiến quần nho cảm giác trực tiếp thì đem những yêu cầu này lùi khoản khách hàng cho trấn trụ. Đối diện, Phùng Khôn sắc mặt khó coi để điện thoại di động xuống, nhìn lấy Lý Phong nói ra, ngươi thật sự là Lý Phong. Không thể giả được. Lý Phong nhốn nhún vai, nghiền ngâm nói, ngược lại là ngươi, ngươi không phải nói ngươi và ta là anh em tốt sao, vì cái gì không biết ta. Ta. Phùng Khôn ha hốc mồm sau cùng hừ lệnh nói, tốt, bị ngươi bắt tại chỗ coi như ta không may, ta nhận thua ngươi nói đi, ngươi muốn giải quyết như thế nào. Mới vừa rồi còn nói khoác mà không biết ngượng nói mình bán là hàng thật tế na, nhất thời tựa như ăn ba cân nóng cứt giống như, trực tiếp ngộng bức ngay tại chỗ. Không phải. Biểu ca, ngươi dạng này là ba ba đánh ta mặt ta, ngươi có suy nghĩ hay không qua ta cảm thụ à. Bị tế na chấn trụ khách hàng cũng sững sờ. Ngoa tạo, truyền thuyết bên trong uy chấn thiên phủ Phùng Khôn lại tốt như vậy nói chuyện, bọn họ không nghe lầm chứ. Thì liên lý phong đều có trong nháy mắt ngây người, hắn vốn cho rằng Phùng Khôn muốn tiếp tục chống chế đi xuống. Chưa từng nghĩ lại sảng khoái như vậy thừa nhận. Ngay sau đó, Lý Phong lạnh giọng nói ra, lập tức đóng lại nhà này cửa hàng, sau đó dựa theo giả một bồi tam phương thức bồi thường tất cả tại cái này mua sắm qua lì sản phẩm khách hàng. Sau cùng, chúng ta lại cẩn thận tính toán một chút người cho lì nhãn hiệu tạo thành nhiều ít tổn thất. Lý Phong tiếng nói rơi xuống đất, trong sân hoàn toàn yên tĩnh, tiếp theo chính là một trận tiếng hoan hô vang lên. Tốt. Cái phương án này tốt. Giả một bồi ba, chống đỡ Lý Tổng. Lý Tổng thật là chúng ta cứu tinh A, chúng ta ở chỗ này cảm ơn Lý Tổng. Trước đó chỉ trích Lý Phong là tên lừa đảo người, thái độ trực tiếp 180 độ đại chuyển biến, đối Lý Phong là ca công tụng Đức. Người chính là như vậy, người nào đối với mình có lợi, chính mình thì khuynh hướng người nào. Trước đó Lý Phong là ngăn cản bọn họ quét hàng người, tự nhiên muốn mắng Lý Phong. Hiện tại Lý Phong là giúp bọn hắn lấy lại công đạo, vạn hồi tổn thất người, vì liếm một chút lại như thế nào. Dù sao vô luận bọn họ nói thế nào. Trên thân cũng sẽ không rơi một miếng thịt. Lý Phong sớm đã ngờ tới những thứ này người hội chuyển biến lập trường, ngay sau đó mặt ngoài cười hì hì tâm lý mở mở tờ, thực những thứ này người nói cái gì đều không trọng yếu, trọng yếu là Phùng Khôn có đáp ứng hay không. Đương nhiên, hắn đã đem lời quản xuống, Phùng Khôn là đáp ứng cũng phải đáp ứng, không đáp ứng cũng phải đáp ứng, không có lựa chọn khác. Phùng Khôn sắc mặt biến ảo mấy lần, sau cùng cắn răng nói ra, tốt, ta đáp ứng, dạng này, tê na. Ngươi trước thống kê một chút giảm một buổi ba người đếm thống kê xong về sau giao cho công ty tài vụ chúng ta thống nhất đánh khoản. Bất quá ta có một cái yêu cầu chính là mọi người không nên đem nơi này sự tình ra ánh sáng ra ngoài vạn nhất ra ánh sáng ra ngoài bồi thường sự tình có thể liền không nói được. Đối với Phùng Khôn yêu cầu tại chỗ khách hàng tự nhiên là vô độ ngược đáp ứng ai sẽ theo tiền không qua được đâu. Tiếp lấy Phùng Khôn nói ra Lý tổng bị nhân cho ổn vị lì tạo thành tổn thất sự tình cần kỹ càng tính toán. Chúng ta không bằng đi phòng làm việc của ta bên trong từ từ nói chuyện, như thế nào. Lý Phong mắt sáng lên, gật đầu nói, được. Phùng Khôn trong mắt lóe lên một vệ hàn quang, quay người mang theo tiểu đệ hướng giữa thang máy đi đến. Lý Phong hướng ba nữ nháy mắt, bước nhanh theo tới. mươi 533, tự nhiên là vô cùng treo. Lý Tổng, các nàng đều là người bằng hữu. Trong thang máy, Phùng Khôn theo hứa mạn ba nữ trên mặt từng cái đảo qua, nghi hoặc hỏi. Ba người nữ nhân này bên trong, cao khiết cũng không cần nói. Tướng Mạo, dáng người đều bình thường, tuổi tắc còn lớn hơn. Tiêu Lăng Phi dáng người ngược lại là nóng nảy, có thể nàng tướng Mạo quá phổ thông, thả trong đám người tuyệt đối sẽ không nhìn nhiều loại kia. Đến mức hứa mạ, tướng Mạo ngược lại có thể được xưng tụng là xinh đẹp, có thể cách kinh diễm còn kém hơn một chút, có điều nàng dáng người cùng Tiêu Lăng Phi tương xứng, rất có vận vị. lấy Lý Phong thân phận địa vị, ba người nữ nhân này khẳng định đều nhập không hắn pháp nhãn mới là, vậy hắn cùng ba người nữ nhân này là quan hệ như thế nào? Ừ. Hai vị này là bằng hữu ta, nàng là bạn gái của ta." Đang khi nói chuyện Lý Phong đem Hứa Mạn kéo vào trong ngực, tựa như biểu thị công khai chủ quyền một dạng. Hứa Mạn mặt hiện vẻ thẹn thùng túi đầu, trong lòng tràn đầy ngọt ngào. Một bên, Tiêu Lăng Phi bĩu môi, có chút khinh thường lại có chút bất mãn. Phùng Khôn đầu lông mày vẩy một cái, hướng Lý Phong giơ ngón tay cái lên, Lý tổng tốt ánh mắt ta. Lý Phong cười ngạo nghễ, đó là nhất định phải. Phùng Khôn cười gật gật đầu, nhưng trong lòng oán thầm nói, tốt ánh mắt cái dám. Nữ nhân này trừ vóc người đẹp một chút ra, hắn còn có cái gì có thể lấy chỗ. Hừ, ta nhìn họ Lý cũng là một cái nhà giàu mới nổi, thẩm mỹ quan rất là bình thường. Hoán thầm bên trong, thang máy đi vào lầu năm, Phùng Khôn làm trước một bước đi ra, dẫn dắt Lý phong bốn người tới Tổng Giám đốc cửa phòng làm việc. Các ngươi tại cái này trông coi, không có ta cho phép đừng cho bất luận kẻ nào tiến tới quấy rầy ta cùng Lý Tổng nói chuyện. Phùng Khôn đối với thủ hạ hạ đạt một cái mệnh lệnh, tiếp lấy liền đẩy cửa đi vào. Các loại Lý Phong bốn người theo thứ tự đi vào, Phùng Khôn đem cửa đóng lại, sau đó nụ cười trên mặt liền bị hắn cấp tốc thu lại. Không có chút nào phát giác Lý Phong còn đang quan sát trong văn phòng bày biện, Phùng tổng rất có phẩm vị a, không hề giống nhà giàu mới nổi. Cái này văn phòng sửa sang phong cách đi là cổ điển lộ tuyến, gỗ lim bàn công tác, thực sàn nhà gỗ, giá sách, trong hộp tủ bày đặt thanh hoa sứ bình. Không giống một số nhà giàu mới nổi, trong nhà cũng tốt, văn phòng cũng được, sửa sang là vàng son lộng lẫy. Làm sao khiến người ta cảm thấy đáng tiền làm sao tới? Chỉ là Lý Phong câu nói này nghe có chút quái gì à, cái này không giống như là khen người, ngược lại giống như là tại tổn hại người. Phùng Khôn là bực nào người khôn khéo, ngay sau đó liền nghe hiểu Lý Phong trong lời nói ý chào Phúng. Hừ, Lý Phong, ngươi có phải hay không cảm thấy mình là ổ Vĩ Lý Lão Bản, thân gia gần 100 tỷ, liền có thể ở trước mặt ta vênh váo tự đắc, không kiêng nể gì cả. Đang khi nói chuyện Phùng Khôn đi đến sau bản công tác lao bản ghế dựa trước, đặt mông ngồi xuống. Lý Phong đầu lông mẩy vẩy một cái, tự tiếu phi tiếu nói, Phùng Tổng đối với ta thái độ chuyển biến có chút lớn à. Nhìn ra, ngươi còn không ngu ngốc nhà. Phùng Khôn kéo ra ngăn kéo, lấy ra một cái xì gà nói ra, ngựa khí rất là trào phúng. Lý Phong từ trong ngực móc ra một điếu thuốc thơm, sau khi đốt phun ra một điếu thuốc vòng nói, vừa mới ngươi còn rất tích cực nhận lầm, hiện tại lại như biến cá nhân giống như, làm sao? Ngươi có ý tưởng. Ba nữ liếc nhau, nụ cười đều rất suy nghĩ. Các nàng đều là thông tuệ nữ tử, làm sao có thể nhìn không ra Phùng Khôn trên thái độ chuyển biến. Như thế nào lại nhìn không ra Lý Phong trong lời nói trêu tức chi ý. Cái này Phùng Khôn khẳng định không muốn cứ như vậy tức vũ khí đầu hàng, cũng không biết hắn muốn làm sao huy hiếp Lý Phong, tóm lại. Đến đón lấy có vẻ như phải có chơi vui sự tình phát sinh. Đương nhiên là có ý nghĩ, lao tử ngang dọc thiên phủ mười mấy năm. Còn chưa từng như hôm nay giống bị người trước mặt mọi người đánh mặt. Phùng Khôn cười lạnh một tiếng, đem xỉ gà sau khi đốt hít sâu một cái, phun ra một điếu thuốc vòng gần giọng nói ra. Lý Phong nhấc trận mắt, tự tiếu phi tiếu nói, cho nên, ngươi muốn làm gì tìm đến hồi mặt mũi? Hừ! Ngươi cũng đã biết ta là làm gì lập nghiệp. Phùng Khôn lạnh hừ một tiếng nói ra. Lý Phong trận mắt chừng một cái, ngươi làm gì lập nghiệp có quan hệ gì với ta? Phùng Khôn! Không phải! Dưới tình huống bình thường không phải cái kia truy vấn phía trên một câu ngươi là làm gì lập nghiệp sao? Người bình thường đều cần phải có dạng này hiếu kỳ tâm mới đúng a. Làm sao Lý Phong không theo lẽ thường ra bài? Lý Phong một câu liền đem Phùng Khôn cho chỉnh im lặng. Phiên muộn sau đó, Phùng Khôn hung hăng phun ra một ngụm chọc khí nói ra, ta là chơi thế giới dưới lòng đất lập nghiệp, biết hay không? Tuy nhiên nói như vậy không bằng Lý Phong truy vấn về sau lại nói có chấn nhiếp lực, có thể Phùng Khôn nhất định phải nói ra a. Không phải vậy liền không có cách nào huy hiếp Lý Phong. Nói xong câu đó về sau, Phùng Khôn thì chậm đợi Lý Phong làm ra chấn kinh hoặc hoảng sợ phản ứng. Nhiên A, Lý Phong một chút phản ứng đều mẹ nó không có A. Không chỉ có Lý Phong không có phản ứng, Tiêu lăng Phi ba nữ cũng là cọng lông phản ứng đều không có. Nhất thời Phùng Khôn thì phiền muộn, ta nói, các ngươi có phải hay không nghe không rõ ta ý tứ? Lý Phong nhún nhún vai, đùa cợt nói, Minh Bạch à, có cái gì không hiểu? ngươi không phải liền là lăn lộn qua thế giới dưới lòng đất ta Tiểu ra cũng lăn lộn qua không có gì tốt hiếm lạ tiêu lăng phi gật gật đầu luận thế giới dưới lòng đất hành nghề kinh nghiệm lý phong vẫn là thẳng phong phú chí ít hắn nắm giữ địa bàn nhiều a nếu là lý phong biết tiêu lăng phi ý nghĩ nhất định sẽ phun ra một miệng lao huyết thân mẹ nó thế giới dưới lòng đất hành nghề kinh nghiệm phong phú ngươi mới thế giới dưới lòng đất hành nghề kinh nghiệm phong phú cả nhà các ngươi đều thế giới dưới lòng đất hành nghề kinh nghiệm phong phú phung khôn Không phải. Cảm tình Lý Phong cũng lăn lộn qua thế giới dưới lòng đất. giả thần giả quỷ. Phùng Khôn rõ ràng không tin Lý Phong chỗ nói, ngay sau đó hắn thì cười lạnh nói, ngươi cũng đã biết ta tại thiên phủ thế giới dưới lòng đất có như thế nào địa vị. Ồ! Oh. Lý Phong đầu lông mày vẩy một cái, đến điểm hứng thú, nghe ngươi khẩu khí, ngươi tại thiên phủ thế giới dưới lòng đất thẳng treo. Hứa mạn khuôn mặt đỏ lên, âm thầm khẽ gắt nói, ra hỏa này, nói chuyện làm sao không cân nhắc chúng ta những nữ nhân này cảm thụ. Tiêu lăng phi lại không có chút nào để ý, nàng thủ hạ phần lớn là người thô kệch, nói chuyện không hề ngăn cản, liền nàng đều thường xuyên đem các loại lời thô tục treo ở miệng phía trên. Ừ, vậy dĩ nhiên là vô cùng treo. Phùng khôn mặt hiện vẻ ngạo nhiên, một tay kẹp lấy xì gà, một tay chỉ điểm giang sơn giống như nói ra, cái này toàn bộ thiên phủ thế giới dưới lòng đất ta là tối cao, ngươi nói treo không treo. Lý phong đầu lông mày vẩy một cái, sau một lúc lâu gật đầu nói, bình thường tiểu treo đi. Hứa mạng. Tiêu lăng phi. Cao khiết. phùng Khôn. Không phải. Cái gì gọi là ta đồng dạng tiểu treo, treo cũng là treo, không treo cũng là không treo, đồng dạng tiểu treo là mẹ nó mấy cái ý tứ. Xem thường lão tử. Hứa mạn ba nữ đều kém chút bị Lý Phong trọc cười, ra hỏa này, nhất định là đang cố ý treo cận phùng Khôn, thật sự là quá xấu. Hừ, người tuổi không lớn lắm, miệng ngược lại là thẳng lưu loát. Tiếng nói rơi xuống đất, phùng Khôn đưa tay hướng trên bàn công tác vỗ. Phanh. Một tiếng vang thật lớn. Gỗ lim chỗ chế bản công tác trực tiếp đổ lún xuống dưới, hóa thành một chỗ mảnh vụn. A. Hứa Mạn nhịn không được lên tiếng kinh hô, nàng ngược lại không phải là bị Phùng Khôn hù đến, mà là một loại vô ý thức phản ứng. Rốt cuộc cái này động tĩnh rất lớn, Phùng Khôn sắc mặt lại có chút dữ tợn. Hứa Mạn kinh hô để Phùng Khôn rất hưởng thụ, rất đắc ý, chỉ thấy hắn cười ha ha một tiếng, đắc ý nói ra, ngươi miệng lợi hại hơn nữa thì sao, các ngươi bỏ mình còn không phải bị ta một tay nắm giữ? thức thời thì giao ra mười một tỷ mua mệnh tiền không phải vậy ta sẽ đem các ngươi lần lượt đánh thành một cục thịt bùn chương năm trăm ba mươi mặt đều quất xương Lý Phong khẽ nhếch miệng một mặt ngậm bức. Tiêu Lang Phi khẽ nhếch miệng một mặt ngậm bức. Hứa Mạn cao khiết cũng đều là giống nhau ngậm bức biểu lộ ngậm bức bên trong còn có chút không dám tin các nàng hoài nghi mình có phải hay không nghe lầm mười tỷ hoa hạ tệ à toàn bộ hoa hạ mới có bao nhiêu tư sản hơn mười tỷ Chí ít thống kê đi ra không đến một nghìn vị Phùng Khôn há miệng liền muốn Lý Phong cầm 10 tỷ, vẫn là mua mệnh tiền, hắn áo tử tú đầu a. Lý Phong nhếch miệng lên một vệt trào phúng cười lạnh, ngay sau đó liền muốn cho Phùng Khôn điểm nhan sắc nóng ngó, ai ngờ hệ thống nhắc nhở âm thanh lại đột nhiên vang lên. Đinh, ký chủ, ngài có nhiệm vụ mới, phải trang lập tức xem xét. Cái này thời điểm làm nhiệm vụ, khẳng định là cùng Phùng Khôn có quan hệ a. Lý Phong âm thầm nhỉ non, mặc niệm một câu xem xét. Nhiệm vụ, quét sạch chi chiến. Nhiệm vụ mục tiêu chấn áp hoặc đánh giết phùng khôn cầm xuống thiên phủ thế giới dưới lòng đất tìm ra bán nội vì lý lợi ích nội ứng nhiệm vụ khen thưởng mười điểm kinh nghiệm năm trăm hệ thống tích phân xem hết nhiệm vụ giới thiệu lý phong cả người đều hưng phấn hắn thăng cấp còn kém chín nghìn năm trăm điểm nói cách khác hoàn thành cái này nhiệm vụ là hắn có thể bước vào vào thánh cảnh a đến thời điểm hắn liền có thể thuận tiện thu phục tiêu lang phi các loại tiểu gia đem tiêu lang phi thu phục chuyện thứ nhất cũng là để cho nàng đem y phục a không là đem mặt nạ ra người cho hái, hát hát hát. Lý Phong nghĩ đến đắc ý chỗ, nhịn không được lộ ra cười xấu xa. Đối diện, phùng khôn. Không phải. Lao tử là để hắn cầm 11 tỷ mua mệnh tiền ai, không phải cho hắn 11 tỷ, vậy hắn cười trái trứng A. Người anh em này cái kia không phải là bị dọa sợ A. Một bên, tiêu lăng phi như mày, nàng không thích Lý Phong cười xấu xa, bởi vì cái này khiến nàng có một loại bị tính kê cảm giác. Đương nhiên, đây chỉ là nàng một loại trực giác. Ta nói, ngươi mua bản công tắc cũng quá không rắn chắc a, vô thì nát." Lý Phong Thu hồi cười xấu xa, trêu chọc hỏi. Tiêu Lăng Phi trong lòng thầm vui, không nớt lời phụ hòa nói, "Đúng vậy a, đúng vậy a, chất lượng quá không tốt, ta cảm thấy ngươi nên tìm bán nhà ngươi câu người kia, yêu cầu bọn họ giảm một buổi ba." Hứa Mạn cùng Cao Khiết liếc nhau, đều từ đối phương trong mắt nhìn đến ẩn tàng bất đắc dĩ. Đối với oan gia vậy mà liên hợp lại đùa nghịch người chơi, Phùng Khôn sợ là phải bị chơi hỏng rồi. Phùng Khôn khẽ miệng giật một cái, khí cười ra tiếng ngươi cho rằng là cái bản chất lượng không tốt ta mới một bàn tay đem nó đập nát không phải vậy đâu chẳng lẽ tay ngươi so gỗ lim còn cứng rắn ta không tin lý phong làm ra một bộ đánh chết ta đều không tin biểu lộ nói ra đúng vậy a đúng vậy a cái này căn bản liền không phù hợp lẽ thường nhà ta cũng không tin tiêu lăng phi ở bên châm ngòi thổi gió nói ra phùng khôn bị hai người bọn họ khí cười ra tiếng các ngươi không tin đó chỉ có thể nói các ngươi ánh mắt thiện cận ồ lý phong đầu lông mày vẩy một cái làm bộ hiếu kỳ nói chẳng lẽ trên cái thế giới này còn có ta không biết đồ vật tồn tại ta không tin ta cũng không tin tiêu lăng phi giờ phút này hóa thân thành lý phong chuyên dụng máy lặp lại phụ hỏa nói lý phong quay đầu mắt nhìn tiêu lăng phi dùng ánh mắt nói ra ngươi cái hí tinh tiêu lăng phi lường hắn một cái ánh mắt khiêu khích còn không phải ngươi trước hí tinh chiếm hữu mới câu lên bản tiểu thư hưng thú lý phong nháy mắt mấy cái vậy chúng ta liền tiếp tục diễn tiếp Diễn thôi, diễn đến diễn không đi xuống mới thôi, bản tiểu thư cũng vừa tốt muốn nhìn người một chút diễn kỳ đến cùng như thế nào. Tiêu Lăng Phi nhún nhún vai ánh mắt rất tùy ý. Lý Phong gật gật đầu, o oh cằn cỗi ca. Hai người tại cái này mắt đi mày lại, nhìn phùng khôn sửng sốt một chút. Không phải. Lao tử tại cái này sáng bắp thì đây, hai người các ngươi có thể hay không chút nghiêm túc. Hứa mạn cùng cao khiết đã triệt để im lặng, thậm chí hứa mạn trong lòng còn có chút ghen thông. Lý Phong cùng Tiêu Lăng Phi ở giữa cũng quá ăn ý a Hô! Phùng khôn phun ra một ngụm trọc khí, cuối cùng đem trong lòng hỏa khí đè xuống, rồi mới lên tiếng, nhìn đến các ngươi là thật không biết trên cái thế giới này có võ đạo cường giả tồn tại. Võ đạo cường giả? Đó là cái gì? Có thể ăn sao? Lý Phong lộ ra vẻ tò mò, hỏi. Đúng vậy a, có thể ăn sao? Ăn ngon không? Chỗ nào có thể ăn đến? Tiêu lăng phi giờ phút này thật sự là hí tinh chiếm hưu, làm sao gây phùng khôn sinh khí làm sao tới, chơi là quên cả trời đất phùng Khôn dùng nhìn thẳng ngốc ánh mắt nhìn hai người liếc một chút cười nhạo nói thử có thể ăn sao các ngươi thật đúng là đầy đủ ngu ngốc nói đến đây phùng Khôn thay đổi một bộ vẻ ngạo nhiên nói ra đối với người bình thường tới nói võ đạo cường giả cũng là giống như thần tiên nhân vật đau thương bất nhập lực lớn vô cùng giết người như ngõe tựa như chương này gỗ lim bàn công tác ta nhất trưởng liền có thể đem đập thành phân vụn nếu là đập tới các ngươi trên thân sẽ là hậu quả gì lúc này lý phong nhỏ giọng thầm thì nói tay ngươi hội đứt mất, cho nên ngoan ngoãn lấy ra mười tỷ, ta có thể thả ngươi. Phùng Khôn còn muốn theo mạch suy nghĩ nói đi xuống, đột nhiên kịp phản ứng Lý Phong nói cái gì, ngay sau đó thì sững sờ ngay tại chỗ, ngươi nói cái gì? Ta nói ngươi tay hội đứt mất. Lý Phong hai tay mở ra, đùa cợt nói, đúng, tay ngươi thực sẽ đứt mất. Tiêu lăng Phi học Lý Phong bộ dáng mở ra hai tay, ngữ khí càng thêm đùa cợt, thật sự cho rằng lão tử không dám động tới ngươi đúng không? Phùng Khôn triệt để giận. Hắn vốn định dùng tự thân uy thế áp bách Lý Phong cầm tiền, nhưng Lý Phong lặp đi lặp lại nhiều lần khiêu khích hắn, để hắn triệt để mất đi kiên nhẫn. Lý Phong, luận thân ra ta so ra kém ngươi, nhưng muốn là luận tự thân thực lực, ta lại còn mạnh hơn ngươi phía trên vô số lần. Bởi vì, ta là võ đạo tông sư. Nói đến đây, Phùng Khôn đem tự thân khí tức triệt để phóng thích mở ra. Và anh nhất thời, một cô thuộc về võ đạo tông sư khí tức cường đại theo Phùng Khôn trên thân bạo phát đi ra. Cú khí tức này phát ra về sau, Phùng Khôn liền tiến lên trước một bước, Nưu Toan dùng tự thân khí tức áp bách Lý Phong bốn người quỳ xuống. Chỉ là Lý Phong cùng Tiêu Lăng Phi tựa như không phát giác gì đồng dạng, người không việc gì một dạng đứng tại chỗ, hai người nháy mắt, xem ra vô cùng vô tội. Hừ. Phùng Khôn nhíu mày, tiếp lấy trợn quát một tiếng, "Quỳ xuống cho ta." Quát lớn đồng thời, Phùng Khôn điều động tự thân khí tức hướng Lý Phong bốn người áp đi. "Nhiên nga." Lý Phong bốn người vẫn như cũ không phản ứng chút nào. Phung Khôn rốt cục nhìn ra không thích hợp, chỉ là cụ thể cái nào không thích hợp hắn trả không nghĩ tới. Đúng lúc này, tiêu lăng phi không kiên nhẫn nói ra, ngóa, cái này người quá ngớ ngẩn, bản tiểu thư lười nhắc diễn, cao khiết. Tiếng nói rơi xuống đất, cao khiết trên thân thì buộc phát ra một cỗ thuộc về tông sư hậu kỳ khí tức. Phung Khôn. Mạn mạn, ngươi cũng buộc lộ tài năng. Lý Phong đánh cái búng tay, cười nói. Hứa mạn cười khổ lắc đầu, tiếp lấy đem tự thân khí tức phóng xuất ra. Lại là võ đạo tông sư hậu kỳ phùng Khôn Thế mà cái này còn không phải chung kết Tại hứa mạn đem tự thân khí tức bạo phát đi ra về sau Lý Phong, Tiêu Lăng Phi cũng một chiếc một sau đem tự thân khí tức phóng thích mở ra Vâng anh. anh Hai cô thuộc về siêu phàm hậu kỳ khí tức khủng bố xuất hiện phùng Khôn Không phải Hai cái võ đạo tông sư hậu kỳ Hai cái siêu phàm hậu kỳ Lao tử là mẹ nó xuất hiện ảo giáp đi Vừa nghĩ tới vừa mới hắn tại hai cái siêu phàm hậu kỳ cường giả trước mặt trăng bức, nói cái gì trưởng khống bọn họ sinh tử, để bọn hắn giao ra 10 tỷ mua mệnh tiền, phùng khôn trước mắt thì một trận biến thành màu đen. Cái này mẹ nó đánh mặt đánh, rung động đùng đùng, mặt đều mẹ nó quất xứng a Con mẹ nó có so đây càng trâm trọc, càng đánh mặt sự tình sao. Cùng cái này so sánh, mua bữa trước cửa lỗ ban đều không tính là gì ba mươi 535, ai là nội ứng? Trong lúc nhất thời, ngậm bức, chân kinh. Hoảng sợ, hối hận, Đủ loại tâm tình đem Phùng Khôn bao phủ. Đúng lúc này, Lý Phong tiến lên trước một bước nói ra, người mới vừa nói. Để người nào quỳ xuống. Phù phù. Dù là Lý Phong không có điều động tự thân uy thế đi áp bách Phùng Khôn, to lớn tâm lý áp lực vẫn là ép tới Phùng Khôn trực tiếp quỳ giảm xuống đất. Lý Tổng, ta sai, ta thật sai, ngươi thì đem ta xem như là một cái giám. Thả đi. Phùng Khôn dập đầu như giã tỏi, hối hận không thôi nói ra. Ngoa tạo. Sớm biết Lý Phong là siêu phàm hậu kỳ cường giả, cho hắn 100 cái lá gan cũng không dám tại Lý Phong trước mặt phách lối a. Cái này tốt, đá hợp kim ti tan bản, chân đều mẹ nói nhanh đoạn. Ồ, Lý Phong đầu lông mày vẩy một cái, nghiền ngẫm nói, ngươi sai đâu, ta làm sao không biết. Tiêu lăng phi đồng dạng hai tay cắm túi, giống như cười mà không phải cười nói ra, đúng đúng đúng, nói một chút ngươi đều sai đâu, để cho chúng ta nhìn xem ngươi nói đúng hay không, nếu như lô hổng một chút, ta thì đoạn ngươi tứ chi lỗ hổng hai điểm ta thì đoạn ngươi năm chi lý phong phùng khôn Hứa mạn cao khiết không phải từ đâu tới năm chi a mình nói chuyện có thể hay không văn minh một chút bao nhiêu xinh đẹp một cô nương a nói chuyện làm sao lại như thế thô tục có điều ta ưa thích lý phong âm thầm nhỉ non ta phùng khôn khóc không ra nước mắt cái này không phải làm khó hắn sao như vậy cũng tốt so người yêu ở giữa nhau nhau cái này nhất dạng Nhà gái hỏi nhà trai sai đâu, mười cái nam có chín cái không đáp lại được, còn lại một cái còn mẹ nó là mèo mù đụng vào chuột chết. Không muốn trả lời. Tiêu lang phi đôi mi thanh tú dựng thẳng, cười lạnh nói, vậy ngươi liền đi chết. Tiếng nói rơi xuống đất, nàng liền muốn đem Phùng Khôn đánh chết dưới trưởng. Đừng đừng, ta nói, ta nói. Phùng Khôn vội vàng nhấc tay cầu xin tha thứ, đồng thời nhanh chóng chuyển động đầu óc, suy nghĩ từ vừa mới bắt đầu đến bây giờ hắn đều phạm cái nào sai. Ta... Ta không nên giả mạo hồ sư lì lý nhãn hiệu, ta không nên bán hàng giả, ta lại càng không nên uy hiếp lý tổng cầm 10 tỷ mua mệnh tiền, ta. Ta không nên phách lối, ta. Ta. Ta không nghĩ ra được. Nói đến lúc sau, Phùng Khôn trong lời nói đã có giọng nghẹn ngào. Biệt khuất ta, quá mẹ nó biệt khuất. Nghĩ hắn đường đường thiên phủ thành phố thế giới dưới lòng đất bá chủ, 10 tỷ phú hảo, võ đạo tông sư, lại bị người như thế trêu đùa. Nhưng hắn lại biệt khuất cũng phải nhẫn. Đừng nói chỉ là để hắn nói ra bản thân sai đâu, coi như để hắn làm cháu trai hắn cũng phải cười kêu lên vài tiếng ra ra, ngại ngại à. Người nào để người ta là siêu phàm hậu kỳ cường giả đây, hắn sinh tử hoàn toàn bị người một tay nắm trong tay. Không. Tiêu lăng phi giống như cười mà không phải cười, khiến người ta nhìn không ra nàng biểu lộ đại biểu hàng nghĩa. Phùng khôn vắt hết óc lại hồi tưởng một lần, sau cùng khẩn trương nói ra, không có, không có. Người còn lỗ hổng một chút, chính là, Tiêu Lăng Phi lắc đầu cười một tiếng, đùa cợt nói, đầu góc ngươi quá đần, cần phải cắt đứt. Vừa mới nàng cùng Lý Phong đều biểu hiện rõ ràng như vậy, Phùng Khôn còn cho là bọn họ hai cái là người bình thường, không phải não tử quá đần còn có thể là cái gì. Nếu như bọn họ thật sự là người bình thường lời nói, tại Phùng Khôn một trưởng vô nát bàn công tác thời điểm khẳng định sẽ bị hù dọa, như thế nào lại chấn định như thế. Nhất thời Phùng Khôn trên chán mồ hôi lạnh liền xuống đến, đây là muốn giết hắn ý tứ A. Ngài nói đúng ta não tử sát thực quá đần cái kia cắt đứt cái kia cắt đứt bất quá ta bên trên có tám mươi tuổi mẹ già dưới có ba tuổi tiểu nhi ta còn không thể chết ta còn mời ngài cùng lý tổng thả ta một lần ta phùng khôn kiếp sau a không đời này kiếp này ta thì cho các ngươi làm trâu làm ngựa hoảng sợ sau đó phùng khôn liền tiếp tục dập đầu cầu xin tha thứ tiêu lang phi cười lạnh một tiếng còn muốn nói nữa cái gì lại bị lý phong một thanh ngăn lại ta hỏi ngươi ngươi có phải hay không có bằng hữu tại osvili Coi như không có tiếp đến nhiệm vụ, Lý Phong cũng có thể đoán được lì có nội ứng, không phải vậy những cái kia xếp hàng khách hàng sẽ không nói bọn họ đánh phục vụ khách hàng điện thoại, được đến là cái này quẩy chuyên doanh là thật trả lời chắc chắn. lì phục vụ khách hàng khẳng định là sớm đã bị người chào hỏi, điểm ra cái này quẩy chuyên doanh tồn tại, hơn nữa còn là dùng hắn danh nghĩa. Đối với loại này ăn cây táo rào cây sung đồ vật, Lý Phong là nhất định muốn đem tìm ra, sau đó hung hăng thu thập một trận. Tiêu lang phi đôi lông mày nhữ lại. Nhất thời tâm tình có chút phức tạp. Nàng là phong vũ lâu lâu chủ, nàng nói chuyện thời điểm ai dám ngăn trở. Có thể Lý Phong hết lần này tới lần khác rất tùy ý liền đem nàng ngăn cản, nàng còn không có không vui chi ý. Kỳ quái! Sau lưng, cao khiết nhũ mày mặt lộ vẻ vẻ suy tư. Nàng biết tiểu thư hành sự luôn luôn bá đạo, nếu là ở cao hứng bị người ngăn cản, hậu quả hội vô cùng nghiêm trọng. Có thể tiểu thư vậy mà không có nổi giận, còn rất nghe lời ngậm miệng lại, cái này... Lý Phong tuy nhiên các phương diện điều kiện đều rất tốt, nhưng hắn là hoa tâm đại củ cải a, tiểu thư không thực sự đối với hắn có ý tứ chứ. Vậy coi như hỏng bét, cao khiết có chút ít gánh nghĩ thầm. Hứa mạn liền không có có nhiều như vậy ý nghĩ, rốt cuộc tiêu lăng phi tướng mạo thật sự là. Phổ thông rất, Lý Phong tuy nhiên hoa tâm một chút, nhưng hắn nhìn lên nữ nhân cái nào không phải cực phẩm mỹ nữ. Lấy tiêu lăng phi tướng mạo, cần phải khó có thể cảm động Lý Phong mới là. Tuy nhiên nói như vậy có chút trông mặt mà bắt hình dòng có thể đây chính là hứa mạn ý tưởng chân thật cái này đối diện phùng khôn mặt lộ vẻ vẻ làm khó tiếp lấy cắn răng nói ra lý tổng quả nhiên là mắt sáng như đuốc một chút thì đoán được ta tại osvi lì có bằng hưu ta đối lý tổng bội phục tựa như cái kia nước sông cuồn cuộn lý phong nhịn không được cười lạnh được ngươi bất đình hót mau nói cái kia nội ứng là ai phùng khôn nao tử cái kia không phải tú đầu à cái này thời điểm còn nghĩ đến đập hắn mông ngựa coi như phùng khôn đánh ra cầu vồng cái rắm Hắn cũng không có khả năng buông tha Phùng Khôn a. Ta nói, ta nói. Phùng Khôn lau thanh mồ hôi lạnh trên trán, run run rẩy rẩy nói ra, "Là Hạ Hồng, ta là cùng hắn cấu kết với nhau." Hạ Hồng? Lý Phong nhíu mày, cái tên này có chút lạ lẫm a. Có điều hắn đồng thời có thể xác định Phùng Khôn không có nói láo, bởi vì vừa mới hắn đối Phùng Khôn dùng tới độc tâm thuật. Vẫn là hỏi một chút Tô Đồng đi. Lý Phong thở dài, vung tay trưởng quỹ làm lâu, trong công ty một ít chuyện hắn cũng liền nắm giữ không đủ rõ ràng. Lấy điện thoại di động ra, thông qua Tô Đồng điện thoại, rất nhanh kết nối. "Uy, Tô Đồng, ta hỏi ngươi chuyện, hột vị Ly có gọi Hạ Hồng người sao? Lý Phong thẳng vào chủ đề hỏi. Trong điện thoại đầu tiên là một trận trầm mặc, sau một lúc lâu mới nghe Tô Đồng nói ra, có, hắn là nhãn hiệu bộ quản lý, làm sao? Nhãn hiệu bộ quản lý, vừa mới thăng cấp tới. Lý Phong hỏi. Đúng, trước đó quản lý đến về hưu tuổi tác, Hạ Hồng tại nhãn hiệu bộ biểu hiện vẫn luôn so sánh nổi bật. Ta đem hắn tấn thăng làm nhãn hiệu bộ quản lý. Tô Đồng Thành thật trả lời. Vậy liền giải thích thông. Lý Phong như có điều suy nghĩ gật gật đầu. Tất vị lì phục vụ khách hàng nhân viên đều là bao bên ngoài, mà nhãn hiệu bộ thì phụ trách liên hệ bao bên ngoài phục vụ khách hàng cái này một khối. Nếu như Hạ Hồng cùng bao bên ngoài phục vụ khách hàng nói, Phùng Khôn cùng Lý Phong là bạn bè thân thiết, Lý Phong đặc biệt vì Phùng Khôn mở một cái quầy chuyên doanh, cái kia bao bên ngoài phục vụ khách hàng tại tiếp vào tư vấn điện thoại lúc liền sẽ nói cho khách hàng. Cái này quầy chuyên doanh là thật. Khách hàng không có lo nghĩ, liền sẽ tại phùng khôn cái này mua sắm Osville sản phẩm. Thật sự là một khỏa cất chuột xấu hỗn loạn. Nghĩ tới đây, Lý Phong lạnh giọng nói ra, Tô Đồng, Hạ Hồng Dính Liễu nhận hối lộ, ngươi lập tức để Hồng Nhạc Đào dẫn người đem hắn khống chế lại, sau đó giao cho công an cơ quan, kỹ cảng sự tình đợi chút nữa ta lại theo ngươi nói. Trước 536, thay vào đó, Đại thương thành phố, Osville công ty hành chính lầu, nhãn hiệu bộ quản lý văn phòng. Hạ Hồng hút thuốc, chơi lấy là huynh đệ ngươi liền đến chặt ta đi, rất là thoải mái. Đúng lúc này. Ẩm. Cửa phòng làm việc bị người từ bên ngoài đá văng ra. Hạ Hồng giật mình, đợi hắn nhìn đến tiến người đến là ai sau nhất thời giận dữ. Hồng đội trưởng, ngươi đây là làm cái gì, không biết tiến đến trước gõ cửa sao. Người tới chính là Tống Nguyễn quân thủ hạ thập tam Thái Bảo một trong Hồng Nhạc Đạo, cùng Hồng Nhạc Đạo mấy vị thủ hạ. Gõ cửa. Hồng Nhạc Đạo câu lên một vệ cười chào phương ý chậm rãi đi đến hạ hồng trước người nói ra gõ cửa lời nói ngươi không mở làm sao bây giờ hạ hồng trong lòng cảm giác nặng nề có một loại dự cảm không tốt hồng nhạc đào là osvili đội bảo an đội trưởng bình thường nhìn thấy ai cũng cười tủm tịm vô luận là đối osvili cao tầng vẫn là cùng phổ thông thành viên cùng trong ấn tượng cửa canh cổng đại gia kém không nhiều lắm bây giờ hồng nhạc đào lại giống biến thành người khác giống như biểu lộ âm lãnh ngựa khí cứng nhắc chẳng lẽ sự kiện kia bị công ty biết vừa nghĩ đến điểm này Hạ hồng liền ra một chán mồ hôi lạnh. Biết mình sự việc đã bại lộ, ngươi còn không ngu ngốc sao? Cũng thế, người ngu nơi nào sẽ nghĩ đến loại này kiếm lời thu nhập thêm biện pháp? Nói đến lúc sau, hồng nhạc đào thanh âm càng thêm âm lánh lên. Cái gì sự việc đã bại lộ, cái gì thu nhập thêm, ta nghe không hiểu ngươi đang nói cái gì. Hạ hồng đem mặt kéo một phát, lạnh giọng nói ra, ta còn muốn tìm tô tổng báo cáo công tác, mời ngươi tránh ra. Tiếng nói rơi xuống đất, hạ hồng liền muốn đẩy ra hồng nhạc đào đi ra ngoài. Hạ Hồng sinh cao to lực lưỡng, bởi vì bình thường ưa thích đi phòng tập thể hình quan hệ, hắn khổ người cũng so Hồng Nhạc Đào phải lớn hơn một vòng, cho nên hắn vô ý thức cho rằng cái này một nhóm liền có thể đem Hồng Nhạc Đào đẩy đến một bên. Nhiên A. Hắn cái này một nhóm Hồng Nhạc Đào lại không nhúc nhích tí nào. Ừm. Hạ Hồng như mày, trên tay không khỏi thêm nhiều mấy phần khí lực. Nhiên A. Hồng Nhạc Đào vẫn như cũng là không nhúc nhích tí nào. Ta lần A. Hạ Hồng giận tất cả mọi người là nam nhân về mặt sức mạnh yếu qua đối phương tất nhiên sẽ để hắn có loại nổi giận cảm giác nổi giận phía dưới hạ hồng dùng tới ăn làm sao khí lực nhiên nga vẫn như cũng là không nhúc nhích tí nào Đầy đầy đủ không có hồng nhạc đào nhết miệng lên một vệt trào phúng cười lạnh hỏi không có hạ hồng vừa há miệng ra hồng nhạc đào liền tùy ý hướng phía trước bước ra một bước cũng là một bước này đỉnh hạ hồng kém chút bay rớt ra ngoài hồng nhạc đào bây giờ đã là bê cấp cường giả tổng hợp lực lượng mạnh mẽ đã viễn siêu người bình thường hạ hồng cũng liền khổ người lớn hơn một chút hạch tâm lực lượng cũng là bình thường ha ha cái này hai hàng còn muốn cùng hồng đội trưởng so lực lượng thật sự là buồn cười ngươi khổ người đại lại như thế nào hồng đội trưởng lực lượng quả thực không phải người thật sự là tự lấy đủ. hồng đội trưởng ngưu bức hồng đội trưởng uy vũ ba khí hồng nhạc đào sau lưng bảo an đưa lên một trận thông mông ngựa được đều khắc vớt mông ngựa đi đem hắn trói chặt sau đó đưa sở cảnh sát hồng nhạc đào trực tiếp thì mất đi tự mình động thủ hứng thú hạ hồng quá yếu tựa như yếu gà một dạng các ngươi muốn làm gì ta là nhãn hiệu bộ quản lý ta là tô tổng tự mình cất nhắc lên cao tầng các ngươi muốn tạo phản sao hạ hồng cực lực giằng co đúng hồng nhạc đào đưa tay cũng là một bàn tay quất vào hạ hồng trên mặt ngươi cái này ăn cây táo rào cây sung đồ vật còn có mặt mũi tại cái này ồn ào nói thật cho ngươi biết ta bắt ngươi mệnh lệnh là lao bản tự mình hạ đạt hảo hảo đi trong ngục giam đổi ý đi Hồng nhạc đào một bàn tay đem Hạ Hồng trực tiếp đánh ngộng, thế mà càng làm cho hắn cảm thấy hoảng sợ là Hồng nhạc đào câu nói kia. Thật sự việc đã bại lộ. Không muốn A, ta còn có rất tốt tiền đồ, ta không muốn vào ngục giam. Hồng đội trưởng, ngươi để cho ta gặp một lần tô tổng, ta nhận lầm, để tô tổng lại cho ta một cơ hội, ta cho ngươi tiền, mười ngàn. A không, trăm ngàn, ta đem trăm ngàn tiền đều cho ngươi. Hạ Hồng triệt để hoảng hốt. Hắn cùng Phùng Khôn là tiểu học đồng học một tháng trước phùng khôn đột nhiên tìm tới hắn đưa ra hợp tác trong hợp tác cho cũng là cùng một chỗ bán nhuận mặt nước hồng nhan nước phùng khôn phụ trách chuẩn bị hàng giả quay chuyên doanh hạ hồng phụ trách bán trước tư vấn cùng phục vụ hậu mãi hạ hồng biết đây là hành động trái luật có thể phùng khôn trực tiếp đập ra một triệu cho hắn mà lại mỗi bán đi một bình sẽ còn cho hắn mười phần trăm trích phần trăm tại to lớn lợi ích dẫn dụ dưới hạ hồng đáp ứng phùng khôn hợp tác mời hiện tại sự việc đã bại lộ hạ hồng sợ hãi một trăm ngàn thì muốn thu mua ta ngươi mẹ nó náo tử có hố hồ đi hồng nhạc đào lại một cái tắt quất vào hạ hồng trên mặt mặt ngoài nhìn hắn là đội bảo an đội trưởng trên thực tế hắn là thập tam thái bảo một trong cái kia thu nhập cao hơn ổn vi tầng còn nhiều hắn hội nhìn lên chỉ là một trăm ngàn huống hồ tiền lại nhiều cũng phải có mệnh xài mới được phản bội lý thiếu hậu quả đây chính là khá là nghiêm trọng đến đón lấy thời gian vô luận hạ hồng như thế nào gào rú cầu khẩn hồng nhạc đào đều bất vi sở động trực tiếp đem chật đưa đến sở cảnh sát hướng phía trước lùi lại mười phút đồng hồ thiên phủ thành phố thiên phủ trung tâm mua sắm đợi đến lý phong cúp điện thoại tiêu lăng phi mới kinh ngạc nói ra ngươi vậy mà không có ý định trong âm thầm thu thập hạ hồng nếu đổi lại là nàng lời nói nàng mới không đem hạ hồng giao cho công an cơ quan đây nàng sẽ cho người thật tốt trừng phạt một phen cái này ăn cây táo rào cây sung ra hỏa sau đó ném tới trong nước đi đút vương bát ăn cây táo rào cây sung người đáng hận nhất lý phong mắt sáng lên Thầm ý sâu sắc nói ra, hoa hạ là xã hội pháp trị, làm bất cứ chuyện gì đều muốn tại pháp trị cho phép phạm vi bên trong, cua đồng trọng yếu nhất. Tiêu lang phi. ta tin ngươi cái quỷ. Phùng khôn cũng không nhịn được gật đầu phụ họa, xin nhờ, Lý Phong thế nhưng là siêu phàm hậu kỳ cường giả, loại này cường giả làm việc còn cần cố kỵ pháp luật. Muốn tin hay không, tóm lại, ta là tuân theo luật pháp công dân. Lý Phong trận mắt trừng một cái, chẳng thèm cùng bọn họ giải thích. Thu thập một cái nhãn hiệu quản lý mà thôi còn cần hắn tự mình động thủ a. Thu thập tốt chứng cứ, giao cho công an cơ quan, kinh tế phạm tội thỏa thỏa. Đến thời điểm cái kia tiền phạt tiền phạt, cái kia hình phạt hình phạt, để Hạ Hồng chịu đến phải có chứng phạt. Các loại hạ hồng mãn tù giam ngục, lại để người thỉnh thoảng đến cửa ân cần thăm hỏi một chút, tóm lại không thể để cho Hạ Hồng tốt hơn chính là. Phùng Khôn trong lòng cuồng hỉ, hắn thích nhất cũng là tuân theo luật pháp công dân a, chí ít hắn không có nguy hiểm tính mạng a. Đúng lúc này Lý Phong đột nhiên giống như cười mà không phải cười nói ra, ngươi mới vừa nói ngươi là thiên phủ thế giới dưới lòng đất lão đại. Phùng Khôn tuy nhiên không hiểu Lý Phong ý tứ, vẫn là vô ý thức gật gật đầu. Lý Phong gật gật đầu, nghiền ngâm nói, hả, cái kia từ giờ trở đi, thiên phủ thế giới dưới lòng đất lão đại là ta, ngươi có ý kiến gì hay không? Tiêu lang phi. Hứa mạng, cao khiết. Không phải. Lý Phong có ý tứ gì, muốn đem Phùng Khôn thay vào đó ý tứ. Phùng Khôn càng thêm một bước vừa mới Lý Phong còn nói mình là tuân theo luật pháp công dân, hiện tại còn nói muốn làm thiên phủ thế giới dưới lòng đất lão đại, cái này mẹ nó không phải trước sau mâu thuẫn sao? Sau một hồi lâu, Phùng Khôn phun ra một ngụm trọc khí nói, ngươi không phải nói ngươi là tuân theo luật pháp công dân sao? Làm sao? vậy làm sao ta lại không làm vi phạm sự tình? Lý Phong nhún nhún vai, tiếp theo từ trong ngực móc ra một khỏa màu đỏ viên thuốc, đem nó ăn hết, ta thì tha cho ngươi một mạng. Phùng Khôn trong lòng căng thẳng, khẩn trương hỏi đây là cái gì lý phong cười lạnh tháng sáu xuyên ruột đan chương năm trăm ba mươi bảy thăng cấp tháng sáu xuyên ruột đan tiêu lăng phi nhất thời đến hứng thú nghe tên thì rất thú vị a để ta đoán một chút đây là một khỏa độc dược ăn sau trong vòng sáu tháng không có giải dược liền sẽ ruột xuyên bụng nát mà chết phùng khôn sắc mặt nhất thời thảm trắng lên thì liền hứa mạ cao khiết đều hơi biến sắc mặt nếu quả thật như tiêu lăng phi suy đoán như thế cái này khỏa thuốc cũng quá hung ác thông minh Lý Phong đánh cái búng tay, gác ý nói, cái này thuốc cũng là có loại này công hiệu, cho nên. Phùng Khôn, nếu như ngươi không muốn chết lời nói liền đem thuốc này ăn hết, không phải vậy. Hừ hừ. Phùng Khôn mặt đều xanh. ngoa tạo, không muốn chết thì ăn khỏa này độc dược. Ăn không liền đem mạng nhỏ hết giao tất cả cho Lý Phong sao. Cái này cùng chết lại có khác nhau lớn bao nhiêu. Ách, thực vẫn là có thẳng lớn khác nhau, ăn nhiều lắm là trở thành Lý Phong khôi lỗ, không ăn liền muốn đi gặp Diêm Vương hắn liền không có cách nào hưởng thụ vinh hoa phú quý. Phùng khôn sắc mặt biến ảo mấy lần, sau cùng khóc không ra nước mắt nói ra, Lý Tổng, đây cũng không phải là tuân theo luật pháp công dân có thể làm ra tới sự tình a, Một lời không hợp thì cho người ta bôi độc thuốc, cái này mẹ nó là tuân theo luật pháp công dân có thể làm được tới sự tình. Cái này mẹ nó so thổ phỉ còn hung mãnh có được hay không? Hả, ngươi là đang buộc ta vi phạm rồi. Lý Phong Thu hồi độc dược, tách ra động thủ chỉ phát ra kèn kẹt tiếng vang đùa cận nói cái kia ta muốn phải đem đầu ngươi vặn xuống tới làm cầu để đá phùng khôn lý phong muốn thật nghĩ đem đầu hắn vặn xuống tới hắn thật đúng là không có bất kỳ cái gì sức phản kháng tuất ta ăn phùng khôn có thể trở thành thiên phủ thế giới dưới lòng đất lão đại một là đối với người khác hung ác hai là đối với mình hung ác tại không ăn thì chết tình hung dưới hắn không có lựa chọn thứ hai chỉ có thể là ăn lại nói tiếng nói rơi xuống đất phùng khôn thì theo lý phong trong tay tiếp nhận độc dược há miệng nuốt vào Rất tốt. Lý Phong hài lòng gật đầu, cười nói, cái kia từ giờ trở đi, ngươi liền muốn đối với ta nói gì ngay nấy, để ngươi làm ngươi mới có thể làm, không cho ngươi làm thì kiên quyết không thể làm, biểu hiện tốt lời nói, ta sẽ đúng hạn cho ngươi cung cấp giải dược, nếu là biểu hiện không tốt. Hừ hừ. Nói đến đây Lý Phong thì ngẩm miệng lại. Tuy nhiên Lý Phong không có nói hết lời, nhưng Phùng Khôn vẫn là ngộ đến bên trong thâm ý, ngay sau đó hắn thì đánh cái rút dậy, vội vàng bảo đảm nói, mời Lý Tổng yên tâm. Từ nay về sau ngài để cho ta hướng đông ta tuyệt không hướng tây. Ngài chính là ta ngọn đèn chỉ đường." Lý Phong hài lòng gật gật đầu, "Rất tốt." Cao Khiết đồng tử co rụt lại, âm thầm trầm ngâm nói, trong lúc nói cười liền đem Phùng Khôn thu phục, Lý Phong Tâm, cơ thủ đoạn không thể khinh thường a. Một bên, Tiêu Lăng Phi lại không vui, ta nói, Thiên phủ thành phố thế nhưng là ta địa bàn, ngươi thu Phùng Khôn làm tiểu đệ đi qua ta đồng ý không?" Phùng Khôn mừng thầm trong lòng, Tiêu Lăng Phi cũng là siêu phàm hậu kỳ cường giả. Nếu là nàng cùng Lý Phong liều cái lượng bại câu thương, vậy hắn dựa vào, còn ngồi thu cái gì ngư ông chi lợi à, hắn đều ăn vào thuốc độc, vẫn là thành thành thật thật làm Lý Phong tiểu đệ đi. Lý Phong trợn mắt trừng một cái, không quan trọng nói ra, ngươi muốn là đối Phùng Khôn có hứng thú, ta có thể đem hắn nhường cho ngươi. Tiêu Lăng Phi nhìn Phùng Khôn liếc một chút, một mặt chán ghét nói ra, quên đi, ta đối với hắn một chút hứng thú đều không có, vẫn là ngươi tới đi. Phùng Khôn khẽ miệng giật một cái, trong lòng oán thầm nói, ngoá Chỉnh cùng lao tử đối ngươi có hứng thú giống như, ngươi nữ nhân xấu xí này. Nếu là tiêu lang phi biết phùng khôn ý nghĩ, nhất định sẽ một bàn tay bắt hắn cho đập chết. Nếu là Lý Phong biết phùng khôn ý nghĩ, ha ha, tuyệt đối sẽ phi hắn một mặt. Nếu như tiêu lang phi xấu, vậy thế giới này phía trên cũng liền không có mấy cái nữ nhân xinh đẹp. Đúng lúc này, hệ thống nhắc nhở âm thanh đột nhiên vang lên. Đinh, chúc mừng ký chủ, nhiệm vụ hoàn thành, nhiệm vụ khen thưởng cấp cho bên trong. Đinh, chúc mừng ký chủ. Thu hoạch được 10.000 điểm kinh nghiệm, 500.000 hệ thống tích phân khen thưởng. Đinh, chúc mừng ký chủ, đẳng cấp tăng lên. Trước mắt đẳng cấp là SSG. Chương 538, lưu đồ bí mật. Thăng cấp. Lý Phong trong lòng cuồng hỉ, trên mặt cũng lộ ra nét mừng. Hắn tại siêu phàm cảnh đã dừng lại thời gian quá dài, bây giờ nhất chiều thăng cấp, làm sao có thể không cuồng hỉ? Hắn có thể làm đến trên mặt chỉ lộ ra một chút vui mừng thật đã đầy đủ trơn ổn. Đúng lúc này lại có 3 tiếng hệ thống nhắc nhở âm thanh vang lên, ding, chúc mừng ký chủ, hệ thống khu mua sắm thăng cấp, tương ứng đồ vật đã mở khóa. Ding, chúc mừng ký chủ, hệ thống ba lô thăng cấp. Ding, chúc mừng ký chủ, chinh phục điểm khu mua sắm thăng cấp. Cùng trước kia một dạng, lần này thăng cấp sau hệ thống khu mua sắm, hệ thống ba lô, chinh phục điểm khu mua sắm đều phải đến thăng cấp, mới công pháp, vũ khí, chinh phục điểm, kỹ năng tại hướng lý phong lấy chào chỉ bất quá bây giờ không phải cẩn thận chọn lựa phù hợp vũ khí, công pháp thời điểm. Ký chủ: Lý Phong. Đẳng cấp: SS cấp. Điểm kinh nghiệm: 50100000. Hệ thống tích phân: 50900000. Trinh phục điểm: 399. Kỹ năng: Chân nguyên công, Tiên tung bộ, Thiên cương tam thập lục thức, Cuồng bạo, Thám vân thủ. Đợi hoàn thành nhiệm vụ: tám phương mưa gió vì ta sử dụng. Xoa, hiện tại thăng một cấp lại muốn 100000 điểm kinh nghiệm. Dù là đã chuẩn bị tâm lý thật tốt, Lý Phong nhìn đến như thế lượng lớn thăng cấp kinh nghiệm sau vẫn là không nhịn được liễu lưới. Bất quá thăng cấp kinh nghiệm tăng lên, hệ thống tuyên bố nhiệm vụ khen thưởng cũng cần phải sẽ làm tương ứng tăng lên mới là, cứ như vậy, hắn cách tích lũy đầy đủ 10 triệu hệ thống tích phân mục tiêu thì lại gần một bước. Ta nói, cũng là thu phục một tiểu đệ mà thôi, ngươi cần phải cao hứng như vậy sao? Tiêu Lăng Phi nhìn ra Lý Phong trên mặt vui mừng, không khỏi khinh bị nói. Lý Phong vội vàng lui ra hệ thống, nhún nhún vai nói: ta cũng không giống như ngươi, thủ hạ tiểu đệ vô số, phùng khôn hơi biến sắc mặt, tiêu lang phi tướng mạo phổ thông, võ đạo cảnh giới lại mạnh kinh người, lại thêm lý phong kinh người đánh giá, hắn hiện tại thật rất ngạc nhiên, cái này tiêu lang phi rốt cuộc là ai? gặp phùng khôn hiếu kỳ, lý phong liền thâm ý sâu sắc hỏi, nghe qua phong vũ lâu sao? phong, phong vũ lâu, phùng khôn sắc mặt kỳ biến, tuy nhiên phong vũ lâu không thuộc về thế giới dưới lòng đất, có thể phong vũ lâu cùng thế giới dưới lòng đất có thiên ti vạn lũ liên hệ. Phùng Khôn như thế nào chưa từng nghe qua Phong Vũ Lâu. Có quan hệ Phong Vũ Lâu truyền nói quá nhiều. Cũng chính là bởi vì truyền nói quá nhiều, lại một số truyền thuyết ở giữa lẫn nhau mâu thuẫn, cho nên Phùng Khôn đối Phong Vũ Lâu chưa nói tới có nhiều giải, nhưng ít ra hắn có thể xác nhận một chút, cái kia chính là Phong Vũ Lâu tuyệt đối không phải hắn có thể trêu chọc tồn tại. Hồ Phùng Khôn phun ra một ngụm trọc khí, kinh nghi bất định nhìn lấy Tiêu Lăng Phi nói ra, cái kia nàng cùng Phong Vũ Lâu là quan hệ như thế nào? Tiêu Lăng Phi đôi lông mày nhíu lại, Quay đầu nhìn về phía Lý Phong, nàng ngược lại muốn nhìn xem Lý Phong hội làm sao giới thiệu chính mình. Lý Phong cùng tiêu lăng phi đối mặt một hồi, sau một lúc lâu khỏe miệng khẽ nhất nói, nàng a, thân phận rất cao, nói ra ta sợ hù đến ngươi. Phùng Khôn sắc mặt chẳng nhận, nàng sẽ không phải là. Lý Phong gật gật đầu, sắc mặt ngưng trọng nói, không sai, nàng cũng là Phong vũ lâu lâu chủ. Phùng Khôn thân thể chấn động, nhịn không được về sau lùi lại một bước. Cao khiết ánh mắt phát lệnh. Nhìn về phía Lý Phong trong ánh mắt sen lẫn mấy phần sắc khí. Tiêu Lăng Phi mắt sáng lên, thường thường không có gì lạ trên mặt lộ ra rất là phức tạp biểu lộ, có kinh ngạc, có giật mình, có khen ngợi, còn có mấy phần cảnh giác. Trước đó, Tiêu Lăng Phi chưa bao giờ cho thấy qua chính mình thân phận. Bất quá Tiêu Lăng Phi biết, theo chính mình một số biểu hiện, Lý Phong cần phải có thể đoán được thân phận nàng. Bất quá giữa hai người dường như tồn tại ăn ý nào đó, nàng không nói, Lý Phong cũng không hỏi. Phong Vũ lâu lâu chủ thân phận không thể coi thường. Long hồn tuy nhiên đối phong vũ lâu mở một mắt, nhắm một mắt, chỉ khi nào biết tiêu lăng phi là phong vũ lâu lâu chủ, khó tránh khỏi sẽ làm ra chạm thủ hành động. Mà Lý Phong lại là long hồn thành viên, một khi chỉ ra tiêu lăng phi thân phận, cái kia Lý Phong cùng tiêu lăng phi ở giữa sẽ rất khó giống như trước đó như vậy ở chung. Nguyên nhân chính là ở đây, cứ việc Lý Phong đã sớm biết tiêu lăng phi thân phận, nhưng vẫn không có chút phá, mà tiêu lăng phi cũng đối với chính mình thân phận ngậm miệng không để cập tới. Kết quả hôm nay giữa hai người ăn ý bị Lý Phong một lời điểm phá.